q u ba chương ba trăm ba mươi hai y kế hành sự cao đăng nhìn thấy dương hổ thần trong nháy mắt trong lòng đông biết chính mình trung kế có thể còn chưa từng lấy lại tinh thần tự cảm giác bên cổ kịch liệt đau nhức chật cảm thấy trời đất quay cuồng hôn mê phía trước chỗ nhìn sau cùng chi cảnh chính là thiếu niên cùng dương hổ thần ô m quyền chi cảnh một huynh đệ ngươi lại cứu dương m ẫ đại ân không lời nào cảm tạ hết được dương hổ thần ô m quyền một lễ theo hắn tại hậu sơn bên trong bị tuần thủ quân phát hiện không nghĩ liên lụy mạ c quận mọi người thúc thủ chịu trói đã sớm làm xong đưa mạng chuẩn bị lại không nghĩ tới vị này một tiểu huynh dám lẻn vào m ạ n quận bắt cao đang tới cứu hắm trong con người rất là ngay thẳng mắt thấy dương hổ thần liền muốn quỳ xuống hành lễ lại bị thiếu niên hai tay nâng lên ánh mắt ra hiệu dương hổ thần im lặng thân hình nhanh động trước sau nhảy vọt đến đã hám hôn mê cao đăng cũng chuyến nội đường thân binh bên thân kiếm chỉ nhanh ra tại trên người bọn hắn liên điểm mấy chỗ đại h u y ệ t để tránh hắn mấy người nửa đường tỉnh lại làm xong tất cả những thứ này thiếu niên lại nhờ cậy no điếu đi hướng quận t r ư ở n g ti phòng lớn bên ngoài đề phòng mới quay đầu hướng dương hổ thần mở miệng nói dương đại ca nói quá lời tại hạ đã là đáp lại vạn tướng quân nhờ vả nhất định dốc hết toàn lực lúc này không phải nói chuyện thời điểm muốn nghĩ cách theo m ạ quẩn thoát th dương hổ thần biết vị này một tiểu ca đã có thể bất chấp tự thân an nguy lẹn vào mạc quận tương trợ liền sẽ không để ý nghi thức xã giao những mày mở miệng m ạ c quận bên trong trí ít có bốn ngàn tuần thủ quân chúng ta muốn thế nào thoát t h â n thiếu niên nghe nói cũng không lo lắng chính đem ánh mắt khẽ rời chuyển hướng dưới đường hôn mê trên mặt đất một người thân ảnh khẽ vớt lòng bàn tay dương hổ thần không do nguyên do đi theo thiếu niên ánh mắt nhìn tới chưa nhìn rõ người liền nghe hàn tiếng dương huynh đệ chẳng lẽ quên mất ngươi l ạ như thế nào đến mạc quận sau núi sao theo tiếng nhìn tới dương hổ thần chính thấy dưới đường một người chậm dãi đứng dậy vỗ vô, vô quần á tập trung nhìn vào dương hổ thần trong mắt hiện hiện kinh ngạc vui mừng có thể chỉ trong chốc lát mừng rỡ chuyển thành lo âu vội vàng bước nhanh về phía trước cầm tay vội và nói g n mạc huynh ngươi vì dương mộ ra mặt thực là không khôn ngoan cử chỉ vạn nhất cái này cao đang trở mặt dẫn lây mạc quận người trong dương huynh đệ yên tâm một tiểu ca đã giúp ta nghĩ kỹ đường lui tuyệt sẽ không nhượng cao đang dẫn lây ta mạc quận trước mắt nghĩ muốn thoát thân ta có phương pháp mặc thủ dân trước đây y kế hành sự giả vợ như cùng thiếu niên tranh đấu bị đánh bất tỉnh trên mặt đất lúc này quận trưởng ti phòng lớn trừ thiếu niên một đoàn người cùng dương hổ thần lại không người bên cạnh được thiếu niên ra hiệu lại không ngụy trang nghĩ tới ngày đó phỉ tặc vào thành chính mình bị mạc huynh đánh bất tỉnh lại tỉnh lại lúc đã tại mạc quận sau núi chỗ ẩn thân lập tức phản ứng lại mạc quận bên trong nhất định có mật đạo có thể nối thẳng sau núi các dân chúng mới có thể thần không biết quỷ không hay chạy ra mạc quận nghĩ đến đây dương hổ thần lẩm bẩm m ở miệng nói chẳng lẽ m ạ c thủ dân cũng không che giấu lập tức mở miệng nói dương minh đệ đoán được không sai thông hướng mạc quận sau núi chỗ ẩn thân mật đạo liền tại quận trường ti bên trong liền tại cái này phòng lớn bên trong nghe lời này dương hổ thần lúc này mới hơi yên lòng một chút bởi như vậy không chỉ có thể chạy ra mạc quận chính là chính mình giấu lại tấm độ kia lúc này quận trưởng t hồi. bên ngoài đã ẩn ẩn vang lên binh mã thanh âm nhìn tới cái kia y quan đã điều binh mà tới lo lắng mấy người lại, không ly khai, chỉ sợ lại khó thoát thân mặc thủ dân cấp thiết mở miệng một tiểu hình đã cứu ra dương minh đệ thừa dịp cao đăng mấy người chưa tỉnh tuần thủ quân chưa đến các ngươi vội vàng từ mật đạo ly khai ta lưu tại cái này cùng tuần thủ quân cùng nhau đ thủ thủ ế càng càng nghe phòng phòng người, người l ú đến no điếu lời nói thiếu niên không chút kinh hoàng tựa như hết thể đều tại hắn trưởng khống bên trong thế là nhuộm mấy người tụ lại bên thân mở miệng thương nghị dương đại ca ngươi cùng giang cô lương xích tín đại ca chức vào mật đạo ra mạc quận về sau không cần cho ta theo chúng ta lúc trước kế hoạch nhạn bắc thành hội hợp ngay sau đó lại quay đầu hướng mạc thủ dân nói mạc gia chủ một hồi thừa dịp ta cùng tuần thủ quân quân nhau thời khắc ngươi sai người chuẩn bị tốt khoái mã lương khô đưa tới sau núi giao cho dương đại ca mấy người mạc thủ dân sảng khoái đáp yên tâm chuyện này giao cho ta dương hổ thần nghe thiếu niên muốn lưu lại tự mình lưu lại cùng bốn ngàn tuần thủ quân q u a nhau n chỗ nào chịu tự mình chạy trốn vội mở miệng nói mục tiểu ca muốn đi chúng ta cùng đi dương m ô quyết không thể vứt xuống ngươi một người cùng cao đang c ù n nhau một mực lẳng lắng nghe dù cho nghe đến quận trưởng t i bên ngoài bốn ngàn tuần thủ quân tập kết mà đến tin tức cũng chưa từng hốt hoảng giang ngưng tuyết nghe đến thiếu niên lúc này mở miệng mới hiểu được lúc trước hắn c h ố nói thoát thân chi pháp đều là để cho mình an tâm thực ra sớm đã quyết định chủ ý cứu người về sau để cho mình cũng n ó i đ i ề u mấy người trước tiên ly khai hắn tác lưu lại c ủ a nhau lập tức chân mày cao lại nghĩ muốn lưu lại tương trợ thiếu niên muốn mở miệng trong nháy mắt lại bị sớm đã nhìn thấu nàng tâm tư thiếu niên vượt lên trước mở miệng giang cô nương tin tưởng ta gặp hắn trong mắt kiên định giang ngưng tuyết biết tâm ý của hắn đã quyết đã lời đến khoe miệm xinh xinh nuất nhưng bây giờ chỉ có nhượng nàng cùng no điếu t r ư ớ c c h e chở dương hổ thần ly khai chính mình không có nỗi lo về sau mới có thể vung tay vung chân nếu như mình cũng cùng nhau ly khai sợ là mạc gia chủ một người khó mà ứng đối ngay sau đó mở miệng cùng dương hổ thần nói dương đại ca ta nghĩ mời ngươi tương trợ một h u y n h đệ có cần dùng tới tại hạn cứ mở miệng dương hổ thần không hỏi lúc nào lập tức đáp lại thiếu niên mở miệng nói t h ự c không dám d i ấ u dếm ta cùng một vị công tử tại cái này mà quận quen biết hẹn nhau diệt phỉ tiếc rằng hắn bị người bắt đi ta truy tìm tiến lên lại mất hành tùng của hắn đủ loại dấu hiệu chứng tỏ bắt đi người đã mang theo công tử kia đi tới nhãi b ta biết dương đại ca mới từ nhạn bắc thành chạy ra không lâu nhưng bây giờ quen thuộc nhạn bắc trong thành tường tận một huynh đệ không cần nói nhiều dương mỗ một giới võ phu nếu không phải vạn đại nhân nhờ vả đã sớm nên cùng lương châu lão huynh đệ nhóm chết tại p h ủ tướng quân bên ngoài phen này hồi nhạn bắc vừa vặn vì đằng kia lương châu lão huynh đệ b ả o thủ dương hổ thần không đợi thiếu niên nói xong đã biết thiếu niên ngụ ý lập tức đ ẩ y miệng đáp lại q u â n trưởng t i bên ngoài binh mã tiếng vang theo xa xa mơ hồ có thể nghe đã thay đổi dần dần rõ ràng gặp dương huynh đệ cùng một tiểu huynh đã thương định mặc thủ dân lập tức mở miệng n h ộ n mọi người đem đi tới chính giữa túi người tại phòng lớn mặt đất một chỗ thoáng nhấn một cái mặt đất đ ô n g hiển ám đạo lối vào cố tiêu hướng mấy người thoáng ra hiệu no điếu dương hổ thần trước sau chui vào mật đạo n g h e ngoài ti tiếng hô rết dần thịnh giang ngưng tuyết nhìn hướng thiếu niên muốn nói lại tôi cuối cùng là thắc khẽ xoay người muốn vào ám đạo giang cô đương một thanh hô hoán nhượng giang ngưng tuyết trong mắt sáng lời vội vàng quay đầu nhìn vệ b ư ớ c nhanh mà đến thiếu niên trong mắt lạnh leo biến mất nên tiếp thiếu niên tựa như đang chờ mong thiếu niên mở miệng giữ lại cố tiêu lo lắng ba người chạy tới n h ạ bắc sẽ có nguy hiểm gọi lại giang ngưng tuyết t h e nghe đến lời này cố tiêu quay đầu đem đường kiếm liên hoa nhét về giang ngưng tuyết trong tay nói tới không kịp đi mau nhìn lấy thiếu niên cấp thiết thân sắc giang ngưng tuyết thu xuống đường kiếm liên hoa cắn răng xoay người đi vào mật đạo cố tiêu chính muốn khép lại ám đạo cánh cửa lại gặp dương h ổ thần thần sắc vội vàng mà về ra hiệu thiếu niên kể thái tiến lên một tiểu hình tại m ạ c quận sau núi gần thân chỗ ngoài cửa hàng hướng tây t r ă m bước dễ cây khô bên dưới ẩn giấu một chi mũi t ê n gãy t i ệ n bên trong là một chương đồ ta lần này đi như có v ạ n nhất còn ngợi một tiểu hình tìm được này đồ ẩn nó cũng tốt hủy đi cũng thế không thể lưu lại này đồ cố tiêu lập tức biết cái này đồ nhất định là vạn tướng quân giao phó cho chính mình bố phòng đồ lập tức mở miệng dương đại ca yên tâm chuyện này cố mỗ một mình gánh chịu gặp thiếu niên đáp lại chính mình tri thỉnh dương hổ thần lúc này mới yên tâm vào ám đạo mà đi tiểu h u n h đệ như lại không đáp lời ta nhưng muốn phái binh lính cường công quận trưởng ty quận trưởng ty bên ngoài y quan thanh âm đã dần cấp thiết cố tiêu nghe lại không ở lâu vội vàng khép lại ám đạo cánh cửa đem mặt đất hôn mê mấy người lần nữa kéo về vừa rồi rời đi phía trước vị trí tái khởi thân đi tới mạc thủ dân nói mặc gia chủ khó tránh trong quân có người nhận biết muốn hủy khuất ngươi một thoáng mạc thủ dân biết thiếu niên chi ý lập tức cắn răng nói xác thực nên như thế đậu thủ a thiếu niên thoáng gật đầu ra tay nhanh như thiền điện một trưởng chạm tại mạc thủ dân trên cổ ra tay đỡ lấy hắn hôn mê muốn đ đem hắn đỡ tới ban đầu giả ý thế xịu chí địa lần nữa quay đầu kiểm tra một phen trong ti tường thận lúc này mới sửa sang lại trên thân giáp trụ vận hết chân khí hướng quận trưởng ti bên ngoài mở miệng đại nhân ngươi mang theo nghiêm h u n h một người nhập ti lúc này quận trưởng ti bên ngoài đã sớm bị mấy ngàn tuần thủ quân binh lính bao bọc vây quanh nghe đến thiếu niên mở miệng một đám thiên tướng sớm đã kìm nén không được trong lòng tức giận nhao n h a u thúc ngựa tiến lên nghị muốn dẫn binh cường công nào có thể đ o á n được những n à y thiên tướng vừa mới độc thân gặp tự an b ỗ n nhiên rút kiếm khẽ động trong tay dây cơn phóng ngựa phía trước, này, ngăn ở tướng trước người, người ng ngươi làm cái gì chớ có nhân cơ hội này công báo tư thủ tự an cao tướng quân nếu là có chuyện ngươi cho là ngươi có thể chỉ lo thân mình mau mau né tránh tự an chúng tướng ngươi một lời ta một lời ngự phong chỗ chỉ như muốn đem tự an nhân chịm nhưng bọn hắn chỗ nào biết tự an lúc này trong lòng so với bọn hắn còn muốn c u ố n cuồng gấp trăm lần có thể cao tướng quân làm việc sự tình không thể đem ra công khai chỉ có thể cao mày mặc cho chúng tướng chửi rủa những n à y thiên tướng mang theo bản bộ binh lính thấy được nhà mình tướng quắc mắng tự an nhao nhao cầm giáo tiến lên trợ trận từ an dưới trướng tướng sĩ thấy thế nhao nhao chở giáo bảo hộ ở nhà mình tướng quân bên thân t h ẳ n g giáo rằng co mắt thấy liền sắp phát sinh đồng bào tương tàn thảm kịch một tiếng nộ hống nhượng n g o ngoe muốn động binh lính nhóm nhất thời liếp mắt cũng đủ trước mắt tướng quân còn tại quận trường ti bên trong sinh tử không biết các ngươi tất cả lui ra chúng tướng nhao nhao liếp mắt nhìn về giận dữ mà giống lông mày dựng thẳng lão trần gặp vị này trong ngày thường vẻ mặt ôn hòa y quan như thế thịnh nộ trong lúc nhất thời mọi người bị khí thế của hắn chấn hiếp dừng chân không tiến có lẽ là bị lão trần cái này hống một tiếng gọi h nói đến đây l a o trần đảo mắt xung quanh chúng tướng gặp đám này vo phu lặng tiếng không nói trầm giọng tiếp tục mở miệng người kia đã nhượng ta mang theo người đi vào nếu như các vị tướng quân tin tưởng ta không ngại nhượng ta mang theo người đi vào chỉ cần có thể đổi về cao tướng quân đến lúc lại tìm cách cầm người l à q ba An một đôi mắt nhìn đôi là chương t t Lao ba trăm ba mươi ba thả người điều kiện lao trần phân phó binh lính đem nghiêm thanh xuyên trở tại trên lưng ngựa chính mình tắt dẫn ngựa mà đi tại một đám binh lính nhìn chăm chú chậm rãi đi vào quận trường ti bên trong ngoài ti v õ ngựa tiếng người theo lão trần n h ậ p ti xung quanh dần dần a n tính lại không cần bao lâu cũng chỉ có v õ ngựa đạp ở mặt đất thanh âm lao trần lúc trước cùng thiếu niên từng có giao thủ biết rõ thiếu niên này thân thủ không yếu lúc này quận trưởng ti bên trong tính mịch làm cho người khác bất an ngầm đầu nhìn tới gặp khoảng cách quận trưởng ti phòng lớn còn có chút tự ly nơi này đã không có người khác lao trần không khỏi dừng chân suy nghĩ một phen theo trong tay nào lấy ra một viên nho nhỏ đang lược i ê n lặng nhìn chốc lát quay người nhìn về trên lưng ngựa trở lấy nghiêm thanh xuyên hắn lúc này bị đốt nhuyễn cân tán như cũ ánh mắt mê ly mê man lao trần trong mắt do dự trợt lõi lên tựa như quyết định tâm tư giơ tay nâng lên nghiêm thanh xuyên hơi rủ xuống đầu lâu đem trong tay đan dược nhét vào trong nhậm hắn thoáng dùng sức vừa nâng ngửa mặt lên đan dược tự bị nghiêm thanh xuyên n u ố t vào trong bụng theo đan dược vào bụng nghiêm thanh xuyên mê ly ánh mắt biến mất lộ ra một chút thanh tỉnh nhưng sau đó t r o n g con mắt tựa như lại hiển mê mang lao trần t h ấ y thế vội vàng kề thai tiến lên tại nghiêm thanh xuyên bên thai thấp nói mấy lời vốn là co có c u ắ p tại trên lưng ngựa nghiêm thanh xuyên b ỗ n nhiên đứng dậy tựa như từ trong ngựa ít quan mấy ngày này đủ loại tựa như mới nổi lên trong lòng. mắt hổ chất lên nhìn chăm chú dẫn ngựa lao trần một thanh giận hét cái kia tạo phản cao đăng hiện tại nơi nào lao trần gặp nghiêm thanh xuyên đã thanh tỉnh vội vàng chất lên cởi nói nghiêm thống lĩnh an tâm chớ vội lúc này cao tướng quân liền tại cái này quận trưởng ti trong đại s ả n h tuy nói thể nội n h u y ễ n cân tán còn chưa toàn bộ tiêu tán nhưng đã khôi phục một chút công lực nghiêm thanh xuyên đã là giận không kèm được tung người xuống ngựa một thanh tóm lên lao trần cổ áo nói ngươi cùng cao đăng cấu kết làm việc xấu lại dám cầm nã k h ô n sai tội không thể xá trước chẳng ngươi ta lại đi kết thúc cao đăng tên kia lao trần sắp như thường c ũ nghiêm đường đường ti k ô thanh xuyên mắt hổ bên trong trấn kinh chi xác lộ rõ trên mặt không nghĩ tới tại tuần thủ quân bên trong lại có này cao thủ hồi tưởng lại chính mình tại tiểu viện kia bên trong từng tạm thời khôi phục thậm chí cái này y quan từng đối chính mình nói chút lời nói nghĩ đến đây nghiêm thanh xuyên lạnh giọng hỏi vẹn vẹn y quan sẽ không có thân thủ này ngươi đến cùng là người nào dùng tay hào ông quyền túi người hành lễ lao trần mỉm cười không người túi đầu nước g mắt trả lời v â n ảnh ti phó thống l ĩ n h trần mặc gặp qua nghiêm đại nhân nghe đến lao trần tính danh nghiêm thanh xuyên mắt hổ con ngươi t r t lui kinh ngạc thất thanh nói ngươi là trần mặc ngươi không phải sớm đã chết tại năm đó nghiêm thống l ĩ n h nghe qua ti chức chi danh ti chức rất cảm giác vinh hạnh lao trần mỉm cười lại làm một lễ nghiêm thanh xuyên tạm liễm tâm thần lạnh lùng mở miệng ngươi nói là chính là có gì bằng chứng lao trần cũng không nói nhiều chỉ giơ tay giật ra chính mình cổ á o ống tay á o khé động một viên chân bạc đã hiện lòng bàn tay tại chính mình sương quai xanh bên dưới tìm được hệ vị bỗng nhiên đâm xuống trên da thịt bóng hiện ra hình xăm tới. nghiêm thanh xuyên nhất thời chắc chắn lao trần thân phận chính vì lao trần trước ngực trước sau hiện lên tề vân vân ảnh bốn chữ cái này chính là vân ảnh t i độc hưu ân ký tuyệt không có sai lầm nhìn lấy nghiêm thanh xuyên mắt hổ bên trong tức giận tiêu tán ngây người nguyên địa bộ d á n g lao trần chủ động mở miệng nghiêm thống linh có lẽ là vì cao tướng quân không nghe hiệu lệnh tự ý bắt giữ ngài m à nộ có thể ngài không suy nghĩ nếu là cao tướng quân thật muốn phản trôi này thượng phương bảo kiếm như thế nào lại xuất hiện tại ngài bên người ngài cũng chỉ là chịu vẹn vẹn nhuyễn cân tán tri độc nghe đến lao trần một lời nghiêm thanh xuyên đã từ từ tỉnh táo lại nghĩ tới đêm qua còn tại thanh hắn đề cập cao đăng bắc cảnh thống tướng một chuyện lại nghĩ lên chính mình tuy bị cao đăng chỗ cầm nhưng đích sắc cũng chỉ là vây k h ô n chính mình cũng không khó xử không khỏi lẩm bẩm mở miệng người đêm qua tại cái kia trong nhà chỗ nói là ý gì gặp nghiêm thanh xuyên l ử a giận đa tiêu láo trần lúc này mới tiến lên mấy bước cầm tay nhẹ nói nghiêm thống lĩnh đêm qua ti chức đã đem có thể nói toàn bộ nói cùng nghiêm thống lĩnh ngài ngẫm nghĩ một thoáng như không có thánh thượng ý chỉ cao tướng quân liền có lá gan lớn như trời sao lại dám xuống tay với ngài người ý tứ cái này sao có thể ta là phụng chỉ hộ đã làm ớn lại vì sao muốn thưởng ta thượng phương bảo kiếm nghiêm thanh xuyên trong lòng đã đại loạn nói năng lộn xộn lao trần thấy thế lại đến một bước góp tới nghiêm thanh xuyên bên thân hạ giọng nói nếu như mồi nhử không đủ lại sao có thể câu được ra cả lớn lời này vừa ra nghiêm thanh xuyên như gặp phải xét đánh trong nháy mắt mồ hôi lạnh n g t lưng nếu không phải lao trần nắm lại cánh tay chỉ sợ lập tức liền muốn ngã nào h trên đất trong miệng lẩm bẩm nói nhưng ninh vương điện hạ là mắt thấy nghiêm thanh xuyên liền muốn lỡ lời lao trần nắm lại cánh tay lòng bàn tay có chút phát lực có lẽ là cảm thụ đến trên cánh tay đau nhức nghiêm thanh xuyên lấy lại tinh thần nhìn về lao trần như cũ mang đa tạng nghiêm thống l ĩ n h nói quá lời năm đó ta còn tại vân ảnh t i lúc t ừ n g có may mắn đến nghiêm tông sư đề điểm bực này chuyện nhỏ nghiêm thống l ĩ n h không đề cập tới cũng thế gặp nghiêm t h a n h x u y ê n tâm thần hơi định lao trần lúc này mới buông tay ra nhẹ giọng mở miệng mắt hổ vừa nhấc nghiêm thanh xuyên nhìn về lao trần nghiễm nhiên đã thay đổi thái độ mang theo vài phần cung kính mở miệng có thể ta còn có chỗ không rõ nghị thỉnh trần đại nhân đề điểm một hai lao trần phen này lại không có lại cùng nghiêm thanh xuyên nhiều chuyện chính là thần tình cấp thiết nghiêm thống lĩnh ngươi nghị biết cái này trong đó tường tận nhưng bây giờ lại có chuyện quan trọng cần nghiêm thống lĩnh tương、trợ. nghiêm thanh xuyên hơi liễm tâm thần không giải khai miệng chuyện gì nghiêm thống l ĩ n h có thể nhớ một thiếu niên lao trần lông mày ép một chút lập tức mở miệng nghiêm thanh xuyên mắt hồ xoay chuyển đã biết lao trần trong miệng chính là người nào chỉ bất quá trong lòng còn có nghi ngờ thế là ra vẻ nghi hoặc hỏi thiếu niên lại như thế nào hắn lẹn vào quận trường ti chính là vì nghiêm thống lĩnh m à tới không biết lao trần đáp nghiêm thanh xuyên nghe cái k i a một nhất lại sẽ đến cứu chính mình không khỏi mở miệng nói trần đại nhân có ý tứ là hắn một thân một mình vào nơi đây tới cứu ta không sai người thiếu niên này phen này chính là vì cứu nghiêm thống lĩnh m ạ tới hắn bắt cao tướng quân. nếu như loạn thánh thượng c h i cục chỉ sợ không chỉ có là cao tướng quân cùng ti trước chính là nghiêm thống lĩnh sợ cũng sẽ dính dáng trong đó cho nên ta nghĩ tỉnh h nghiêm thống lĩnh chợ ta bắt giữ thiếu niên kia lao trần tư nghĩ kỹ chốc lát cuối cùng là mở miệng nói ra chính mình lời mời nghiêm thanh xuyên rơi vào lưỡng nan trước mắt cái này y quan tự xưng vân ả n h ti trần mặc cho dù hắn không phải trần mặc trước ngực hắn hình xăm cũng không phải làm giả chẳng lẽ chính mình thật muốn t r ợ hắn bắt h xăm cũng không phải làm giả chẳng lẽ chính mình thật muốn chợ hắn hình xăm cũng không phải làm giả chẳng lẽ c h n h m thật u ố n chợ hắn bắt giữ một nhất sao mặc đều là v i ệ c nghĩa phen này lẹn vào quận t r ư n g ti h càng là vì tường trợ ninh vương điện hạ cùng chính mình mà tới nếu như thật muốn bắt giữ hắn hạ không thành vòng ân phụ nghĩa hạ người lao trần tựa như nhìn thấu nghiêm thanh xuyên tình thế khó xử c h i tình biết trong lòng của hắn còn có hoài nghi nghiêm thống lĩnh nếu như không tin ti chức có thể đi trước cứu cao tướng quân đợi nhìn thánh thượng thủ dụ lại làm quyết định không mượn nghiêm thanh xuyên nhất thời không cầm được chủ ý đành phải mở miệng nói ngươi trước mang ta đi gặp thiếu niên kia cho tới lời ngươi nói ta tự sẽ chứng thực lao trần cũng không muốn nghiêm thanh xuyên lập tức đáp lại chính mình chỉ cần nghiêm thanh xuyên trong lòng nhớ kỹ sẽ không cản trở cao tướng quân n ư ỡ n g kế sách liền tốt lập tức mở miệng như thế rất tốt vậy liền thỉnh nghiêm thống linh theo ta cùng nhau vào quận trường ti phòng lớn hai người ngắn ngủi trò chuyện đã xong láo trần phía trước dẫn đường nghiêm thanh xuyên từ phía sau thất ngựa phía trên thu hồi thượng p h ư ơ n g bảo kiếm n ặ n g trói sau lưng đi theo láo trần lại xuyên qua mấy chỗ liền hành lang cuối cùng vào phòng lớn tuy nói m ộ c nhất đổi lại giáp trụ dùng bùn đất bôi lên khuôn mặt có thể nghiêm thanh xuyên một chút vẫn nhận ra hắn thấy được nội đường như cũ hôn mê bất tỉnh tuần thủ quân thân binh cùng đã bị thiếu niên bị l ấ nửa nằm ở bên cao đăng n i ê m thanh xuyên không khỏi ngược lại trọng nghĩa khí tiểu huynh đệ như ngươi mong muốn ta đã đem nghiêm thống lĩnh mang đến ngươi có thể thả cao tướng quân a lao trần nhìn lấy thiếu niên lông mày cao lại đảo mắt nội đường trong lòng thầm nghĩ thiếu niên này lúc đến từng mang theo hai người đồng hành chỉ bất quá hai người kia lúc này không thấy t â m hơi lo lắng hai bọn họ mai phục tại nội đường không khỏi nhấc lên chân khí đề phòng công đường thiếu niên có lẽ là nhìn ra lao trần nghi ngờ giống như cười mà không phải cười mở miệng đại nhân nhất ngôn cửu đình tại hạ bội phục bất quá ta đoán không lầm tuần thủ quân lúc này đã đem toàn bộ quận trưởng ty vây nước chạy không lạc ta ngươi mang ta tuần thủ tướng quân như không có binh lính vây quanh quận t r ư n g ti ngươi mới càng cần lo lắng à. lao trần lạnh lùng trả lời thiếu niên nghe đến trọng binh vây khốn cũng không h i ể n thần sắc kinh hoàng ngược lại cười nói cái tiêu ngược lại là nói xong thiếu niên thoại phong chuyển hướng tâm sự nặng nề nghiêm thanh xuyên nói nghiêm thống lĩnh đêm trước từ biệt có khỏe hay không nghiêm thanh xuyên nghĩ tới ôm q u y ề nói n đ ã tạo một h u y n h đệ lao trần gặp thiếu niên như cũng không nhanh không chậm lập tức lạnh lùng nói t i ệ u tử người ta đã mang đến nên đến ngươi thực hiện hứa hẹn lúc cố tiêu âm thầm tính toán canh giờ muốn nhiều vì giang cô nương bọn hắn tranh thủ thêm chút canh giờ thế là liền cùng d ngay h hiện ư tại liền n đem ư ờ i i g o cho đến lúc cái ngươi, đến n à ngoài ti đại quân một loạt lên, sợ là ta có ba đầu sáu tay, cũng không thể ngăn cắn Nghe loạt mà là ti một ta tay, thể đại đầu sáu sợ ba có á. ra thiếu niên không nguyện thả người chi ý lao trần trong lòng tức giận dâng lên hướng phía trước hơi vượt một bước nội lực dâng trào khuấy động lên vô hình g ậ n sóng xông thẳng công đường thiếu niên cố tiêu không hề lay động chính là ra tay khóa lại bên thân còn chưa thức tỉnh cao đăng cái cổ ngước mắt nên tiếp dưới đường ẩ n giận y quan thiếu niên cử chỉ rơi vào lao trần trong mắt cố nén trong lòng tức giận vung tay háo lúc tản đi cả phòng chân khí trầm giọng cả giận nói ngươi muốn như thế nào mới sẽ thả người chuyện này đơn giản Ta cố ù n nghiêm hình hai người điên ổn ra mạc quận, tự nhiên sẽ thả người, còn mong đại nhân có thể vì chúng ta chuẩn g hai thả thể mạc ra ta có tự t sẽ vì bị tốt khoái mã lương khô. Cố tiêu khóe thản nhiên trả lời lao trần giận quá mạc cười ngươi cho rằng ta một cái trong quân y quan có thể khuyên đến động cái này ngoài t i tuần thủ đại quân người thiếu niên ngươi nếu là phạm chúng nộ chỉ sợ ta cũng không giữ được ngươi cố tiêu nghe nói làm sơ suy nghĩ tinh mục bên trong hiện ra rào hoạt rời tới bị chính mình đánh bất tỉnh mạc thủ dân trên thân hướng lao trần mở miệng đại nhân ngươi nghĩ muốn ta trước thả cao tướng quân sợ là rất khó bất quá ngươi trước tiên có thể đem vị này mạc g a chủ cùng mấy cái này binh lính mang đi tỏ vẻ thành ý của ta chỉ cần ta cùng nghiêm huy n h y ê n ổn ly khai mạc quận ta cam đoan cao tướng quân lông tóc không thương l ã o trần trong mắt tức giận lưu chuyển ánh mắt như đ a o hận không thể đem công đường thiếu niên xé nát bất quá nhìn hướng thiếu niên khóa lại cao đăng trên cổ bàn tay đành phải bình phục trong ngực tức giận mang theo thâm ý nhìn một bên nghiêm thanh xuyên một chút sau đó chuyển hướng thiếu niên lạnh lưu nói ta đi chuẩn bị bất quá ngươi muốn nhớ kỹ cao tướng quân như có sai sót ngươi đừng tưởng sống sót ra nhạ bắc thiếu niên không sợ uy hiếp lời nói nói còn mong đại nhân nhiều hơn phi tâm hư lạnh một thanh lao trần chưa lại trả l mấy đạo chân khí thoát tay háo mà ra bắn thẳng về phía trong t r à n g tuần thủ quân binh lính cùng một bên mạc thủ dân thấy được mấy người khoan thai tỉnh lại thẳng đến thanh tỉnh gặp trong t r à n g kẹp lại nhà mình tướng quân thiếu niên lập tức liền muốn ra tay lại bị lao trần ngăn lại nghiêng đầu thật sâu liếc nhìn bên thân nghiêm thanh xuyên mang theo thân binh phất tay háo rời đi mà tỉnh lại mạc thủ dân cũng thấy rõ trong t r à n g thế cục ngoái nhìn nhìn về thiếu niên bốn mắt nhìn nhau nhớ k ỹ thiếu niên nhờ vả liếc mắt ra hiệu khe gật đầu sau đó đi theo ý quan lao trần bước nhanh rời đi mắt thấy nội đường đã không có người khác thiếu niên mới thu về b à tay hướng nghiêm thanh xuyên thẳng thuật vân công tử mất tích một chuyện vốn nghĩ dùng vị này nghiêm hình bảo hộ nóng lòng tính tình không nói được muốn đối chính mình nội trận lôi đ ỉ n h nhưng không ngờ vị này nghiêm hình nghe đến vân công tử mất tích như cũng là lúc trước tâm sự nặng nề bộ dáng suy nghĩ xuất thần nghiêm hình nghiêm hình thiếu niên không khỏi liên thanh hô hoán q u ba chương ba trăm ba mươi b ố tầm tầm vây khốn một huynh đệ bị cố tiêu liên thanh hô hoán đánh gây suy nghĩ nghiêm thanh xuyên vội vàng mở miệng đáp lại cố tiêu không rõ vì sao ngắn ngủi mấy ngày trước mặt nghiêm hình tựa như hoàn toàn thay đổi cá nhân nhưng trước mắt không phải xoắn suýt những ngày thời điểm vân công tử bị cái kia hà quý chỗ cầm chính đi hướng nhạn bất thành chính mình đến nghĩ cách cứu viện mới là thế là tạm liễm trong lòng nghi hoặc mở miệng nghiêm hình vân công tử mất tích một chuyện người ý tứ chúng ta lại nên như thế nào nghiêm thanh xuyên lúc này mới lấy lại tinh thần nên tiếp thiếu niên khẩn thiết ánh mắt nhìn kỹ chốc lát tựa như quyết định chủ ý mở miệng nói tựa theo một huynh đệ chi pháp liền tốt chúng ta t r ư ớ thoát thân lại đi tới nhạn bắt cứu người như thế rất tốt vậy liền y kế hành sự một hồi ta giải khai tướng quân này huyện đạo chúng ta dùng hắn làm con tin c h ờ cái kia y quan đem thất ngựa lương khô chuẩn bị tốt chúng ta t i u kẹp hắn cùng nhau lên phía bắc thiếu niên tinh mục c h ấ p động đem trong lòng tính toán nói cùng nghiêm thanh xuyên chúng ta áp chế hắn cùng nhau lên phía bắc nghiêm thanh xuyên như cũng là phen kia tâm sự nặng nề trì bộ dáng cố tiêu đứng d ậ y đi tới dưới đường hướng ngoài t i thăm dò một phen lúc này mới quay đầu nói đương nhiên như không dùng hắn làm con tin chúng ta cho dù ra khỏi thành tuần thủ quân lập tức liền sẽ động thân truy kích đem chúng ta ngay tại chỗ đánh giết kẹp hắn lên phía bắc tuần thủ quân sợ ném chuột vỡ bình chúng ta không có nỗi lo về sau mới có thể đối phó cái kia bắt đi vân công từ người nghiêm thanh xuyên ánh mắt chuyển hướng một bên còn tại hôn mê cao đăng luôn luôn lạnh lùng trên khuôn mặt gạt ra khó coi tiêu dung hướng thiếu niên mở miệng nói một huynh đệ nói không sai đã là áp chế cái này cao tướng quân gia thành chúng ta có phải hay không trước tiên đem hắn làm tỉnh lại bằng không thì muốn nhắc hắn ra cái này quận t r n g thi hai chúng ta nhưng muốn bỏ phí một phen công phu cố tiêu nghe nói n g ẩ n ra ngay sau đó cười nói ha ha nghiêm hình nói cực phải người vì sao như thế chấp nhất mở miệng đặt câu hỏi cố tiêu nghe nói ngừng lại trong tay giải huyện động tác thoáng quay đầu c a o mày nói ta một đường dạ bắc nhìn thấy đều là ta tể vân bách tính ăn c ư hình dạng không nghĩ tới tự vào nhạn bắc đến nay lại gặp nhạn bắc bách tính chịu phỉ tặc tập, tập kích q u y dối càng không có nghĩ tới đám này phỉ tặc không chỉ đối bách tính đ ộ n g thủ càng dám đối nhạn bắc quan quân hạ thủ nếu như cứ thế mãi giao động căn bản ta tể vân biên cảnh khó giữ được nghiêm thanh xuyên giật mình không nghĩ tới một cái dân gian tiểu tử có thể có như thế kiến giải trong mắt lại hiện lộ do dự hỏi ngươi t i ệ u không lo lắng bằng ngươi lực lượng một người quá mức đơn m ặ sao nghiêm minh lời này nhưng không đúng, có vạn tướng quân dạng này trung thần võ tướng có vân công tử cùng nghiêm huynh dạng này tâm niệm bách tính c h i thần còn có ngàn vạn nhạn bắc quân nam nhi sao sẽ chỉ có sức một mình ta thiếu niên cao giọng trả lời nghiêm thanh xuyên không phản bắt được đành phải đem trong lòng sự t ì n h t ạ m g tre nhìn lấy thiếu niên chỉ ra như điện cao đang theo hôn mê dần dần thanh tỉnh ngoài thi cũng vang lên cái t i ê u y quan lao trần thanh âm thiếu h u y n h đệ người muốn ngựa tốt đã chuẩn bị tốt mặc thủ dân vội vàng đi tại mạc quận bên trong thỉnh thoảng quay đầu nhị quanh cũng không thấy tuần thủ quân binh lính đi theo mới chuyển hướng ở bên chui vào một chỗ tính lặng hè nhỏ tả xuyên hữu đột về sau đi tới một mới đi vào tiểu viện liền gặp nho nhỏ bóng người theo trong phòng chui ra mặc bà bá ngươi làm sao mới hồi một c â n công bọn hắn hạt đậu nhỏ nghe đến m ạ c quận bên trong binh mã tiếng n ô n nháo cho rằng là một c â n công cứu người sự t ì n h bại lộ nếu không phải ti vệ tiểu lục một mực ngăn t r ở hạt đậu nhỏ chỉ sợ tiểu cô nương này sớm đã kìm nén không được trong lòng cấp thiết tiến đến quận trưởng t i điều tra gặp m ạ c thủ dân một người phản hồi hạt đậu nhỏ vội vàng đuổi theo hỏi cố tiêu đám người tình trạng mặc thủ dân hồi tưởng thiếu niên tại trong ty giao phó thoáng trấn an hạt đậu nhỏ về sau vội vàng gọi tới tiểu lục Dặn dò hắn đi đ e mặc thủ n dân nhìn h lấy hạt đậu nhỏ cũng ra một phần lực lục ca ca nam tử tâm thô những cái kia lương khô nước uống vẫn là để ta tới chuẩn bị đi mặc thủ dân nhìn lấy hạt đậu nhỏ lớn lên biết đứa nhỏ này xưa nay cẩn thận hơi chút suy nghĩ nàng nói không sai liền đồng ý hạt đậu nhỏ tri tỉnh chính muốn tiếp tục mở miệng phân p h ó thời khắc lại nghe được quận trưởng ti phương hướng chuyển tới binh mã kêu lên tiếng giống lập tức sắc mặt biến hóa mặc bà bá làm sao ngươi không phải nói một cân công không ngại sao hạt đậu nhỏ nghe đến động tĩnh trong lòng hoảng loạn vội vàng nắm lại mạc thủ dân và t á o hỏi mạc thủ dân trong lòng căng thẳng có thể trên mặt nhưng lại chưa hiện hiện chính là an ủi hạt đậu nhỏ nói yên tâm một tiểu hình cơ t r í hơn người định không có việc gì ngươi cùng tiểu lục mau mau đi chuẩn bị đồ tốt đưa đến sau núi ta đi nhìn xem hạt đậu nhỏ gặp qua một cân công thân thủ trong trẻo trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm nghe mạc bà bá an ủi thẳng trong lòng hơi định tầng t â n g ậ t đầu lại không đợi lâu cùng tiểu lục hai người kết bạn bước nhanh mà đi nhìn thấy hạt đậu nhỏ hai người rời đi mặc thủ dân mới yên lòng ánh mắt ngưng trọng nhìn về quận t r ư ở n g ti phương hướng làm sơ suy nghĩ cũng ra tiểu viện rời đi bất quá cũng không trực tiếp chạy tới quận t r ư ở n g ti mà là tiện đường đi hướng mặc ra một chuyến bất chấp người nhà nghi hoặc ánh mắt thẳng đến thư phòng theo bên cạnh giường lấy ra tổ truyền bảo kiếm treo ở bên hông mới tìm lấy binh mã tiếng vang thuận quận trường ti phương hướng mà đi xa xa nhìn tới chỉ thấy người người nôn náo cờ sĩ phấp phới chiến mã kêu lên nóng lòng muốn thử vốn là đem quận trưởng ti đại môn bao bọc vây quanh tuần thủ quân binh lính nhóm theo trong ti đi ra mấy người chậm rãi lui dần dần tránh ra tới là trong ti đi ra mấy người tránh đường tới gặp có người lạ xuất hiện chiến m ã nhóm n h a o nhau cảm thụ đến bên thân trong lòng chủ nhân s ắ c ý n g n g đầu cất vó càng thêm không an phận lên chiến mã có linh tính binh lính nhóm lại chỉ có thể ép lại lửa giận trong lòng c h ơ mắt nhìn lấy quận trưởng ti vệ ăn mặc thiếu niên một tay cầm đao gác ở nhà mình tướng quân bên cổ chậm rãi mà đi dù hắn trên mặt tràn đ nhưng cặp kia trong mắt lại không hiện bất kỳ kinh hoàng nào chỉ không ngừng cảnh giới xung quanh kẹp cao tướng quân mà đi tuần thủ quân binh lính nhóm không được chấn an bên thân sao động chiến mã nhao nhao nhìn về thiếu niên cùng hắn sau lưng mắt hồ thanh niên lẳng lặng chờ đợi thời cơ chỉ cần thiếu niên hướng kia trong tay cương đao thoáng thả lỏng chỉ sợ lập tức sẽ bị chặt thành thịt nát thiếu niên liền như vậy ôm theo béo tướng quân tại tầng tầng binh lính bên trong đi chậm đi ra ước chừng mấy trượng trong tay cương đao xếp chặt bên thân cao đang cảm thụ đến lưỡi đao sập bén nhanh chóng ngừng lại thân hình đại nhân ta ngựao theo h c í người h m ì thiếu niên an tâm chớ vội đao trong tay có thể cầm ổn chớ có tổn thương tướng quân nhạc ta trong mắt hiện ra ý cười thiếu niên không sợ chút nào đại nhân chớ có đội chủ đề ta chỉ hỏi ngựa tốt lương khô ở đâu chiến m ã biết chủ ngươi không chế không được ta đã sai người tại m ạ c quận bên trong tìm được vài thất ngựa tốt bất quá những cái k i a con ngựa chưa từng kiến thức qua cỡ này q u â n trận ta lo lắng con ngựa t r ấ n kinh liền sai người chuẩn bị tại quân trận bên ngoài lao trần trấn an mở miệng chỉ sợ thiếu niên trong tay đào sinh c a o đăng có thể nói ra trong n y mắt lại gặp cao tướng quân lông mày cao lại trong mắt nhỏ như có dạng khác ý vị nhìn hướng chính mình lao trần tái nhập quận trưởng ty thi cùng thiếu niên quân nhau lúc gặp cao tướng quân tỉnh lại nghĩ muốn hướng chính mình mở miệng bị thiếu niên ngăn trở lúc liền một mực hướng chính mình dùng lấy cố tiêu động ư được nhượng nhượng ơ n nhiên đoán Đăng chính quan miệng trong ngáy Đăng không hắn dùng ánh đồng lên Đăng hắn không miệng. g chi hiệu, thời chỉ huyệt thể tại lại, lại kiếm điểm tiêu đem đ Cao Cao Cao câm, Cố ra ý, mắt, mắt y mở mở kẹp tác này cũng không phải lo lắng cao đăng đem chính mình cứu đi dương h ổ thần sự tỉnh cáo chi cái k i u y quan lúc này khoảng cách giang cô nương mang dương h ổ thần đám người đi vào quận trường ti mật đạo đã qua bao lâu nghĩ đến giang cô nương đám người sớm đã đến sau núi chỉ cần m ặ c ra chủ theo chính mình kế sách đem thất ngựa lương khô đưa tới bọn hắn lúc này đã bước lên chạy tới nhạn bắc thành con đường trước mắt chính mình chỉ cần kẹp cao đăng chợ nghiêm h u n h t h á t khốn là được nghe y quan lời nói Cố t i ê lao trần tự nhiên không cho phép neo lại mắt lệnh giọng mở miệng nói ngươi nói muốn dẫn nghiêm thống lĩnh nhật ti ngươi mới bằng lòng thả người ta đồng ý ngươi, ngươi lại nói muốn chuẩn bị nửa thất lương khô cũng đồng ý ngươi hiện tại lại đổi chủ ý cho dù ta đồng ý sợ là những ngày tuần thủ quân binh lính lại sẽ không lại đồng ý, ý nhưng nhượng xung quanh cách gần đó binh lính nhóm nghe đến rõ ràng đã nhanh không che giấu được trong lòng tức giận binh lính nhóm nhao nhao tiến tới một bước thiếu niên không nói chính là thu lại t h i ế u dung trong tay cầm ngược cương đao x i ế t chặt nhất thời lưỡi đao phá vỡ một chút da thịt cao đ ă n g giữa cổ tiên huyết nhất thời thuận theo lưỡi đao chậm r ã i chớt xuống thiếu niên mày kiếm t r a o lên tinh mâu l ư ớ t hướng xung quanh tiếp cận binh lính không biết là bởi vì đao kẹp tướng quân còn là thiếu niên không sợ ánh mắt chúng binh lính tạm n ừ n g cách gần nhất binh lính đã có thể cảm thấy trên người thiếu niên này phát tán dọa người khí thế trong lúc nhất thời trong chàng rơi vào thế g i a n g co thiếu niên không biết d ấ u ở nhốn náo đầu người phía sau chỗ mấy tên trong quân thần t i ế t thủ sớm đã dương cũng lắp tên nuôi tên trực chỉ chính mình sau lưng bên thân mấy vị thiên tướng hạ thấp giọng cấp t h i ế t hỏi thế nào nhưng có một kích mất mạng nắm chắc mấy tên cung thủ mặt lộ ra thần sắc khẩn trương mồ hôi sớm đã nổi đầy c á i c h á n trong đó một tên cung thủ xem chừng đã có tuổi bốn mươi tuổi tác trong quân binh lính đều không biết hắn vì sao bằng chừng ấy tuổi vẫn chỉ là cái nho nhỏ cung thủ chỉ biết hắn như ra tay dưới tên không người có thể trốn nghe đến tiên tướng mở miệm đặt câu hỏi cái này cung thủ đem trong tay kình cung thoáng hạ thấp ra hiệu bên thân mấy người cũng hạ thấp cung tiễn liếc mắt cung kính mở miệng tướng quân nghĩ muốn bắn chúng hẳn là không khó nhưng muốn một kích mất mạng lại không khả năng vì sao l i ê n nguyên đều không có n ắ m chắc thiên tướng vội vàng nói lao cung thủ lắc đầu nói cái này tặc nhân võ cảnh không yếu ngươi nhìn hắn dù quay lưng chúng ta có thể kẹp tướng quân mà ra bộ pháp không loạn chút nào ẩn có khinh công đạo lý ẩn chưa ở bên trong ta mũi tên này ra nhất định có thể bắn chúng nhưng tiễn ra trong né mắt tiếng xẻ gió nhất định dẫn tới hắn cảnh giác vạn nhất hắn tránh né yếu hại sợ sẽ chọc giận với hắn đến lúc ngọc đá c ù n g vỡ thua thiệt thế nhưng là chúng ta tướng quân thiên tướng nghe đến nhao nhao nhũ mày thương nghị phải làm sao mới ở đây nếu không thử một lần không thể cao tướng quân còn tại trong tay hắn không thể đi hiểm chư tướng vô chủ lúc nghe đến sau lưng một người mở miệng đều tránh ra một tiếng gầm thét này không chỉ dẫn tới một đám binh lính quay đầu chính là bị vây ở trong đó thiếu niên cũng ý quan lao trần cũng theo tiếng trông tới mở miệng người chính là tự an chính thấy hắn khẽ động trong tay dây cường c ư i ngựa đi t r ư ở xung quanh binh、lính. đ ề q ba chương ba trăm ba mươi lăm trở giáo một kích tất cả mọi người không nghĩ như vậy thả đi kẹp lại tướng quân thiếu niên nhưng cũng biết từ tướng quân nói không sai trước mắt chỉ có theo thiếu niên chỗ cầu mới có thể cam đoàn những cao tướng quân an toàn lao trần mắt ngưng tức giận nhìn về tự an chính nên tiếp từ an thản nhiên ánh mắt tự an lời nói không thể nghi ngờ để cho mình kế h o a n binh không cách nào lại tiếp tục làm sơ suy nghĩ cũng đành phải nhượng bộ phân phó một đám binh lính tránh đường tới gặp đêm trước cứu tử tướng quân hạ lệnh nhường đường cố tiêu phản có chút ngạc nhiên không khỏi lòng sinh cảnh giác bước nhanh tiến lên bên l i n giới vận hết nội lực cảm giác xung quanh để tránh đối phương dở cho lừa bịp thừa dịp chính mình thả lòng lúc ra tay đánh lén trong lòng tính toán canh giờ nghĩ đến có thể vì giang cô nương đám người tranh thủ thêm chút thoát thân thời gian theo quận trưởng ty tới m ạ n quận c ử bắc mặc dù là tầm thường bách tính đi bộ cũng không cần một hai canh giờ lộ trình lệnh nhượng cố tiêu đi đường à y Mặc q u â nghiêm mở r ộ n cửa bắc, có xa xa có thể thấy, cố tiêu trước người đã t ể thấy, t cố thanh r người xuyên h lính ngăn trở, bất q đáp lại thiếu niên tri thỉnh thi triển khinh công nhìn cửa bắc mà đi Mà tướng ì n cảnh này rơi vào dẫn binh h vào rơi đổi này quân n hiện g tại h h â n thả người chỉ sợ vừa rồi trong quân dùng cung nỏ nhắm chuẩn ta thần tiến thủ ngay lập tức sẽ đem ta xạ thành ga nhím ta tới đây là vì cứu người cũng mạc không nghĩ đem tính mệnh ném ở mạc quận.、Thiếu、niên ẩn nội Thiếu chứa đem ở lúc t a này h âm, n tự r n g t an đã giận dữ có thể lại không thể làm gì thiếu niên này thân thủ tuyệt luân huống hổ là nhà mình tướng quân lấy ván trả ơn đối lý ở phía trước đành phải hơi chứa ý xấu hổ mở miệng tiểu h u n h đệ yên tâm chỉ cần ngươi chịu thả cao tướng quân ta dùng tính mệnh đảm bảo các ngươi có thể tự động rời đi cố tiêu ánh mắt khóa chặt ngoài trăm bước tuần thủ quân gặp tướng quân này sau l ư n g binh lính cũng không d ị động trước mắt sắc trời đã dần dần tối một ngày này liền sắp ban đêm trong lòng tầm h nghĩ lại kéo đến nhất thời n ử a khác đợi đến ban đêm lại làm đến lúc vô luận là thoát khỏi truy binh hoặc là chính mình cùng nghiêm h u n h đi đường càng dễ thoát hơn thế là mở miệm trả lời tướng quân nói đùa lời này của ngươi hồng hống hống hồng hải từ c n được không bằng dạng này. ta cùng nghiêm huynh rời đi về sau chỉ cần đến an toàn địa phương tự nhiên thả nhà ngươi tướng quân ly khai làm sao bị thiếu niên cương đ a u chỗ kẹp cao đăng sớm đã lòng như lửa đốt thiếu niên này một tay ám độ i chấn thương thực sự cao minh trên mặt là dùng cứu nghiêm thanh xuyên có thể thực tế lại là xông lấy dương hồ thần mà tới không chỉ lừa qua chính mình chính là hiện tại lao trần cũng tốt tự an cũng thế đều không một người phát giác đến hắn chân thực mục đích trước mắt chính mình bị thiếu niên điểm t r ú n g hệ u y câm không thể mở miệng chỉ có thể không ngừng ánh mắt ra hiệu tiếc rằng không người có thể giải chính mình chi ý chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thiếu niên đem một ngày này canh giờ kéo qua nghe thiếu niên đáp lời một đám thiên tướng ngồi không yên nhao nhao ra khỏi hàng mà lên đi tới tự an bên thân mở miệng lúc đã không lúc trước tại quận trường ti phía trước kịch liệt c h i t ỉ n h tử tướng quân không thể ứng hắn mang cao tướng quân ly khai một khi ra mặt quận đến lúc sinh tử không biết đúng vậy à t ừ tướng quân tiểu tử này lại là người nào hôm trước theo cao tướng quân xuất trinh huynh đệ chỉ có ngươi còn sống trở về cao tướng quân lại xuống phong khẩu lệnh cái này trong đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì một đám thiên tướng vây quanh tự an nhao nhao mở miệng đặt câu hỏi nhưng tự an trong lòng biết chi bí đương nhiên không thể nói cùng mọi người chỉ có thể lặng tiếng ương đối nhưng dạng này nhưng lại dẫn tới t r ú n g tướng trong lòng càng thêm n g h i hoặc nhất thời tràn g diện lại hiền hỗn loạn nhìn tuần thủ quân bên trong tự l o ạ n cố tiêu cũng không cuối cùng cái này kế hoa b ì n h tự nhiên kéo càng lâu càng tốt đang suy nghĩ n g h e đến sau lưng tiếng tay hào vang lên cảnh giác chợt sinh nghĩ muốn quay đầu điều tra nương theo m à đến lại là nghiêm thanh xuyên thanh âm một huynh đệ ta đã trang nghiệm thất ngựa nghe đến nghiêm huynh mở miệng cố tiêu tạm ngừng quay đầu chi thế thấp xuống lòng đề phòng đang muốn mở miệng sau t hai lại vang lên du long trưởng tiếng long â m trong lòng r u lên vội vàng quay đầu hoàn toàn không có đề phòng cố tiêu bị một trưởng này chính chúng bạ vai nhất thời một cái lảo đảo kém chút nào g tới trước ngã xuống đất cánh tay phải n h ứ c mỏi đống vô c h i giác đã chắc khớp vạn hạnh đang nghe được tiếng long ngâm lúc cố tiêu đã vận nội lực tại ngực bằng không thì một trưởng này đánh vào bạ vai phía trên cho dù không bị phế một cái cánh tay cũng sẽ xương cốt đứt gãy trong tay kẹp lại cao đ a n g trường đao tự nhiên là rời tay mà bay lại không cách nào kẹp cao đ a n g làm con tin biến cố này tới quá nhanh không chỉ cố tiêu chính mình chưa từng ngờ tới tự liền nơi xa còn tại tranh luận không nghỉ tuần thủ quân tiên tướng nhóm cũng không ngờ tới thiếu niên kia cưỡng ép cao tướng quân làm con tin chẳng phải là vì cứu mắt hổ thanh niên lúc này lại gặp đồng bọn trở giáo một kích ngược lại đem thiếu niên kích thương mọi người không hiểu cũng không kịp ngẫm nghĩ gặp thiếu niên thân hình loạn trọn g trường đao trong tay đã bay lại không cách nào cưỡng ép nhà mình tướng quân t ừ an một tiếng nổ hống lại không lo sau lưng còn chưa lấy lại tinh thần mọi người một ngựa đi đầu đã phóng tới thoát khốn cao tướng c n chỗ sau đó thiên tướng nhóm mới từng cái hoàn hồn hiệu lệnh binh lính vừa lên cố tiêu bị nghiêm thanh xuyên một trưởng đánh trúng loạn mấy bước mới ổn định thân hình không lo được bả vai chuyển tới kịch liệt đau nhức chỉ ngước mắt nhìn tới gặp cao đăng đã thoát ly chính mình trưởng k h ô n g hướng ngoài trăm b ư ớ c đã hướng chính mình xông tới tuần thủ quân binh lính bỏ chạy c ắ n giang vận lên nội lực nghĩ muốn thi triển khinh công đội theo cao đăng nhưng không ngờ thân hình chưa đ ộ n g lúc sau lưng tiếng long ngâm lần nữa chuyển tới không kịp ngẫm nghĩ vì sao nghiêm huynh muốn đối chính mình làm loạn trước mắt như không tránh né sau lưng du long trưởng lại trúng một trưởng sợ là bỏ mạng ở tại chỗ nhìn xuống trong ngực quần quần khí huyết cố tiêu đ n g nhiên quay người quả nhiên du long trưởng đã tới trưởng thế h u n g mãnh t r ớ c mắt là đến không khỏi n ư ớ c mắt mắt mang không thể tin nhìn về thi triển du long trưởng mắt hổ thanh niên từ đối phương trong mắt nhìn thấy mấy phần này ná trước mắt không có thời gian nghĩ nhiều vai phải bà vai thụ thường dẫn đến nâng không nổi cánh tay cố tiêu đành phải huy động cánh tay trái ngăn cản đã tới trước mặt long ngâm trường phong nghiêng đầu tránh né trong nháy mắt bàn tay trái quét ngang đánh thẳng nghiêm thanh xuyên mặt nào có thể đoán được du long trưởng thuận thế vật tròn nâng mở thiếu niên đơn trưởng tay phải bên trong long ngâm tiếng giống vang vọng trong nháy mắt chui vào thiếu niên dưới sườn một trưởng này nếu là đánh chúng thiếu niên nhất định là sương sườn quyết đoán vô pháp hành động nguy cơ trong n h y mắt thiếu niên đạp đất xoay người tránh né một trường lăng không thời khắc nghe đến dưới thân trưởng phong lại tới tinh mâu run lên nhìn chuẩ vẫn hết nội lực n ê n tiếp nghiêm thanh xuyên mắt h ổ bên trong đều là c h ấ n kinh chính mình đánh lén bên dưới đắc thủ nhưng không ngờ tổn thương một cái cánh tay thiếu niên lại không sợ chút nào chính mình du long trưởng bằng đơn trưởng cùng chính mình đối đầu mấy chiêu phen này càng là lăng không xoay người đơn trưởng nên đón không biết là bởi vì chính mình ti tiện đánh lén đều chưa từng bắt giữ thiếu niên xấu hổ xấu hổ mà đổi giận hét lớn một tiếng song trưởng tiếng long ngâm càng hơn vừa rồi song trưởng đ ố i ế n g long ngâm càng hơn vừa rồi song trưởng tiếng long ngâm bị chính mình du long trưởng đánh chúng bay ra xa ba bốn trượng n i ê m thanh xuyên mới hiểu được thiếu niên đánh chính là ý định gì hắn căn bản thiệu không muốn cùng chính mình chiến đấu nhìn như toàn lực đón tiếp một trường là dùng nội lực bảo hộ tự thân thực ra là mượn chính mình trường pháp thoát thân đợi đến nghiêm thanh xuyên kịp phản ứng lúc thiếu niên đã tại ngoài ba bốn trượng nhanh nhẹn hạ xuống thân hình không ngừng đạp đất thi triển khinh công tái khởi nhảy hướng mạc quận cổng thành bột ngựa chi điện mắt thấy thiếu niên tại chính mình đánh lén về sau còn có thể bằng đơn trưởng thoát thân dù là nghiêm thanh xuyên ra mặt dù dày lúc này cũng lại không, không biết ngượng tiếp tục truy kích ngừng lại thân hình nhìn về cái tia thân ảnh đần dần đi xa không biết suy nghị cái gì ngoài trăm bức chư tướng cũng đã dẫn binh m ạ tới Trước hết tới nghiêm thanh xuyên một lòng một dạ đều tại thiếu niên trên người hoàn toàn không nghe thấy từ an lời nói thẳng đến từ an sau lưng đã thoát thân tuần thủ tướng quân cao đang đi tới bên thân vô nhẹ nghiêm thanh xuyên bà vai mới quay người thấy được bao cỏ tướng quân chính y dĩ y nha nha chỉ trỏ chính mình to mập đầu não há miệng lại không cách nào trò chuyện biết ý gì nghiêm thanh xuyên lập tức ra chỉ điểm tại hắn mập mạp trên thân thể vì hắn giải khai huyệt c ô m mới vừa nghe hắn mở miệng nói chuyện nghiêm thống l i n h cử động này quả thật đại nghĩa chính là giải khai huyệt c ô m cao đăng một đôi mắt nhỏ thuận theo nghiêm thanh xuyên ánh mắt nhìn về trọng binh truy kích mà chạy thiếu niên lẩm bẩm mở miệng nghiêm thanh xuyên cũng không đáp lại cao đăng càng coi thường cao đăng trong mắt đề phòng không hiểu t h ầ n sắc chỉ ngưng mắt nhìn về nơi xà thiếu niên bóng lưng thiếu niên mượn nghiêm thanh xuyên võ cảnh không bằng thiếu niên có thể đánh lén một trường đã tổn thương chính mình thêm nữa đối đầu mấy chiêu lúc này trong ngực khí huyết sôi chảo nếu không phải cắn răng kiên trì sợ là ngực ngư tại chỗ liền muốn nôn ra máu dư quang hơi liếc gặp nghiêm thanh xuyên cũng không truy kích chính mình mà tới hơi yên lòng một chút bất quá nhìn lấy đổi tới binh lính trong mắt ngưng trọng không giảm cắn răng đem trong cẩu ngai ngái nuốt xuống thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú đã tại cách đó không xa thất ngựa dưới chân k i n h công không ngừng lần nữa vọt lên chính tại một hơi t i ể u có thể cưỡi ngựa mà lên ra thành rời đi lúc c h ậ t c u ố n lên do tới một đạo thân hình theo gió xuất hiện tại quả buộc ngựa bên cạnh ngăn ở cọc b u ộ c ngựa phía trước cố tiêu thầm nói k h ô n g ổn nghiêm huynh không biết bị hắn nói gì mới trở giáo xuống tay với mình phen này chính mình t h ụ t h ư ơ n g sau lưng còn có truy binh chạy tới nghĩ muốn thoát thân còn cần tốc chiến tốc thắng định xuống tâm tư thiếu niên cũng không đáp lời nhìn chuẩn y quan yếu hại kiếm chỉ nhanh ra trực tiếp công kích hắn tất cứu gặp thiếu niên xuất chiêu mà tới y quan cười lạnh một tiếng thả lỏng phía sau hai tay h áo khé run song trưởng nhanh ra nên tiếp thiếu niên kiếm chỉ hai thân ảnh trong nháy mắt chiến đấu một đoàn thiếu niên cánh tay phải vô pháp thi triển tương giao bất quá ba chiều đã rơi xuống quan phòng, hạ mà y thiếu r ư ở n g t ế tung t bay, đã sớm đem sớm h niên bao phủ tâm r tránh, trong trước o đoạt thoát n tiên bằng nơi né nghị lòng, tiếp tục như vậy nhưng không、được. đến trước nghị cách tiếp về cánh g đó. được đạp được, có Cố cơ, chỉ tục cách tiêu thể tuyết tầm thầm tiếp tiếp tay, lại tùy thời t lại vô vậy về pháp khắp h bảy n niên Thiếu t â tư chuyển đổi nghĩ thoát thân chi đạo có thể lao trần lại không cho thiếu niên phân tâm cơ hội biết thiếu niên thân thủ nghiêm thanh xuyên tại chính mình khuyên bảo bên dưới đã làm quyết định trước mắt chính mình chỉ cần bắt giữ thiếu niên này liền có thể lập xuống đại công lập tức lui trưởng hồi tay áo lại ra trường lúc k h q ba chương ba trăm ba mươi sáu c h ắ p cánh khó thoát chiêu này vừa ra cố tiêu lập tức cảnh giác vội vàng vận nội lực nín thở thi triển vân t u n g lại chưa v ọ t lên mà là bằng gió cuốn thân hình chui vào t r ư ở n g phong bên trong dùng tay h á o gió cuốn quay tán y quan trong tay h á o xương khói cũng vừa lúc mượn lấy đối thủ xương khói hiểm hộ chui ra trong nháy mắt bàn tay trái nâng lên chật khớp cánh tay phải xuất trường đánh thẳng y con mặt lao trần kinh hãi vốn định dùng trong tay á o cất dấu thuốc bột ngăn trở thiếu niên để cho chạy tới tri viện binh lính có thể đem về khốn nào có thể đoán được thiếu niên nín thở mà vào không sợ chính mình thi triển khói đ ầ u khói mù che đậy thiếu niên thân hình c h u i ra trong nháy mắt chỉ mơ hồ trông thấy thiếu niên xuất trưởng công hướng chính mình mặt hoảng hốt bên dưới đành phải xuất trưởng ứng đối song trưởng tương giao trong n h y mắt lao trần chưa cảm giác đối phương trưởng lực h ư n g mãnh phản chỉ nghe gân cốt thanh âm vàng ở bên hai vội vàng vận nội lực hướng thiếu niên tạo áp lực lại gặp thiếu niên xoay người vọt lên đã mượn chính mình trưởng lực vượt qua ngăn lại đường đi chính mình rơi vào sau l chính thấy thiếu niên đã là nâng lên cánh tay phải không ngừng hoạt động lấy gân cốt hiện nhiên lúc trước bị nghiêm thanh xuyên đánh lén chất khớp cánh tay phải đã tiếp về nếu không phải lập trường bất đồng lão trần thật muốn vì thiếu niên gặp nguy không loạn khen ngợi ở chỗ này khốn cục bên trong còn có thể mượn chính mình chi lực đem chất khớp cánh tay tiếp về phần này can đảm phần tâm tư này quả nhiên là thế hệ trẻ tuổi bên trong c h i người tài ba chỉ đáng tiếc tiểu tử này chính là giang hồ dân g i a n chính mình cũng không phải năm đó trần mặc như chính mình còn là vân ảnh ti phó thống lĩnh nói không nhất định đem hắn chiêu đến dưới trướng tiểu tử ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói ta có thể bảo vệ ngươi một mạng sinh lòng yêu tài lao trần đem tay c h ắ p ở sau lưng khoan thai mở miệng thiếu niên một tay vịn lấy b ả vai chậm rãi hoạt động một phen nghe y quan lời nói cũng không trả lời ngược lại mở miệng đặt câu hỏi nhìn tới cửa thành này bên ngoài n g ư ờ i đã bố trí phục binh nghe thiếu niên lời này lao trần trong mắt vẻ tán thưởng càng thịnh hướng thiếu niên sau lưng có chút v ớ i tay mở miệng nói tiểu h u n h đệ tâm tư ngược lại lung linh quả nhiên tại lao trần giơ tay trong nháy mắt thiếu niên chỉ nghe sau lưng mạc quận cổng thành phía trên tiếng la rết nổi lên một phía không cần quay đầu cự b i t mạc quận cửa bắc phục binh đã ra cảm thụ đến vai phải mình tạm đã không ngại, thiếu niên ta cũng có một chuyện muốn tỉnh h giáo nghiêm thống linh biết đại cụ không giống các ngươi dân gian tiểu bối tầm nhìn hạn hẹp cho nên mới sẽ cùng công với ngươi không cần suy nghĩ nhiều l ã o trần tất nhiên là biết thiếu niên này muốn hỏi chuyện gì vớt dấu đáp cố tiêu mày kiếm nhữ chặt từ y quan lắc đác mấy lời đã biết cái này ngắn ngủi mấy ngày mặc quận bên trong c ó chính mình không biết biến cố phát sinh mà chuyện này cũng là nghiêm thanh xuyên trở giáo nguyên nhân một trong bất quá lúc này muốn lo lắng lại không phải đến cùng sao nguyên nhân nhượng nghiêm thanh xuyên trở giáo thương mình mà là chính mình muốn thế nào thoát thân làm sơ cảm giác liền biết s、so、a lưng mạc quận cửa bắc bên trên mai phục tuần thủ qu đã dương cung lắp tên trực chỉ chính mình sau lưng trước người cái k i u y quan canh giữ ở cọ b ộ c ngựa phía trước tuần thủ quân binh lính đã tới phía sau h ắ n mấy vị dẫn binh thiên tướng nhao nhao đối chính mình trợn mắt mà nhìn nếu không phải dạo bước mà đến cao đang ra hiệu sợ là sớm đã muốn một loạt mà lên đem chính mình n u ố t hết trong đầu tính toán muốn thế nào thoát thân cô tiêu lại nghe dẫn binh mà đến cao đang mở miệng trước nếu như ngươi không bị thương thừa dịp luận có lẽ còn có cơ hội chạy ra mặc quận bất quá lúc này lại không có cơ hội nể tình ngươi từng t ư n g trợ tại bản tướng quân ngươi giao ra người kia ta có thể không nhắc chuyện cũ cô tiêu biết cao đang lời nói không loa trước mắt mình muốn thoát thân thật là khó như lên trời nghiêm thanh xuyên trường kia tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng n h ư ợ n g chính mình bị nội thương không nhẹ phía trước cho dù không có những cái k i a tuần thủ quân binh lính cũng còn có cái tia y quan cùng nghiêm thanh xuyên hai người trước mắt nghĩ muốn thoát thân xác thực như cái này y quan châu nói c h ắ p cánh khó thoát bất quá những n à y binh lính cũng không nóng lòng tiến lên cũng cho thiếu niên cơ hội thở dốc thứ nhất bình phục trong ngực quần quận khí huyết dùng trị liệu nghiêm thanh xuyên du long trưởng c h i nội thương thứ hai tắc có thể tùy thời quan sát tìm kiếm thoát thân tri pháp chúng tường thấy được kẹp cao tướng quân tri thiếu niên tựa như từ bỏ chạy trốn chính nói hắn đã bị tuần thủ quân c h ấ n n h i ế p vội vàng hò hét hạ lệnh phân phó binh lính tiến lên cầm nã mới vừa mở miệng lại bị trước người từ an ngăn trở mọi người không hiểu lúc lại nghe cao đ ă n g đã mở miệng phân phó một đám binh lính trớ nên hành động thiếu suy nghĩ cao đ ă n g quay đầu nhìn về bên thân lao trần nhẹ giọng hỏi ngươi lại như thế nào thuyết phục nghiêm thống lĩnh ta thừa dịp thiếu niên cưỡng ép tướng quân lúc vụ trộm lặn xuống cái này cọc buộc ngựa phía trước thuyết phục tại nghiêm thống lĩnh nghiêm thống linh q u a n năm tại thánh thượng bên người làm công tự nhiên biết chuyện n ặ n nhẹ sau đó sự tỉnh tướng quân đã thấy、đến. Lao lộ lại báo, trong Trần thật mắt tựa như như nghi ngờ, ngừng bầm cao h ố c tục c lát, tiếp tục mở miệng, mở Tướng ta Quân, vừa rồi đăng ã tại trúng tướng sĩ trước mặt hiện lộ thân thủ, hiện chuyện này. sĩ Cao lộ đ hai mắt hơi liếc khe nói lao trần yên tâm sẽ không tiết lộ ra ngoài bất quá lúc này muốn thế nào cầm xuống thiếu niên này ngươi có thể từng nghĩ tới hắn ở ngoài sáng sông lấy nghiêm thanh xuyên mà tới nhưng vì sao tại quận trưởng ti bên trong kéo đến một ngày này canh giờ nghe cao tướng quân lời nói lao trần lúc này mới nghĩ tới thiếu niên như trong t i lúc còn có hai người đi theo lúc này hai người kia sớm đã không thấy tăm hơi lúc trước chính mình chi chuyên chú vào cứu cao đăng lại không làm n g h nhiều phen này được cao đăng đề điểm lúc này mới nghĩ tới tuần thủ trong ti còn giam giữ dương hổ thần gặp xui hắn là hướng phía dương hổ thần mà tới lao trần sắc mặt đột biến lập tức phản ứng lại nghĩ muốn quay người chạy tới quận t r ư n g ti lại ba bị cao đăng kéo lại cánh tay chính thấy cao đăng sắc mặt trầm t ĩ n h mở miệng chậm một ngày này thời gian chỉ sợ cái kia dương hổ thần sớm đã chạy ra mặt quận cái này mặt quận sau núi cùng nhạn bắc thế núi tương liên phen này nghĩ ở trong núi tìm người sợ la khói như lên trời lao trần áo nao nói chúng tiểu tử này ám độ trần thương kế sách cao đăng lại bình tĩnh nói không cần áo não tiểu tử này còn tại bắt được hắn tự nhiên có phương pháp thẩm ra dương hổ thần tung tích nghe cao tướng quân lời nói lao trần lúc này mới an định tâm thần lập tức liền muốn ra tay lại bị cao đăng lần nữa ngăn lại nghi hoặc lúc lại gặp cao tướng quân đã xoay người đi tới thần tính phức tạp nghiêm thanh xuyên bên thân ô n quyền quân lệ nói nghiêm thống lĩnh nghiêm thanh xuyên lúc này chính nhìn chăm chú bị bao bọc vây quanh đơn bạc thân ảnh trong lòng không chỉ áy náy m ộ t nhất d á m mạo hiểm phong hiểm lẻn vào mạc quẫn tới cứu mình phát khốn chính mình lại lấy oán trả ơn mỗi lần nghĩ đến cái này nghiêm thanh xuyên hận không thể quạt chính mình mấy cái b ằ n ai nghe đến cao đang mở miệng không khỏ Lao trần cao h nhất thật, không thì nói, bằng tốt t câu câu là thật, không thì ta định một tờ tấu trương, tại thánh thượng trước mặt đạch. ngươi giả truyền thánh nhiệm. đạch. Thội chỉ trách một mặt tờ tàu tại trước giả c a đ ă n g trên mặt tích tụ ra c ư ờ i tới nghiêm thống lĩnh yên tâm bất quá lúc này còn có một chuyện muốn cầm mục nhất ngươi tự đi nghĩ biện pháp ta đã theo trần mặc kế sách theo mục nhất trong tay cứu ngươi hướng sau sự t ì n h ta ai cũng không giúp không đợi cao đ ă n g mở miệng nghiêm thanh xuyên đã biết cao đ ă n g chỗ cầu vì sao lạnh giọng mở miệng nghiêm thanh xuyên đoán không lầm cao đang đích xác không nghị tuần thủ quân binh lính động thủ cầm na thiếu niên biết do thiếu niên thân thủ sắp bén cho dù mặc quận bên trong có ít ngàn tuần thủ quân binh lính như thiếu niên này thật được ăn cả ngã về không sợ là muốn dùng hơn trăm cái tính mạng hoặc là càng nhiều mới có thể bắt giữ hắn gặp nghiêm thanh xuyên mở miệng cự tuyệt phía sau hãy còn rời đi cao đăng cũng không tức giận chỉ cần thiếu niên này bị vây ở mặt quận chính là không nước không lương cũng có thể có phương pháp bắt lấy hắn lập tức cười nói nghiêm thống l ĩ n h lo xa rồi trước đây có nhiều đ á c tội đợi ta cầm xuống thiếu niên này lại hướng nghiêm thống l ĩ n h tỉnh h tội ngay sau đó quay đầu hạ lệnh trong bóng tôi phân phó xuống không được tướng lệnh không thể vọng đ ộ n chỉ có thể bắt sống quyết không thể thương hắn tính mệnh tướng lệnh truyền xuống chúng tướng không hiểu nhưng cũng đành phải theo lệnh mà đi lao trần cũng nhìn thấy nghiêm thanh xuyên rời đi thân ảnh nghe đến tướng lĩnh trong lòng đã c o tính toán đã là tại chúng tướng trước mặt lộ thân thủ nghĩ đến chuyện này về sau chính mình lại không cách nào lưu tại n h ã y bắc không bằng nhân cơ hội này cầm xuống thiếu niên bù đắp mất dương hổ thần c h i tội chúng tướng chính riêng phần mình phái truyền lệnh binh đem quân lệnh chuyển xuống lại gặp y quan lao trần thân hình đã động hướng thiếu niên nhanh nhảy mà đi thẳng đến lúc này chúng tướng mới tin tưởng lúc trước nhìn thấy lao trần cùng thiếu niên so chiêu không phải hảo giác mới tỉnh ngộ lại chính mình trong quân trong ngày thượng vị này làm người ôn hòa y quan càng là lợi hại như thế cao thủ bất quá nhìn hướng nhà mình tướng qu nhìn tới đã sớm biết đã là cao thủ tranh đấu trung tướng cũng vui vẻ đến ngưng mắt q u a n chiến cố tiêu được một chút cơ hội thở dốc cuối cùng ngừng lại trong ngực khí huyết nhìn cái kia cao đang đã không vội vã cùng công liền thừa cơ vắt vóc suy nghĩ thoát thân c h i pháp chính là cái này mà quận bên trong tràn đầy tuần thủ quân binh lính n g h ị muốn thoát thân duy nhất phương pháp chính là lại hồi quận trưởng ti vào á m đạo thoát đi nhưng kể từ đó dương đại ca cùng r ằ n g cô nương đ á m người hành tung sẽ bị bại lộ vắt ó c suy nghĩ không có kết quả cố tiêu chỉ có thể nhìn quanh xung quanh nghĩ muốn lại tầng tầng vây khốn bên dưới tìm được kẽ hở t u t xông ra một con đường tới vừa mới ngẩm lại gặp vị kia y quan đã hướng chính mình ngày tới có thiếu niên gặp cao thủ công tới không đội ngược lại còn mừng nghiêm hộ vệ ly khai cái này tuần thủ quân bên trong có thể ngăn trở chính mình cao thủ cũng chỉ có cái này y quan nếu có thể hất ra hắn xông vào trong chợ có lẽ còn có cơ hội lại bắt giữ cái kia cao tướng quân chỉ có dùng hắn làm con tin mới có thể yên ổn thoát thân ngước mắt lúc y quan đã công t r ư ớ c người lúc trước hai lần giao thủ thiếu niên đã hơi biết y quan chiêu số hắn cái kia trong tay háo ẩn nóo thốt bột không thể cùng chi đối chiêu chiến đấu đáng tiếc chính mình đoạn nguyện không tại bên thân cùng hắn pha chiêu không bằng tránh né mũi nhọn lập tức ba thi triển kinh công cùng lao trần quần nhau lên lao trần nghĩ muốn lấy công t r ụ c tội c h i tâm cấp thiết biết thiếu niên tại nghiêm thanh xuyên một trưởng bên d ư ớ i đã chịu nội thương trưởng pháp huy động đã h i ệ n tàn ảnh nhưng thiếu niên này tựa như không muốn cùng chính mình g i á o thủ chính là không ngừng tránh né tựa như một kích toàn lực đánh vào trên đông lao trần trong lòng khó tránh khỏi nín thở nhìn thiếu niên bóng lưng tâm thần khé động song trưởng lại co lại hồi trong tay á o vận hết nội lực đạp đất vọt lên nhìn chuẩn thiếu niên sau lưng vung vẫy ống tay hào bắn ra cố tiêu mỗi lần nghĩ muốn thoát khỏi đều bị y quan q u ầ lấy thật không dễ dàng thi triển vần tung lần nữa kéo ra thân vị lúc lại nghe được nhỏ bé tiếng xé gió chuyển tới trong lòng biết đối phương ám khí liền tới có thể trong tay lại không binh khí tâm tư chuyển đội lăng không xoay người giật ra mặt trên người quận trưởng ti vệ giáp trụ hướng phía sau vung đi nhất thời nghe đến đinh đương tiếng vang không dứt bên thai rơi xuống trong nháy mắt cố tiêu đạp tuyết tái khởi s ô n g thẳng ngoài trăm bước cao đang mà đi dư quang hơi liếc mới nhìn rõ bị chính mình vứt bỏ tại đất quận trưởng ti vệ giáp trụ phía trên đã cắm đầy châm bạc những ngân châm này châm mang hiện hình thòi đều đã xuyên tấu giáp trụ không lo được ngẫm nghĩ đạp tuyết thân trong mắt thửa. trần mắt phát thiếu hình nhanh phần, chấp nhảy hai ngưng niên lại là Lao lại, mười giác ra ra mấy bước có đã đã song a mục m đích, khỏe i ệ cười nói, lạnh không quả đem trưởng a để ở t o Song n g mắt. t r đã theo trong tay h á o rối u ra không giống lúc trước cũng không rơi vai thuốc bột bất quá trong ngón tay nhiều mấy cây ngân châm châm dài đều b ã y tớp cây kim sắc bén mà thân châm mảnh mỏng tiếng nói rơi một trong trong nháy mắt song trưởng hướng thiếu niên phải đi trong ngón tay châm bạc thoát trưởng mà ra lại vô thanh vô t ư c so với lúc trước phá vỡ giáp trụ chi châm nhanh hơn gấp mấy lần không ngừng mười bước khoảng cách s á t na đã tới mắt thấy những ngân châm này liền muốn chui vào thiếu niên sau lưng lại gặp thiếu niên thân hình chật chỉ lăng không xoay người hai tay kiếm chỉ nhanh ra đem phóng tới chân bạc từng cái kẹp l ấ y dù chưa đ ắ c thủ nhưng gặp mình chân bạc đã ngừng lại thiếu niên thân hình lão trần không khỏi t h ở phào nhẹ nhõm hai tay lần nữa thu về trong tay não lúc lại nghe quay người thiếu niên chủ động mở miệng hơn mười năm trước trong giang hồ có một cao thủ y vo s o n g tuyệt từng vào thần c h â u lăng tuyệt bảng bên trong phía sau lại ly kỳ mất tích từng có nghe đồn hắn chết tại báo thủ nhưng chưa từng nghĩ đến hắn đã vào miếu đường nếu không phải ngươi liền ra xàm châm, cùng vòng nhảy hai châm. q ba thiếu thiếu chương ba trăm ba mươi bảy cá cược chi đấu không phải là cố tiêu nghĩ muốn cùng y quan giao thủ chính là vừa rồi hai chiêu nhượng cố tiêu biết như không giải quyết trước mặt y quan nghĩ muốn thoát thân thứ không có khả năng huống hồ cái này y quan hùng hổ do người cũng khơi dậy thiếu niên lòng hào thắng tại vung rơi bảy tấc chân mặt lúc không xoay luôn luôn nghĩ tới đã nhiều năm qua đi lại còn có người nhớ ta linh su chín trăm lao trần nhàn nhạt mở miệng chỉ là lác đác mấy lời ngựa khí thản nhiên nhưng nhựa ư tuần thủ quân vây khốn trong trận chợt nổi lên gió lạnh gió cũng không lớn tốc độ gió cũng không nhanh nhưng lại n h ư ợ n g ngoài trăm bước tuần thủ quân binh lính trận cảm thấy trên thân hàn ý t ừ n g trận không có nguyên do địa lui lại nửa bước t ừ an một đám t i ê n tướng đều t r ư ờ n g lớn hai mắt không thể tin được bực này k h í thế càng là theo lao trần trên người tán phát ra cao đăng mắt nhỏ t r n lên không biết là nhìn thấy cao thủ như thế mà thán phục vẫn là vì bực này cao thủ tiềm ẩn bên người mình nhiều năm mà lòng còn sợ hãi t ừ an ngược lại trước thu l i ễ m trong lòng kinh ngạc r ờ i bước tới cao đăng bên thân tướng quân lao trần hắn lời còn chưa dứt cựu nghe cao tướng quân đã lạnh lẽo mở miệng ngự ra lúc mang theo không thể nghi ngờ mang theo một chút xác ý c h u y ể n ta tướng lệnh c h u y ể n hôm nay bất kỳ người nào không được c h u y ể n ra ngoài kẻ trái lệnh quân pháp l u ậ n sử nghe nói ngần ra từ an ngay sau đó quay người truyền lệnh không bao lâu t i u nghe đến binh lính nhóm truyền miệng đem cao đăng tướng lệnh c h u y ể n xuống trong trận thiếu niên đối mặt y quan kéo lên khí thế bình tĩnh như thường ánh mắt lướt qua bị chính mình vứt bỏ trên mặt đất giáp trụ phía trên như tiễn chi c h â m cùng mặt đất bảy tấc c h â m bạc nước g mắt mở miệng s à m c h â m làm tiễn vòng châm hiện phi trâm như đao hào trâm điêu sản trâm cùng vòng trâm ta đã kiến thức qua tiền bối thỉnh sáng phi trâm a lao trần không khỏi trong lòng thầm khen thiếu niên trọng binh vây ống tay tháo khẽ run song trưởng tái hiện trong bàn tay hàn quang trận lõe phi trâm đã hiện cùng hắn nói là trơm không bằng nói đao càng thêm chuẩn xác dài bốn tấc rộng chia hai hình như bảo kiếm mở s o n g nhận mũi dao mỏng mà sắp bén lúc này chính lấp lõe từng trận hàn mang thẳng b ư ớ c thiếu niên quả là ứng cố tiêu câu t i a phi trâm như lao người thiếu niên đấu võ tranh đấu ta không chiếm ngươi tiện nghi ngươi tự đi tuyển cái binh khí lao trần song trâm tại tay khi thế còn tại không ngừng kéo lên cố tiêu lúc này cũng không có tiêu sái đến không cần binh khí cùng bực này cao thủ đối địch đoạn nguyện không tại đành phải quay đầu nhìn xung quanh ngoài trăm bước một đ á m tuần thủ quân tướng sĩ khó được nhìn thấy cỡ này cao thủ tranh đấu nghe lão trần nhượng thiếu niên tự chọn binh khí không khỏi nao nhau, nhau mở miệng đem trong tay binh khí dơ cao hoàn toàn quên thiếu niên này một khắc phía trước còn là cưỡng ép nhà mình tướng quân tạc nhân có lẽ là cảm thụ đến bên thân binh lính nhóm tâm tình dâng cao cao đang có chút liếc mắt chờ đợi xem kịch vui chúng thiên tướng lúc này mới nghĩ tới thiếu niên cưỡng ép nhà mình tướng quân một chuyện lập tức thu liễm chờ mong thần tình mở miệng quắt mắng binh lính cao đang đối thiếu niên này sinh ra một chút hứng thú làm sơ suy nghĩ cao g ọ n mở miệm đã là trước tr các ngươi nói muốn hay không cho tiểu tử này một thanh tiện tay binh khí nghe đến nhà mình tướng quân mở miệng chúng binh lính nao nao h giơ lên trong tay binh khí đồng thanh h ò hét muốn tiếng h ò hét như núi kêu biện gầm truyền khắp m ạ c quận rất tới sớm đã trở về nhà mạc quận các dân chúng nao nao h ra ngoài phòng trong viện điều tra không chỉ như thế càng có gan lớn người sớm đã đạp lên nhà mình nóc nhà nhìn về mạc quận t h à n h bắc xa xa chính thấy mấy ngàn tuần thủ quân đã sớm đem trong trận hai người bao bọc vây quanh như muốn làm cái tia sinh tử chi đấu thiếu niên không hề lay động tâm tư hơi chuyện thong don quay đầu đảo mắt xung quanh n g h ĩ tại tuần thủ quân binh lính tuyển chọn một tiện tay binh khí tiếc rằng những n à y binh lính trong tay không phải nhạn bắt quân sử dụng trừng kích chính là chế thức quân đao nếu như cái này lao trần là tầm thường võ cảnh còn thì thôi có thể trước đây tại quận trường ti bên trong từng có giao thủ biết rõ hắn võ cảnh rất cao nhưng không dùng kiếm sợ là theo binh khí bên trên tựu rơi xuống hạ p h ò n g đang lúc do dự lại nghe đám người bên ngoài một thanh quát to chuyển tới thật nhân ở đâu tuần thủ quân t r ú n g tướng quân t r ú n g tướng sĩ nhao nhao quay đầu chính thấy một người eo đeo đ ộ kiếm bước nhanh mà tới n g ó n nhìn người này cao đang trên mặt lạnh leo hơi chậm mệnh chúng binh lính tránh đường tới. đồng ý người này phụ cận mở miệng nói m ạ c gia chủ ngươi sao tới không phải để các ngươi riêng phần mình trở về nhà chớ nên nhúng tay mạc quận sự tình sao người tới chính là mạc thủ dân trước đây nghe đến quận trưởng t i phía trước tiếng hò hét trong lòng biết thiếu niên đã theo kế ra quận trưởng t i trong lòng lo âu thiếu niên thoát thân gặp nguy hiểm liền tìm theo tiếng mạc tới xa xa trông thấy trong tràng ý quan muốn cùng thiếu niên trong trận quyết đấu lo lắng ân công liền nghĩ lấy phụ cận q u a n chiến vạn nhất ân công gặp nguy hiểm cũng tốt tùy thời xuất thủ tương trợ cao tương quân tiểu tử này tại quận trưởng ty bên ngoài từng cưỡng ép với ta Phen này còn mặc o thủ dân h đã đạt thành chính mình phụ cận quan chiến con mắt liền thuận thế gác lại dừng chân cao đăng bên thân nhìn về trong tràng nhìn thấy mạc gia chủ chạy tới cái tiêu béo tướng quân cũng không hoài nghi cố tiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm lại liếc nhìn m ạ c thủ dân bên hông chỗ treo trường kiếm ngước mắt hướng cao đăng mở miệng nói mượn vị lao huynh này bên hông trường kiếm dùng một chút cao đăng liếc mắt chuyển hướng m ạ c thủ dân gặp hắn đối thiếu niên trận mắt mà nhìn nghe thiếu niên mượn kiếm lời nói càng là làm bộ muốn bẻ gây trong tay trường kiếm thấy được cảnh này cao đăng vội vươn tay ngăn lại m ạ c thủ dân nói mặc ra chủ đừng để ngoại nhân nói ta mà quận mọi người hẹp hỏi mượn thiếu niên kia dùng một chút lại có làm sao tựa như nghe cao đăng chi k u y ê n mặc thủ dân hầm n ự c thả xuống trong tay trường kiếm, đưa cho bên thân cao đăng. tiếp lấy trường kiếm cao đăng trong mắt để phòng hơi lui gọi tới bên thân binh lính mệnh hắn đưa kiếm g a o cho thiếu niên trường kiếm tới tay cố tiêu trong lòng thầm khen mạc ra chủ minh bạch chính mình dụng tâm diễn tùng này có lẽ có thể đem tướng quân hướng kia trong lòng đề phòng toàn bộ hóa đi thu liễm tâm thần cố tiêu đem trong tay trường kiếm liền vỏ mang kiếm trong lòng bàn tay xem xét một phen đ ỗ n g nhiên đâm hướng mặt đất chính thấy ẩn chứa thiếu niên chân khí chi kiếm xuống đất ba phần đứng ở trong trận ý quan lao trần gặp thiếu niên đã mượn đến binh khí mới khoan thai mở miệng đã là đấu võ phải chăng nên có v ắ n được lời này vừa ra trong chàng nhất thời an t ĩ n h lại cao đang khỏe miệng hơi bệnh thầm khen lão trần tâm tư nhanh nhạy những này giang hồ hạng người thảo mãng coi trọng lời hứa nếu như có thể lừa gạt tiểu tử này đáp lại giao ra dương hồ thần chi hứa hẹn tự nhiên tốt nhất thiếu niên tinh mâu k h ẽ động làm sơ suy nghĩ mở miệng hỏi ngươi nghĩ muốn dùng người kia tung tích làm tiền đặt cược ngươi ngược lại thông minh lao trần cười nói thiếu niên lại hỏi vậy ngươi tiền đặt cược lại là cái gì thiếu niên vừa dứt lời sau l ư n g cao đang thanh em chuyển tới lao trần như bại ngươi tự động rời đi tuần thủ quân sẽ không lại ngăn trở với ngươi cho tới người kia ngươi có thể mang đi hắn bản trong nháy mắt bị lao trần phi châm ra lúc khuấy động mà lên gió đông liền ngưng theo bên sân quan chiến mọi người an tính lại cái này mà cuộn tựa như lại thành từ thành đồng dạng yên tĩnh lao trần khẽ ngâm xong trường phi châm n g n g chân khí tại ngực có lẽ là qua nhiều năm chính mình trong tay áo chín châm gặp được đối thủ khó lường phi châm lên lúc như lao châm gió có chút lay động chỉ một lúc quanh thân khí thế đã trèo tới đình phong kiếm n có, có thể i niên ế quay đ chính tại lão trần khí thế hạ thấp trong ngáy mắt chợt thấy một cố lăng lệ chi ý bức ép tới chính tại trước mắt đã tới trước mặt thẳng đến phản ứng lại lao trần mới hiểu được tại sao thiếu niên muốn quay đầu đi hỏi mặc ra ra chủ kiếm tên một chuyện thật là giảo hoạt tiểu tử lao trần vội vàng thu liễm tâm thần ngưng tâm đợi chiến nhưng một khi bị cướp khí thế cho dù lại nhanh ngưng tâm tụ thần cũng rơi xuống hạ phòng chính thấy thiếu niên thừa dịp chính mình phân thần trong nháy mắt sớm đã chiếm đoạt khí thế chi trước lăng lệ chi y đã từ thiếu niên tinh mục bên trong đem chính mình bao phủ trong đó trong lúc nhất thời lao trần chỉ cảm thấy cái này trăm bước chi địa đều là thiếu niên kiếm ý vị trí thái dương chẳng chịt m ồ hôi hột bóng hiển không phải là cố tiêu dùng cái này bị ổi thủ đoạn chính là vừa rồi đối thủ chiến y sớm đã tới đỉnh chính mình chịu nghiêm hộ vệ lạnh lén nội thương không khỏi bên ngoài có trọng binh vây khốn, khó mà trên khí thế chiếm linh cơ k h ẽ động liền nghĩ ra phát này n h ư ợ n g đối thủ phân thần thừa dịp lao trần tại chính mình vẫn kiếm trong nháy mắt ngưng chân khí tại ngực đem kiếm ý ngưng tụ theo ý quan khí thế hơi lui một thuận ngưng thần tản ra kiếm ý chiếm đoạt tiên cơ ngoài sân binh lính nào hiểu cái này rất nhiều chỉ cảm thấy trong chàng hai người tựa như khí thế đ ổ i chỗ vốn là đầy mắt sắt ý ý quan lao trần tựa như rủ rẻ mà thiếu niên kia như đã tiểu tử cho dù đồ nghịch những ngày trò x i ế c lại có thể thế nào lao trần tâm tư k h ẽ động hiện học hiện dùng nghĩ dụ dù thiếu niên m ầ miệng phá vỡ hắn ngưng tụ chiến ý có thể lời vừa ra miệng lại gặp hàn quang vừa hiện một vật đã thẳng đến chính mình mặt tiểu từ này lao trần trong lòng thầm mắng trong tay phi t r â m trong nháy mắt lên phi t r â m như lao quả nhiên không sai vây xem chúng tướng sĩ chỉ thấy lao trần lòng bàn tay như có hàn mang loại qua trước mắt cho đến trước mặt vật kia kiện đã bị chém xuống tại đất mọi người vội vàng thuận vật kia kiện bay tới chỗ nhìn tới gặp thiếu niên chẳng biết lúc nào đã sớm đem xuống đất ba phần trường kiếm tới tay vừa rồi bay về phía lao trần đồ vật chính là trường kiếm vỏ kiếm dù không có nhìn rõ ràng thiếu niên là khi nào ra tay lao trần lại là như thế nào chém nát vỏ kiếm nhưng chúng tướng si chỉ cảm thấy vừa rồi hai người giao phong quá mức đặc sắc trong quân binh sĩ vốn là một cường trước là một hai binh lính sau đó chính là tất cả mọi người đều cao giọng khen ngợi tiếng khen chưa rơi chính thấy thiếu niên thân hình t r ợ t nổi lên chính thấy tàn ảnh trong tay trường kiếm lấp l ó e h à n mang hướng y quan lao trần mà đi lao trần lúc này mới từ thiếu niên vượt lên trước chi khí thế bên trong thoát thân h ừ l ệ n h một thanh hai cái phi châm tại lòng bàn tay xoay tròn bay múa rất là tự nhiên nên tiếp thiếu niên trong tay hàm mang hai người thân ảnh nhất thời c ũ n là một đoàn ngoài trăm bước tuần thủ quân binh lính n ó m chỉ cảm thấy hai đoàn hàm mang vướng mắt bay múa hai thân ảnh cũng đ à n sen dây dưa k h u ấ y động chân khí nhấc lên mặt đất tuyết động đem hai thân ảnh che đậy ẩn ẩn trong sương trắng chỉ nghe binh khí tương giao thanh â m không dứt bên hai mặt đất nhấc lên tuyết động cũng là càng thêm nồng hướng hai người giao thủ chỗ như có vô hình hút bên trong bị nhấc lên màn tuyết cũng không ngừng tôn u trào mà đi bên sân quan chiến trung tướng sĩ lên tới cao đăng xuống tới tầm thường binh lính đều chừng lớn hai mắt lẳng lặng chở màn tuyết bên trong phân ra thắng bại đột nhiên binh khí tương giao thanh em liền ngừng một thân ảnh phá vỡ màn tuyết mà ra thẳng nhảy ra hơn mười bước còn chưa ngừng lại thân hình mọi người Đã s ớ q ba chương ba trăm ba mươi tám kiếm phá thi trâm thằng đến cái này nhân thân hình ngừng lại vậy xem bên trong tướng sĩ mới nhìn rõ bị đánh lui người là ai thiếu niên chống kiếm mà đứng có lẽ là bởi vì thần trên giáp trụ đã ném áo lóc chi trên áo đều bị vật sắc vạch nước tiên huyết thuận theo khỏe môi chậm dãi rơi thấy được cảnh này chúng tướng sĩ chính nói là lao t h ầ n thắng nao nao nâng đ a o hô to có thể mới mở miệng trong nháy mắt lại tiếng hô liền ngưng lại chính vì màn tuyết lạc định lao trần thân ảnh dần hiện so với thiếu niên khỏe môi tiên huyết lúc này lao trần trong tay hàn mang đã không thấy bả vai một chỗ kiếm thương chính không ngừng đổ máu so với thiếu niên chính là quần áo bị hao tổn ai thắng ai thua một chút có thể thấy được theo tuần thủ quân binh lính tiếng hô liền ngưng lao trần bỗng nhiên ngầm đầu nhìn v ề mấy chục bước bên ngoài thiếu niên ra chỉ tại miệng vết thương xung quanh điểm nhanh mấy cái miệng vết thương đổ máu liền ngưng hào kiếm pháp lao trần nhẹ giọng mở miệng tán thưởng thiếu niên có l đ kiếm, tầng tầng kiếm, hoa. kiếm hoa thanh âm sắp ra lập hiện hỏa quang đinh đương không ngừng bên hai thiếu niên kiếm hoa mới xong đã gặp trước người mặt đất tuyết bên trong nhiều mấy chục viên hào trâm ngưng mắt mảnh nhìn mới có thể nhìn rõ ràng hắn trạng dài chừng một tấc sáu phần nhỏ nhọn như mỗi manh chi mỏ khó trách phá không vỗ thanh cố tiêu âm thầm may mắn lúc trước cùng thiên ngai đại ca đám người quen biết từng chứng kiến mặc giả thủ đoạn phen này lại nhìn thấy lao trần song trưởng thu hồi trong tay háo trong nháy mắt liền đã đề phòng bằng không thì dùng cái này hào châm phá không vô thanh đánh tới khó tránh khỏi muốn bên trong đối thủ đ m toán còn chưa chờ cố tiêu thợ điều khí lại gặp trong trận y quan thân ảnh đã tiêu lập tức giơ kiếm ngay ngực ngẩng đầu đi tìm y quan thân ảnh nhưng không ngờ không t r ù n g cũng không y quan thân ảnh vội vàng nhìn quanh đi tìm trong lòng thầm nghĩ cái này y quan thân hình q u mị lại không dùng k i n h công cẩn thân phen này đến cùng sẽ từ phương nào hướng công tới trong lúc đang suy tư chợ thấy dưới chân tuyết động như có rung động chi tượng lúc này mới nghĩ đến nhạn bắt tuyết động dày đủ để che giấu một nhân hình dấu vết cái kêu y quan thân hình thấp bé vốn là lẹn vào mặt đất trong tuyết đánh lén mà tới nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh chính tại thiếu niên thăm dò y quan bộ dạng trong nháy mắt đôi bàn tay đã phá tuyết mà ra từ dưới lên trên đánh thẳng thiếu niên mặt trường pháp c h i khoái nhựa ư thiếu niên đã tới không kịp hồi kiếm cách ngăn thiếu niên đành phải lăng không xoay người tránh né trường này lăng không thời khắc ánh mắt tấn động đi tìm đối dùng tay làm nhưng không ngờ ánh mắt vừa mới nhìn về đối phương trong n á y mắt lại gặp hai cỗ trói mắt chi quan phong tới đ nhìn g đưa k ô n n g h quan trường thế. không i n hãi hai chuyển tới cùng khí phá dưới, tới bên bên cùng k cùng quan lệnh leo thấy a sao, hai nhau n ngươi không phải muốn gặp thứ 500 sao, trần mô đem viên, thì hai cùng hiển ngươi nhìn. Nhìn không h phải thứ thì châm h âm. mô đem Tiểu tử, t với gặp đối phương chiêu pháp cố tiêu đành phải hai chân lẫn nhau đ ạ p mượn lực kéo ra cùng cận thân cùng công y quan khoảng cách có thể còn chưa chờ thiếu niên t r á n h né y quan thân hình gần như quỷ mị đuổi sắt theo trói mắt chi q u a n g như giòi trong sương một mực lấp loe tại mắt bên cạnh theo bản năng dơ kiếm ngăn cản lăng không thời khắc dưới chân không có dễ cố tiêu chỉ cảm thấy một cô đại lực tập tại ngực trường kiếm trên thân kiếm bên sân mạc thủ dân gặp thiếu niên tránh né y quan phá tuyết mà ra một kích trong mắt mừng rỡ vừa hiện có thể còn chưa c h ờ trong lòng tảng đá lớn hạ xuống lại gặp hai người chiến đấu bay cao ngay sau đó thiếu niên giơ kiếm trong nháy mắt bị y quan một chiêu đánh thẳng trong tay trường kiếm phía trên bay ngược mà ra còn chưa tới kịp thi triển khinh công cả người đã ngã vào mặt đất trong tuyết mạc thủ dân tâm treo thiếu niên an nguy thân hình muốn động dư quang lại gặp bên thân cao đang mang theo để phòng ánh mắt phóng tới chỉ có thể giả bộ vẻ mừng rỡ nhưng đầu nền tiếp cao đang ánh mắt vỗ tay khen ngợi nói t u t quả là dưới tay tướng mạnh không có binh hẻn tự lao trần cùng thiếu niên kia giao thủ đến nay, Cao đ nghe t ỉ n h h t o ả lời này mặc thủ dân tiêu dung trì trệ vẫn như chức còn là đầy mặt tiêu dung bất qua ánh mắt bên trong lần lộ ra vẻ lo lắng nhìn về thiếu niên giữa sân thân ảnh lao trần thân ảnh rơi vào mười bước bên ngoài nhìn lấy ném xuống ham sâu mặt đất nhô lên tuyết bao tràn đầy tiếc hận nói nếu ta còn tại giang hồ gặp được có n g ư ờ i bực này thiền tư hậu sinh vô luận như thế nào cũng sẽ tha cho ngươi một cái mạng tiếc rằng lời còn chưa dứt lại gặp cái kia tuyết bao đ ố n g nhiên sụp đổ không thấy thiếu niên thân hình gặp xui lao trần vội vàng ngẩng đầu đi tìm thiếu niên thân ảnh lại gặp trên trời trống rỗng con ngươi co lại nhất thời biết người thiếu niên này ở nơi nào túi đầu trong nháy mắt chính thấy một đạo cầm kiếm thân ảnh phá tuyết mà ra kiếm phong chỗ chỉ đ ú n g làm ì n h giữa cổ thiếu niên lấy đạo của người trả lại cho người dùng ý quan tri pháp Muốn một kiếm đánh rơi đối thủ, kiếm đối đánh phong khoáng thủ, rơi cách vậy xem chúng tướng sĩ đều yên lặng thất sắc dùng tay không ngăn cản kiếm phong sắp bén chẳng lẽ lao trần là yêu mà không thành người khác không biết có thể thiếu niên lại nhìn đến rõ ràng ngăn cản trong tay mình kiếm phong cũng không phải y quan bàn tay mà là hắn lỏng bàn tay trong tay trái tay phải binh khí nói là binh khí không bằng nói là viên thi hai châm cố tiêu cũng cuối cùng là nhìn rõ cái này hai châm toàn cảnh thi châm ước chừng một tấc đoạn cuối thắt tại trên cổ tay thì châm chi chuôi lại là hơn tất giọng chi nho nhỏ gương bạc ngăn cản trong tay mình trường kiếm cũng chính là mặt này nho nhỏ gương bạc chính là không biết cái này gương bạc là bực nào chất liệu nhưng lại không có sợ mạc ra chủ chi bội kiếm kiếm phong tới tại gương bạc phía trên lại không cách nào tiến thêm đang tò mò cái này gương bạc là gì lúc lại gặp y quan lòng bàn tay hơi lật một đạo c h ó i mắt chi quan g trong nháy mắt xuyên qua trong mắt lúc trước cảm thụ qua cái này chỉ riêng vào mắt sẽ dẫn tới ngắn n g ủ i mù cố tiêu vội vàng liếc mắt tránh né nhưng lại bởi vậy trong tay kiếm thế hơi chậm cho đối thủ thừa cơ lợi dụng lao trần gặp thiếu niên kiếm thế châm xuống song trưởng thừa cơ chuyển động một trưởng tiếp tục dẫn dương quan phản xạ nhiều loạn thiếu niên tầm mắt một trưởng đã nhanh ra trong tay háo cơ quan đã biến trong bàn tay thi châm bỗng nhiên thu về trong tay háo trong nháy mắt một căn đầu tròn châm ra cái này tròn châm không giống lúc trước mấy châm hai đầu đều tròn không thấy mũi châm theo ra tay háo trong nháy mắt lao trần trường phong đã tới chính chúng tròn châm trên dễ châm tựa như ra khỏi vỏ chi kiếm bắn nhanh về phía liếc mắt né tránh thiếu niên giữa cổ cái này biến chiêu quá nhanh cho nên cái hai đầu này tròn châm thẳng đến thiếu niên trước người hắn còn chưa từng phát giác thấy được cảnh này lao trần khoe miệng không khỏi lộ ra một tia đắc ý tiêu cố tiêu dù tại trói mắt chi quang bên dưới không nhìn rõ lao trần trường thế nhưng cảm giác còn tại h ú n g chi lúc trước đã ăn cái này thi châm thua t h i ệ t biết do đối phương n h i ề u loạn ánh mắt của mình phía sau tất có hậu thủ tại lui về trong tay kiếm chiêu trong nháy mắt đã hồi kiếm c h e ở trước người quả nhiên cảm giác nhỏ bé tiếng vang chui vào trước người cố tiêu vội vàng nhấc kiếm c h ẳ n ngang trên thân kiếm lần nữa chuyển tới lúc trước đánh lui chính mình đại lực dưới chân liên tiếp thi triển đạp tuyết thân hình nhảy lùi lại hóa đi thân kiếm chi lực đồng thời dùng thân kiếm làm dẫn kích động đánh chúng thân kiếm đồ vật xoay người trong n h y mắt kiếm ra như điện đem thân kiếm chi lực dẫn hướng một bên đất trống. thẳng đến mùi kiếm chi lực bị trường kiếm dẫn vào đất trống chui vào trong tuyết vỡ ra dẫn tới tuyết động tung bay cố tiêu mới biết vật này b y lực trong mắt đề phòng đống hiển vô pháp tìm được đối thủ một t r ư ờ n g n h i u địch một t r ư ờ n g công địch kẽ hở đành phải giơ kiếm giữ chặt môn hộ nhìn đối thủ thu thế lui t r ư ờ n g ngồi tay háo thiếu niên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ vắt cóc suy nghĩ phá địch chi pháp có thể một màn này tại xung quanh quan chiến chúng binh lính nhìn tới lại là thiếu niên đã rơi hạ phòng không khỏi dùng đao kích thuẫn phát ra chỉnh tề thanh thế là lao trần trợ uy mấy ngàn cương đao cùng nhau và chạm t â m c h ắ n thanh âm nhất thời vang vọng mặc quận giống như c h ố n g trận đánh thẳng nhân tâm một đám thiên tướng cùng bên sân tự ăn đều đồng dạng cho rằng thiếu niên này đã rơi hạ phóng không khỏi thảo luận lên ngược lại là không nghĩ tới cái này lao trần lại có thân thủ này thiếu niên này cũng không đơn giản suýt các ngươi không có nhìn ta tướng quân chân mày kia nhăn đao thuẫn tương kích thanh âm bên sân tiếng người đều rơi vào thiếu niên trong thai hai mắt khóa chặt ý quan song trưởng thầm nghĩ trong lòng nếu vô pháp phá vỡ hẳn cái tia nhiễu địch chi trâm cự vô pháp bại địch ép buộc chính mình tỉnh táo lại đem cái nhiều thanh âm bài xuất ngoài não. trong ánh mắt chỉ còn lại y quan một người phía trước theo trong đầu dư thanh dần tan vừa rồi giao thủ màn màn tái hiện trong đầu k h ẽ nâng ánh mắt nhìn về không trung mặt trời ngày đông nắng gắt xung quanh cũng không đám mây nhất thời nửa khác cũng sẽ không che mặt trời nghĩ đến lần nữa cùng công sẽ còn bị hắn lỏng bàn tay thi châm phía trên gương bạc chỗ nhiễu mượn mặt trời phản quang muốn thế nào che đậy ánh nắng thiếu niên lẩm bẩm tự nói chậm nghĩ tới trong ngực một vật có lẽ có thể được bị vừa rồi hai đầu viên trận bạo liệt khuấy động mà lên tuyết động nhanh nhẹn hạ xuống rơi vào thiếu niên cùng y quan trên thân không bao lâu thiếu niên cùng y quan tóc đen mặt trắng đưa ngang ngực t r ư ờ n g kiếm bên trên cũng đã tràn đầy h o n g ánh thoáng che đậy thanh phong hàn mang lại qua chốc lát có lẽ là thiếu niên đã c o tính toán đột nhiên lay động trong tay thanh phong phát ra nhẹ giọng kiếm n g â m thanh â m ba thước trên mũi kiếm h o n g ánh theo kiếm n g â m thanh â m v ă n g lên k h u ấ y động m à lên chưa rơi xuống mặt đất trắng ngần lúc thiếu niên thân hình đã phá vỡ h o n g ánh mà đi lao trần thấy thế cười lạnh một tiếng trong tay h áo s o n g t r ư ờ n g lại ra lòng bàn tay dựng thì châm hiện gương bạc ánh nắng lạnh thân hình tới kiếm phong ra viên đạn khói đặt phun hai viên đen nhánh viên đạn bắn thẳng đến bầu trời lao trần không rõ nguyên lý do lại gặp thiếu niên đầu ngón tay hai đạo chân khí bắn về phía không trung đen nhánh viên đạn chỉ n g h e bằng một tiếng vang chấm phát ra sau đó hiện hiện từng trận sưng ơ dày hai viên viên đạn tuy nhỏ có thể xương dày lại là mây che k h ắ p trời đem l á o trần dựng thân hơn trượng c h i đ ị a che đậy nhìn ánh nắng vô pháp bắn thủng sưng ơ dày lao trần trên mặt lập tức n g ư n g trọng thầm nói một tiếng không tốt nhất thời biết thiếu niên này ý muốn là gì thi trâm chi uy chính là mượn ánh sáng n h i ễ u địch lại phụ dùng tròn châm thương địch tiểu tử này lại có này h m khí có thể tán sưng dày che đậy ánh nắng kể từ đó thi trâm đã mất công hiệu cần nghĩ cách ly khai xương dày che Lao t r ầ n quyết đ g nháy mắt tư, n g h lao trần trong mắt đều là kiếm ảnh liên tiếp tránh né truy thân kiếm chiêu cuối cùng tìm được thiếu niên kia trong tay thanh phong thực ảnh ngưng mắt xuất trưởng dùng lòng bàn tay thi châm châm chui gương bạc đối đầu kiếm phong nghĩ như lúc trước đồng dạng ngăn cản thiếu niên kiếm này có thể lao trần quên lúc trước thi trâm có thể ngăn cản thiếu niên trong tay trường kiếm đều nhờ gương bạc nhiễu loạn thiếu niên tầm mắt phen này thiếu niên kiếm phong cận thân trong n y mắt lại trợt dùng xảo trá góc độ tránh né chính mình song trưởng chui vào trung môn bên trong lúc này mặc dù là trong mắt thanh phong cái bóng cũng đã ngưng đầy h ẳ n ý đâm thẳng đất hầu mắt thấy trong tay t h ì viên song trâm đã bị thiếu niên phá chiêu lao trần c h ỉ có thể tận lực tránh né yếu hại chúng tướng chính thấy trong xương giày kiếm quang trận lõe hai thân ảnh đã là rời thân mà ra thẳng đến đứng vững thân hình cũng không biết người nào hơn một chút đột nhiên một người quay người một người quỳ xuống đất mọi người nhìn tới chính thấy quỳ xuống đất người chính là y quan l ã o trần mà xoay người lại người chính là cầm kiếm thiếu niên lúc này thiếu niên mũi kiếm tràn đầy đỏ thấm q u ba chương ba trăm ba mươi chín căn thứ chín trâm q u y một chân trên đất l ã o trần song trưởng vô lực rủ xuống đất chỉ có nhìn kỹ mới thấy được l ã o trần song trưởng trong lòng thi trâm đã bị thiếu niên thanh phong cắt đứt không chỉ như thế lòng bàn tay miệng vết thương da thịt lật ra ngoài chính không ngừng b ư ớ c lên m á u tươi đủ thấy thiếu niên vừa rồi một kiếm chi uy ngưu kế hay thủ đoạn tốt đông n i ê n nước mắt nhìn về thiếu niên lao trần mang theo chảo phúng mở miệng có thể ngay sau đó nghĩ đến thiếu niên vừa rồi xương khói nhiễu địch chi pháp cùng chính mình thi c h â m nhiễu địch cũng không khác biệt tái n h ậ n trên mặt tường h hồng lại không nhiều lời cố tiêu dù phá vỡ thi trâm có thể bả vai thương thế cùng nội thương vào tới vô lực lại tiếp tục truy kích đành phải tạm dựng nguyên địa hơi hoãn trong trận chi đấu tạm ngừng ngoài sân binh lính ngược lại không cuối cùng trong ngày thường trong quân luận bàn thấy cũng nhiều bực này cao thủ tranh đấu lại là hiếm thấy nhao nhao dừng lại trong tay đào thuẫn tương kích chi thế im lặng q u a n chiến thiếu niên còn chưa đem bình phục trong ngực khói động trận khí lại gặp quỷ một chân trên đất y quân đã chậm dậy đứng dậy ống tay háo khé run Một bột chút thuốc bột rơi vào o s ngoài trưởng lòng bàn tay, lật ra lòng bàn n g ra thịt trong thịt mắt nháy áo, cắn quần máu, cầm mở đố lót sân o bao Ngoài n trưởng chuyển động, bao lấy miệng thương. g vết lấy s quan chiến không nói cao đăng đem trận bên trong hai người giao thủ chi cảnh nhìn rõ ràng cao mày thành xuyên ánh mắt khé động lần nữa lướt hướng bên thân mạc thủ dân gặp hắn ngược lại là một phen bình tĩnh chi s ắ c cao đăng trong mắt không khỏi vẻ hoài nghi lại lên mặc thủ dân nhìn thấy thiếu niên chiếm thượng phong trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống trong mắt cấp thiết chi tình hơi hoãn có thể còn chưa chờ tâm tình hơi định lại nhận biết bên thân cao đăng ánh mắt đã rơi ở trên người mình vội vàng giả bộ lo lắng ý quan chi thần xác dù không biết cao tướng quân phân phó cái gì nhưng nhìn thấy những cái kia thiên tướng đồng tử trật lui ngay sau đó lĩnh mệnh xoay người mang theo bộ phận binh lính bước nhanh rời đi liền biết chuyện này không đơn giản chính nghĩ lại làm quan sát lúc lại n g h e được sau lương quan chiến binh lính cao giọng reo họ tái khởi không khỏi thu liễm trong lòng nghĩ hoặc quay đầu nhìn về trong trận lần nữa giao thủ thiếu niên cùng y quan chiếu tại từ an trong mắt lấp l ó e hàn quang không phải là tới từ thiếu niên trong tay trưởng kiếm mà là y quan lão trần không ngừng theo trong tay h áo bắn ra phòng viên lợi hai châm nếu như nói là s ả m trâm làm tiễn lúc này phong trâm cùng viên lợi hai châm cũng cùng s ả m trâm không sai bị lắm tại từ an cùng một đám binh lính nhìn tới lao trần trong tay hai châm cùng lúc trước s à m châm cũng không khác biệt nhưng lúc này tại vùng kiếm ngăn cản thiếu niên trong mắt nhưng có ngày đêm khác biệt nếu như nói lúc trước s à m châm phá giáp giảng cứu đơn châm chi s ắ c nhọn mà nói hiện tại phòng viên lợi hai châm chính là dùng lượng mà thủ thắng mà lại hai loại này châm tựa như vô cùng vô thận từ y quan trong tay h à o bắn ra một mực đem chính mình áp chế tại hai mươi bước bên ngoài lại không cách nào cẩn thân chọc ngang điểm vỡ thiếu niên dương ra trong ngực sở học đem kiếm pháp chi linh xảo phát huy vô cùng n h u n n h u ánh mắt nhìn về hai mươi bước bên ngoài không ngừng vung tay nào y quan nhìn thấy hắn v ậ n l ự c thi triển tư thế biết hiện tại đã đến ác đấu lúc nghị muốn phá địch chỉ có phá vỡ cái này đánh xa hai châm cận thân cùng công thế là cắn răng kiên trì trong tay kiếm thế càng nhanh đem ánh mắt từ y quan trên thân rút về trong tay kiếm nhanh như thiểm điện đẩy ra phóng tới ám khí trong n y mắt thừa cơ vượt phía trước mấy bước có thể còn chưa chờ đứng v ư n g thân hình lại gặp hai châm trước sau công tới trước phong châm một tấc sáu phần đồng h ắ n thân phong h ắ n cuối lười ba góc nếu như lại giống lúc trước đồng giặt chọc mở ra đánh tới chi châm nhất định muốn thân hình lui lại thiếu niên không muốn mới gần mấy bước tự lui về hai mươi bước khoảng cách hai mắt r u lên thế là lay động cổ t cầm ngược chuột kiếm nhấc ngang thân kiếm ngăn cản đồng thời đem chân khí rót vào trong tay trường kiếm bên trong nghị muốn lại gần mấy bước nghe đến châm kiếm chạm nhau lanh lảnh thanh â m ở trước người văng lên quả như thiếu niên suy nghĩ đồng dạng b ằ n g pháp này nhưng không dùng lại lui lại ra trong lòng vui mừng đang muốn tiếp tục hướng phía trước lúc một thanh nhỏ nhẹ vỡ vụn thanh â m chuyển vào trong hai thoáng ngây người thời khác lại nghe giày đặc tiếng xé gió chuyển tới đành phải tạm ngừng tiến lên chi thế nhảy lùi lại tới gặp thiếu niên lui về hai mươi bước bên ngoài lao trần xoay người vẫy tay á o lại không thi triển chân bạc chỉ híp hai mắt nhìn hướng thiếu niên tựa như đã đến một chút phòng t r ố n g thiếu niên thuận thế nhìn hướng trong tay trường kiếm lúc này mới phát hiện vỡ vụn thanh â m quả là đến từ trên thân kiếm cuối cùng là minh b ạ c h phong viên lợi hai châm sắc bén chỗ phong c h â m là phía trước viên lợi ở phía sau phong c h â m đánh vào trên thân kiếm viên lợi phía sau tới một t ấ t sáu phần mùi châm mà lại dẻo dai phong c h â m đánh trúng thân kiếm trong nháy mắt bắn r a viên lợi châm lại kích thân kiếm tương đồng chỗ chính tại vừa rồi chính mình phụ cận mấy bước chốc lát thân kiếm đã nứt chính mình trong thai nghe đến nhỏ bé vỡ vụn thanh em chính là như vậy mà tới nhìn trong tay trường kiếm vết thương trong chất trong thân kiếm đã cắm đẩy viên l c á âm thẩm định xuống tâm tư cố tiêu dôi ngón gậy nhẹ kiếm ba thân nội lực từ đầu ngón tay xuyên vào trấn rơi trên trường kiếm chân bạc tinh mâu ánh mắt đã quang hướng trong tràng ý quan lao trần cũng chính là bắt lại thiếu niên kiểm tra trong tay trường kiếm khe hở tận lực bình phục trong ngược viết khí tuy nói theo người ngoài nhìn tới không biết là thân hình nhanh á sắp h ó n g quấn lên tuyết động còn là do quấn tuyết động không đổi kịp thiếu niên thân hình lão trần đã không nhìn rõ thiếu niên thân ảnh đến cùng ở phương nào chỉ cảm thấy gió nổi trong nháy mắt thiếu niên đã không bóng dáng nghĩ tới giao thủ lúc đầu thiếu niên học được từ mình chi pháp xuống đất tấp kích vội túi đầu nhìn xuống dưới lại kiến giải mặt trắng ngần bình tĩnh dị thường chỉ có gió qua nhấc lên l ắ c đác còn ánh nào có thiếu niên thân ảnh nhất thời mờ mịt nhuộm lao trần tâm thần bóng hoảng chính mê mang lúc chợt nghe có người cao giọng nhắc nhở phía trên vốn là mạc quận trong thành sinh tử đánh cược đều bằng bản sự phen này mở miệng nhắc nhở thật là bất công chính là vây xem tuần thủ quân binh lính cũng đều nhao nhao tìm theo tiếng quăng đi khinh thường ánh mắt nhưng lại không biết đến cùng là ai nhắc nhở y quan có này bất công xuất hiện chúng binh lính cũng đình chỉ kích thuẫn trợ uy nhao nhao im lặng nhìn về trong tràng được đề điểm lời nói lao trần n ư ớ c mắt nhìn tới chính thấy không trung gom góp lên mặt đất Quỳnh Hoa trong gió. một đạo mơ hồ có thể thấy được gió cuốn thân hình đ ố n g nhiên đánh tới trong tay thanh phong lấp lóe hàn mang thẳng tắp đâm về phía mình đã đến thiếu niên thân hình b ị trí lao trần ống tay áo lại dùng s o n g châm thoát tay áo mà ra lại mở kiếm châm tranh đấu phong châm phía trước viết lợi lại về sau s o n g châm cùng ra áp hướng không trung gió có chỗ như là mưa to gió lớn phá vỡ không trung gió tuyết lan g không thân ảnh tựa như bị lao trần trong tay áo chân bạc thấu thể mà ra rơi xuống trên đất mọi người thấy được thắng bại đã phân lại không có người g e o họ ngược lại càng là tĩnh thắng đích sắc thắng mà không võ chúng tướng sĩ、si、nhao nhao túi đầu tự thẹn lao trần lại không để ý, chính mình xuất chiêu trong lòng nắm chắc cho dù bắn thủng thiếu niên y thuật của mình cũng có thể cứu tính mạng của h ắ n h ú n g chi một trận chiến này không chỉ liên quan đến dương hổ thần hạ lạc càng liên quan đến thánh thượng xuất binh nhạn bắc cử chỉ không cho phép mảy may chủ quan thấy được thân ảnh hạ xuống lao trần trong mắt đại hỷ thi triển k i n h công mười bước khoảng cách nhấc chân đã tới đợi đến ngưng mắt nhìn về mặt đất thiếu niên thân ảnh con ngươi t r ậ t lui lẳng lặng nằm trên mặt đất bên trong chỗ nào là thiếu niên kia rõ ràng chính là thiếu niên trên người còn lại quận trường ti vệ giáp trụ thôi gặp x u ô lại chúng kế lao trần trong lòng kinh hãi vội vàng muốn quay đầu đ ể phòng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh một thanh thanh phong liên t ớ i chỉ lấy màu trắng giáp trụ quần áo trong thiếu niên thân ảnh từ mặt đất trong tuyết bỗng nhiên đâm tới kiếm này tập kích vượt quá tại tràng dự liệu của tất cả mọi người người bình thường nhất định mất mạng d ư ớ i kiếm có thể lao trần không thẹn là tường đạp thần châu l ă n g tuyệt bảng đơn cao thủ điểm địa nhảy lùi lại thân hình nhanh chóng cùng lúc trước thiếu niên không t u a bao nhiêu có thể mặc dù như thế thiếu niên kiếm còn là chém chúng lao trần nếu không phải thiếu niên chính là bên trong tuần thủ quân tướng sĩ chi địch kiếm này kém chút nhuộn một đám tướng sĩ vì hắn hô hào khen、ngợi. có thể chỉ có bên sân một người n ế u mày giận ở dữ t ố t một cái r à o hỏa tiểu tử m ở miệng chính là cao đăng cũng chỉ bên thân tự an cùng mạc thủ dân nghe đến cao đăng tiếng này nhẹ nói mạc thủ dân không dám lộ ra bất kỳ biểu lộ gì ngược lại là tự an không hiểu đặt câu hỏi chỉ nghe cao tướng quân nhẹ g i ọ n g m ở miệng vừa rồi cái kia tiếng nhắc nhở lời nói chỗ nào là ta tuần thủ quân bên trong có người không tuân quy củ rõ ràng là tiểu tử kia dụ địch chi pháp chính mình hô lên nhượng lao trần đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở không trung hắn bức u ậ n trưởng ty giáp chủ phía trên chính mình tắc thừa dịp gió tuyết ngăn cản tấm mắt trong n h y mắt che giấu thân hình tùy thời xuất chiêu cao đăng dù lại cầm binh pháp thiếu niên này đem binh pháp dung nhập cùng lao trần sinh tử thi đấu bên trong n h ư ợ n g cao đang đau đầu lại thưởng thức nhìn về trong trận lần nữa tách ra hai thân ảnh lúc trước chưa từng vì lao trần lo hâu hán lúc này cũng vì lao trần lao vẹt mồ hôi lao trần đứng n g ư n g thân hình nhìn về thiếu niên còn tốt nhiều năm như vậy chính mình chưa từng thả lòng võ nghệ vừa rồi phản ứng cũng đầy đủ nhanh tránh né thiếu niên đoạt mệnh một kiếm túi đầu nhìn về bị thiếu niên một kiếm chém rách ống tay háo ẩn nó trong tay áo chân bạc đã đều tản mát trong t u y ế t thiên su chín trâm đã bị ta phách phá trong tay trưởng kiếm lao trần cũng không bởi vì ống tay áo bị thiếu niên chém rách mà h o ả n g phản tựa như so với lúc trước càng có lòng tin người nói tiểu tử người nào nói cho ngươi phá thiên su chín trăm trước tám trăm tiểu tất thắng là a i người nói cho ngươi chém dụng ta trong tay áo cất dấu túi châm liền không có cái này thứ chín trăm cố tiêu nghe nói trong mắt đề phòng tái khởi vốn cho rằng đã chém rách cái này y quan chi tay áo phá v ỡ hắn trong tay áo túi châm không nghĩ tới cái kia thứ chín trăm lại không tại túi châm bên trong nước mắt nhìn tới hai mươi bước bên ngoài y quan đã chậm rãi nhất trưởng theo đó nhất trưởng ngày đông trời trong lại hiển mây đen che đậy ánh nắng Y q u a người áo bảo o bên n t r tuần trào tiết trời Thấy bầu nhau chân cùng ánh nắng mây đen lẫn nhau hô ứng. ra ra, mà che khí hô mây đã đậy lộ vậy ợ tượng, tượng. c cảnh cố bậc cái chiến có trước cái cũng chi cao trước chi cảnh cố này thần tình biến,、cái、này y quan chiến ý quá lớn, có thể dẫn động thiên tượng. Trước đây giao thủ, cái này y quan cũng không giống chi thiên cao thủ, nhưng trước mắt chi cảnh nhưng lại không thể không nhận cố tiêu tin n thể thủ, thủ, thể là y y đây tiêu mắt tiêu giao lại quá đã g ư thiếu niên khí nhân hợp nhất mới vừa rồi là sơ khuy võ đạo c h i cảnh ngươi may mắn phá vỡ tám t r â m l i ề n không coi ai ra gì bây giờ để ngươi nhìn một chút cái này thứ chín t r â m Lao theo r ra trong ầ n nói n á y tay mắt, t nâng lên lòng bàn n nháy g mây t tay trước ngực. Nhất thời trên bầu trời chắp ngực, nhấc bầu m vào hết trong bàn tay đông nhiên thành một thanh binh khí nói là châm giống như là bẫy tất mũi kiếm nhưng lại không có kiếm phong mũi nhọn theo mây đen tan hết bầu trời ngày đông tái hiện bất quà y quan trong tay thứ chín trăm tựa như đã hấp thu mặt trời ánh sáng không thấy chín trăm đường nét duy gặp ngưng ánh nắng trì s o n g trường lao trần ngầm đầu nhìn về thiếu niên trong mắt đã không thấy lúc trước chiến ý chỉ bình tĩnh không lay động tựa như tại nhìn hướng một người chết đang trường n ạ p trời mới hiện lộ ra thiên su chân dung dạo kiếm đi bước thận l â y thanh phong muốn điếc song trường một kiếm sắt chiêu tận hiện q ba chương ba trăm bốn mươi bách tính làm c o tin mặc quận trên không ác chiến kịch liệt dị thường y quan lòng bàn tay quan hoa sát ý thịnh đã che đi thân ảnh cùng mặt trời đồng huy phảng phất giống như hai mặt trời trên không như ánh sáng chút xuống toàn bộ rơi vào trăm bước trong trận nổ tung thanh âm vang vọng mạc quận thành bắc dẫn tới động đất thành g i a o động một chút đạp lên nóc nhà xa xa quan chiến mạc quận bách tính bị cái này động đất chi thế lung lay đến đứng không vững ngã xuống nóc phòng vạn hạnh trong thành tuyết động còn lòng dày không thương c â n cốt đợi đến động đất chi thế tiêu tán mới từ mặt đất trong tuyết t r u i ra theo mạc thủ dân phân phó vì sau núi gần thân cửa động đưa xong thất ngựa l ư ơ n g khô vừa mới phản hồi trong thành ti vệ tiểu lục bị cái này động đất chi thế chấn động đến run lên cùng trong ngực ôm lấy hạt đậu nhỏ cùng nhau ngã xuống n g a tới che chở trong ngựa theo mặt đất dây rụa bỏ dậy vì hạt đậu nhỏ phủi đi trên thân tuyết động lo lắng hỏi thế nào bị thương không hạt đậu nhỏ xoa xoa ngã đau nhức bờ mông cũng không để ý chỉ quan tâm trên người mình bọc lấy màu than áo c h o n g có không tàn phá vội vàng n h ư ợ n g tiểu lục ca ca giúp mình kiểm tra một phen nghe đến tiểu lục nói t h ẳ n g áo c h o n g cũng không tàn phá mới yên l ò n g nghi hoặc mở miệng lục ca ca cái này chẳng lẽ liền là các lao nhân trong miệng nói động đất tiểu lục lắc đầu nói ta chỉ nhớ rõ lúc nhỏ có qua một lần nhưng lại cùng lần này bất đồng lần này tuy nói là lắc lư bên dưới có thể tựa hồ không hề giống là động đất hai người chính lúc trò chuyện chấn nghe mạc quận trong thành vang lên r ồ n dập giáp trụ bước chân thanh â m vang lên tiểu lục hai người vốn là trộm ra thành nghe đến bước chân thanh â m vội vàng kéo lên hạt đậu nhỏ trốn vào một chỗ trong ngõ tối đưa đầu nhìn quanh theo hai người đưa đầu nhìn rõ không khỏi cả kinh thất sắc dù là hạt đậu nhỏ mặc dù là so tầm thường hài đồng muốn càng chút hiểu chuyện nhưng vẫn là tuổi còn nhỏ thấy trước mắt chi cảnh kém chút sợ h ã i kêu mà ra rơi vào hai người trong mắt vậy mà là tuần thủ quân binh lính tại từng nhà địa hô h á n vừa mới trở về nhà không lâu mà quận bách tính mở cửa mới đưa về nhà các dân chúng không hiểu nhưng gõ cửa thế nhưng là hộ tống bọn hắn về nhà tuần thủ quân thế là liền mở cửa phòng ra đại nhân đến cùng phát sinh chuyện gì ta không phải vừa mới về nhà tuần thủ quân binh lính nhóm cũng không muốn quấy nhiêu bách tính thiếp rằng quân lệnh đã hạ đành phải nghiêm mặt quất lên bớt nói nhảm tướng quân có lệnh trong thành không an toàn tất cả bách tính đều nghe lệnh lập tức động thân đi hướng thành bắt tranh né đại nhân cái này bách tính tựa như không tình nguyện nhưng nhìn thấy tuần thủ quân binh lính sáng loáng quân đao cùng lạnh leo ánh mắt không thể không nuốt xuống chưa nói xong lời nói đi theo tuần thủ quân binh lính mà đi mắt thấy nhà, nhà. đều bị tuần thủ quân dùng áp giải phạm nhân tựa như mang đi hạt đậu nhỏ trong mắt đều là khủng hoảng cũng nhịn không được nữa phát ra nhẹ giọng kinh hô vừa mới lên tiếng trong nháy mắt còn tốt thi vệ tiểu lục sớm đã chú ý tới bên thân hạt đậu nhỏ bàn tay vội vàng che hạt đậu nhỏ miệng ra hiệu nàng im lặng tiểu lục còn là chậm một bước hạt đậu nhỏ kinh hô thanh â m dù không vang đã rơi vào phía ngoài hẻm chính chỉ huy binh lính áp giải bách tính thiên tướng trong t hai hai khé động đông n i ê n quay đầu chính thấy đầy đất trắng ẩn tính mịt gì thường bất quá thiên tướng cũng không như vậy rời đi mà là phân phó thủ hạ binh lính theo tướng quân chi linh mấy tên binh lính tiến đến điều tra giày chiến giống đạp tại mặt đất tuyết đ ộ n g bên trong phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang thiên tướng hai mắt hơi lạnh lẽo chậm dại rút ra bên hông b ộ i đao giơ tay ra hiệu một đám binh lính thành trận thế tàn g ra đ ê m này vốn t i ể u không rộng nho nhỏ đầu hẻm bao vây r ộ i ra ngón tay điểm hướng chính mình nghe đến tiếng vang trong hẻm bên thân ngũ trưởng h i ể u ý nắm chặt trong tay quân đao tại khoảng cách cái k i a hẻm nhỏ năm bước khoảng cách đ ỗ n g nhiên mẹ vọt thiên tướng gặp ngũ trưởng đã xông vào đầu hẻm thủ thế lập tức hạ xuống mấy tên binh lính một loạt mà vào trong hẻm trống g i n g nào có người tới lại nghe một bên khác điều tra binh lính c a o giọng bẩm nói tướng quân thiên tướng vội vàng bước nhanh m à đi chính thấy một con ngựa nhi xuất hiện tại một bên khác trong hẻm mặt đất trong tuyết lộn xộn dấu chân hiện lộ rõ ràng trước đây thật có người ở chỗ này thăm dò một bên khác trong hẻm điều tra binh lính cũng có phát hiện trên đất cũng xuất hiện tương đồng dấu chân thiên tướng nghe tiếng chạy tới thuận theo cái này một lớn một nhỏ hai hàng dấu chân nhìn tới chính là cuối hẻm một chỗ cửa nhỏ trong mắt run lên n h ộ a tuần thủ quân binh lính chạy tới điều tra lại phái một người khoái mã chạy về mạc quận thanh bắc đem việc này bẩm tại cao tướng quân lúc này mạc quận thanh bắc đã là bùi tuyết lạc định bị hai vị cao thủ t ư ơ n g giao khuấy động mà ra xong khí lật tung tuần thủ quân còn lại binh lính nhóm chậm rãi theo trong tuyết bỏ dậy tới không kịp phủi rơi trên thân lộ ra hàn ý tuyết động liền vội vàng nhìn về phía trong trận n g h ị muốn dò xét vừa rồi trận chiến kia đến cùng ai thắng ai thua người thiếu niên toàn thân chật vật nhưng lại uy nguyên đ ứ n g đấy trong tay thanh phong đã đ ứ t bất quá trong tay kiếm gây chính đắp lên mặt không có chút máu y quan bên cổ tinh m â u bên trong tràn đầy suy yếu há miệm muốn nói lại phun ra một mụ máu đen tới theo miệm máu phun ra thiếu niên tinh mô bên trong suy yếu h tỏa một chút ra h ầ nhìn t á i một m lấy thiếu niên phun ra máu đen lão trần chậm rãi ngước mắt hiện rõ bề ngoài ừ máu vừa ra ngược lại là sẽ thoải mái không ít chỉ bất quá ngươi bị ta chín trăm gây thương tích như không đúng lúc điều dưỡng tất lưu lại mầm bệnh đến lúc tu vi chỉ trệ không tiến l ờ i còn chưa dứt lại bị thiếu niên mở miệng đánh gãy mắt lộ ra không hiểu vừa rồi còn lấy mệnh b ỏ s ứ c phen này cái này y quan lại tựa như đổi một cá nhân ngươi vì sao muốn cùng ta nói những này không đành lòng nhìn lấy một cái có thiên tư hậu bối vẫn lạc tại trong tay của ta mà thôi lao trần thản nhiên đáp hắn lúc này nói không mang một k i a hư giả lời nói đều là lời từ lấy lỏng vừa rồi thiếu niên phá vỡ chính mình thứ chín châm kiếm kia là chính mình nhiều năm như vậy tới nhìn thấy bất khả tư nghị nhất một kiếm chính mình dù ly khai giang hồ vào triều đình cũng kiến thức qua tông sư cảnh nghiêm ngược hải chi thần uy nhưng trước mắt thiếu niên nhưng nhộm chính mình nhìn thấy không đồng dạng cảnh nói ra dạng này lời từ đáy lòng về sau lao trần huệ vải n ã xuống đất cố tiêu nhìn lấy hôn mê trên mặt đất lao trần chính mình hao hết nội lực phá vỡ hắn thứ chín t r â m l ú c này đan điển chân khí sớm đã hao hết chính là trong ngũ tạng lục phủ cũng như l ử a thiêu kim đâm không cần suy nghĩ nhiều cũng biết chính mình nội thương rất nặng như không có đúng lúc chữa trị đ i ề u tước không dám lại nghĩ tiếp vạn hạnh đã bại địch phía trước thế là cố nén trong ngực đau đớn đ ỗ n g nhiên q u a y người nhìn v ề mấy chục bước bên ngoài chính không ngừng phủi đi trên thân tuyết động cao đăng nỗ lực mở miệng cao tướng quân ta thắng cao đăng đối đầu thiếu niên ánh mắt ngay sau đó nhìn qu trong ánh mắt đều mang theo vài phần kinh ý nhìn lấy trong trận thiếu niên quan sát thiếu niên một thân chật vật còn có trong tay trôi này kiếm gãy cao đ ă n g tựa như nhìn ra thiếu niên đã làn ỏ mạnh hết đà đang dáng chống đỡ lấy thân hình không ngã thế là hướng bên thân từ an thoáng ra hiệu về sau chậm rãi mà ra, trịnh trọng mở miệng ngươi thắng gặp hắn thần sắc cố tiêu đáy lòng hơi kinh thoáng suy nghĩ bình tĩnh mở miệng tướng quân phải trăng nên đến làm t r ò n lời h ứ a lúc đến lúc rồi béo tướng quân trong mắt lạnh leo chất động mở miệng nhưng cũng không có khó xử thiếu niên chi ý nghe đến nhà mình tướng quân mở miệng bên sân quan chiến tuần thủ quân binh lính hai mặt nhìn nhau lúc trước nhà mình tướng quân cùng thiếu niên chi cá cược tại trang người đều biết trước mắt thiếu niên đã là đánh bại lao trận chính quân tự phát muốn vì thiếu niên tránh ra một đầu ra m ạ c quận cửa bắt con đường lúc lại nghe nhà mình tướng quân lời nói xoay chuyển lần nữa lên tiếng người tự rời đi ta không ngăn cả ngươi có thể m ạ c quận bách tính á m thông dương hổ thần một án b ạ n tướng quân lại muốn truy cứu lời này vừa ra bên sân mạc thủ dân biến sắc đang muốn động thân lại nghe sau l ư n g binh khí ra khỏi vỏ thanh âm còn chưa quay đầu tự bị quân đao gác lấy bên cổ mạc thủ dân có sơ k u y võ cảnh tự nhiên không sợ binh lính quân nào chính muốn thi triển nội lực đẩy lui người sau lưng lúc lại nghe được tuần thủ quân bên ngoài quân mã thành âm vang lên theo cao đăng sau lưng binh lính tránh đường tới mặc thủ dân chỗ nhìn càng là tuần thủ quân binh lính nhóm áp lấy mặc quận bách tính bước nhanh mà tới tướng h quân đây là ý gì mặc thủ dân cố nén tức giận sắp mặt tái nhợt đặt câu hỏi cao đăng không thèm để ý chút nào nhẹ nhàng trả lời chính là ngươi chỗ nhìn chi ý lời còn chưa dứt lại gặp mặc thủ dân trong nháy mắt bạo nộ trong đan điển chân khí bỗng lan ra ngoài cơ thể đem sau l ư n g binh lính đẩy lui mấy bước một bước liền tới cao đăng bên thân đơn trưởng vừa ra. Tại cao đăng sau l ư n g binh lính vừa mới rút ra binh khí trong nháy mắt đã bóp lấy cao đăng cái cổ đầu ngón tay đại lực chụp tại chỗ cổ một hơi lúc đã n h ư ợ n g cao đăng hô hấp khó khăn khuôn mặt trướng thành m à u gân heo nghĩ muốn hám i ệ n g trò chuyện đều không thể làm đến p h ẫ n nộ mạc thủ dân thái dương đã hiện g ầ n xanh đối với hắn mà nói m ạ c quận các dân chúng t i ệ u như mạc đề đồng dạng là đã chết minh trưởng luôn luôn mong muốn thủ hộ đến không dung bất luận người nào gây thương tích cao đăng hô hấp khó khăn nhưng không thấy mảy may ý sợ hãi nỗ lực giơ tay không phải đi n g h ĩ cách tránh thoát m ạ c thủ dân như k i ể m s á t bàn tay mà là hướng áp lấy m ạ c quận bách tính binh lính nhóm d ơ tay ra hiệu chúng binh lính thấy được tướng lĩnh dù không tình nguyện nhưng như cũng g ú t đao g ắ t ở tay không tất sắt bách tính trên cổ mắt thấy cảnh này m ạ c thủ dân trong lòng đại loạn trên tay chi lực chậm rãi cởi đi không khỏi quay đầu nhìn về trong trận mày kiếm nhữ chặt thiếu niên một màn này rơi tại cao đ a n g trong mắt vị này béo tướng quân tựa như nhìn thấu hết thảy khoe môi câu lên ý cười tay g ơ lên chậm rãi đắp lên chế trụ chính mình cái cổ mạc gia chủ trong tay thoáng dùng x ư c đã tránh t h o á t mạc thủ dân theo cao đăng thoát thân trong nháy mắt sau lưng tuần thủ tướng sĩ một loạt mà lên đem mạc thủ dân lần nữa bắt giữ từ an mắt mang do dự nhìn lấy vớt cái cổ cao đăng nghĩ muốn mở miệng nhưng vẫn là khe khẽ thở dài đem bên miệng lời nói n u ố t xuống sờ sờ có chút đau nhức cổ cao đăng cũng không lại nhìn bị binh bắt tuần thủ quân binh lính bắt giữ mạc thủ quân quay đầu lính dân, nhìn giữ là mạc mà về tay cầm kiếm gây thiếu niên tựa như mang khiêu khích mở miệng tiểu huynh đệ ngươi thắng ta cao đăng nói được thì làm được ngươi tự rời đi sẽ không có người ngăn trở với ngươi nói xong mở miệng p â n phó thủ hạ binh lính Đem h ô nó nói xong đã là lần nữa tay giơ lên tuần thủ quân binh lính nhóm thấy thế không khỏi hai mặt nhìn nhau bọn hắn tuy là quân nhân nhưng cũng là tề vân binh sĩ phen này tướng quân chi ý chính là muốn bọn hắn hạ thủ chém giết bách tính sao có thể không hiện vẻ do dự binh lính s á t mặt rơi vào cao đăng trong mắt s á t mặt trầm xuống lạnh g i ọ n g q u á t lên không nghe tướng lệnh theo thể vân quân luật nên làm sao tuần thủ quân binh lính nghe nói không dám lại làm trái tướng lệnh theo cao đăng giơ tay quân đao cao cao nâng lên chính tại cao tướng quân thủ thế hạ xuống trong nháy mắt những này mà quận bách tính đầu người cũng sẽ theo đó rơi xuống lúc này giới đao các dân chúng đã sớm bị tràng diện này hết lại thật không dễ dàng tránh thoát phỉ tắc cấp giết lại không nghĩ đến thủ hộ nhạn b ắ t tuần thủ quân lại sẽ đối chính mình dơ lên đồ đao không cần chốc lát trong dân chúng có mất tiếng khóc giống người có kinh khủng nôn mượ người cẳng có ôm ấp h à i nhi quỷ xuống đất xin tha người nhiều vô số kể cao đ ă n g tay chậm chạp không có rơi xuống một đôi mắt nhỏ có chút liếc sau lưng tựa như đang chờ cái kia sớm đã mệt mỏi thiếu niên mở miệng gặp hắn như cũ n h u chặt hai hàng l ô n g mày cao đ ă n g trong mắt hung ác vừa hiện thủ thế liền muốn hạ xuống nghìn cân treo sợi tóc sau lưng thiếu niên cuối cùng mở miệng chậm đã nghe đến sau lưng thiếu niên mở miệng cao đ ă n g trong mắt hung ác cuối cùng tiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm thật lo lắng chính mình phỏng đoán có sai khỏe miệng tiếu dung càng thịnh có chút như đầu nghe đến thiếu niên tiếp tục mở miệng v Tuy cao đăng nhìn lấy thần sắc cung dung thiếu niên không khỏi trong lòng dâng lên không lành cảm giác có thể nhìn đến thiếu niên sắc mặt tái nhật thêm nữa vừa rồi cùng lao trần kinh thiên một trận chiến trong lòng chắc chắn hắn lúc này đã không sức tái chiến thế là định xuống tâm tư mở miệng nhàn nhạt nói nơi này sự tỉnh cũng không thắng bại cách nói tại hạ thực không nghĩ tới tướng quân lại lấy bách tính làm con tin thiếu niên mở m tự nhiên nhìn thấy cao đang ánh mắt xem thường khét cười đem trong tay kiếm gậy quăng tại mặt đất tướng quân ngược lại là dám cược nếu như tại hạ không có nếu như ngươi thật cho là bản tướng quân nhìn không thấu hai người các ngươi kế sách sao từ đầu tới đôi vô luận lao trần thắng bại hay không bản tướng quân sớm đã định xuống chủ ý vô luận bỏ ra bao nhiêu tính mệnh cũng muốn lưu lại ngươi ta sớm nên nghĩ đến thiếu niên tự rêu k h ẽ cười cao đăng cũng lại không mở miệng ánh mắt sắp bén nhìn h ư ớ n g thiếu niên gặp hắn q u a n kiếm đã biết hắn từ bỏ c h ố n g cự vung k h ẽ tay ra hiệu tuần thủ quân binh lính trong nháy mắt h i ể u ý vây lên phía trước đem thiếu niên đoàn đoàn vây quanh bất quá khiếp sợ vừa mới thiếu niên một kiếm kia chi uy chúng binh lính do dự không tiến không người dám tiến lên cầm nã thiếu niên cố tiêu ngược lại là thản nhiên chính mình hao hết nội lực cùng cái kia y quan một trận chiến sớm đã không có thoát thân dư lực thú chi chính mình thực là không làm được trơ mắt nhìn lấy mạc quận bách tính mất mạng dối đao không bằng làm cái thuận nước thuyền, dùng chính mình tới cứu mạc quận bách、tính. trước mắt binh lính bị thiếu niên khí thế chấn n hiếp cao đang biết chỉ cần mình trong tay còn có mạc thủ dân cùng mạc quận bách tính thiếu niên này tự bay không ra mạc quận ngay sau đó mở miệng hạ lệnh mang lên thiếu niên này trở lại quận t r ư n g thi bản tướng muốn thân thầm phạm nhân mạc quận các dân chúng theo dưới đao chạy trốn gặp cứu tính mạng mình thiếu niên tại một đám tuần thủ quân binh lính đao kích chen trúc bên dưới bước chân kiên định theo bên thân chậm rãi đi qua nhao dập đầu dùng báo ân cứu mạng cố tiêu chưa từng túi đầu đi xem bên thân quỳ dạp trên đất mạc quận bách tính không phải là không muốn nhìn không nghĩ đã dạy bọn hắn mà là vừa rồi một trận chiến, chịu nội thương chi trọng, đã không làm được. trước mắt chỉ có thể chống trong ngực một ngụm chân k h í không tan mới không đến mức tại chỗ hôn mê húng chi còn có rất nhiều chuyện đang đợi mình đi làm không thể rơi vào m ạ n quận vạn hạnh giang cô nương cùng s í c h tín đại ca đã mang theo dương hổ thần lên phía bắc nhạn bắc thành nếu có thể đuổi tại hà quý xuất quan phía trước theo trong tay hăn cứu vân công tử có lẽ sự tỉnh có c h u y ể n cơ thiếu niên không phải thúc thủ chịu c h ó i hàng người cưỡng chế nội thương trong lòng như cũ tính toán thoát thân chi pháp thiếu niên ngầm đầu m à đi tuân thủ quân binh lính nhóm cũng n h a nhau tránh đường tới một màn này cũng rơi tại nơi xa ẩn nấp thân hình hai người trong mắt nếu không phải tiểu lục nỗ lực ôm nhỏ yếu thân thể chỉ sợ nữ hoa này sớm đã an ổ n không được muốn xông ra ẩn thân chỗ hạt đậu nhỏ ngươi nghe ta nói một gân công loại kia thân thủ đều bị tuần thủ quân bắt giữ cho dù chúng ta hiện tại đi cũng bất quá là dê vào miệng cọc tiểu lục ôm chặt trong ngực nữ hoa nói vừa rồi tuần thủ quân binh lính nâng đao v u n g hướng m ạ c quận bách tính một màn hai người tự nhiên thấy rõ ràng tiểu lục biết rõ dùng chính mình cùng hạt đậu nhỏ hai người chi lực cho dù hiện thân cũng bất quá là hy sinh vô vị cùng hắn dạng này còn không bằng nấp ký chính mình lại tùy thời cứu ra ân công hạt đậu nhỏ một đôi trợt lóe trong mắt to ngấn đầy nước mắt có lẽ là nghe tiểu lục ca cu tại tiểu lục ca trong ngực lại không dễ rủa mờn l ra thoáng suy tư tựa như quyết định tâm tư miệng nhỏ mím chặt dỗi tay lao đi nước mắt nghiêng đầu hướng tiểu lục mở miệng l ụ c ca ca nói đúng hành sự lỗ mãng sẽ chỉ d ê vào miệng cọc ân công đã cứu ta mạc quận hai lần chúng ta đến nghĩ cách cứu ra mọi người cứu ra ân công tiểu lục từ gặp trong ngực nữ hoa bình tĩnh một chút khẽ gật đầu nói ngươi nói đúng lắm có thể ta chỉ có hai người hiện tại mạc quận bên trong toàn là tuần thủ quân muốn cứu người nói gì tới dung tiểu lục lời còn chưa dứt lại ngay được sau lưng rồn dập tiếng bước chân lần nữa vang lên vừa rồi chính mình cùng hạt đậu nhỏ hai người dựa dâm hất ra lúc trước trong hẻm thiên tướng truy binh không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy lại đuổi theo trước mắt chớ nói muốn đi cứu ân công chính là chính mình hai người làm sao thoát thân mới là khẩn yếu nhất truy binh tiếng bước chân tiếng gần tiểu lục tử lòng như lửa đốt suy tư chốc lát hướng trong ngực nữ hoa mở miệng nói hạt đậu nhỏ chúng ta không thể hai người đều bị tóm lấy ngươi tìm cái chỗ ẩn n ú t đi vạn nhất cứu mọi người cùng ân công sự tình tựu đều dựa vào ngươi nghe lục ca ca như thế mở miệng hạt đậu nhỏ nhất thời biết hắn ý tứ vội vang nắm được tiểu lục cánh tay mở miệng lục ca ca chớ có xúc động tuân thủ quân dù người nhiều nhưng bọn cu tiểu a có phương pháp thoát thân. t lục n g h ánh mắt n g h do hạt đ sáng lời đúng à chính mình sao quên đi cơ quan này lúc trước tại quận trường ti không chỉ đào xuống mật đạo vì tiêu trừ nạn phỉ còn tại cái này mà quận các nơi trong hẻm nhỏ bày ra bắt phỉ tặc bấy giờ nghĩ muốn bắt lại người sống sau đó lại bởi vì phỉ tặc hung hãn cùng đương nhiệm quận trưởng t i thừa mạc ra chủ bị phỉ tặc giết chết hoa phế qua nhiều năm chính mình kém chút đều quên cạm bẫy này vị trí không nghĩ tới cái này hạt đậu nhỏ không biết là từ đâu biết được những cạm bẫy này vị trí lại vẫn nhớ l ụ c ca ca chúng ta chia ra hành động ngươi nghĩ cách đem những truy binh kia dẫn đi bấy giờ, ta đi trước một bước đi thiết tốt bấy giờ. dù chỗ khống cảnh hạt đậu nhỏ tâm tư lại rõ ràng không thấy chút nào hoảng loạn mở miệng hướng tiểu lục phân phó Tốt, ti một tuần thủ quân binh lính hướng bên thân thiên tướng chỉ đạo thiên tướng nghe tiếng mà tới quả nhiên trên mặt đất như cũng là cái k i a m ộ t lớn một nhỏ hai người g i ấ u chân theo tuyết ngấn đến xem càng mới nhìn tới từ phía trước trong hẻm đào thoát hai người tự i ể dấu ở trung quân đây ngay sau đó hướng ngũ trưởng thấp giọng hạ lệnh n g ư ờ i mang lên ba người ngăn chặn đầu hẻm còn lại người cùng ta tiến ngõ hẻm bắt người mọi người được lệnh chia ra hành động ngũ trưởng nhìn về âm vũ hẻm nhỏ ánh mắt k h ẽ động dẫn binh cầm đao chậm rãi tiến lên ánh mắt không ngừng lướt hướng xung quanh xác nhận cũng không tiếng vang mới cúi đầu tìm kiếm mặt đất dấu chân ánh nắng du thịnh hẻm nhỏ chật hẹp ánh sáng vào không được chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ mặt đất dấu chân kéo dài thẳng đến một chỗ chỗ quẹo mới không có dấu chân đang do dự phải trang muốn vào chỗ quẹo điều tra lúc lại gặp một thân ảnh nhanh chóng chạy vào trong n g õ hẻm h ừ cái này còn bắt không được các ngươi dẫn binh thiên tướng cười lạnh một tiếng giơ tay ra hiệu sau lưng binh lính theo kịp chính mình bộ pháp mấy người vội vội vàng vàng đi tới cuối hẻm theo thiên tướng thủ thế hạ xuống trong nháy mắt mấy người đồng thời xông vào trong nó hẻm tĩnh mịch trong hẻm nhỏ cũng không phát ra binh khí tương giao cũng hoặc có người kêu thảm thanh â m ngược lại là có đồ vật gì sụp đổ thanh â m phá vỡ trong hẻm tinh mịch không cần chốc lát trong hẻm lần nữa an t ĩ n h lại thời khắc mới có một lớn một nhỏ hai thân ảnh theo đầu hẻm chui ra đợi đến ánh nắng chiếu dọi tại hai người khuôn mặt lúc mới nhìn rõ là ti vệ tiểu lục cùng hạt đậu nhỏ hai người lục ca ca ngươi không có bị thương chứ hạt đậu nhỏ ngẩng đầu đặt câu hỏi không ngại vừa rồi chính là bị tướng quân kia bắt lại cánh tay có chút nhức mọi thôi tiểu lục xoa xoa cánh tay mở miệm trả lời như có chút không yên lỏng tiểu lục hỏi cạm bẫy này sẽ không muốn những này bọn hắn lại hướng ta mà quận bách tính nâng đao chính là lấy tính mạng bọn họ lại như thế nào hạt đậu nhỏ thật to trong hai mắt lộ ra mấy phần h ậ n ý phẫn mạ mở miệng tiểu lục trong mắt lộ ra lo âu hạt đậu nhỏ ta cũng không để ý những này hướng chúng ta mà quận nâng đ a o tuần thủ quân tính mệnh ta lo lắng vạn nhất bọn hắn mất mạ mạ quận bên trong sẽ để cho tướng quân kia dưới cơn nóng giận dính dáng ta mà quận bách tính hiện tại mọi người đều ta ta vừa rồi chỉ là nghĩ đến bọn hắn đối ta mà quận bách tính nâng đao nhất thời nói nhầm tôi lục ca ca yên tâm trong cạm bẫy đựng không ít thuốc mê bọn hắn cũng chỉ là ngất đi tôi sẽ không có nguy hiểm đến tính hạt đậu nhỏ tự nhiên biết rõ lục ca ca tâm tư vội mở miệng trả lời t h ở phao một hơi tiểu lục ca n định tâm thần lại hỏi chúng ta muốn làm sao xuyên qua tầng tầng thủ vệ đi cứu ấn công hạt đậu nhỏ theo đầu hẻm thò đầu ra nhìn quanh một phen thấy được bốn bề vắng lặng lúc này mới quay đầu cùng tiểu lục nói ra lục ca ca chúng ta đã làm u ố n cứu người chỉ có thể nghĩ cách dùng trí tuyệt không thể l ư ợ địch đi chúng ta thừa dịp hiện tại canh gác không nghiêm trước gia thành tiểu lục trong lúc nhất thời không có phản ứng lại nghi ngờ nói gia thành chúng ta còn có thể đi đâu dương mi nói nhìn hạt đậu nhỏ thật to trong mắt lộ ra không hợp tuổi tác kiên quyết chi sắc đi mật đạo chúng ta l ẹ n về quận trường thi đúng thế tiểu lục mới nghĩ tới nghĩ muốn về thành cứu người đúng như là hạt đậu nhỏ chi pháp mới có thể nhập thi lập tức gật đầu đáp lại một lớn một nhỏ hai người lập tức độc thân đi xuyên qua mạc quận chật hẹp ngõ hẻm bên trong tìm đến lúc trước thất ngựa tiểu lục chở mình lên ngựa không người hướng phía dưới hạt đậu nhỏ vươn tay ra lại gặp nữ hoa lại là ngoái nhìn bình tĩnh nhìn hướng quận trường thi phương hướng hạt đậu nhỏ t ớ i không kịp mau lên ngựa hạt đậu nhỏ cũng biết lúc này tất cả tuần thủ quân đều tại thành bắc thời gian lâu dần phát hiện mấy người kia mất tích nhất định phong thành theo quận trưởng t i phương hướng thu hồi ánh mắt quay người d i ô i tay lúc này quận trưởng t i bên trong cao đăng nhìn lấy dưới đường thiếu niên giống như dương hổ thần mắt ngưng kinh thường nhìn lấy chính mình biết nghĩ muốn từ thiếu niên trong miệng biết dương hổ thần hạ lạc tới cứng sợ là không được thế là suy nghĩ chốc lát phất tay cho lui một đám binh lính cao m ũ không phải là không thông tình lý người tiểu huynh đệ chỉ cần nói ra dương hổ thần tung tích ta sẽ không làm khó cùng ngươi tướng quân t i ệ u không sợ ta lại cưỡng ép ngươi thiếu niên nhẹ nhàng ánh mắt nhìn hướng chậm rãi thối lui tuần thủ quân binh lính mang theo vài phần suy yếu mở miệm cao đăng cười to nói Dù khôn người phí hết tâm tư sẽ không chỉ là vì dương đại ca tung tích tiểu huynh đệ không chỉ võ nghệ xuất chúng cố à n g c tiêu m tư nhanh n g cao mộ tới nhìn hướng cao đăng cặp kêu mang theo cấp thiết ánh mắt thầm nghĩ trong lòng quả nhiên như thế hắn cũng là xông lấy vạn tướng quân trường kêu bố phòng đồ tới hắn cũng là nhạn bắt trong con người nghĩ muốn lấy tới bố phòng đồ k h ô n g cần như thiếu niên lặng tiếng không nói cao đăng không nghĩ cho thiếu niên này suy tính thời gian chỉ nghĩ mau chóng tìm tới dương hổ thần đã một, một người biết, đổi lấy ngươi cùng cái này mà quận bách tính bậc này buôn bán nhưng không thua thiệt tướng quân này nói gần nói xa như cũng là dùng mạc quận bách tính áp chế trong lòng biết liền xem như dùng dương đại ca làm trao đổi sau ngày hôm nay vị t ư ớ nghe đến thiếu niên nâng lên bố phong độ cao đăng sắc mặt biến hóa bất quá ngay sau đó thần sắc khôi phục như thưởng dương hổ thần đã không trọng yếu nữa trước mắt thiếu niên này đã biết đổ vị trí cần gì phải lại đi quản dương hổ thần sinh tử không sai bản tướng quân đã sớm nói ngươi là người thông minh giao ra đồ bản tướng quân tự sẽ thả ngươi cùng cái này mà quận bách tính một con đường sống cao đăng trong mắt lạnh lẽo bóng nổi nói như vậy Vân cố ô n tiêu không n g biết cao đăng chỗ nói thật giả hay không bất quá nhìn cao đăng bộ dáng ngược lại không tựa như nói ngoa ngay sau đó rơi vào trầm tư nếu như vân công tử mất tích không phải cao đăng làm vậy thì nhất định phải muốn đuổi tại hà quý nhạn bắt phía trước đem vân công tử cứu một khi hà quý gia nhạn bắc quan định sẽ không lưu lại người sống có thể hiện tại chính mình thân h ã m m ạ n quận chỉ có thể mong đợi gặp cô nương đắm người đúng lúc chạy tới cố tiêu âm thầm suy tứ lúc lại nghe béo tướng quân lại mở miệng tiểu h u n h đệ ngươi suy nghĩ kích ư a bả tướng quân kiên nhận thế nhưng là có hạn định xuống tâm tư cố tiêu hướng cao đ ă n g mở miệng nói ta có thể giao ra tướng quân nghĩ muốn đồ vật bất quá ta có hai cái điều kiện nghe thiếu niên n h ả ra cao đ ă n g mừng rỡ trong lòng chỉ cần có thể đem tấm đồ kia tới tay chớ nói thiếu niên này có hai cái điều kiện chính là khoảng một trăm điều kiện dù cho muốn lấy tính mạng mình chính mình đều sẽ không chút do dự đáp ứng nhưng trên mặt nhưng lại chưa hiền lộ nhàn nhạt mở miệng ồ người hay nói một trong tướng quân dẫn quân ly khai mạc quận nhượng các dân chúng riêng phần mình về nhà cũng lập xuống lời thề không thể tái phạm mạc quận bách tính thiếu niên nhẹ r ơ lên bàn tay dội ra một chỉ cao đăng cũng không để ý mạc quận bách tính chỉ bất quá như thiếu mạc quận bách tính làm con tin chỉ sợ chính mình trong quân không ai ngăn cản được thiếu niên gặp cao tướng quân nhữ mày bộ dáng thiếu niên đã biết trong lòng của hắn lo âu vì sao tiếp tục mở miệng nói tướng quân yên tâm ta cũng không phải nói không giữ lời người chỉ cần tướng quân đáp ứng xiềng xích quấn thân cũng tốt sai người ngày đêm canh gác cũng thế đều có thể nghe thiếu niên như thế hứa hẹn cao đ ă n g hơi yên lòng một chút trên mặt như cũ bất động thanh sắc t ố t điều kiện này bản tướng đáp ứng cố tiêu dội ra hai ngón tay tiếp tục mở miệng cái này điều kiện thứ hai ta muốn tướng quân dẫn quân lên phía bắc đi nhạn bất thành thiếu niên nói xong vốn cho rằng tướng quân này lại hiện khó xử nhưng chưa từng nghĩ hắn lại cười nói t ố t điều kiện này bản tướng cũng đáp ứng nhìn lấy hắn sảng khoái như vậy cũng làm cho cố tiêu không khỏi hoài nghi lên chính mình phải chăng chúng kế của hắn có thể còn chưa từng suy nghĩ nhiều chỉ nghe cái kêu béo tướng quân mở miệng ta đều đáp ứng ngươi đem đổ dao ra à? tướng quân nói đùa không biết ngươi có thể từng nghe qua buôn bán chưa xong tự i giao bạc nghe đến cao tướng quân đáp ứng chính mình điều kiện thiếu niên như chút được gánh nặng tâm thần buông lỏng cùng y quan dao thủ nội thương mánh liệt đánh lên thân hình lây nhẹ hôn mê mà ngã vạn hạnh cao đăng một đôi mắt khóa chặt tại thiếu niên trên người chính tại hắn mơ màng muốn ngã đã nhận biết không đúng tại hắn ngã xuống trong né mắt đã bước nhanh về phía trước đỡ lấy thiếu niên tư thế đồng thời đã làm mở miệng hét lên người tới cố tiêu thân thể chật nhẹ phản phất rơi vào hai cám mơ, mơ màng, màng lúc thấy được một chỗ ánh sáng vội vàng bước nhanh phụ cận xuyên qua ánh sáng chính thấy đầy đất trắng ngẩn đều là quen thuộc c h i cảnh chỗ kia nhà tranh đúng làm ì n h hồn khiên mộng nhiêu gia đình chỉ bất quá nhà tranh cánh cửa khép kín chính là muốn d ơ tay đ ẩ y cửa lại gặp nhà tranh cánh cửa đ ó n g mở lý thúc chính mỉm cười nhìn chính mình ánh mắt vượt qua lý thúc quen thuộc xanh đen trường b à o đang theo gió mà đ ậ u sư phụ thiếu niên không khỏi mở miệng xanh đen trường b à o nam tử nghe nói xoay người cùng lao ly đồng dạng mang theo ấm áp tiểu dung giơ lấy ra hiệu túi rượu nhẹ dọn mở miệng trở về thử tốt chỉ là bốn chữ nhưng n h ư ợ n cố tiêu trong ngực tràn đầy ấm áp sư phụ thiếu chủ, lão lý này liền đi cho thiếu chủ làm chút đồ ăn ngon lão lý mắt mang tự ái nhìn về thiếu niên nói xong lúc ngược lại thấp giọng nhích lại gần thiếu niên bên thai tiếp tục mở miệng chờ một chút cùng chủ nhân nói xong rồi chúng ta trong núi gặp ở chỗ cũ ta bắt lên hai cái thỏa t u y ế t thiếu niên khỏe môi lún đồng tiền ham sâu thấp giọng trả lời còn là lý t h u ố c l ờ i còn chưa dứt lại gặp sư phụ mở miệng nhất thời ham vui cha được làm sao nhất thời ham vui bốn chữ vừa ra cố tiêu trong lòng lộn bột một thanh đúng à ta không phải xuống núi cha nhất thời ham vui sao nghĩ tới chỗ này không khỏi lòng mang à y nấy ngầm đầu muốn hướng sư phụ báo cáo có thể đương nước mắt thời khắc lại gặp mình quanh thân vị trí đã đổi tràng cảnh như c ũ là trắng ngần chi địa chỉ bất quá nhà tranh sớm đã không thấy một c ú cắm đầy múi tên xe ngựa xuất hiện trước mắt xe ngựa về sau rừng cây khô bên trong đầy đất cảnh hoang t à n chính là tiểu lâu phong bên dưới ngước mắt đào mắt chính thấy rừng sâu chỗ ẩn ẩn thấy được quen thuộc bích thi thân ảnh quay lưng chính mình lâm nhi thiếu niên lẩm bẩm mở miệng hô hoán bích thi n á i nhìn nhưng không thấy cái kia xinh xắn khuôn mặt giống như là bị một tầng sương mù vô luận như thế nào đều không nhìn do khuôn mặt thiếu niên đứng chết chân tại chỗ đột nhiên n i ệ m lên lại bên dưới bất quy sơn gặp g nhất thời bừng tỉnh nguyên lai、like、tất cả những thứ này đều là hôn mê chi m ộ n g tuy nói đầu não như c ũ mê man nhưng cố tiêu trong mắt đã hiện mấy phần thanh tỉnh chính là muốn ngẩng đầu nhìn quanh xung quanh lại phát hiện chính mình toàn thân không sử dụng ra được bất kỳ lượt tới kinh hãi bên dưới cuối cùng là nhớ lại chính mình té xịu tại quận trường ti bên trong cùng cái k i a cao tướng quân ước định lên phía bắc sự tỉnh toàn thân không có một tia khí lực thiếu niên vẫn nghĩ muốn đứng dậy vật công có thể còn chưa chờ vận lên thanh ý lia quyết chật cảm thấy trong đan điền như gặp phải trọng truy n g ự khó chịu kém chút lần nữa ngất đi chỉ có thể giáng chống đỡ lấy nhìn quanh mà đi chính mình tựa như thân ở xe ngựa buồng xe bên trong toàn thân chật vật cũng bị người đổi lại mới tinh quần áo cứ việc không dùng được lực bất quá lại có thể cảm nhận được xe ngựa tròng trành chập trùng vì sao ta vẫn không nổi nội lực chẳng lẽ cố tiêu dùng hết sức lực toàn thân thật không dễ dàng ngồi dậy c ả m thụ đến đan điền để không nổi mảy may nội lực không khỏi trong lòng đại loạn càng thêm muốn tránh thoát trói buộc lại đụng vào buồng xe phía trên phát ra một chút tiếng vang có lẽ là trong xe ngựa một chút động tĩnh bị n g o à i xe người nhận biết cố tiêu chỉ nghe một thanh rừng xe hô hoán về sau chuyển tới dồn dập bước chân lao nhanh rời đi thanh âm buồng xe liền ngưng quạt tính e m chút n h ư ợ n g thật không dễ dàng ngồi dậy cố tiêu nghiêng về phía trước mà ngược lại vạn hạnh xe ngựa này tựa như tốc độ không nhanh thiếu niên mới vừa không có theo buồng xe lăn ra người thiếu niên ngươi đã tỉnh một người d è m xe vẫn lên không người mà vào cố tiêu vô lực nước mắt nhưng cũng nghe được ra tiếng này đến từ người nào người này gặp thiếu niên bực này bộ dáng chưa lộ ra ý cười n h ạ o ngược lại vào buồng xe ngồi tại thiếu niên bên thân tiếp tục mở miệng yên tâm ngươi cái này một thân võ nghệ kiếm không dễ ta cũng không nghĩ võ lâm nhân tài mới nổi hủy tại tay ta dùng hết toàn lực cố tiêu suy yếu mở miệng cao tướng quân phen này phải chăng tuân thủ hứa hẹn người kia nghe nói hơi có vẻ hay n ấ y nhưng vẫn là như thật b m báo yên tâm cao tướng quân đã dẫn quân rời m ạ c quận chúng ta hiện đã tại lên phía bắc nhạn bắc thành trên quân đạo có lẽ là gặp thiếu niên vô lực bộ dáng trong xe người đem thiếu niên vịn lấy ngồi dậy tiếp tục mở miệng cứ yên tâm m ạ c quận bách tính lông tóc không t h ư ờ n g ngươi cũng chỉ là chúng ta n h u y ễ n cân tán c h i động ngươi tại m ạ c quận chưa lấy tính mạng của ta ta cũng t r ả ơn ngươi hai chúng ta không thiếu nợ nhau ngồi dậy c ố tiêu gặp trước mắt y quan như cò hay náy n ư ờ i lạnh nói làm xăng làm bậy h ã n hại trung lương ngược lại giả trang ra một bộ giả nhân giả nghĩa khuôn mặt lao trần tựa như không để y thiếu niên nhục mạ lời、nói. hãy còn mở miệng người thiếu niên theo ngươi suy nghĩ như thế nào đợi đến n hẹn bắc cao tướng quân hoàn thành ước định ngươi tốt nhất vẫn là thực hiện lời hứa giao ra cao tướng quân cần đồ vật nếu không đến lúc đó chịu nhưng là không phải vẹn vẹn n h u y ễ n cân tán nỗi khổ cố tiêu nghe nói tâm thần cũng chưa định xuống lúc này còn không biết cái này y quan trô nói là thật là giả chính mình toàn thân để không nổi một tia nội lực chỉ có thể không ngừng quan sát trước mặt y quan nghĩ muốn tìm đến đầu mối có lẽ là nhìn thấy thiếu niên ánh mắt không tín nhiệm lao trần không khỏi than nhỏ một thanh dỗi tay vô vô xe ngựa b u n g xe nhất thời b u n g xe chuyển ra ngoài tới mấy tiếng bước chân thanh âm nghe đến bước chân thanh â m lân cận lao trần xoay đầu lại hướng trong mắt hoài nghi không giảm sắc mặt trắng bệnh thiếu niên mở miệng biết ngươi không tin nói xong mở miệng hướng bùng xe bên ngoài phân phó nói dẫn hắn đi ra xe một m chút được lệnh mấy cái tuần thủ quân binh lính được lệnh chui vào bùng xe đem toàn thân vô lực thiếu niên giá ra bùng xe tại nguyễn cân tán dược hiệu bên dưới không có nội lực bản thân cố tiêu chỉ cảm thấy hàn ý tựa như đã xuyên vào xương thủy không khỏi rùng mình nhưng cũng không để ý ngước mắt nhìn tới thấy được người, người nhuồn áo phía trước xa xa trông thấy tuần thủ quân đại kỳ tại gió đông bên dưới bay phất phới phí phía sau chính thấy tuần thủ quân hành quân ngay n ắ n trật tự không thấy mạ c q u â n b á c h tính cố tiêu cuối cùng là yên lòng còn chưa chờ nhìn nhiều chốc lát tự bị bên thân binh lính nhấc lên lần nữa nhét về trong xe ngựa gặp thiếu niên đầy người hà khí trong xe lao trần từ phía sau trong hòm thuốc mỏ ra cái túi rượu b ắ n ra nước gỗ lấy ra ly rượu rót đầy đưa tới thiếu niên trước người không có nội lực bản thân h à n ý thấu thân uống một hớp rượu ấm áp thân thể à nên biết trong quân có quân luật nghĩ muốn uống rượu cũng không dễ dàng cố tiêu tâm thần hơi định nhưng tay chân vô lực chỉ có thể thoáng ngồi dậy há miệm uống vào trong ngực nội t ư ơ n g vô lực ho khan mấy tiếng nhưng cũng bởi vì rượu và bụng trên thân s á c thực ấm áp rất nhiều không lo lắng trong rượu này có độc lao trần nhìn về thiếu niên thưởng thức không giảm trước mắt đã là dạng này bộ dáng có độc cũng tốt lấy tính mạng của ta cũng thế đều theo các hạng có lẽ là nói quá nhiều thiếu niên lần nữa kịch liệt ho khan bình phục chốc lát mở miệng hỏi khoảng cách ta ngất đi qua bao lâu có mấy ngày lao trần lại rót đầy rượu chén gặp thiếu niên nhẹ nhàng lắc đầu cũng không n i ê m cưỡng tự mình há miệng u ố n vào n g i ê m hộ vệ ở đâu thiếu niên nhìn hướng lao trần mở miệng hỏi liền tại trong quân lao trần trả lời thiếu niên nhìn về lao trận ta nghĩ gặp hắn s ắ p trời đã tối tuần thủ quân binh lính nhóm tựa như không để ý dần thịnh gió đông như cũ bước chân thong d o n g hành quân nhưng trên mặt đã tận hiện để hoài gió đông xuyên qua binh lính tạo tới cuối hàng cái cuối cùng tuần thủ quân binh lính đi ra chốc lát b a y về bình tĩnh về sau quan đạo hai bên mới hiện ra một lớn một nhỏ hai người thân ảnh l ụ c ca ca, những người này chẳng lẽ không muốn nghỉ ngơi sao chính thấy bọn hắn ngừng lại ăn uống nhưng không thấy nghỉ ngơi hạt đậu nhỏ chui ra nói tới nhìn hướng từ từ đi xa tuần thủ quân binh lính mắt mang lo âu hướng bên thân ti vệ tiểu lục mở miệng yên tâm ta xem ra gió tuyết này dần lên nghĩ đến tối nay bọn hắn nhất định hạ trại tiểu lục dù không phải tuần thủ quân binh lính thế nhưng làm mấy năm quận t r ư ở n g t i vệ b i ế t rõ liên tiếp mấy ngày đi đường cho dù tuần thủ quân binh lính cũng chống không được lập tức mở miệng trả lời nói xong nhìn hạt đậu nhỏ cóng đến đỏ bừng khuôn mặt không khỏi đau lòng nói hạt đậu nhỏ ngươi nghỉ một chút lại đi đường nữ hoa nhấp nháy trợt lóe trong mắt bên trong lộ ra kiên quyết mở miệng không được chúng ta không thể trơ mắt nhìn lấy mạc quận tân nhân liền như vậy rơi vào cái kia béo tướng quân trong tay dẫn quân tiền làm cao đang liếc mắt nhìn về bên thân nghiêm thanh xuyên chính nghĩ mở miệng lại nghe một mực ngẩng đầu nhìn lấy tuần thủ quân đại kỳ nghiêm thanh xuyên mở miệng trước cao tướng quân ngươi phải nhớ kỹ ngươi cùng ta nói tới nếu như ninh vương điện hạ có bất kỳ sơ s u ấ t chớ nói ngươi có chính là ngươi thật ngồi lên bắc cảnh thống tướng chi vị thánh thượng cái kia ta cũng sẽ vạch tội ngươi một bản nghe đến nghiêm thanh xuyên lời này cao đăng cũng chưa lộ ý sợ hãi ngược lại là ngẩng đầu nhìn về phương bắc sau đó nhàn nhạt mở miệng hỏi nghiêm thống linh đã là lựa chọn tin tưởng ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện trong lòng của ngươi một mực không chịu tin t trực tiếp nhượng nghiêm thanh xuyên á khẩu không trả lời được cao đang nói không sai đã là chính mình tận mắt thấy phong kia từ tay vì sao lại còn muốn miệng ra h uy hiếp lời nói nói cho cùng chính mình vẫn không chịu tin tưởng cao cao tại thượng vị kia lại thật dùng chính mình con ruột tính mệnh tới làm bội nhử càng không dám tin tưởng chính là cái này bay phất phới đại kỳ phía trên tuần thủ hai chữ tuần là ý gì thủ lại thủ đến người nào mấy ngày trước cao đang dùng bách tính làm con tin ép buộc mộc nhất thỏa hiệp chẳng lẽ đây chính là quang minh chính đại chi đạo nghiêm thanh xuyên không khỏi có chút mê man trái lại thiếu niên kia chính là dân gian tri thân diệt phỉ cứu người chịu hy sinh chính mình đem đổi lấy bách tính an nguy những chuyện này mới nên là chính mình cùng cao đang làm nới l ò n g trong lòng khẩu khí kia hãm sâu mê man g nghiêm thanh xuyên mở miệng lúc đã lại không lúc trước cường ngạnh thái độ cao tướng quân vừa rồi là thanh xuyên vô lễ chỉ bất quá thánh vị kia kế sách thật có thể đem nhạn bắt chi đ ị a thanh trừ sạch sẽ sao còn có tấm đ ồ kia thật tồn tại sao ngươi vì sao chắc chắn đổ liền tại thiếu niên này trong tay cao đang thấy thế biết vị này tâm cao khí n g ạ o tông sư c h i tử hãm sâu sầu lo bên trong nhẹ giơ tay cho lui sau l ư n g trừ tướng mới mở miệng nói thánh thượng là vạn thế hùng chủ dùng sức một người lật đổ tiền triệu bạo ngược dù trước mắt tạm thời chưa có chiến tranh nhưng bác tấn cùng nam đường đều thăm dò ta trung nguyên c h i địa chỉ có quét bằng nhạn bắc chi ngăn trở mới có thể nhất thống nam bắc cũng chỉ có thiên hạ này nhất thống bách tính mới sẽ nên đón chân chính an c ư cùng thái bình nhìn nghiêm thanh xuyên ánh mắt bên trong đã dần kiên định cao đ ă n g làm sơ suy nghĩ tiếp tục nói cho tới tấm đồ kia thật giả hay không thực ra không trọng yếu trọng yếu là thánh thượng muốn dùng đồ này tới ổn định q u â n tâm q u â n tâm nhất định mới có thể xuất binh n h ạ n bắc nghe đến đây nghiêm thanh xuyên không khỏi mở miệng linh vương điện lời còn chưa dứt lại bị cao đang giơ tay ngừng lại chính thấy vị này bao cỏ tướng quân cảnh giác quay đầu Thấy n h i ề u t ư ớ người si đã trợ ngoài ư n g lui nghiêm thanh xuyên đẫu nhiên ngầm đầu hắn đã minh bạch cao đăng ý ở ngoài lời cả kinh nói cao tướng quân chi ý thánh thượng nghĩ muốn lưu trữ đổi thái tử lời vừa ra miệng nghiêm thanh xuyên đã hối hận cỡ này tự mình đoán bừa thành tâm lời nói nếu như bị người hữu tâm chuyển về giang lâm nghiệm đến đây không khỏi mắt mang để phòng nhìn về cao đăng chính thấy vị này bao cỏ tướng quân chính là r u ô i g i a nga lút trục trục lỗ thai tự đủ cũng không biết phải chăng là đ ê m đó diệt phỉ thương đến quá nặng lỗ thai gần nhất cũng không quá dễ dùng tựa như nhìn thấy nghiêm thanh xuyên ánh mắt trên mặt mang theo nghi hoặc chuyển hướng nghiêm thanh xuyên hỏi nghiêm thống linh vừa rồi nói cái gì lao cao ta đ ê m trước diệt phỉ bị thương lỗ thai có thể có chút không dùng được nghiêm thanh xuyên nghiêm mặt ôm cười nói đa tạng cảm ơn ta làm gì cao đang một mặt nghi hoặc bất chấp nghiêm thanh xuyên trong mắt cảm kích tiếp tục mở miệng nghiêm thống linh chi sầu lao cao ta mấy ngày trước đã từng rơi vào trong đó có thể chuyển miệm nghĩ đến nếu như thật an với hiện trạng. c ũ mấy mấy nghe cỡ này lời từ đáy lỏng nghiêm thanh xuyên tựa hồ minh bạch mấy phần có thể lại sinh nghĩ hoặc không khỏi nhẹ giọng mở miệng tỉnh giáo cao đang nói có thể ta còn là không rõ đã nghĩ dịch thanh thượng như thế nào lại cam lòng điện hạng chẳng lẽ tựu không sợ vàng nhất nhìn bên thân nghiêm thanh xuyên trong mắt bên trong lộ ra cùng chính mình vừa mới hiểu thấu đáo tầng này lúc tương đồng vẽ chờ hiểu cao đăng khẽ mỉm cười ngựa thế không ngừng thánh thượng tiềm long lúc t i ự u liền tiêu tướng đều khen hắn trí kê tuyệt luân ta nghĩ tiểu tính dùng hắn làm mồi tự nhiên có pháp bảo vệ hắn chu toàn cái này liền không phải ngươi ta nên đi lo lắng sự tình nghiêm thống l ĩ n h â m nghĩ nhạn bắc c h i địa chính là tề vân nhất hầu nếu không phải thánh thượng trong lòng nhân tuyển lại há có thể tùy ý phái tới cần gì phải thân viết thủ dụ cùng ta cần gì phải nhượng nghiêm thống lĩnh đường đường t ô n g sư c h i tử tới làm hộ vệ chức vụ nói đến đây cao đăng trong mắt nhỏ tràn đầy thấu tri quang nhẹ giọng tự nói điện hạ tại nhạn bắc tiêu trừ nạp p h thay triều đình n ổ đi nuôi hong tay áo nếu là lại pháo c u y ể n thuyết điện hạ danh vọng tại nhạn bắt trong quân liền có thể áp đảo v ạ n quân thậm chí áp đảo triệu tiên nhân chỉ điểm bày xuống thập đại tiên trận vị kia thế thì trong triều đình mới có thể che lại r i à n giặc g miệng người lúc này nghiêm thanh xuyên tại bốn cao đăng chỉ điểm bên dưới cuối cùng thật sự hiểu vị kia cựu ngũ tâm tư mắt hổ trấn lên tựa hồ nhìn thấy cao đăng trong miệng thiên hạ nhất thống thịnh thế chi cảnh không khỏi cảm thán vô luận linh vương điện hạ hoặc là cái tiên mục nhất so với vị kia mới là thật ánh mắt t i ệ n cận không đáng nhắc tới tâm thần dâng trào thời khắc quay đầu nhìn thấy cao đăng vị này trong triều người người đều khịt múi coi thường bao cỏ tướng quân cao ặ p i t r n nhỏ chàn g mắt đăng ầ y trí tuệ u chi q nghi nghiêng quân phen này c ù đồ tới bình tĩnh nhìn về nghiêm thanh xuyên tướng quân đã được thánh thượng ý chỉ đợi đến việc nơi này xong liền sẽ quan bãi bắc cảnh thống tướng thanh xuyên không biết tướng quân còn có cái gì là cần thanh xuyên tương trợ nghiêm thanh xuyên lúc này mới biết những cái kia tại phía xa giang lâm thưởng thụ ngày tháng thái bình các quan viên so với vị này bao cỏ tướng quân mới thật như ngồi giếng chi hết cũng có ngày vạn nhất cao m ẫ cũng rơi đến vạn quân tương đồng hạ tràng còn mong nghiêm thống lĩnh có thể có thể bảo vệ ta cao gia hậu nhân không cầu đại phú đại quý chỉ cần có thể bình an một thế cao m ẫ t i ể u vô cùng cảm kích cao đăng trầm mặt chốc lát mới đem trong lòng g a o phó nói ra n g i ê m thanh xuyên thực là không rõ cao đăng đã thay thế vạn quân thành bắc cảnh thông tướng đã là đại tướng nơi biên tương tay cầm nhạn bắc b i n h quyền dù còn chưa hạ chiếu có thể đ ợ i đến nơi này sự tình xong đã là định cục đổi thành người khác cho dù không dương dương tự đắc sớm đã vui nét cởi nhìn có thể vị này bao cỏ tướng quân lại giống như là giao phó hậu sự đồng dạng mở miệng tới cầu chính mình còn mong nghiêm thống lĩnh nhận lời cao đăng ôm quyền hướng nghiêm thanh xuyên một lễ nghiêm thanh xuyên vội vàng nâng lên cao đăng hai tay nói cao tướng quân nói quá lời tướng quân vì n h ạ n bắc vì triều đình c a n nguyện đánh vác như thế nhiều năm tiếng xấu chỉ một điểm này chớ nói về sau chính là phen này hồi giang lâm lại có người dám ở thanh xuyên trước mặt nói bậy cao tướng quân thanh xuyên cũng định không th đ a n g l ú cao c nghiêm hai người muốn tiếp tục trò chuyện thời khắc lại nghe sau lưng binh lính tới báo nói trong xe ngựa thiếu niên đã tỉnh lại n g h ị muốn gặp nghiêm thống lĩnh cao nghiêm hai người hai mặt nhìn nhau nghiêm thanh xuyên mắt ngưng ngày này nói cao tướng quân cái k i a mục nhất cao đang tự nhiên biết rõ nghiêm thanh xuyên trong lòng suy nghĩ liêm thần mở miệng cao mộ biết nghiêm thống l ĩ n h trong lòng vẫn còn tồn tại một chút giang hồ c h i nghĩa nhưng tại chuyện này nghiêm thống l ĩ n h còn cần quyết định tâm tư mới có thể cái này thanh xuyên tự nhiên hiểu được chính là ta nghĩ thay thiếu niên này cầu tình hắn một thân võ nghệ cũng tính cao minh nếu như tương lai ta kể vân thật muốn dùng bính lúc nói không chắc có thể thành n h â n tài trụ cột còn mời tướng quân thủ hạ lưu tỉnh nghiêm thanh xuyên khẩn thiết mở miệng cao đăng nghe nói mà cười nghiêm thống l i n h yên tâm kỳ thật không cần ngươi nói chính là lao trần sớm đã thay tiểu t ử kia cầu qua tỉnh yên tâm ta đã phân phó lao trần chỉ dùng nguyễn cân tán nhượng hắn vô pháp thi triển cũng chưa làm nhiều trừng phạt cứ việc đã là lặng lẽ nghe ngóng m ộ t nhất hoàn cảnh phen này nghe cao đăng lời nói nghiêm thanh xuyên triệt để ý lòng đã hắn muốn gặp ta ta đi thuyết phục một phen có lẽ có thể đem người này thu về triều đình sử dụng có thể thu người này tốt nhất nếu vô pháp thuyết phục không thể để cho hắn hỏng đại sự cao đăng lúc này trong mắt cũng không giống lúc trước cùng nghiêm thanh xuyên trò chuyện lúc ôn hòa hiện ra lệnh leo s á c ý cao đăng ngược lại không lo lắng nghiêm thanh xuyên sẽ đem vừa rồi hai người chỗ đảm mưu tính dùng cho thuyết phục thiếu niên lúc trước thiếu niên đưa ra hai cái điều kiện cũng thật ứng với cao đăng trong lòng sự t ì n h thứ nhất chính mình có thể mượn bậc thang này mà xuống không cần đối mặt quận bách tính r ơ i lên đồ đao thứ hai vừa vặn mượn thiếu niên ước hẹn mang binh lên phía bắc vì ninh vương điện hạ làm hậu thủ chi vệ binh n i ê m thanh xuyên lập tức biết cao điện hạ làm hậu thủ chi vệ binh quay ngựa tới đến đây chuyển tin binh lính trước người mở miệng phía trước dẫn đường cao đang nhìn về nghiêm thanh xuyên càng đi càng xa thân hình một đôi mắt nhỏ lần nữa nhỏ a lại thuận theo nghiêm thanh xuyên rời đi phương hướng ngẩm đầu ngóng nhìn phương nam trăng đã treo cao đồng dạng ngửa mặt nhìn lên bầu trời còn có lúc này giang lâm trong thành một người lúc này hắn kinh ngạc nhìn trên trời trăng sáng xuất thần tựa như rơi vào trầm tư cho nên có người sau l ư n g tới gần m ớ i bước khoảng cách mới từ trên trời trăng sáng rút về ánh mắt chỉ là k h ẽ rời tho nhìn ngay sau đó lại nhìn phía trên trời trăng sáng chủ thượng vì sao gần đây luôn luôn lo lắng nguyễn q u a n vẩy xuống trên thân người tới mới gặp hắn diện g ầ y gò khuôn mặt x ư ơ n g g ò má nhô cao hai mắt hẹp dài có thần dưới cằm ba sợi hoa dâm dâu dài không phải phạm n h u lại là người nào nếu như người khác nhìn thấy đường đường tề vân h i ế u tướng đối ngắm trăng người không mình hành lễ gọi thẳng chủ thượng sợ là muốn đem người này coi như tề vân hoàng đế bất quá lúc này phạm phụ bên trong sớm đã tắt đèn càng không người dám n ị c h phạm n h u chi lệnh lại không người bên cạnh thấy được cảnh này người này nghe phạm n h u nhẹ nói mới quay đầu rõ ràng là vị thân mang cầm ý đ ỉ khoác lên lông n u n g công tử quay đầu lúc sớm đã đầy mặt tiêu dùng tựa như tại cái này đầu xuân chi mùa bên trong một tia gió mát bất quá hắn mở hồi n chủ hồi phạm mưu hiển nhiên còn chưa thích ứng nói lắp vài câu bất quá rất nhanh đã điều chỉnh xong tiếp tục mở miệng mỗi ngày chính tại trong phủ chưa từng thợ chiều cũng chưa từng tiếp khách nghe nói hắn hồi giang lâm còn mang về cái kia vương điểm cháu gái công tử thoáng nước mắt đem ấy ngày này chính mình nghe đến hướng phạm lưu chứng thực phạm lưu hẹp dài trong mắt lộ ra một chút khó hiểu nói đúng có thể hắn cũng chưa dùng vương điểm đời cháu làm con tin cũng chưa từng đưa nàng che giấu ngược lại là n h u n g hắn diện thánh cái này vương điểm cháu gái cũng là n h n c nhẹn lại chiếm được thánh tâm vô cùng vui vẻ được phong mẫn duyệt của chúa công tử tuấn giật trên mặt lộ ra không hiểu có thể một lát sau lại trợi hiện ý cười khoe môi đường con nhẹ dơ lên tự nhủ chẳng lẽ hắn là q u thần có thể tính toán đến tình trạng như thế ta thật là càng ngày càng h ế u kỳ đến cùng một người như thế nào có thể nhuộm phụ hoàng như thế để ý cái này thiên hạ vô song c h i danh thật nghĩ gặp mặt một lần q u ba chương ba trăm bốn mươi bốn tới cửa thăm đêm nghe công tử tới hưng ơ tú h phạm hưu vội vàng mở miệng ngăn cản chủ cháu trai không thể tiêu dục thân người này sâu không lường được tuyệt không thể b ả o hiểm công tử nghe nói bên mép tách ra một vệ tiêu dung b ả o hiểm chỉ sợ chúng ta đã tại trong hiểm cảnh đáy lòng h o à n g hốt t i ê u liền dưới cầm ba sợi hoa dâm tròm d â u đều run dậy một cái phạm hưu vội hỏi cớ gì nói ra lời ấy công tử cũng không che đậy thu lại tiêu dung chương kia nguyên bản còn tuấn tú phi phạm trên mặt tựa như ngưng khiến người không dám nhìn thẳng thần thái nhẹ dọn g mở miệng hà g i a bảo không có tin tức này ngươi biết được sao đây là lúc nào sự t ì n h ta sao không biết ngươi đương nhiên không biết còn nghĩ những chuyện này đều tại ngươi bàn tay lúc cái tia cái gọi là kim nam môn sớm đã không tại ngươi trưởng khống bên d ư ớ i vương hằng là người nào ta so ngươi rõ ràng nếu như muốn tại ngươi ta cùng hắn tầm đó làm cái lựa chọn ta nghĩ hắn sẽ không chút do dự lựa chọn với hắn đây chính là hoàn quyền chính là chính thống công tử nói trong mắt đã tràn đầy không cam lòng cùng dục vọng chi quang gặp phạm mưu t ự như không tin lời của mình công tử chính là cười nhạt túi đầu từ trong ngực lấy ra một phong thư tới giao tới phạm mưu trong tay Phạm、Miu、tiếp lấy mật hàm, Miu mật mở lấy rất a sau khi chỉ miễn cưỡng m y lần, đã h tình biến, nhưng Phạm ầ n biến, cũng kỳ Miu là k i n hài lịch lát, lúc sát, lại, lại l chỉ chốc phục trước cung cung cho công khôi kính thần khép kính qua đưa sóng sát, gió người, trong tin trả tử. Rất đã đem h à lòng phạm m ư u gặp biến k h ô n g kinh công tử tiếp về thư hàm thon dài bàn tay nhẹ nhàng trả sát thư hàm đã thành một phấn tăng theo gió ngay sau đó mở miệng dùng ngươi chỗ nhìn ta nên xử trí như thế nào Mi mắt chưa hiếp, Phạm Miu hiếp, chưa chưa nhăn, bất quá chợt l ó y lên t r ô n sâu đáy mắt tại công tử mở miệng trong đáy mắt hẹp dài ánh mắt lại biến trở về lúc trước cung tính tư thế t r ầ mặc m chốc lát mới mở miệng vương hằng tự tiện chủ trương tại nhạn b ắ t t r e o ra mầm họa làm sao xử lý toàn bằng chủ công tử Công tử đánh giá phạm lưu một phen gặp vị này phạm tướng không người mà đứng không nhúc ních tí nào nhìn không ra trong lòng của hắn suy nghĩ mới thu hồi ánh mắt nhẹ dọn g mở miệng cùng với luyến tử để cầu sinh không bằng bỏ con mà lấy thế dù là phạm lưu lòng dạ cực sâu nghe đến công tử lời này hơi khép hai mắt không khỏi mở ra không biết là bị công tử mở miệng lúc lan ra khí thế c h ấ n nhiếp còn là minh bạch công tử lời này ý gì hẹp dài ánh mắt đã không tụ lại chi mang thân thể cũng tựa như không ngừng sai sử run dày lên phạm n h u trên thân có chút biến hóa sớm đã rơi tại bên thân công tử trong mắt thu lại trên thân tứ tán mà ra chân khí công tử dỗi tay vô vô bên thân phạm n h u b ả vai một đạo chân khí chui vào phạm n h u thể nội thay hắn giải k h a i k h ố n cảnh ngươi nói cái kia tể vân quốc sĩ tiêu dục thật sâu không lường được không thể thân mạo hiểm phạm như không biết công tử lại đem chủ đề lần nữa kéo về tiêu tướng trên thân ý muốn là gì đành phải gật đầu nói phải công tử theo phạm như trên vai thu hồi thon dài bàn tay. không biết là lẩm bẩm còn là nói cho bên thân phạm lưu cùng với đi cầu hắn không bằng làm cái thuận nước dòng thuyền trong nháy mắt hiểu ý phạm lưu bỗng nhiên ngầm đầu nghĩ muốn mở miệng lại nên tiếp công tử ôn hòa ánh mắt trong nháy mắt hàn ý thấu triệt toàn thân không chỉ là lạnh là xuyên vào cốt tủy hàn ý cho nên đến bên miệng khuyên can lời nói đều bị cái này lạnh leo đông cứng không chỉ vô pháp mở miệng tự liền di chuyển bộ pháp đều không thể làm đến chỉ có thể trơ mắt nhìn công tử dạo bước mà đi thẳng đến dăm ba triệu bên ngoài một câu ôn hòa lời nói bay tới phạm lưu mới cảm giác trên thân chợn nhẹt ự a như đã có thể di động thân thể vội và đem ngực trở ngại cảm giác l à m dịu người đi an bài ta muốn thăm đêm vị kia tể vân quốc sĩ phạm ngưu biết rõ vừa rồi cảm giác kia là công tử đối chính mình hơi phạt nhẹ không dám lại nói nhiều chính là hướng công tử phương hướng xa xa một bái ngay sau đó bước nhanh ly khai trong phủ hoa viên dưới màn đêm cựu môn vệ mười người thành nhóm tuần tra giang lâm nội thành mấy ngày trước đoan mục đại nhân hồi kinh sự tỉnh tại cựu môn vệ bên trong đưa tới không nhỏ gợn sóng tuần tra lúc mọi người còn tại xì xào bà tán các người nghe nói không nghe nói cái gì đoan mục đại nhân tại tiêu tướng chức phủ q u nửa đêm、Xuyệt. chuyện này chớ có nói lung tung đoan m ộ t đại nhân thế nhưng là thánh thượng trước mắt hồng nhân lợi này nếu là chuyển ra ngoài có n g ư ờ i quả ngon để ăn cựu môn vệ nhóm nói nhỏ thanh n â m chuyển vào phía trước giáo hí trong t hai giáo hí quay người thấp giọng con lớn đều im lặng đây chính là hoàng thành dưới chân cẩn thận đầu lưỡi của các ngươi một đám ti vệ nhao nhao ngậm miệng rụt đầu không dám lại lên tiếng chính muốn tiếp tục tuần tra lúc lại nghe tối tăm đường phố phía trên kẹt kẹt kẹt tiếng chuyển tới mùng một tết phía trước giang lâm trong nội thành từng có quỷ mị dạ hành một án còn chưa bị phá một đám cựu môn vệ nghe đến tiếng vang đã là nhao nhìn vệ phát ra tiếng vang chi đ i ệ đợi đến hai đỉnh kiệu nhỏ từ trong bóng tối chậm rãi đi ra hiện ra kiệu phía trước treo lấy p h ạ m chữ chúng cựu môn vệ mới thoáng thở phào nhẹ nhõm dẫn đầu cựu môn giáo uý để phòng không giảm ra hiệu sau lưng mọi người đem nọ tay thoáng hạ thấp chính mình tắc thu đ a o bước nhanh tiến ra đón xin h ỏ i trong kiệu thế nhưng là p h ạ m tướng cựu môn giáo uý ôm quyền hành lễ ngăn ở kiệu phu trước người nếu là trong ngày thường phạm phủ kiệu phu nhóm nhất định lớn tiếng quá mắng có thể hôm nay được lao ra phân phó không cho phép lộ ra đối mặt cựu môn giáo uý ngăn trở đành phải ngừng lại thân hình nhìn về sau lưng một người kiệu nhỏ là bản tướng phạm ng nghe đến phạm ngưu thanh â m cựu môn giáo ủ y vội vàng quân lễ quỷ xu ố nói g n q u á y n h i ề u phạm tướng thực không phải hạ quan mong muốn có thể ta tể vân có luật cái này trong nội thành được rồi cái này tể vân luật pháp bản tướng tự nhiên so ngươi rõ ràng chính là tiêu tướng hồi kinh bản tướng một mực chưa từng bãi phỏng ban ngày người nhiều khó tránh miệng tạp cho nên thăm đêm trong tiểu thản nhiên thanh â m chuyển ra cựu môn vệ rơi vào l ư ỡ n g nan theo tể vân luật pháp cho dù không truy cứu phạm n ư u làm trái cấm đi lại ban đêm trách nhiệm cũng muốn trang một chút hai đỉnh tiểu người trong nhưng trước mắt cái này trong tiểu lại là đương triều hữu tướng thế là ấp úng mở miệng nói ngôi lai、like. nguyên lai như thế chính là theo luật hạ quan muốn lời còn chưa dứt lại nghe trong t i ể u chuyển tới h ư l ệ n h một tiếng sau đó chính là uy nghiêm k i ế n trách thế nào ngươi còn n g h ị cha bản tướng cố kiệu cựu môn giáo u y giật mình biết do phạm hưu tại triều đình bên trong quyền thế nhưng chỗ chức trách vạn nhất hôm nay bởi vì phạm hưu hưu tướng thân phận liền không cho điều tra sự t ì n h một khi tiết lộ ra chính mình cái này nho nhỏ giáo u y quan t r ư ớ c sợ là khó giữ được chỉ có thể mang theo một chút khó xử mở miệng hạ quan không dám có thể trong tràng dựng ham tính mình rõ ràng đầu xuân còn lạnh nhưng cựu môn giáo h ý thái dương đã hiện chẳng c h ị t mồ hôi hột bất quá chốc lát ngược lại là phạm mưu sau lưng trong t i ệ u chuyển tới trong trẹo thanh â m nhị thúc bọn hắn cũng chỉ là phụng mệnh mà làm t i ệ u chớ có khó xử bọn hắn a tiếng nói mới rơi phạm mưu sau lưng một người kiệu nhỏ phát ra nhẹ g i ọ n g tiếng gõ t i ệ u phu lập tức h i ể u ý vội vàng nghiêng xuống bán t i ệ u vén lên màn t i ệ u chính thấy một mang theo ấm áp tiếu dung công tử trẻ tuổi túi đầu mà ra đi tới quy ở t i ệ u phía trước cựu môn giáo ý trước người dỗi tay đem hắm đỡ dậy đại nhân ta nhị thúc không phải ý tứ l ú cựu này、mới. công tử nói, tay đã từ trong n tay mới, g tử từ đã c bạc, lấy dậy ra một viên thỏi viên nho nhỏ đỡ dậy kiểu môn giáo hí r o n g ngáy động mắt, bất thanh sở ắ khỏi cần nói trong tiệu người chính là đương triều h ư u tướng chính là cái này giang lầm trong nội thành bất kỳ người nào hắn cũng không dám thu x u ố n g b ạ c vội vàng từ chối nói hạ quan chỗ chức trách không dám thu h ư u tướng b ạ c cho tới công tử chỗ nói sự tình hạ quan cho qua chính là nhưng nếu là có người hỏi tới còn mời h ư u tướng tha thứ hạ quan như thật bẩm báo chi tội nghe đến lời này đi đầu trong tiệu cũng đã phát ra tương đồng tiếng gõ sau đó phạm hưu đã thân mang thường phục mà ra mang theo thượng vị khí thế nhàn nhạt mở miệng t i ê n tâm chuyện tối nay có người hỏi tới ngươi chỉ để ý như thật bẩm báo chính là còn có phía trước liền là tiêu tướng p h ụ đệ bản quan không ngồi tiệu cùng ta cái này cháu trai cùng nhau tiến đến dạng này ngươi cũng không cần khó xử nghe đến lời này cựu môn giáo hí như được đại xá nói cảm ơn liên tục không dám lại nói những khác vội vàng hành lễ nói tạ h ư u tướng đại nhân thông cảm hạ quan này liền cáo lui nhìn lấy cựu môn vệ nhóm dần đi chui vào nội thành phố dài bên trong phạm hưu lúc này mới q u a n người hướng sau l ư n g tiệu phu nhóm có chút phất tay ra hiệu bọn hắn trước hồi phủ bên thân công tử thấy thế vội vàng tiến lên thân mật đỡ lấy phạm hưu cánh tay phạm hưu một bộ vẻ vui mừng liền tùy theo công tử dịu đỡ chậm rãi đi hướng phía trước không xa tiêu tướng phủ đệ ngầm đầu nhìn về tiêu phủ đ ạ i môn hoàn toàn không giống phạm phủ khí phái nhưng tả hữu trên cột hai tấm c â u đối nhưng nhượng cái này rang lầm trong nội thành tất cả vọng tộc trạch viện ảm đạm phai mờ đỡ lấy phạm hưu công tử chậm rãi ngửa đầu một đôi mắt lướt qua một hộp rượu ấm cười nói thiên hạ định tám đấu tài trí vung tay háo thức cổ kim lúc hơi nhũ mày trong mắt hương phấn đã sắp không áp chế được cháo trai gõ đã là rõ ràng cảm nhận được bên thân chủ thượng tâm cảnh c h i biến tuy là cao cao tại thượng phân p h ó câu nói lại mang theo ba phần cung kính mở miệng nhắc nhở bị phạm ngưu một lời điểm t ỉ n h công tử lúc này mới thu hồi ánh mắt hơi định tâm thần cất bước tiến lên có thể còn chưa phụ cận lại nghe cửa phủ phát ra nặng nghề tiến g vang khép kín cửa phủ lại từ từ mở ra trong cửa phủ đứng đ ấ y chính là một hạt đậu đỏ thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau công tử không khỏi mặt mũi sáng lời mực mi bên dưới mắt như hồ nước trong trèo thấy đáy ma phấn mới nở không nói được tú lệ thông minh cho dù như công tử đồng dạng nhân vật cũng không khỏi liền giật mình tiêu gia ra nói tối nay có khách quý thăm hỏi không nghĩ tới lại đến được như thế muộn tiêu da da đã đợi hồi lâu hạt đậu đỏ thiếu nữ nói nữ mua da một t r ư ơ n g mặt sinh đã treo đầy ta sinh khí biểu tình mở miệng bắn trách công tử tuấn mi trao lên k h o e môi hơi tách ấm áp t i ê u dung hiện hiện khuôn mặt có chút không người mở miệng nhượng cô nương đợi lâu tại hạ lòng sinh áy n ấ y ta lời còn chưa dứt lại gặp hạt đậu đỏ thiếu nữ tựa như không có chú ý mình t h ầ n tình như c ũ chu miệng nhỏ chuyển hướng một bên tiếp tục b n giận được rồi tiêu da ra, ra bàn giao sự tỉnh ta đã làm xong ta trở về phòng phía dưới nhưng là giao cho hai vị bà bá công tử x ư n g sở lúc này mới phát hiện chính mình hiểu sai ý nguyên lai cô nương này lời nói không phải nói cho chính mình nghe không khỏi lúng túng tại chỗ tiến tôi không phải hạt đậu đỏ thiếu nữ cũng không có cố cô kỵ công tử lúng túng cử chỉ tiếng nói rơi trong n y mắt đã là nhanh nhẹn xoay người hãy còn đi hướng trong phủ mà đi không chỉ lưu lại bóng hình xinh đẹp càng đem công tử ánh mắt cùng nhau mang đi k h ú k h ú một thanh ho khan đem công tử gọi hoàn hồn lại ngưng mắt n h ì nhau n chính thấy cửa phủ bên trong đã đổi thành là thân mang tầm thường quần áo há tử người này một đôi mắt rất là sáng lời kiên nghị khuôn mặt tràn đầy gió xương mối hận theo hắn tư thế đã biết hắn chính là nhiều năm bình ạ chậm ạ p h tử quân, thay quân, rãi a t h u tiến lên hai tay tiếp hướng bái thiếp trong nháy mắt lại nghe tiêu tướng trong phủ lại vang lên một thanh bất quá lại tiếng như cự lôi dẫn tới trước cửa mấy người không khỏi ngẩng đầu nhìn nhau mày dầm mũi cao mặt đen râu ngắn mang hán đã bước nhanh mà tới đoạt tại kiên nghị khuôn mặt hán từ phía trước một thanh kéo qua bài thiếp ngay sau đó bất chấp trước mặt công tử tướng dưới thềm chắp tay mà đứng hơi khép hai mắt phạm n h u mở miệng phạm lao nhi chớ có cố làm ra vẻ nhà ta tiêu tướng đã xin lợi đã lâu q ba chương ba trăm bốn mươi năm v á n cờ biến còn tốt sớm đã ban đêm giang lâm nội thành cựu môn vệ sớm đã bị phạm nhu đổi như bị người nhìn thấy quyền nghiên g c h i ề u chính tề vân hữu tướng lại bị một cái người giữ cửa bắt mắng sợ muốn chấn kinh cái cằm bất quá phạm n h u lại cũng không để ý chỉ mở miệng hướng mãng hán mở miệng phạm mộ đạo cũng không nghĩ tới đường đường tề vân thất tử đứng đầu lại cam tâm tình nguyện làm tiêu tướng phụ thượng chó giữ nhà lời này vừa ra không chỉ mang hán chính là mạng hán bên thân tướng mạo kiên nghị h á n tử cũng hiển lộ oán giận c h i s á c mạng hán càng là hướng phía trước bước ra một bước nghiến răng nghiến lợi nói tiểu lão nhân chớ có cho rằng hoàng thành dưới chân ta liền không dám động tới ngươi mạng hán bên thân từ trước đến giờ ổn trọng h á n tử cũng đồng dạng rời bước tới mạng hán bên thân ánh mắt khẽ rời chuyển hướng tính mịch phố dài chỉ nghĩ tại mạng hán động thủ phía trước điều tra có không cựu môn vệ tuần tra đi ngang qua nếu như thật có liền nghĩ cách thay hắn giấu diếm chuyện này có thể hai người này đồng thời không chú ý bên thân nhìn như nhu nhược cầm ý công tử tại trương h ồ đức cùng nô phấn hai người phẫn mà lên phía trước trong nháy mắt đã khẽ rời đi bộ pháp ngăn tại trường nô hai người trước người vốn là tràn đầy lửa giận trương nô hai người hiển nhiên không nghĩ tới cái này nhu nhược công tử ca lại tại vô thanh vô tức bên dưới r ờ i bước tiến lên chính mình hai người không chút nào có nhận biết hai vị đại ca ta nhị thúc là tới bãi phòng tiêu tướng âu chuyện còn mong hai vị có thể thông t r u y ề n công tử thần tình lạnh nhạt như cũ hơi hơi khóc người nhẹ giọng mở miệng nô p ấ n lúc này mới lần nữa xem xét vị công tử này mặc như q u a n ngọc cầm ý lông nung trong í n cẩn nụ cười nhạt nhạt, nhưng ngáy h hữu khóe cười lễ, môi mắt lúc cười vui nháy à này m lạnh leo lây cứng cỏ, tựa như trên đời này vô sự có thể lây hắn cỏi, có đời tựa sự vô mắt tỉnh táo lại thầm nghĩ trong lòng cái này phạm lưu dám đêm khuya đến đây nhất định là có chỗ dựa chính mình năm đó đã từng cùng phạm lưu có qua một chút giao tình chỉ bất quá chưa từng nghe nói hắn có dạng này một vị cháu trai bên thân trương hồ đức không nghĩ nhiều xúc động bên dưới vươn tay ra liền muốn đẩy ra ngăn tại trước người công tử đi tìm phạm lưu phiền t o á i lỗ p h n một lòng chị tại phòng đoán công tử này thân phận lại không có chú ý bên thân xúc động trương hồ đức đợi đến phản ứng lại nghị muốn ngăn trở t r ư ơ n g hồ đức lúc đã t r ư m trương hổ đức cái k i a như quả hương bù bàn tay lớn sớm đã đắp lên công tử bà vai miệng quát tiểu thư sinh ngươi né tránh nơi này không có chuyện của ngươi đương nhiên trương hổ đức cũng không khó xử tri tâm thu lấy lực chỉ sợ sẽ đem trước mắt cái này nhìn như nhu nhược cầm y công tử thương đến nhưng không ngờ cầm y công tử thân thể như tại trên đất mọc dễ đồng dạng không núp ních càng là tại bàn tay chạm đến công tử bà vai lúc tựa như bị một cố đại lực một mực hút lại trương hổ đức cả kinh thất s á c vội vàng thu tay nhưng không ngờ bàn tay lại không cách nào g ú p vệ trương hổ đức lựa giận trong lòng chặt sinh lại không lưu lực dội ra một cái tay khác nắm chặt chính mình cỗ dùng r a toàn lực dùng sức kéo kéo nghĩ muốn đem tay của mình theo công tử b ả vai lui ra có thể công tử như cũ mỉm cười mà đứng có chút không n g ờ i mặc cho m ạ n g hán một khuôn mặt đỏ bừng lên không nhúc nhích tí nào mắt thấy m ạ n g hán bị công tử vây khốn nô phấn cũng đã kìm nén không được lại không quản thiếu niên này đến cùng là thân phận gì song trưởng n ắ m quyền lập tức liền muốn hướng công tử làm loạn nào có thể đoán được công tử liền hai mắt đều chưa từng nâng lên nghiễm nhiên một bộ không đem nô phấn để ở trong mắt chi thế mắt thấy tề vân song tử liền muốn cùng công tử động thủ thời khắc một tiếng trong trèo đánh gãy cái này rằng co bầu không khí hai vị ba bá vừa rồi mở cửa hạt đậu đỏ thiếu nữ chẳng biết lúc nào đã lần nữa xuất hiện ở trước cửa nhìn lấy sắc mặt đỏ lên trương hồ n ư ớ c như hồ nước trong trẹo con ngươi hơi chuyển đã nhìn ra manh mối dưới chân khe rời thẳng đến cầm ý công tử cùng trường nô hai người bên trong nhẹ r ơ lên bàn tay đem ngô phấn đã nắm lại nắm đấm thoáng lân xuống sau đó chuyển hướng cầm ý công tử công tử đã là là b á i phòng tiêu tướng mà tới trước cửa l o ạ t tới nếu là ngoại nhân biết há không cười phạm tướng không biết l ễ độ thiếu nữ lời nói không chỉ có là nói cùng công tử càng tựa như nói cùng tiêu tướng ngoại phủ dưới thềm chắp tay mà đứng phạm n ư u nghe c ô ngược tử á lại là trương hồ đức chỉ cảm thấy hoa mắt hút lại bàn tay chi lực bông tán nhưng chính mình tình lực còn chưa cởi đi không khỏi lực quán tính hướng phía sau loạn trọn muốn ngã còn tốt bên thân ngô phấn tay mắt lanh lẹ dối tay đỡ lấy mới ngừng lại thân hình hạ quan phám mưu mang theo cháu tử quân tham kiến quản chúa điện hạ nhìn một màn trò hay phám mưu gặp công tử đã lui lại gặp vương việt nhi một đỉnh thất lễ chụp mũ gõ hướng chính mình lập tức trong lòng nắm chắc hẹp dài hai mắt có chút rời về sau lộ ra vẻ trợt h i ể u ngay sau đó đem thả lòng phía sau hai tay trùng điệp không mình hành lễ sau lưng công tử tự vương việt nhi lại tới lúc ánh mắt tựu i chưa lại rời qua ngưng cười nhìn lấy vương việt nhi tư thế cũng theo phạm n hưu không mình hành lễ được rồi vừa mới mở cửa lúc chẳng phải nói cho ngươi biết sao tiêu g i a g i a sớm đã xin đợi đã lâu ta nghĩ không cần tiêu g i a g i a tự mình đến thỉnh phạm tướng vào phủ à. vương việt nhi gặp công tử một đôi ánh mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm trong lòng sinh ra sớm chán ghét cảm giác bất quá tại tiêu da ra trong phủ không thể thất lễ chỉ có thể nhẹ trau lại lông mày mở miệng nói thẳng phạm ngưu nghe nói có chút như đầu tại vương d u y ệ t nhi mấy người nhìn tới tựa như tại dùng ánh mắt dặn dò bên thân cháu trai không thể lại lỗ mãng thực ra phạm ngưu là đang trưng cầu công tử chi ý thấy được công tử một đôi mắt chưa từng từ trên thân vương d u y ệ t nhi rời đi đã biết ý nghĩa lập tức cười nói xác thực như thế vậy liền làm phiền mấy vị phía trước dẫn đường a vương d u y ệ t nhi bị dưới thềm công tử nhìn đến toàn thân không được tự nhiên chỉ nghĩ nhanh chóng thoát thân nghe đến phạm n ư u lời nói vội vàng xoay người hương trường nô hai người túi lễ một cái nói nơi này tựu nhờ cậy hai vị bà bá trương hổ đức đối vừa rồi công tử chỉ hút lại chính mình bàn tay cũng chưa giao thủ canh cánh trong lòng còn muốn lại l i n h giáo một hai lại bị một bên ngô phấn giữ c h ặ t hắn sớm đã nhìn ra công tử này nhìn chăm chú vương việt nhi ánh mắt lập tức vì thiếu nữ giải vây nói còn chúa điện hạ tự đi nghỉ ngơi nơi này giao cho ta cùng lao trương là được vương việt nhi lo lắng trương hổ đức tính tình nóng nảy nhưng biết ngô b á bá mau tới bình tĩnh hắn đã đáp lại tự nhiên không ngại thúng chi chính mình theo tiêu ra, ra dặn dò cũng đến né tránh lúc lập tức xoay người vào trong phủ mà đi cảm thụ đến lao ngô vịn lấy bàn tay của mình bên trong truyền tới một chút l ư ợ đạo trương hổ đức đã biết la Tuy là lỗ công nhưng tử r ánh mắt theo hạt đậu đỏ thiếu nữ bóng hình sinh đẹp biến mất tiêu phủ bên trong mới thu hồi ánh mắt sau đó cung kính ngưng lên bên thân phạm ngưu cánh tay theo kịp dẫn đường trường nô hai người và phủ mà đi không ngờ rằng tại tiêu tướng bên ngoài nơi xa một tiêu âm b ư u trí địa thẳng đến tiêu phủ đại môn đóng lại mới hiện ra một người thân ảnh n quay đầu nhìn g i trên thư án như cũ cầm chu sa bút vòng phê tấu trường cựu ngũ trí tôn vẩn đục hai mắt không dễ phát hiện mà lộ ra một chút hạt ý thế nhưng chỉ là một hơi liền đã không thấy trung tể không biết là cảm thụ đến còn lưng lão cầu ánh mắt còn là phê duyệt tấu trương thời gian đã lâu m ệ t m ỏ i khó ngăn thánh thượng cuối cùng là thả xuống trong tay bước son nhẹ g i ọ n g mở miệng lão cầu nghe nói lập tức t h ấ p xuống ánh mắt đang muốn bước nhanh về phía trước lại liền ngưng thân hình có chút lướt mắt v ẫ n đục ánh mắt tựa như tiễn bắn về phía vân thư điện bên ngoài nhìn thấy trung tề dị thường cử động thánh thượng cũng chưa mở miệng ngược lại đầy hứng thú đem cổ tay chuỗi ngọc v ố t k h ẽ yên lặng theo dõi k ỳ biến còn lưng lão cầu như cũng nhẹ như mây gió cất bước muốn đi nhưng lại nghe đến nhỏ bé tiến vang nhưng lần này lao n ô cao tuổi chỉ lo chọc sáng lửa đèn này liền đi chuẩn bị lời còn chưa dứt lòng bàn tay cũng đã mở ra phất trần như cũ đắp lên cánh tay trái không chút nào động có thể điện này bên trong kích động giấy lên lửa đèn lại có chút run dày một thoáng lại xem trung t ề lòng bàn tay lúc trước nhảy nhót lửa đèn vàng dòng gậy nhỏ đã không thấy một thân ảnh bỗng hiển vân thư điện lửa đèn chưa từng chiếu sáng góc người này đơn quyền nắm tại trước ngực vô thanh vô t ứ c không người biết hắn là như thế nào tránh né tầng tầng thủ vệ tiến vào vân thư điện bên trong cũng không người biết được hắn đã tại cái này tối tăm góc xó đợi bao lâu bất quá theo trung tề lòng bàn tay mở ra người này cũng bước nhanh từ trong bóng tối đi ra thình lình chính là biến mất tại tiêu tướng chức phủ người hắn đi tới cựu ngũ dưới thư án mới quỳ xuống đất dập đầu đoàn mục thu bãi kiến nô hoàng nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế hành lễ xong đoàn mục thu chậm rãi mở ra nắm tại trước ngực tri quyền cứ việc dập đầu dùng chán chống đất đoan mục thu lại tựa như khiêu khích đồng dạng có chút n g h i ê n g đầu lăng lệ ánh mắt bắn thẳng đến bên thân còng lưng láo cầu thấy được đoan mục thu lăng lệ ánh mắt t r u n g tể trong đôi mắt như cũ thần sắc bất biến chính là thân hình còng xuống càng sâu hướng trên thư án c h i chủ thi lễ sau đó bước nhanh theo vân thư điện phía sau rời đi phản g phất vừa rồi cái gì đều chưa phát sinh đồng dạng thẳng đến vân thư điện bên trong chỉ còn lại thánh thượng cùng đoan mục thu quân thần hai người thời khắc trên thư án cựu ngũ mới mở miệng được rồi cũng không người ngoài đứng lên a đoan mục thu nghe nói mới đứng dậy không người cúi đầu đứng ở dưới thư án làm sao thánh thượng ánh mắt k h ẽ rời nhàn nhạt mở miệng đoan mục thu cung kính mở miệng phạm tướng mang theo cháu thăm đêm tiêu phủ cùng trương ngô hai tướng có chút một mép bất quá mẫn duyệt quân chủ hiện thân lắng lại đã vào tướng phủ duyệt nhi ngược lại là nhạy bén thánh thượng đốt d â u mạc cười mở miệng tán thưởng nghe đến thánh thượng tán dương lời nói đoan mục thu chưa hiển b ư n g lòng ngược lại cúi đầu tiếp tục b ậ m tới trước đó chưa từng nghe nói phạm tướng có cái cháu trai ngươi xem hắn làm sao thánh thượng trong ánh mắt đã có khen ngợi tiếp tục hỏi làm sơ suy tư đoan mục thu như thật bờ báo thần sợ không bằng thánh thượng nghe nói cất tiếng cười to. làm cho cái này vân thư điện bên trong lửa đèn cũng vì đó run lên ngay sau đó mở miệng không cần tự coi nhẹ mình tiểu tử kia ngược lại là lớn mật dám lẻn vào ta thể vân quốc đô một đ ờ i trước cân đoán hậu bối đi kết lại không gì thích hợp hơn đáng tiếc ra chấm chi hoàng tử có thể cùng giao phong lại không tại trong kinh đoan mục thu trên mặt thần sắc bất biến trong mắt con ngươi đã co rút lại đủ thấy chấn kinh c h i tình thánh thượng lẻn vào một từ đủ thấy cầm ý công tử kia thân phận hắn lại dùng phạm tướng cháu trai tự xưng làm sư liên tưởng đoan mục thu trong lòng hoảng sợ không dám lại nghĩ tiếp dù dưới thư án đoan mục thu không có phản ứng nhưng thánh thượng sao có thể không t r a hắn tâm tư chậm dai đứng dậy nói can đảm cẩn trọng võ nghệ cũng không tệ ngược lại là nhân kiệt chấm ngược lại không minh bạch bực này hảo nhi tử tông ra láo tiểu tử kia thế mà cam lòng cắm tới ta tể h vân mượn đao ế t người nhưng chấm lại không thích làm quân cờ của người khác đoan mục thu không người túi đầu mà đứng đã rõ ràng cảm giác đến chính mình thái dương mồ hôi dịn đã hội tụ thành châu vốn cho rằng thánh thượng đêm khuya triệu kiến chỉ nghĩ để cho mình đi nhìn chăm chú phạm hưu nhưng chưa từng nghĩ nghe đến như thế kinh t i ê n tri bí thánh thượng nhìn thấy đoan mục thu thái dương mồ hôi hột trong mắt không biết là vẻ hài lòng còn là hoài nghi chi quang. chính là đứng dậy đi xuống là đi dậy trong h nhìn về giang lâm nội thành một chỗ phụ Chấp thay ư lượng. án, bán giang nội nói. này, muốn lên về đổi lâm lầm lẽ là muốn thay đổi lên một bầm một tự t cờ có đệ, Quy ư n không xâm chiếm lẫn nhau. g chiếm xâm t r phòng lửa đèn chập trờn đã từng cùng phụ tề vân hai vị mưu sĩ ngồi đối diện nhau không rượu duy trả phạm mưu sau lưng cầm y công tử không người mà đứng lửa đèn cũng chưa chiếu sáng khuôn mặt của hắn càng nhìn không rõ hắn đến cùng thần tình bao nhiêu tiêu tướng sau lưng đứng thẳng t r ư ớ n g nô hai người ngược lại hiện ngưng trọng thân xác hai mắt một mực chăm chú nhìn cầm ý công tử tràn đầy đề phòng chính vì hắn tại tướng phủ trước cửa hiện lộ thân thủ lượng hai người vì tiêu tướng lo lắng phạm minh đêm khuya thăm hỏi không nói một lời chẳng lẽ chỉ vì nhìn một chút năm đó người cũ hôm nay bạn cũ còn có thể cơm hay không trong phòng tích mịch cuối cùng cũng bị đánh vỡ tiêu tướng nuốt dâu mở miệng bất quá ánh mắt lại chưa rơi tại trước người phạm mưu trên thân mà là có chút ngầm đầu bắn thẳng đến tại đứng ở phạm mưu sau l ư n g cầm ý ỉa cái kia không cách nào thấy do trẻ tuổi trên khuôn mặt nghe nói khép lời phạm mưu cũng nuốt dâu nói cũng không phải cũng không phải chính là tiêu tướng vệ kinh Phạm phỏng, phục phong Nhu chưa rảnh hôm nay cũng khéo, nhà cháu nghe hình khâm hình, nghị muốn thấy một mực muốn từng nay cũng này nay vân quốc sĩ phong thái. Cả ngày cuốn tiêu tiểu tiêu quốc tới, trở tử ta tể thái, cả xưa xa rối bái ở về, sĩ l ấ y phạm lao phu thực h lao là k ô n g lay c h u y ể nhiệt được ắ n này lúc m ớ đêm khuya nhiễu. cái l n h đ ệ dáng vẻ đường đường võ nghệ tuyệt luân là đương thời n h â nhiệt đến xem ta cái này c ổ a hủ lão nhi thật là không khôn ngoan cử chỉ tiêu tướng ánh mắt chưa từng bởi vì phạm ngưu mở miệng mà biến trong mắt chiếu dọi lửa đèn chi quang tựa như như lợi kiếm trực tấu nhân tâm tựa như nhìn rõ cầm ý trẻ tuổi khuôn mặt thấy được tiêu tướng lộ ra năm đó đồng dạng sắc bén ánh mắt phạm bốn gặp mặt sắc nhất thời ngưng trọng bất quá nháy mắt lại đã khôi phục như thường nhìn về tiêu tướng bên thân trường nô hai tướng lặng tiếng không nói có lẽ là trong ánh mắt sắc bén hoặc là nghe đến vị này quốc sĩ t án dương một mực chưa từng mở miệng cầm ý công tử từ trong bóng tối tiến lên một bước tuấn tú khuôn mặt hiện lộ tại lửa đèn bên dưới nên tiếp tiêu tướng ánh mắt không tránh không né b ỉ m cười mở miệng đa tạ tiêu tướng tán dương đã sớm nghe tiêu tướng mưu trí vô song đương thời không người có thể ra bên phải người văn bối luôn luôn mong muốn thấy tiêu tướng phong thái hôm nay đạt được cẩm y công tử cung kính ngôn từ cũng để cho một mực đ ể phòng trường nô hai người sắc mặt hơi hoãn nắm chặt s o n g quyền đã thoáng thả lỏng có thể còn chưa chờ đến hai người tâm thần hơi l ỏ n g m ộ t k h ắ c cẩm y công tử lời kế tiếp nhưng nhượng hai người lần nữa tức giận bay lên có thể v ă n bối thực sự nghĩ mãi mà không rõ tiêu tướng dạng này đương thế t r í giả lại c a n nguyện vứt bỏ cầm bình sơn hải quan bực này tự trọng cơ hội nguyện về giang lâm chị hoàng đế k h ô n g chế dám thị dạng này không khôn ngoan cử chỉ công tử mở miệng ánh mắt ngưng lại lạnh leo chi sắc bóng hiển phen này vô lễ lời nói chính là luôn, luôn bình tĩnh n ô phấn cũng lông mày nhiễu chặt trương h hã có thể dung cầm y công tử bực này van bối tại tiêu tướng trước mặt lỗ mãng lập tức bước ra một bước liền muốn làm khó dễ chỉ thoáng chốc cái này cả phòng lửa đèn như cũng đốt động nhưng nhảy động chi thế liền ngưng chính là trên bàn trà trong lô tơ bạc lửa than tất ba rung động thanh â m cũng chỉ lại xem hồ đức cái kia nâng lên chân chậm chạp chưa từng hạ xuống toàn bộ trong phòng tựa như hãm ngưng trệ đồng dạng t r ư ơ n g lô hai người sắc mặt đột biến cầm y công tử lúc này hiện ra võ học tạo nghệ không cần nói cũng biết chi thiên cảnh về sau không trệ tại vật có thể dẫn động tiên tượng có thể hóa vạn vật cho mình dùng hai người cũng b ạ n b ạ n không nghĩ tới cầm ý công tử lại có biết thiên vũ cảnh hắn bằng t r ư n g ấy tuổi tự có bực này tu vi sao có thể không nhượng người hai người hoảng sợ công tử chưa từng bởi vì nhất thời đắc thế mà tự đắc tuấn giật khuôn mặt phản hiện vẻ thất vọng nhìn hướng bị nhốt chính mình trong cảnh mấy người đang muốn mở miệng lại gặp tiêu tướng dường như không có chút nào nhận biết chỉ nhẹ r ơ i lên bàn tay theo trên bàn cầm lấy thật giày trà vải đem một bên sớm đã sôi chảo ấm trà theo tơ b ạ c lò than phía trên lấy xuống vì thăm đêm khách tới châm trà vốn không tiếng vang trong phòng tại tiêu tướng nghiêng đổ trà nóng lúc phát ra lênh lảnh dòng nước thanh âm xanh biết nước tr đem bị khốn tại cầm y công tử trong c à n h trường nô hai người ánh mắt hấp dẫn nhìn hướng nước trà trong nháy mắt hai người trợn cảm thấy lồng ngực đúng l ỏ n g khốn cảnh trong nháy mắt g i ả i lúc này cầm y công tử trên mặt lại không thần s ắ c thất vọng chấn kinh trong hai con ngươi ẩn ẩn lộ ra hương phấn chi quang lạnh leo trong nháy mắt tiêu t r ư ơ n g nô hai người còn muốn tiếp tục làm khó dễ lại nghe tiêu tướng thản nhiên mở miệng hồ đức nô phấn không còn sấm sủa hai người cắp ngươi đi nghỉ ngơi đi tiêu tướng hai người nghe nói cùng nhau mở miệng nghĩ muốn tiếp tục canh giữ ở tiêu tướng bên thân lại gặp tiêu tướng không nói chỉ có chút như đầu trong ánh mắt chi u y nghiêm hai người bỗng biết tiêu tướng tâm tư lập tức lại không lên tiếng ôm quyền một lễ bước nhanh đi ra cửa trong phòng sau khi ba người tiêu tướng trên mặt bệnh trạng hồng hào hơi lộ lại bị hắn cường hành đ ạ xuống giơ tay cục chén hướng phạm n h ư u bên thân công tử mở miệng mời ngồi công tử đầy mắt hư n g phấn nhưng như cũng chưa từng quên lễ tiết hành lễ mới ngồi gặp tiêu tướng đã là lặng tiếng uống trà cuối cùng là kìm nén không được mở miệng dò xét hôm nay thật làm cho vãn bối mở rộng tầm mắt tiêu tướng xoa lấy trên dâu dài trà nước thản nhiên mở miệng văn vo vốn ra nhất mạch có thể tiêu tướng còn là phá vỡ văn bối tri cảnh công tử trong mắt dâng lên điểm điểm chiến ý. tiêu tướng tự rêu khép lời nhìn hướng công tử có chút g i ọ xét nói công tử sợ là phải thất vọng ta cũng không biết võ húng chi ngươi này tới cũng không phải là sông lấy đỏ sức võ nghệ cao thấp mà tới đúng không võ phu thích tranh đấu trí giả mưu tính ngàn dặm công tử cảm thấy có phải hay không nghe đến lời này cầm y công tử trong mắt chiến ý biến mất bừng tỉnh h i ể u ra chốc lát mới hoàn hồn vội vàng đứng dậy hướng tiêu tướng một lễ nói đa tạ tiêu tướng chỉ điểm văn bối t h ủ giáo thu hồi ánh mắt tiêu tướng lần nữa vươn tay nói thỉnh trả cầm y công tử lại không lúc trước tràn ngập dục vọng chiến ý ánh mắt theo tiêu tướng thủ thế mà ngồi ngoan ngoan uống xuống trong chén nước trà ánh mắt khẽ rời ra hiệu phạm mưu mở miệng bực này mở ám tự nhiên chạy không thoát tiêu tướng ánh mắt bất quá một động không bằng một tĩnh tiêu tướng chính là nhàn nhạt uống trà là đợi phạm mưu mở miệng tiêu bốn cùng gần đây phía bắc sự t ì n h nhưng có nghe thấy tiêu tướng hạ thấp chân trà không hiểu mở miệng ồ phía b ắ c chuyện gì vạn quân bị áp giải hồi kinh nhưng lại chậm chạp chưa chuyển ra tiếp sau tin tức phạm ngưu biết rõ không có khả năng theo tiêu tướng trên mặt nhìn ra bất kỳ đầu mối nào dứt khoát chính là uống trà không đi nhìn vị này ngày trước đồng bào kia là thánh thượng muốn cân nhắc người ta không cần lo lắng thửa chẳng bằng nói một chút phạm tướng nguy hiểm công tử khó khăn càng thêm thỏa đáng tiêu tướng nuốt b u ố t trong tay c h é n t r à nhẹ g i ọ n g mở miệng nói nghe thấy vị này quốc sĩ đơn đao thẳng vào phạm mưu hẹp dài trong mắt hơi có vẻ trấn kinh không khỏi liếc mắt nhìn về cầm ý công tử gặp công tử cũng là vừa rồi uống trà tư thế ngay sau đó sáng tỏ chủ thượng chi ý lập tức cười lạnh một tiếng trả lời tiêu h u n h lời này sao tới ngược lại là không rõ ta có thể có gì nguy nan ta vị này cháo trai lại khó khăn gì sao chính ta cũng không biết được phạm mưu hồi đến nhẹ nhóm thực ra trong lòng sớm đã trấn kinh tiêu tướng chối nói cùng lúc trước chủ thượng tại trong tướng phủ lợ không có sai biệt chẳng lẽ chỉ là bởi vì kim đao môn tại bắc sự tỉnh để cho mình bại lộ sẽ không nếu như mình thân phận bạo lộ thánh thượng sao sẽ lưu để cho mình sống đến hôm nay phạm hưu còn tại vắt vóc suy nghĩ bên thân công tử đã thả xuống trong tay chen t r à thong dong mở miệng lấy tiền bối chỗ nhìn nhà ta nhị thúc muốn thế nào mới có thể lần nữa thắng hồi thành tâm vậy phải xem công tử làm sao chọn lựa ngươi phụ hoàng cam lòng đem ngươi phái tới ta tề vân ngươi liền đã mất tư cách tiêu tướng chính là nhàn nhạt một lời không đề cập tới phạm hưu lại chính chúng công tử trong lòng rất là nhớ n u n g sự tỉnh công tử nghe nói n g a mặt lên trời khét lời lại không che giấu trong phòng đ ố n g đầy kiếm ý chấn động cửa sổ lung lay cả phòng vật trang trí đinh đương rung động theo tiếng cười tiêu tan trong nháy mắt cả phòng đồ vật nhất thời vỡ vụn đầy đất thu l i ê m t i ê u dung công tử đầy mắt sắc ý bắn thẳng đến tòa bên cạnh quốc sĩ tiền bối ngươi phá vỡ c h i thiên c h i cảnh không đại biểu ngươi có thể yên ổn đi ra căn này phòng lão phu một giới thư sinh tự nhiên không địch lại công tử một thân kiếm ý có thể công tử hùng tâm cũng sẽ không giới hạn nhà này à tiêu tướng bàn tay vươn hướng một bên đ ó n trả trường thế bình ổn không hề loạn lên chút nào cha vào chén bậy phần đầy lửa đèn chập trần sát ý lạnh trong phòng tiếng vang sớm đã truyền ra phòng chính là cỗ kia sát ý ngút trời thấu cửa mà ra n h ư ợ ngoài n g cửa chưa từng đi xa t r ư ờ n g nô hai người vội vàng bước nhanh chạy về mắt thấy liền muốn đẩy cửa mà vào trong nháy mắt một bóng người xinh đẹp đã là ngăn ở hai người trước người hạt đậu đỏ thiếu n ữ như hồ nước trong trèo hai mắt chưa từng như này nung trọng thẳng tắp nhìn chăm c h ú t r ư ơ n g nô hai người cũng chưa mở miệng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu trương hồ đức trong lòng lo lắng tiêu tướng n g u y cái tiên nguyện như vậy ngừng lại mắt thấy lại, muốn hành sự lỗ mãng, lại bị một bên n ô phấn lần nữa giữ chặt nhìn về thiếu nữ trong mắt tựa như tại trưng cầu gặp thiếu nữ khe gật đầu đã hiểu được mắt thấy bên thân m ạ n g hắn liền muốn mở miệng vội vươn tay ra tới che đậy m ạ n g hắn miệng lôi lôi kéo kéo đem hắn kéo đi thấy hai người rời đi thân ảnh thiếu nữ lúc này mới yên lòng lại hồ nước trong mắt lại ngưng vẻ lo lắng nhìn về cửa phòng một chút sau đó lặng yên tối lui châm t r à chỉ cần chốc lát công tử trong mắt s ắ c ý do dự không ngừng đàn sen thẳng đến cái kia lần nữa rót đầy c h é n t r à bị đưa tới trước người trong chén nhộn ngạo nước t r à như có ma lực đ ồ n g dạng chính là nhìn mấy lần trong mắt xác ý tựa như bị trả nước xoa lấy bình tính nhìn sắc mặt ung dung láo giả chốc lấy công tử càng nhìn không xuy h ả o h ả o suy tư một phen trong đó lợi hại công tử cuối cùng là dỗi tay tiếp lấy c h é n t r à công tử nghĩ thông suốt lao giả mắt ngưng trí tuệ mở miệng muốn hỏi công tử cũng chưa chính diện đáp lại mà là mang theo vài phần bị thua không cam lòng hỏi v ặ t lại tiêu tướng lúc nào biết được ta trở lại giang lâm lúc đã biết công tử suy nghĩ chốc lát thẳng thắn ta nghĩ đưa tiên sinh một phần lễ vật có gì điều kiện tiêu tướng nuốt dâu đặt câu hỏi công tử dội ngón điểm hướng chính mình c ũ n g đã sớm bị hai người vô thanh giao phong chấn nhất phạm mưu sau đó mở miệng đội ta cùng phạm đại nhân yên ổn bắt về dùng kim đao môn trao đổi sợ không đủ tiêu tướng há miệng u ố n g vào nước trà không hề lay động công tử ngẩn ra không nghĩ tới chính mình bỏ con quân cờ đã bị đối thủ nhìn tấu h nhưng chuyển n i ệ m nghĩ đến đánh cờ niềm vui không chính tại kỳ phùng địch thủ sao tới bốn này công tử lại hiển tiêu dung chỉ bất quá lần này trong tới cười không uy hiếp nữa chi ý phản tượng như gặp kỳ thủ cao chiêu phía sau vẻ hưng phấn tiên sinh khẩu vị thật là lớn như công tử được tấn chủ chi vị khả năng hứa hẹn t ế vân bắc tấn vĩnh viễn không cùng sâm tiêu tướng lông mày khen â n thái dương nếp nhăn xếp mà lên tiên sinh tri nguyện sợ không phải tể chủ tri nguyện công tử cười lạnh tiêu tướng thái dương nếp nhăn càng sâu trong mắt cuối cùng hiện một chút lạnh lẽo công tử có chọn lựa sao lời này vừa ra công tử lông mày lần đầu nhữ lên tiêu tướng ánh mắt khẽ rời chuyển hướng một bên bị công tử kiếm ý phá vỡ một góc s o n g cửa sổ trời đã có chút lộ ra một chút ánh sáng thu hồi ánh mắt mở miệng nhắc nhở đã tới đầu xuân ngày đêm canh giờ đã biến lúc này khoảng cách cường đông canh giờ không nhiều công tử còn cần nhanh chóng quyết định mới là sắc trời sáng lời cho dù công tử võ nghệ tuyệt luân lại nghị thoát hơn sợ là không khả năng phạm n ư u nghe đến tiêu tướng lời này sắc mặt đột biến không khỏi nhìn hướng công tử ánh mắt gặp mình vị này trẻ tuổi chủ nhân chính tại tiêu tướng lắc đắc mấy lời bên dưới thái dương dần sinh mồ hôi chính là muốn mở miệng khuyên c a n lại nghe công tử đã là cắn răng mở miệng một lời đã định công tử phạm ngưu kinh hãi vội vàng mở miệng lại bị công tử một chút quát lui lại không nhiều lời tiêu tướng thả xuống chén t r à xuề bàn tay ra mỉm cười mở miệng vỗ tay làm hẹn công tử lông mày n h u c h ặ t xuề bàn tay ra còn mời công tử nhớ hôm nay ước hẹn tiêu tướng nhẹ kích một trường ngước mắt mở miệng ta tông thận hành hôm nay đối trời minh ước như về tấn đến vị cùng tề vân hai không tương phạm nếu làm trái lời thề này tất vạn tiễn xuyên tâm mà chết nghe đến công tử lời thề phạm h ư u biết chính mình nửa đời người bác tới tề vân tả tướng c h i vị đã thành thoảng qua như mây khói nhưng trong lòng cũng âm thầm may mắn tiêu tướng đã biết vị tiêu tất nhiên cũng đã biết chính mình sớm đã nghĩ tới hôm nay thật không nghĩ đến hôm nay lại đến được như thế nhanh chóng công tử tuyên thề đã xong lại không đợi lâu lập tức đứng dậy hướng trước mắt lao nhân ôm bử nói hôm nay từ biệt còn mong cũng có ngày có thể tại đến tiên sinh chỉ giáo sẽ có cơ hội các ngươi ra tiêu phủ tự nhiên sẽ có người dẫn các ngươi rời đi công tử nghe nói lập tức xoay người rút chân muốn đi chậm đã công tử ánh mắt c h ậ t ngưng quay đầu mở miệng tiêu tướng đổi chủ ý lão nhân cũng chưa mở miệng chậm dại đứng dậy từ trong ngực lấy ra cẩm nang ba viên giao đến công tử trong tay công tử về tấn sẽ có tam nan n à y ba kế là công tử tâm hệ thiên hạ chi tạ lễ không phải vạn bất đắc dĩ chớ nên mở ra nhớ lấy nhớ lấy nghe nói g ầ n ra công tử trong mắt lại sinh ra một chút cảm động nhưng lại chấp mắt m à t i ê u túi người hành lễ đa tạng q ba chương ba trăm bốn mươi bảy tàu phủ chuyển đêm giang lâm trong thành gần đây phát sinh một cọc đại án một cọc kinh thiên tri án mùng một tết phía trước cựu có truyền ôn nói tại nội thành này bên trong có quỷ mị dạ hành có thể tại mùng một tết bầu không khí bên d ư ớ i các dân chúng cũng chưa để ý cái này quỷ mị dạ hành ngay đồn mùng một tết về sau các dân chúng đã sớm đem cái này quỷ mị dạ hành một chuyện ném sau đầu nhưng ngay khi hôm nay cọc này kinh thiên đại án cuối cùng là đánh thức giang l â m các dân chúng ký ức tề vân cánh tay một t r ò n g đương triều hữu tướng phạm hữu thế mà tại hôm qua đêm tối lúc chết tại quỷ mị trong tay không chỉ như thế toàn bộ phạm phủ cũng trong một đêm bị tàn sát hầu như không còn không một may mắn thoát khỏi tin tức này vừa ra triều chính c h â n kinh đương kim thánh thượng nghe chính mình mất cánh tay đương đình hôn mê kinh đến cả triều văn võ liền hô thái ý ỉa cuối cùng là tại kim c h â m đ â m huyệt hợp với nội phục chi dược bên dưới mới chậm rãi tỉnh lại thiên tử giận dữ trời xanh tức giận hạ lệnh nghiêm tra quỷ mị dạ hành một án cựu môn vệ dốc toàn bộ lực lượng nhưng tra mấy ngày đều không có kết quả dưới cơn thịnh nộ thiên tử hạ chiếu đem cựu môn ti đốc chủ b ã i quan vào tù vụ án phát sinh trong đêm tất cả phòng thủ cựu môn vệ chém tất cả đầu thị chúng lại hạ chiếu lệnh đoan mục thu trọng trưởng cựu môn ti tiếp tục tra án triều đình sự tỉnh cũng theo quỷ mị dạ hành một án, trong nháy mắt chuyển khắp giang lâm thành phố lớn ngõ nhỏ trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng chớ nói giang lâm nội thành một đám tể vân quan viên người người cảm thấy bất a n liền là giang lâm thành bốn t r ợ cũng không có trước kia phồn hoa đêm xuống các nhà các hộ đóng cửa tạ khách toàn bộ giang lâm thành lại không lửa đèn xa xa nhìn tới liền như cùng chết thành đồng dạng ngược lại là hộ quân tông sư nghiêm ngược hải chi phủ đệ ngược lại thành tiếng người huyên náo chỗ vô luận lớn nhỏ quan viên cùng nghiêm ngược hải có giao tình cũng tốt không giao tình nhờ người kết giao tình cũng thế không ngừng bái phỏng từ sớm đến tối chưa từng gián đoạn nghiêm phủ ngưỡng cửa kém chút đều bị đám người này những quan viên này không ngoài liền làm muốn cầu nghiêm ngược hải phái r a nghiêm gia tử đệ tới thủ hộ nhà mình viện bảo vệ chính mình thật không dễ dàng được đến một thế vinh hoa trong ngày thường chưa có lộ diện nghiêm thông sư lúc này cuối cùng là hiện lộ thông sư khí độ vô luận trong triều lớn nhỏ quan viên người nào đến cầu đều ứng chỗ t h ỉ n h phái r a nghiêm gia tử đệ bảo hộ dẫn tới trong triều một đ á m quan viên cùng tán tưởng h các dân chúng không cửa không đường đi cầu nghiêm thông sư ra tay gia tải khá nhiều người tự đi tìm đến chút giang h ồ khách mời làm trong nhà hộ viện dùng bảo vệ gia tài nghẹo khổ chút nhân d â a chỉ có thể tại đêm xuống khép kín cửa phòng cầu nguyện trời xanh bảo hộ nhắc tới cũng kỳ đoan một cố ra ra một một gió r xuân mang theo ấm áp tràn vào giang lâm thành tỏ rõ lấy thời kỳ thay đổi dài dăng giặc mùa đông cuối cùng là đi qua nhưng chút này xuân ý lại còn vô pháp hoàn toàn vỗ về quỷ mị dạ hành lo lắng gió xuân thổi tới giang lâm nội thành một chỗ dinh thự bên trong phất ở hạ ra một phát đầu nhìn trời người trên mặt quan viên này chỉ lấy đồ lót không sợ lao thiên vẫn còn tồn tại hạn ý có chút thở dài mắt chuột bên trong tràn đầy lo âu sau lưng trong phòng đi ra một phụ nhân cánh tay đắp lấy kiện áo choàng chậm rãi đi tới quan viên này sau lưng vì hắn khoác lên khe nói lao ra m u ố n như vậy sao còn chưa ngủ ai cho đến hôm nay vi phu vẫn không thể tin được ta t h ể vân đường đường hữu tướng lại sẽ chết đến qua loa như vậy lao ra t i ể u chớ có lại nghĩ phạm tướng sự tình đều đã qua nhiều như vậy thời gian thánh thượng không phải cũng lệnh đoàn mục thu trọng trưởng cựu m ô n sao đoàn mục thu là người nào đây chính là vị diêm vương chính là quỷ m ỹ gặp cũng muốn sợ chủ phụ nhân nói xong tựa như nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm đồng dạng phu nhân g vận vẫn trên đảm gặp lao n viên gia thật t tình h vội vàng lau chùi nước mắt không liên quan người khác sự tỉnh chính là ta nghĩ đến ta cái tia số khổ đệ đệ cho đến hôm nay sống không thấy người chết không thấy xác ngày đó ta cựu cầu lao gia đem hắn điều tới kinh thành có thể lao i a hết lần này tới lần khác không cho phép lúc này mới nói đến đây phu nhân khóc nước nở càn g thịnh khóc đến nước mắt như mưa quan viên thấy thế dù trong mắt hơi có vẻ không kiên nhẫn nhưng vẫn là c h ấ n an nói phu nhân chớ có thương tâm cái kia vạn quân đã bị tội bỏ tù sùng chi tính tình phu nhân cũng biết nếu là dẫn hắn tới giang lầm tất nhiên chuyện xấu phu nhân cũng biết thái tử điện hạ đối vi phu rất là coi trọng ngày khác thái tử điện hạ đạp lên ngôi cửu ngũ đến lúc sùng chi tự không cần lại ở tại linh châu loại kia xa xôi chi đ ị a vi phu đáp lại phu nhân đến lúc cho sùng chi an bài cái chất béo đủ trước nhàn làm sao nghe quan viên an ủi phu nhân cuối cùng ngừng khóc khóc lao nước mắt mở miệng nhưng nhiều như vậy thời gian linh châu còn là không có tìm đến sùng chi tung tích phu nhân yên tâm sùng chi cơ t r í nhất định là bởi vì đắc tội và quân tự tìm một chỗ tạm lánh đi vi phu cũng cho linh châu đô hộ ti thừa viết tự tay viết tin khiến cho vô luận như thế nào muốn tìm đến sùng chi hạ lạc quan viên tiếp tục c h ấ n an phụ nhân được phu quân hứa hẹn phụ nhân cuối cùng chỉ khóc đa tạ lao ra còn lời còn chưa dứt lại nghe trong phủ hạ nhân t ớ i báo nói thẳng c ử u môn đốc chủ đoàn mục thu tới cửa mắt chuột bên trong lộ ra một chút nghĩ hoặc quan viên chuyển hướng phụ nhân phu nhân về phòng trước ta đi gặp gỡ đoàn mục đại nhân phu nhân nghe đoàn mục thu chi danh vội vàng nắm lại phu quân cánh tay mở miệng trên mặt mang theo kinh hoàng mở miệng nói lao ra đoan mục thu thế nhưng là diêm vương hắn đêm khuya tới cửa quan viên cười lạnh nói hử diêm vương đoan mục thu bất quá là thánh thượng bên người một cái ác quyền thôi thái tử điện hạ đã sớm nhìn đoan mục thu không vừa mắt năm đó nếu không phải thánh thượng bảo vệ lấy hắn chỉ sợ thái tử điện hạ đã sớm lấy hắn tính mệnh còn không phải ỉ vào quỷ mị dạ hành một hắn thánh thượng mới một lần nữa bắt đầu dùng với hắn phu nhân yên tâm tự đi vi phu mà lại đi gặp gỡ hắn lại bồi phu nhân cùng phòng ngủ lao ra còn là muốn cẩn thận đường đôi th cũng sẽ không vì lao ra cùng thánh thượng phụ nhân tựa như đối đoan mục thu tới cửa cực kỳ lo âu lôi kéo quan viên ống tay háo giặt g ò quan viên nhìn lấy phụ nhân đã dần già đi khuôn mặt trong lòng sớm đã chán ghét một lòng chỉ nghĩ đến b ổ i đoan mục thu về sau đi bồi chính mình mới n h ậ p tiểu tiếp h nghĩ đến cái k i a chân mềm ra thịt thẹn thùng khuôn mặt nhỏ còn có cái k i a mấy phần căng mịn chân chu không kiên nhẫn đem phụ nhân trong tay tránh ra ngự a khí lạnh mấy phần phu nhân mà lại đi thôi vi phu còn muốn tiếp khách nói xong đã là xoay người tại hạ người dẫn đường bên dưới nhìn sảnh chính mà đi chỉ còn lại phụ nhân khẽ thở dài một cái tự trở về trong phòng đoan mục thu mặt、lạnh. quan sát quan viên phòng lớn ánh mắt chiếu tới vô luận hạ nhân đưa lên chén trà còn là nội đường vật trang trí đều là thực phẩm không khỏi cười lạnh trong mắt lạnh leo dần lên đoan mục đại nhân đêm khuya thăm hỏi tào kinh không có từ xa tiếp đón còn mời đoan mục đại nhân thứ tội thứ tội từ hậu đường bước nhanh mà ra quan viên đầy mặt tươi cười mắt chuột khỏe mắt đều đã nổ tung tiếu văn ôm quyền mà ra hướng đoan mục thu hô t à o đại nhân nói quá lời đoan mục tùy tiện thăm hỏi tạo đại nhân không thấy lạ đoan mục đã là thụ sùng ngực kinh đoan mục thu n ô n ngữ dù khách khí có thể đeo lao trong tay chưa từng nâng lên trên mặt càng là mang theo một chú rơi tại tàu kinh bực này đã ở quan trường đánh liều nhiều năm người trong mắt tất nhiên là sẽ không h i ể n lộ ra bất kỳ tâm tình gì chính tại trong mắt có chút bất mãn sau đó lập tức khôi phục như thường đoan mục đại nhân đây là nói gì vậy chứ tàu mộ đang suy nghĩ mấy ngày này tiến đến bái hội chúc mừng đại nhân trọng trưởng cửu môn tàu kinh vội vàng mở miệng c h ắ p tay mắt chuột khẽ rời gặp đoan mục thu chỗ đứng bên thân trong chén trà trà nước không chút nào động không khỏi nhãn trâu xoay động hướng trong sành hạ nhân dẫn hét mở miệng hốt r ư ớ n g đoan mục đại nhân tới các ngươi không biết hào hào hầu hạ trong chén này trà l ề u lạnh mau, mau đi đổi chút trà nóng n g ó n tới bọn hạ nhân có nỗi khổ không nói được đoan mục thu là bực nào người bọn hạ nhân có thể tại tàu kinh cái này lễ bộ thị lang trong nhà làm nô tự nhiên nghe nói qua đoan mục diêm vương c h i danh nào dám bung lỏng chớ nói trong chén này đều là thượng đẳng trà ngon chính là trong chén trà nước hơi lạnh bọn hạ nhân tự bận bịu i lần nữa thay đổi mấy lần nhưng nhà mình lao ra mở miệng bọn hạ nhân cũng chỉ có thể đánh nát hàm giang hướng trong bụng ướt không người tiến lên muốn đi đổi đoan mục thu bên thân t r u n g trà không cần tàu đại nhân đoan mục này tới là có công cán đoan mục thu cuối cùng là theo tào kinh trong nhà thu hồi ánh mắt như lao ánh mắt bắn thẳng về phía trước mặt chỉ lấy đồ lót lại bộ thị lang trời đã ấm dần tào kinh trong phủ càng có tơ bạc lửa than s ở i ấm có thể tào kinh nhưng tại đoan mục thu ánh mắt bên dưới c ả m thụ đến từng trận hàn ý nghe đoan mục công cán lời nói tự biết hắn ngụ ý lập tức phất tay lui một đám hạ nhân đoan mục thấy thế có chút quay đầu cùng tới cựu môn vệ thấy thế lập tức hiểu ý mấy người ngay sau đó xoay người ra cửa phủ ở bên ngoài chờ đợi gặp trong đại sảnh chỉ còn chính mình cùng đoan mục thu tào kinh cố nén trong lòng hàn ý mang theo định vợm miệ đoan mục Nhân, muộn vậy thu tàu trong mộ cũng chưa lập tức mở miệng chính là ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ tựa như đang nhìn sát trời hơi bước đi thong thả mấy bước mới quay đầu đáp tào đại nhân cớ gì nói ra lời ấy chính là vô sự liền không thể tới bái phòng tào đại nhân nghe nói n g ậ n ra tào kinh trong mắt hiện ra một chút tức giận chính mình dù sao cũng là triều đình nhân viên quan trọng cái này đoan m ộ c thu trước nói công cán thăm đêm lại nói vô sự hoàn toàn không có bái t i ế p cũng không nói thẳng tới vì chuyện gì đúng là vô lễ nhưng bất đắc gì hắn trọng trường cửu môn thanh quyên chính long đành phải cường tre tức giận mở miệng đoan mục đại nhân đây là nơi nào mà nói tàu mộ hận không thể đoan mục đại nhân mỗi ngày tới làm khách mới tốt chỉ bất quá tại hạ lo lắng chậm trễ đại nhân công c á n cho nên đặt câu hỏi không ngại canh giờ không đến tàu đại nhân chỉ cần lặng chờ chốc lát là được tàu kinh nghe nói không tốt lại mở miệng đặt câu hỏi trước mắt đoan mục thu quản cửu môn trừ hoàng cung giang lâm trong thành nhị phẩm trở xuống quan viên chính là lập tức cầm nã g i m giữ cũng không cần thình chỉ tự nhiên không dám đắc tội đành phải đứng ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ trong lòng không ngừng phỏng đoán đoan mục thu này tới đến cùng ý gì không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa tào kinh không chỉ làm đủ việc trái với lương tâm thú chi tới cửa cũng không phải tiểu quỷ mà là diêm vương theo trong sảnh tĩnh bên dưới canh giờ càng lâu tào kinh trong lòng t i ể u càng ngày càng không chắc không khỏi nghĩ muốn mở miệng cùng đoan mục thu nói nhiều vài câu có lẽ có thể được một chút manh mối chính mình cũng có thể trước thời hạn đường nối cái này đêm còn rất dài không biết đoan mục đại nhân nói không nếu không tào mộ đi phân p h ó hạ nhân vì đại nhân làm chút ăn khuya không cần đoan mục thu chỉ dùng hai chữ trả lời sau đó ngậm miệng không nói tiếp tục nhìn về ngoài cửa số đoan mục thu chạm thái độ nhựa tào kinh trong lòng càng thêm hốt hoảng mắt chuột khé động lại mở miệm nói à đúng cái này quỷ mị dạ hành một á n ra về sau chúng ta những người này đều đi cầu nghiêm thông sư lão nhân ra ông ta nhân tâm quá c h ớ n lúc này trong nhà của ta cũng có nghiêm gia tử đệ trong t r ư ờ n g nếu không ta đi mời đến dẫn tiến một phen cái này quan trường bên trên ngày sau tương kiến đại gia cũng tính tào đại nhân hôm nay mà nói thật giống đặc biệt nhiều lắm không đợi tào kinh nói xong đoan mục thu đã là quay đầu nước mắt đánh gãy cặp k i a sáng n g ờ i có thần trong đôi mắt đã dần dâng lên sát ý tào kinh nhìn đến loại này ánh mắt trong lòng càng thêm hoảng loạn vội vàng giải thích nói cũng không phải chính là không còn sấm sủa t à mỗ có chút mệt mỏi cho nên muốn cùng đại nhân trò chuyện một phen có thể tạm giải khốn mệt mỏi không đến mức tại đoan mục đại nhân trước mặt mất lễ độ không sao đại nhân nghĩ muốn nghỉ ngơi xin c ứ tự nhiên chỉ bất quá không thể rời sành này lời này vừa nói ra tào kinh trong lòng kinh hãi đoan mục thu lời này chỗ nào là tới cửa khách tới thăm tri đạo quả thực là đem chính mình gái này lại bộ thị lang xem như phạm nhân đồng dạng q ba trăm bốn mươi tám dưới đêm hết u y t ẩ y tào kinh trong lòng hoảng loạn dân thịnh không khỏi nghĩ tới chính mình những năm này là thái tử trong bóng tối làm xuống sự tình chẳng lẽ đoan mục thu là vì này mà tới sẽ không mặc dù là muốn cầm chính mình cũng sẽ không là n h ư ợ n g đoan mục thu tới cầm người nghĩ đến cái này tào kinh trong lòng hơi hoãn đã tào đại nhân mệt mỏi cái kêu đoan mục tựu i cho tào đại nhân nói cố sự không biết đại nhân có thể nguyện ý nghe bên trên vườn nghe đem tào kinh tâm thần không yên bộ dáng thu hết vào mắt đoan mục thu ánh mắt hơi l i ế c nhìn vị này lại bộ thị lang đột nhiên mở miệng đối mặt vị này diêm vương chủ động mở miệng tào kinh ngừng lại trong lòng loạn thất bát tào chi niệm vốn đã hốt hoảng mắt chuột bên trong lộ ra một chút mừng rỡ đã đoan mục thu mở miệng tự nhiên là sẽ không làm muốn tới cầm chính mình nghĩ đến đây liên tục không ngừng mở miệ Đoan、no、lúc trước có cái thanh niên thửa nhỏ trong nhà nghèo xuống, khó có thể thanh niên ngược lại là hăng hái mỗi ngày dụng công khẩu độc muốn có hướng một ngày có thể khảo thủ công danh cải biến vận mệnh tiếc rằng thiên đạo không bôn công đại chiến sắp nổi dư quang hơi đưa gặp tàu kinh trong mắt đều là nghi hoặc đoan một hiếm thấy khé cười tiếp tục mở miệng chiến sự xong tân t r i ề u dựng thanh niên ngược lại cũng may mắn tại trong chiến loạn cũng sống tiếp được nhìn đầy đất cảnh hoang tản thanh niên âm thầm thể nếu là cũng có ngày thi đậu công danh định muốn làm cái quan tốt tạ phúc bách tính trời xanh không phụ lòng người tân t r i ề u mình quân mở lại khoa cử thanh niên thật cao trúng hơn nữa tại hướng sau mấy năm quan càng làm càng lớn gặp qua xa hoa lãng phí tri cảnh cũng càng ngày càng nhiều thanh niên bắt đầu khâm phục khâm phục chính mình vất vả lạc quan lại đành phải chút này b ồ n l ộ khâm phục chính mình một lòng vì dân lại đổi lấy những n à y giàu có thương nhân qua cái kia xa xỉ sinh hoạt cuối cùng một ngày hắn là một vị một mực cầu hắn nghĩ muốn dùng tiền bạc đổi lấy thân phận địa vị thương nhân như một cái nho nhỏ con trước lại đổi lấy thành đống bạch ngân h o à n g kim tự một khắc kia trở đi hắn bị dục vọng trong lòng triệt để chinh phục nói đến đây đoan m ộ t thu đem trong tay chén trà thả lại trên bàn trong ánh mắt hiện rõ lăng lệ ngự a khí lạnh lẽo từ ngày đó lên hắn sớm đã quên đi năm đó chính mình c h i nguyện cũng quên như hắn đồng dạng nghèo khổ ra đời bạch tính bắt đầu trắng trận thu gom của cải làm lên bán tức dục quan dơ bẩn hoạt động có thể chuyện xấu làm nhiều rồi tự nhiên là lo lắng cũng có ngày âm mưu đã lộ thế là hắn liền động lên siêu vẹo đầu góc một đường hướng lên sau cùng dám rực dây lên thái tử liền h ạ lại xem tào kinh đã là sắc mặt trắng bệnh đã không lúc trước lại bộ thị lang bộ g á n g hắn giờ phút này cuối cùng là minh bạch diêm vương vì sao mà tới run rẩy nghĩ muốn đứng dậy có thể tay chân lại không sinh ra một tia khí lực bực này bộ g á n g rơi ở trong mắt đoan mục thu lúc này lại nhìn hướng tào kinh ánh mắt đã là đẩy ngưng sắc ý không muốn ngồi mà chờ chết tào kinh không biết chỗ nào sinh ra khí lực vỗ bản đứng dậy mang theo một chút run rẩy thanh ấm quất lên đoan mục thu ngươi lại dám tư cha quan viên đây c h í ngoài h vạch là diệt tộc tội lớn, lên diệt tội tội tộc ta, ta muốn lên tấu muốn n ư thượng, i thái ta, ta ta muốn gặp thánh tử, muốn ẩm. n gặp gặp, gặp g cửa sổ trong màn đêm trận phun pháo hoa tại tràn đầy hắc cám giang lầm trong thành cực kỳ loa mắt càng thêm kỳ lạ chính là cái này pháo hoa lại chưa tiêu tán ngược lại ngưng tụ thành thật to tể vân hai chữ về sau mới chậm dãi tiêu tán thoáng nhìn pháo hoa tín hiệu đoan mục thu lại không lo sắc mặt trắng bệnh tào kinh ngang nhiên đứng dậy phủi phủi trên thân cựu môn ti đốc chủ quan phủ đem bên hông trường đao một bước xông lấy tào kinh mở miệng tạo đại nhân ngươi không phải hỏi đoan mục thăm đêm tào phủ cần làm chuyện gì sao quái ta chính là nói cố sự ngươi lại không đánh đã khai ngược cười ngược cười canh giờ đến tào kinh bó lại tóc chẳng biết lúc nào đã xoa xuống có lẽ là vừa rồi vỗ bàn đứng dậy gây nên có thể hiện tại đã không người quan tâm hắn dội ra ngón tay run dày chỉ hướng đ o a n mục thu nghiêm nghị mở miệng ngươi ngươi muốn làm gì ta ta muốn gặp thái tử điện hạ ta thế nhưng là triều đình đại quan ngươi dám lập tới đ o a n mục thu trong mắt lộ ra mấy phần xem thưởng lạnh lùng mở miệng phụng thánh thượng cầu dụ tào kinh mê hoặc thái tử điện hạ bán quan thu gom của cải không biết hối cải lấy cựu môn ty tức k ắ c chu sát di tam tộc khâm thử trong tuyệt vọng nghĩ tới chính mình trong phủ còn có nghiêm gia tự đệ hộ vệ nghiêm ngược hải chính là hộ quân tâm sư nếu có thể gọi tới nghiêm gia tự đệ có lẽ có thể bảo vệ một cái mạng tới không kịp suy nghĩ trong đó nguyên nhân bắt lại nhánh cỏ cứu mạng tào kinh tiếp tục hò hét nghiêm đại nhân cứu ta nghiêm tiếng nói mới vừa ra lời c i n chưa dứt lại gặp mấy ngày tới đối chính mình cực kỳ hữu lệ nghiêm ra từ đệ dưới chân nhuộm hết đỏ thấm đưa mắt nhìn tới chính thấy hắn đi tới chi địa rõ ràng là từng cái dấu chân máu vội vang ngẩng đầu nhìn tới nhìn thấy vị này nghiêm i a từ đệ trên hai gò má còn tại có huyết dịch không ngừng nhỏ xuống như có ấm áp đổ vật nhỏ tại chính mình trên hai gò má mợ mịt rỗi tay lao đi rơi vào trong mắt lại là máu tươi lầy tay a bẩm đoan mục đại nhân tàu phủ trên dưới năm mươi ba miệng đã đều đ ề tội nghiêm gia tử đệ tại tàu kinh kinh khủng kêu thảm bên trong hướng bên thân đoan mục thu không người bầm báo không nghĩ tới chính mình chờ đến nhánh cỏ cứu mạng nghiễm nhiên thành diêm vương bên thân đòi m ã ác quỷ tàu kinh sớm đã vô lực đứng dậy chỉ có thể không ngừng dùng tay chống đất hướng phía sau bỏ di chuyển làm tốt đi ngoài phủ bảo vệ tốt bất kỳ người nào dám tới gần tàu phủ một bước giết chết bất luận tội đoan mục nhìn lấy sủi lơ trên mặt đất tàu kinh không mang bất kỳ tình cảm nhẹ giọng phân phó vâng n i ê m gia tử đệ bỗng nhiên xoay người ngẩ đưa mắt nhìn sang trên đất tào kinh đoan mục thu chậm rãi mở miệng tào đại nhân yên tâm tào phụ trên dưới đều trong giấc mộng mà đi không có thống khổ tào kinh còn muốn há miệng hô hoán lại không nghĩ lại phát không ra bất kỳ tiếng vang vừa lúc lúc này t ĩ n h mịch vô thanh ngoài cửa sổ ẩn ẩn chuyển tới kêu thảm thanh âm ta chỉ hỏi một lần như tào đại nhân thành thật trả lời có thể bảo vệ một mạng đoan mục thu gặp tào kinh sủi lơ bộ dáng trong mắt không có một tia đồng tình như c ũ là ngự khí thản nhiên mở miệng có sinh cơ tào kinh tự nhiên không nguyện phong qua sớm đã sủi lơ thân thể tựa như nặng hoặc một chút khí lực vội vàng quỳ xuống đất bò, thẳng đến đoan không ngừng cầu khẩn đoan mục đại nhân tha ta một mạng ta nguyện dùng toàn bộ thân g i a đưa tặng một c ư ớ c đá ngã tào kinh đoan mục thu tựa như ghét bỏ hắn làm bẩn giày của mình hơi lui một bước tào đại nhân ngươi nên có một phần danh sách cái này bên trong không chỉ có những cái k i a thương nhân tìm ngươi mua quan ghi chép còn có phạm h ư u tướng mệnh ngươi xếp vào người ngươi nhưng có ấn tượng tào kinh nơi nào còn dám dầu diếm vội vàng mở miệng nói có là có dạng này một phần danh sách ưu hiện tại thư phòng của ta bên trong đều là đều là cái tia đáng chết phạm hưu là hắn sai khiến ta làm như vậy còn mời đoàn mục đại o n mục đ nhân tại thánh thượng trước mặt thầy ta nói tốt vài câu, Tào, Tào ta thu Tào đại nói vài nói đi kiên kinh nhân, chớ nói nhảm, mang ta đi lấy. Đoàn mục thu không kiên nhận đánh mang Đoàn gãy câu, mục lấy. xin tha nhân lời nói. Đại, đại nhân xin mời đi theo ta tào kinh nghĩ muốn đem tội lỗi đều đẩy tới cái kia chết vô đối chứng phạm h ư u trên thân tiếc rằng đoan mục thu cũng không mua chướng chỉ có thể mang lên đoan mục thu đi hướng thư phòng đi lấy danh sách kia mới ra sành chính trước mắt c h i cảnh kém chút nhượng tào kinh tại chỗ hôn mê này chỗ nào còn là chính mình cái này đường đường lại bộ thị lan phủ nói là địa ngục nhân dân mới càng thêm chuẩn xác ngoài phủ hầu hạ bọn hạ nhân đã là máu m tươi tại chỗ đầy viện mùi máu tanh sớm đã tràn ngập ra thoáng l ư ớ t mắt liền thấy trong nhà viện phòng trên cửa cạnh cửa tựa như cũng có máu tươi tràn hẳn ra gió lạnh thổi qua tàu kinh đứng không vững lung lay sắp đổ dưới hàng ấm áp mắt lạnh theo sau l ư n g đoan m ộ t thu nhìn vị này đường đường quan to tam phẩm vậy mà bài tiết không k i ể m chế trong mắt chán ghét đã tới cực nhưng đ ồ vật còn chưa tới tay chỉ có thể nhẹ nhàng bị mũi rỗi tay đem bên hông liền đao lẫn vỏ cùng nhau rút ra tại tàu kinh liền sắp ngã xuống đất trong nháy mắt thân hình chất động đao vào hắn hai tay dưới nách có chút vận một cái đem hắ thừa dịp ta tâm tình còn có thể mau mau dẫn đường tuy nói tào kinh dung chân nhưng cầu sinh ý niệm vẫn còn tồn tại vâng dạ mở miệng dẫn đường thẳng đến trong thư phòng một chỗ hốc tối lấy ra túi giấy dầu ở danh sách run g d ẩ y đưa cho đoàn mục thu tiếp lấy danh sách suy nghĩ chốc lát đoàn mục thu mở ra túi giấy dầu hơi lật vài thờ đã xác định đây chính là chính mình muốn tìm đồ vật đoàn mục đại bốn người hạ quan đã theo nơi g ư phân phó lấy t ớ i vật này có thể hay không tào kinh thừa dịp đoàn mục thu lật xem danh sách nghĩ đến chính mình đã theo hắn yêu cầu lập tức thấp t h ỏ n mở miệng nghĩ muốn đoàn mục thu thực hiện lời hứa nhưng tại mở miệng trong nháy mắt nhìn thấy đoan mục thu trong tay h à n quang thằng đến thấy rõ cái này lao h à n quang tào kinh cũng coi như minh bạch đoan mục thu diêm vương chi danh n g u lên do chẳng biết lúc nào đoan mục thu trên mặt đã mang lên một trường đáng sợ mặt nạ thật như địa phủ diêm vương đòi mạng đồng dạng trước mắt tối lại tự lại vô trí giác mất đi tào kinh thi thể phun ra ngoài m u tươi chỉ lộ hai mắt ở bên ngoài đoan mục thu trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng đem lợi tại trên mặt diêm vương mặt nạ nhẹ nhàng lấy xuống vứt trên mặt đất thi thể phía trên dưới màn đêm không nhìn rõ đ a n mục thu thần tình làm sao chính thấy đấm máu bóng lưng đ xem tưởng tận chốc lát quay đầu nhìn về không trung dần dần tiêu tán thể vân hai chữ không biết suy nghĩ cái gì có lẽ là canh giờ trải qua lâu một đạo nhẹ giọng vững bước mà tới nhìn thấy trong viện thi thể không có chút nào gợn sóng tựa như không nguyện lần nữa dẫm đạp mặt đất vết máu người này thi triển khinh công thẳng đến thư phòng ánh mắt lướt qua mặt đất tào kinh thi thể thần sắc hơi lỏng lại gặp đoan mục thu quay đầu nhìn trời chi bộ dáng mới nhỏ giọng cung kính mở miệng đoan mục đại nhân bị người này hô hoán kéo về suy nghĩ đoan mục thu hơi chút quay đầu nhìn thấy người tới lập tức mở miệng đáp sự tình đã làm thỏa đáng gặp đoan mục thu mở miệng người này trong mắt để phòng biến mất cung kính bên trong mang theo vài phần t h u ố c d ụ c chi ý đoan mục đại nhân đã làm thỏa đáng chúng ta còn làm mau mau trở lại phục mệnh là tốt đoan mục thu ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người này khuôn mặt l ư ợ n g người tới không khỏi hơi lạnh vội vàng túi đầu tránh né đoan mục thu con mắt ánh sáng nhìn chốc lát đoan mục thu hồi đáy mắt hàn mang lạnh lẽo mở miệng dựng này đại công đến lúc đó luận công ban thưởng tự có nghiêm h u y n h đệ một phần công lao còn là đoan mục đại nhân bố trí thỏa đáng nghiêm mô cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi n i ê m ra từ đệ túi đầu cung kính đáp cảm thụ đến quanh thân hàn ý biến mất, theo kịp i đoan mục thu c h i bộ pháp vội vàng ra tàu phủ mở ra cửa phủ lúc mới gặp tàu phủ bên ngoài sừng có hơn trăm cựu môn vệ im lặng đứng ở bên ngoài cửa phủ những n à y cựu môn vệ đều trên mặt mang theo diêm vương mặt nạ sắt khí dày đặc tựa như diêm vương bên thân đòi m ã ác quỷ. nghiêm gia tử đệ không khỏi hoảng sợ đoan mục thu mới miễn cưỡng tiếp nhận cựu môn ti mấy ngày đám này cựu môn vệ khí thế đã cùng lúc trước như hai người khác nhau mang theo không thành thơi tình nhìn lấy lên ngựa rời đi đoan mục thu lại quay đầu nhìn về chậm rời đội canh giữ ở tàu phủ trước cửa q ba chương ba trăm bốn mươi chín ưu đ i ệ nghiêm bên n t r o Dấu bất dếm trong lòng bất an, n g gia tử đệ t càng càng lận lận võ cảnh không yếu nhưng chưa từng thấy qua cỡ này chiến trận càng là nhìn thấy tạo phủ thảm án về sau trong lòng càng là sáng tỏ những quan viên này phụ trách bên trong l ậ n l ậ n tới kêu thảm là xảy ra chuyện gì thế nhân đều có lòng h yếu kỳ liền như nghiêm gia tử đệ cũng không ngoại lệ s a đi theo cuối hàng hắn kẹp động bụng ngựa đ ổ i theo dẫn đội phía trước đoàn mục thu do dự một phen chính nghĩ mở miệng lại gặp đoàn mục thu có chút quay đầu trầm giọng mở miệng có một số việc vẫn còn không biết rõ là tốt nếu không nghiêm tông sư cũng bảo hộ không được ngươi đoàn mục thu mở miệng lúc đã là đem quyển k i a theo tảo kinh trong phủ lấy tới danh sách giao cho thủ hạ một người người này được danh sách bước nhanh mà đi nghe đoàn mục thu lời nói nghiêm gia tử đệ tâm thần r u lên lập tức vứt bỏ trong lòng hiếu kỳ không dám lại hỏi nhiều nhưng theo đoàn mục thu lác đác mấy lời bên trong tựa như minh bạch cái gì làm sơ suy nghĩ hai mắt mang theo một chút kinh khủ giang lâm thành bởi vì quỷ mị dạ hành một án rơi vào hát đám cũng không lửa đèn chỉ có tòa kia hoàn thành sáng lên âm u ánh đèn thoáng như thiên thượng c u n g quyết khiến người thần mê thêm nữa không ngừng chuyển vào trong thai ẩn ẩ n ba kêu thảm hô hoán thanh âm nghiêm gia tử đệ đã triệt để minh bạch lúc này vân thư điện bên trong một người đầu đội kỳ i quan thân mang bốn cháo m n g bảo quỷ sắt đất không gặp t h ầ n tình mà trong điện lễ hiếu nhân hợp biện bên dưới sau án thư ngồi thẳng tề vân hoàng đế tề thiệu chính hơi khép hai mắt tựa như đã ngủ nông như nhìn thấy hắn cái bản không ngừng vân vê trong tay chối ngọc mới biết vị này cựu ngũ trí chỉ có tơ bạc lò than phát ra đôi chút tiếng vang cùng lan ra nhiệt độ mới nổi bật lên trong điện không như vậy khiến người sợ hãi hai cha con liền như thế lặng tiếng tương đối qua hồi lâu thẳng đến trên bầu trời đem sáng lên t ề vân lệ n h tiễn mới đánh vỡ vân thư điện bên trong huyền diệu bầu không khí sau án thư thánh thượng hơi mở hai mắt nhìn về phía dưới quỳ mọc nhi tử có chút thở dài mắt mang chịu mến mở miệng vũ nhi lên a thái tử nghe nói thân hình k h ẽ run từ lúc bản thân có ký ức phụ hoàng cho tới bây giờ chỉ xưng chính mình đánh tự tâm thần dâng trào bên dưới vội vàng tầng, tầng dập đầu hướng thư án dập đầu vũ nhi tuân chỉ trong ngươi sinh a đã chú định, chú chịu phần này gánh nặng, cũng chắc chấm, luôn cảm chấm gánh phần gánh thấy nhi thể phụ h liền muốn này nặng, luôn ngươi là lý giải tử, tự có à khổ tâm, đối ngày ư ơ i bỏ bê quảng giáo, này mới khiến ngươi thành hôm nay bộ trong ngày thường à ngày n nay ráng. Trong h hôm h bộ t cao cao tại thượng tể vân hoàng đế lúc này cũng giống tầm thường bách tính khuyên bảo nhà mình hài nhi đồng dạng trong giọng nói tràn đầy tự ái thái tử đang vì trong bầu trời đem viên kia lệnh tiễn lo sợ bất an nghe đến phụ hoàng lời nói vội vàng túi đầu cung kính đáp lại phụ hoàng dạy bảo vũ nhi không dám quên chính là chính là vũ nhi thiên tư đần độn bất quá cũng chưa từng buông lỏng nỗ lực theo kịp phụ hoàng bất chân gần nhất quỷ m ị dạ hành tới phạm tướng n g ộ hại một án ngươi làm sao nhìn thánh thượng trong mắt t ừ ái suốt giảm mấy phần mở miệng lúc đã biến trở về lúc trước h ỉ nộ không trang ngữ khí thái tử vốn tại chính mình trong phủ l ư n g lạc bị phụ hoàng đêm khuya triệu kiến vốn là trong lòng hoảng loạn lại nghe đến phạm n ư u chi danh trong lòng càng là kinh hoàng chính mình cùng phạm n ư u lén lút chỗ làm sự tình nếu như bị phụ hoàng biết dùng tính tình của hán chớ nói chính mình thái tử chi vị khó giữ được càng là tính mệnh có thể lo lắng vạn hạnh cái này phạm n ư u chết tại gần đây quỷ bị dạ hành một án không có chứng cứ cho dù bị phụ hoàng nhận biết, chỉ cần mình liều chết không nhận nghĩ đến cũng chứng cớ gì thái tử. Gặp mình cái này không thành tử t mình không khí nhi cái dưới Gặp đứng đường, này ở ự A như đang xuất thần, thánh thượng trong ánh ra suất mấy mắt lộ phụ ầ n lăng miệng nhắc nhở. lệ, mở h p hoàng nhi thần nhi thần chỉ là đang nghĩ phạm lưu nộ hại một án lấy lại tinh thần thái tử hoảng loạn b ê n d ư ớ i vội vàng địa mở miệng trả lời nhìn lấy thái tử hoảng loạn thần sắc thánh thượng trong mắt lộ ra mấy phần thất vọng ngươi suy nghĩ cái này hồi lâu có gì suy đoán không ngại nói cùng chấm nghe một chút khởi bẩm phụ hoàng nhi thần cảm thấy nhi thần muốn hay không sai người đi mời thanh tâm quan chân nhân xuống núi nghe nói thanh tâm quan bên trên đều là thế ngoại cao nhân không chỉ có là võ nghệ tuyệt luân còn có thể đoạn âm dương chạm yêu ma như thỉnh bọn hắn có thể giải khai quỷ mị dạ hành một á n tề vũ chuyển nghiệm nghĩ đến quỷ mị dạ hành một á n lại có chút lo âu vội mở miệng trình bày trong lòng mình suy nghĩ nghe nhi t ử hoang đường ý nghĩ mặc dù là thiên tử lòng dạ cũng thiếu chút không nhịn được muốn mở miệng quát mắng bất quá vừa mới đứng dậy thánh thượng tựa như lại nghĩ tới cái gì trong mắt tức giận dần tan thân hình cũng đi theo chậm rãi ngồi trở lại trên lo n g h mở miệm tràn đầy bất đắc dĩ thất vọng tốt một cái đoạn đ ô dương chạm yêu ma gặ tê vũ chính nói chính mình chi pháp được thánh tâm mừng rỡ mở miệng phụ hoàng như cho phép nhi thần ngày mai liền điều ít nhân thủ xuất phát đi thanh tâm sơn còn chưa có nói xong liền gặp phụ hoàng đã là đỡ án mà lên xoay người đi hướng phía sau điện thái tử ngừng lại ngữ thế trong lúc nhất thời không biết là đổi kịp phụ hoàng bước chân còn là đi quỷ an chi lễ lui ra đi tới vân thư hậu điện thánh thượng ngừng lại bộ pháp chắp sau lưng trong tay một mực vân v ề chối ngọc ngừng lại có chút nghiêng đầu hướng sau lưng do dự thái tử nói vũ nhi cùng chấm qua tới hai cha con cũng chưa ba tại vân thư hậu điện dừng lại mà là thẳng tắp ra vân thư điện đi tại cung thành bên trong tề vũ túi đầu đi theo phụ hoàng sau lưng càng đi càng kinh ngạc con đường này chính mình chưa từng đi qua đi hồi lâu không chỉ chưa gặp bất kỳ hoàn g thành t h ủ vệ mà lại cái này yếu ớt tiểu đạo liền lửa đèn cũng không có sao có thể không nhượng tề vũ h o à n g hốt không khỏi lo lắng nhìn chung quanh nghĩ muốn tìm đến một chút tâm lý an ủi nhưng ánh mắt c h i ế u tới chỉ nhìn gặp l ạ n h leo thành cùng cùng hàn ý thấu thể bạch ngọc n ề n l ạ c h nhìn về phía trước bước chân lung dung phụ hoàng tề vũ nghĩ muốn mở miệng dò hỏi nhưng muốn đến chính mình thân phận còn là cường tre trong lòng hoảng loạn bước nhanh theo kịp phụ hoàng bộ pháp cũng không biết đi bao lâu h á cám bên trong chính thấy lửa đèn bồng b ề n không trung thật là k h i ế p người tề vũ trong lòng không khỏi xiết chặt có thể khi nhìn thấy trước người vàng sáng long bảo như cũ bước chân phong rong lúc này mới hơi định tâm thần thằng đến làm tới gần tề vũ mới nhìn rõ cái này hai cây đèn sống m ã i với nhau không phải bồng b ề n mà là trưởng tại trong tay hai người hộ quân tông sư nghiêm ngược hải cùng cái k i a còng lưng láo hạn quan trung tề hai người chính túi đầu đ ứ n g yên thắp đèn lặng trờ nghiêm ngược hải trung tề b á i kiến bệ hạ t h a m kiến thái tử đ i ệ n hạ nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn và t u ế thái tử thiên t u ế thiên t u ế thiên thuế hai cha con phụ cận nghiêm n ư ợ c hải cùng l ử a đèn theo hai người làm xuống quỷ c h i lễ ngầm h ạ tề vũ tại phụ hoàng sau lưng không gặp phụ hoàng thật t ỉ n h chỉ nghe bình thân hai chữ về sau phụ hoàng nhấc chân liền đi đành phải cắn răng nhấc chân theo kịp nghiêm n h ư ợ c hải đứng dậy theo sau bên thân mà trung tề chính là bước chân thong thả lung la lung lay tạm thời phía trước hai mươi bước bên ngoài một chỗ cung điện cánh cửa xuất hiện tề vũ trước mắt bất quá thành cung cao vút không gặp hoàn cảnh nhìn về phía trước chính thấy trung tề đã đẩy ra nhập điện ngoại môn xin đợi phía trước không biết phụ hoàng vì sao muốn mang chính mình đến cái này chưa từng đến qua cung điện tề vũ ngừng lại dưới chân bước chân chính muốn ngẩng đầu nhìn quanh lại cảm thấy một cỗ l ạ n h lạnh hẳn khí do trong cung điện phả vào mặt loại k i a thấu xương chi lạnh nhuộm đã sớm bị t i ể u sắt móc d ô n g thân thể thái tử điện hạ khẽ run lên không khỏi dừng chân không dám tiến phía trước thái tử điện hạ thánh thượng đã trong điện thái tử bộ dáng rơi vào trước cửa thắp đèn t r u n g tề trong mắt còn lưng lão cầu khẽ rời đi bộ pháp trước núi mở miệng nhắc nhở liếc mắt nhìn hướng phụ hoàng bên thân vị này đại h o ạ n quan chính thấy trong tay hắn đèn dầu lửa đèn tựa như không gặp bất kỳ lay động laoạn quan mặc dù nôn ngữ cung tính nhưng cặp kia vẫn tề vũ cũng chỉ có thể thoáng đắp lễ cất bước vào thềm cửa đạp vào cung này thấy được ngoài trăm bước cung điện này cửa điện đã mở tông sư nghiêm nhược hải đã thắp đèn canh giữ ở ngoài điện cặp kia tông sư ánh mắt như có thể phá vỡ màn đêm nhượng tề vũ càng cảm thấy lạnh tim không biết là dự cảm còn là vừa rồi hẳn ý nhượng tề vũ nghĩ muốn xoay người đào tẩu vừa mới quay người lại gặp trung tề đã canh giữ ở nhập viện trước cửa tuy vẫn cung kính tư thế nhưng lại đã phong bế chính mình đào thoát con đường mà sau lưng nghiêm nhược hải thanh âm cũng đã chuyển tới thái tử điện hạ không thể nhượng thánh t ư ợ n g đợi lâu việc chỉ có thể quay người nhập điện cùng nghiêm nhược hải rời thân mã qua lúc tề vũ chính thấy vị này dù cho đối mặt thiên quân văn mã cũng chưa từng cao mày hộ quân t ô n g sư ánh mắt bên trong như có đồng tình như có không đỡ trong điện cũng chưa nhen nhóm lửa đèn ở ngoài điện cảm thụ lạnh leo thấu xương cũng chưa bởi vì tiến vào trong điện mà hơi h o á n theo đạp vào cửa điện đem đi mấy bước cửa điện dày nặng thanh âm chuyển tới theo cửa điện đà bế trong điện dựng h á m hắc cám bên trong đến đây tề vũ lại không che giấu được trong lòng hoảng loạn, lại bất chấp lễ tiết vượt lên trước mở miệng phu hoàng phu hoàng mang nhi thần tới điện này bên trong là hơi có chút run dày kinh khủng thanh âm truyền vào trong điện chỉ có tiếng vang truyền tới có lẽ là phụ hoàng hai chữ kêu gọi thánh thượng liếm nghẽ c h i tình thái tử g i ứ t tiếng không lâu trong điện đèn dầu đồng thanh phát ra đôi chút tiếng vang đồng thời dấy lên ánh sáng cuối cùng xua tán đi thái tử điện hạ trong lòng khủng hoảng bất chấp sớm đã hù dọa sắc mặt tái nhuận đi tìm phụ hoàng thân ảnh điện này ngược lại rộng rãi thư án dương nằm đầy đủ mọi thứ lúc này hoàng đế chính ngồi thẳng thư án bất quá trong mắt bên trong ba lại không bễ nghệ thiên hạ tri xác ngược lại là nhìn chăm chú trong tay chối ngọc suy nghị xuất thần tề vũ khỏe mắt có chút có rút không dám lại làm trái quân thần lễ tiết chỉ l ặ n g lặng, lặng c h ờ lấy phụ hoàng mở miệng ước c h ừ n g một k h ắ c cuối cùng là đợi đến thánh thượng lời nói một bản danh sách ném tại thái tử trước người sau đó chính là l ạ n h leo ngữ khí tài trí nông cạn chấm có thể dốc lòng giáo dục đối trong phụ hạ nhân khắc nghiệt coi thường mạng người chấm nhẫn mua quan b á n tước thu gom của cải hưởng lạc chấm cũng nhẫn có thể ngươi coi thường quan viên thẩm tra hoàn toàn không đem tể vân căn bản để ở trong mắt như đến ngày ấy chấm buông tay nhân gian ngươi vị đạp cự ngũ phen này hành động tề vân tất loạn hoàng đế trong mắt tràn đầy th tề vũ nhìn thấy danh sách đã là sắc mặt trắng bệnh không nghĩ tới chính mình sở tác sở vi điểm điểm đều tại phụ hoàng trong mắt vội vàng vì sát đất dập đầu hô to phụ hoàng minh xét những hạ nhân kia đều là tay chân vụ t bề ta chỉ nghĩ hơi thi phạt nhẹ đều do những cái k i a mắt mù đồ vật hạ thủ quá nặng cho tới cái k i a bán quan sự t ì n h đều là p h o n g y ê u là hắn mê hoặc với ta ta việc đến nước này còn tại rào biện như ngươi tại trị quốc xử sự, sự có độc đáo k i ế n l í giải những chuyện này chấm có thể không truy xét nhưng ngươi ánh mắt t i ệ t cận xử sự, sự kinh hoàng thất thố ngươi nhượng chấm làm sao yên tâm đem cái này vạn g i m g i a n sơn giao phó với ngươi thánh thượng mở miệng nơi nào còn có nửa phần tề vân c h i chủ bộ dáng liền như là đối hài từ thất vọng cực độ phụ thân mở miệng tràn đầy thất vọng n g h e đến đây tề vũ con ngươi tại lửa đèn bên dưới lay động chốc lát cuối cùng là liên tưởng đến cái gì lại không lo phụ tử quân thần chi lễ đ ố n g nhiên đứng dậy hoảng sợ nói phụ hoàng là nghĩ nhìn thấy nhi tử bực này làm trái cử chỉ thánh thượng không những không giận mà còn cười vì sao trong đôi mắt lại lộ ra một chút vẻ t à n thưởng có lẽ là nhìn thấy phụ hoàng tiêu dung tề vũ lúc này mới ý thức được chính mình cử chỉ thất lễ vội vàng phù phù một tiếng lần nữa quý xuống mở miệm lúc đã có khóc nước、nở. nhi thần nhất thời bị tâm thần còn mong phụ hoàng nghệ tình nhi tử nhiều năm như vậy chưa từng tha thứ nhi thần tội thất lễ tề vũ vốn định muốn nói chưa từng phạm sai lầm nhưng nghĩ đến vừa mới phụ hoàng còn đem chính mình trong bóng tối làm từng cái kể rõ đành phải cường hành n u ố t xuống không ngừng dập đầu x i n tha gặp thái tử bộ này bất tước bộ d á n g t h a n h thượng trong ánh mắt vừa hiện v ẻ tán thưởng tiêu tán vô tung lông mày lần nữa nhữ lên thái tử phỏng đoán không sai chấm là muốn lập thao nhi làm thái tử nhưng nếu là ngươi tại những cái kia ngôn quan vĩnh viễn sẽ chỉ dùng một chút vô dụng thế tục chi lễ tới giảng buộc với chớm chỉ có ngươi không tại bọn hắn mới sẽ không lời nào để nói. Truy, truy q ba chương ba trăm năm mươi điên khủng triệu chứng nghe phụ hoàng lời nói có lẽ là dục vọng cầu sinh sinh ra khí lực vốn là sủi lơ trên mặt đất thái tử lần nữa đứng dậy không biết là hướng phía cao cao tại thượng phụ thần còn là cái k i a t r í cao vô thượng hoàng quyền gào thét n g a i thật đúng là vị tốt phụ thần vì cái gọi là thiên hạ lại nghĩ muốn con ruột tính mệnh luôn mồm vì thiên hạ ngại như thật vì thiên hạ năm đó và n h thánh thượng tự vân thư điện bên trong một đường mà tới một mực bình tĩnh không lay động hai mắt thẳng đến thái tử nhấc lên năm đó hai chữ thần tinh bột biến thần t ầ n g đập vào trên thư án bàn này trên mặt lâu năm phụ cho theo trưởng này tứ tán mà lên tại hai cha con này trước người ẩn ẩn ngăn trở thành một đạo khói bụi chi bích thái tử đã biết mình hạ tràng sợ tột cùng lúc đã hoàn toàn bất chấp c ư ờ i lạnh nên tiếp khói bụi thành lũy phía sau k i ể u n g ũ ánh mắt thế nào có lẽ ngài làm không được phép ta cái này làm nhi tử đi nói a hoàng ra ra hoàng bá, bá hai người trên trời có linh cũng sẽ nhìn lấy ngài ha ha ha, ha. thái tử lời còn chưa dứt tự bị khói mù thành lũy về sau thánh thượng tiếng c u ồ n g tiêu đánh gãy dù tại ngửa đầu cười to nhưng i ể u ngũ trong mắt lại không có chút nào ý cười tối đ ầ u lúc thần tình đã thay đổi lạnh lùng dị t h ư ờ n g nhìn lấy thư án bên ngoài thái tử phản phất không phải tại nhìn con của mình mà là quân vương đang nhìn sắp chết chi thần tử mệnh là thiên định có thể thay đổi vận mệnh lại muốn dựa vào chính mình thánh thượng khôi phục lại bình tĩnh hướng ngoài điện thông rong mở miệng lao nghiêm dây nặng tiếng mở cửa tại thái tử sau lưng văng lên lúc này thái tử đã mất tâm trí sớm đã không sợ sinh tử càng sẽ không quan tâm vị này hộ quân tông sư h a y người t i ể u trông thấy nghiêm nhược hải cái kia mang theo đồng tình ánh mắt thái tử lần đầu lộ ra một chút vương giả chi thế mang theo xem thường mở miệng thế nào nghiêm tông sư cũng muốn đối ta cái này liền sắp bị phế chuất thái tử bỏ đá xuống giếng nghiêm nhược hải hạng gì tu vi dù canh giữ ở ngoài điện nhưng trong điện hai cha con đối thoại đã nghe rõ ràng đối nghiêm nhược hải tới nói hắn biết rõ hoàng gia sự tình biết đến càng nhiều h a m càng sâu tương lai bước ra thì càng khó nhưng đã h a m sâu đành phải kiên trì bỏ chân tiến lên sông lấy đã mất tâm trí thái tử cụ ngũ trí tôn hạ chỉ nhìn lấy phụ hoàng đứng vậy nhiều năm tới nay uy áp vẫn là để thái tử hơi lui mấy bước có thể thánh thượng lại chưa t ạ i nhìn hướng thái tử như cũ bước chân t h o n g rong đi tới quỳ xuống đất nghiêm n h ư ợ c h ả i bên thân đem trong tay chuỗi ngọc treo xoay tay lại cổ tay chấm phân phó ngươi mang đồ vật có thể mang đến nghe nói thân hình trì trệ nghiêm n h ư ợ c hải tuy thấp lấy đầu nhưng không cần nhìn đã biết thần sắc hắn bao nhiêu thật sâu dập đầu một lễ thánh thượng cân nhắc thánh thượng cũng chưa vì vậy mà nộ âm điệu càng thêm ôn hòa chẳng lẽ lao nghiêm hôm nay cũng muốn phản hay sao có lẽ là biết sự tình không thể quay lại chỗ trống nghiêm ngược lấy ra vàng sáng t hai tay dâng lên ngưng trọng mở miệng vi thần không dám tiếp lấy vàng sáng tơ lụa rỗi tay đỡ dậy nghiêm n g ư c hải quay đầu nhìn về nhi tử thánh thượng trong mắt dâng lên cuối cùng hy vọng sắp sáng vàng bao k h ỏ a ném tại mắt mang không cam lòng thái tử trước người nhìn vàng sáng tơ lụa t ả n mắt ra lộ ra bao k h ỏ a đồ vật thái tử con n g ư ơ i phản chiếu lấy vàng sáng tơ lụa bên trong lấp lóe h à n mang cuối cùng đem mất tâm trí thái tử kéo về một chút nhưng vừa mới hoàn hồn trong n h y mắt tự nghe đến uy nghiêm ôn hòa thanh âm vàng ở trong điện nhặt lên thái tử dối ra hai tay từ dưới đất nhặt lên dao găm có lẽ là tiểu sắc móc rông thân thể hoặc là sớm đã sợ hãi không chỉ hai tay run r u dậy chính là chiếu d i i hàn quang hai mắt cũng đi theo không ngừng lay động chỉ có cái tiết thân phái thiên hạ thợ khéo t h e o thành bốn trào mãn bảo như cũ h i vũ không hiện sợ hãi giết chấm thiên hạ này liền là ngươi hơi thu quang mang hai mắt theo lời này mà nở rộ vô tận hào quang thánh thượng hướng nhi t từ ử từng câu từng chữ bình tĩnh mở miệng thánh thượng bên thân nghiêm được hải cuối cùng là đổi sắc mặt vội vang mở miệng quyết can có thể mới mở miệng trong nháy mắt lại độ nhìn thấy cặp kia mười tám năm trước hai mắt hiểu rõ hết thể lại mang theo vài phần rét lạnh mấy phần t h u bạo đen thui trong con ngươi tựa như vô tận vực sâu đ ồ n g dạng khiến người một chút kinh sợ đường đường hộ quân tông sư lúc này cũng không dám nhìn thẳng cặp mắt kia vội vàng rời xuống ánh mắt ngậm miệng im lặng nghiêm nhược hải nghe chỉ hôm nay chỉ cần thái tử giết chấm ngươi liền lấy tới h ổ phù điều minh phụ tá thái tử kế vị thánh thượng lần nữa lên tiếng, đầy lạnh ý, này vốn tựu hàn ý thấu xương cung điện tăng thêm mấy phần ý lạnh nghiêm nhược hải không dám lại nói nhiều lập tức quân lệ quỳ xuống h nghiêm ngực hải linh chỉ lạnh leo ánh mắt chưa từng di động thẳng tắp nhìn chăm chú về phía tay cầm lưới bén cơ trên mặt đều đã run rẩy không chỉ thái tử âm lánh mở miệng thái tử ngươi nghe đến chỉ cần ngươi dám thiên hạ này dễ như t r ở bàn tay nói ra lúc đã là dạo bước bộ pháp hướng thái tử từng bước ép sát mà đi một bước tiến một bước lui kiểu ngũ cuối cùng tiều tụy lựa đ e n bên dưới t i u liền sáng loáng lưới bén đều không ngăn nổi lúc này thánh thượng trong mắt hàn ý thái tử đã không dám lại ngẩm đầu đi nên tiếp đạo kia có thể nhìn thấu chính mình tâm tư ánh mắt nắm lại lưới bén hai tay đã bắt đầu run rẩy không biết là bị đạo này ý chỉ h ế t lại còn là bị phụ hoàng dần dần tiếp cận bộ pháp h ù đến lui lại thời khắc loạn trọn g tén g ã ngồi trên mặt đất bất giác nước g mắt nên đón lệnh leo ánh mắt trực thấu nội tâm thái tử lúc trước có chút co giật khỏe mắt đột nhiên không bị k h ô n g chế sau đó cả trường khuôn mặt đã bắt đầu không ngừng run r ậ y trong miệng cũng bắt đầu hầu ngôn l o ạ n ngữ can dỡ ngươi có thể biết ta là ai thái tử cười lớn đặt câu hỏi ông chết dương sống ngự a khí tại vắng vẻ trong đại điện rất là quỳ dị từng bước ép sát thánh t h ư ợ n g cuối cùng là dừng bước lại cách đó không xa quỳ sát đất nghiêm nhược hải cũng theo thái tử mở miệng, khẽ đầu, mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn về đã thất th có thể đương thánh thượng cùng nghiêm nhược hải còn chưa tới kịp làm rõ ràng trước mắt thái tử đến cùng làm sao cựu nghe thái tử lại đã mở miệng người là ai thái tử nhìn như càng giống là tại cùng không khí cho chuyện đã là tự mình tiếp về lời nói tới ngữ điệu nghiễm nhiên thành một người khác lần nữa biến trở về lúc trước ngữ khí thái tử thanh sắc câu lệ sông lấy không có một hai đại điện phẫn nộ quát bản cung chính là tề vân thái tử ngươi dám ở bản cung trước mặt càng rỡ thần sắc còn chưa bảo trì chốc lát thái tử thần thái chuyển đổi biến thành cung kính khiêm tốn tư thế tự mình mở miệng tiểu nhân không dám người tới a đem cái này không mở mắt đồ vật cho bàn cung kéo xuống chạm tùy ý cười lớn lấy thái tử tại cái này ngắn ngủi canh giờ bên trong tới lui chuyển biến thần tình một cánh tay nâng lên hướng sau lưng di chuyển thân thể quả thật như bị người kéo đi đ ồ n g dạng thánh thượng thu hồi lệnh leo ánh mắt dừng lại tiếp cận thái tử bước chân có chút như người là không ngừng di chuyển thân thể thái tử tránh ra một đầu đường tới mặc cho hắn liền như thế càn r ỡ trong đại điện, thái tử trong điện thỉnh thoảng, thoảng càn dỡ mà chạy thỉnh thoảng thấp giọng khóc n ư c lở thỉnh thoảng thấp kém xin tha vì xuống đất nghiêm ngược hải thấy được cỡ này điên khùng hình dạng thái tử không dám càng không dám mở miệng chính là đem thân thể đẻ t h ấ p lao nghiêm thánh thượng lúc này ngữ khí lại không lạnh lẽo ngược lại lộ ra một chút t h ể mài nghiêm n h ư ợ c hải trong lòng giật mình vội mở miệng đáp thần tại chuyện tối nay thần gần đây bận bịu quỷ mị dạ hành một án chưa từng biết trong cung biến cố nghiêm n h ư ợ c hải vội mở miệng bầm nói thánh thượng trầm mặc chốc lát lại không đi quản như cũ trong điện lao nhanh thái tử mà là quay đầu nhìn về ngoài điện đã nhanh không rõ trời đêm chậm rãi mở miệng nội thành sự tỉnh làm làm sao v ậ hạ yên tâm những hải tử này đều là thần tự thân chọn lựa huống chi còn có đoan mục hiệp trợ tuyệt không ra được sự cố. ẩn ẩn có b ấ t a n ở trong lòng dâng lên nghiêm nhược hải thật lòng bầm nói đem trên cổ tay chuỗi ngọc lấy xuống vân vây trầm tư chốc lát thánh thượng có ngheo đem nghiêm nhược hải đỡ d ậ y nói lao nghiêm à trên đời này chỉ có nhân tâm không lường được cũng không phải tất cả người đều như ngươi đồng dạng chung với chớm chung với tế vân đứng ở hoàng đế bên thân nghiêm nhược hải nghe nói đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về bên thân tự mình mở miệng thánh thượng trong mắt đều là không dám tin tựa hồ là vừa mới nhận thức vị này chính mình đi theo nhiều năm chi chủ đồng dạng lao nghiêm không đỡ phát giác nghiêm nhược hải chi ánh mắt thánh thượng ánh mắt không rời lạnh gi Tuân chỉ. đợi sau khi trở về t h â n lại trông thấy thánh thượng trong mắt cái kia nồng đậm gió xét nghiêm nhược hải trong lòng run lên vội vàng túi đầu đ ắ p lại có thể còn chưa chờ nói xong đã nghe đến thánh thượng mở miệng chuyện như thế không cần chấm hộ quân tông sư tự thân ra tay tự sẽ có người đi làm chấm chỉ mong lão nghiêm có thể lý giải chấm nỗi khổ tâm ngữ khí dù chậm nhưng tại thái tử tại cái này vắng vẻ đại điện điên khủng kêu la đung đưa tiếng vang bên d ư ê i ớ i tự liền nghiêm nhược hải bực này tuyệt thế cao thủ đều cảm thấy sống lưng phát lạnh không có bất kỳ do dự nào nghiêm nhược hải lập tức liền muốn bị xuống lại bị thánh thánh thượng nắm lại chính thấy vị này t ề vân c h i chủ đã xoay người hướng ngoài điện đi tới nghiêm nhược hải có chút nghiêng đầu nhìn vậy như cũ tại trong điện điên khủng thái tử điện hạ lông mày nhũ chặt mắt lộ ra không đỡ nhưng vẫn là cất bước đi theo thánh thượng mà ra thằng đến ra ngoài điện cửa viện nghe đến cái kia dày nặng cửa điện chầm d ã i đóng lại dày nặng thanh âm còn có cái kia ẩn ẩn chuyển ra điên khủng tiếng kêu gào trong lòng như áp tự thạch thật lâu chưa từng làm dịu giang lâm nội thành công thành bên dưới nhiệt huyết máu tươi đã đem còn chưa hòa tan ngày đồng tuyết động tan hết mấy tên cao thủ trẻ tuổi sớm đã không có hô hấp chỉ còn lại một người còn tại đau khổ chống đỡ. Trời đã mở sáng, thừa dịp một chút ánh sáng mới nhìn rõ đơn này đầu gối quỳ xuống đất cao thủ trẻ tuổi khuôn mặt đ ỗ n g nhiên chính là tại lúc t r ư ớ c tàu kinh trong phủ nghiêm gia tử đệ hắn giờ phút này đầy người miệng vết thương còn có máu tươi không ngừng gì ra thuận theo chống địa đơn trưởng thấm nhuộm mặt đất vì vì cái gì nghiêm gia tử đệ ngẩng đầu nhìn về cách đó không xa chính vung rơi mũi đau máu tươi mang theo đáng sợ mặt nạ không gặp thần tình đoan mục thu không cam lòng đặt câu hỏi thế sự như cờ người ta đều là quân cờ chớ có trách ta đoan mục thu mang theo đáng sợ mặt nạ nhưng mở miệng trong giọng nói còn là mang theo vài phần n y náy đem trong tay quân đao dùng giáp trụ lao đi quân đao bên trên sau cùng một vệt máu sách đao tiếp cận từ n g tiếng gà gãy xua tán dài rằng giặc một đêm vô luận là xuyên qua triều phục chuẩn bị thượng triều nội thành quan viên còn là kịp thời ra cửa sinh kế giang lâm b á c h tính đều đã trông thấy thân b u ộ c lấy vàng sáng quyển trục cựu m ô n vệ phân biệt phóng ngựa chạy về phía g i á n hoàng bảng nội ngoại thành bảng thông báo mà đi q u ỷ mị dạy hành một án lo lắng còn bao phủ tại giang lâm trên không còn chưa tản đi lúc này hoàng bảng tự nhiên dẫn tới giang lâm quan viên cùng các dân trung hướng hoàng bảng gián tiếp chỗ tụ lại mà đi cái này không nhìn có tốt nhìn xuống đều kinh hại sợ n h ẹ n à o uy m chiều ù n n g tên sáu bộ quan v bảng bảng nhóm nhất ạ i v thời o thần sắc khác nhau có trầm mặc không nói người có tại chỗ khóc dòng dòng người cũng có lắc đầu mà than người chỉ có vẻn vẹn mấy người ngẩng đầu ngước nhìn nhìn hướng cái tia t tề vân t r i cao hoàng quyền vị trí hoặc mắt lộ ra khủng hoảng hoặc lộ vẻ chợ hiểu q ba chương ba trăm năm mươi một cử binh kế sách Quỷ mị dạ hành một án ngắn ngủi thời gian đã truyền khắp tề vân cảnh nội tề vân lên tới chiều quan xuống tới các châu quận quan viên đến bách tính đều kinh hãi không cần hơn tháng tề vân biên cảnh cũng đã biết được tin tức này nhạn bắc thành khoảng cách giang lâm dù xa không cần lo lắng quỷ mị dạ hành chỗ n h i ễ u có thể thái tử từ trần c h i tin tức nhưng cũng tại nhạn bắc trong thành nhấc lên không nhỏ gợn sóng càng là vạn quân vào tù về sau bây giờ nhạn bắc rắn mất đầu mấy ngày trước phủ tướng quân huyết tán càng làm cho nhạn bắt trên dưới tâm thần khó an có nói chính bác cũng có người nói chính là vạn quân công cao chấn chủ, nói nói tấn người người vạn quân hoàng sai là là bị ám sát, đan ế kiên kỵ, bất quá tại nhạn bất bắt quá huy chỉ sứ đ Bân dẫn quân dẫn vân à thành này. o những ngừng đồn Đan về sau, mới ngừng lại những lời đồn đãi b trong phủ đứng ngồi không yên chính mình theo lệnh mà làm nhưng lại chạy thoát dương hổ thần không biết chính mình sẽ có thế nào hạ t r ẳ n g nhưng chuyển n i ệ m nghĩ đến chính mình bị vạn quân vứt bỏ nhiều năm như vậy có lẽ vị kia nhìn tại chính mình tại nhạn bắt nhiều năm trọng dụng chính mình nghĩ đến đây đan b â n trong lòng hơi định mà lại không bàn phen này chính mình tại nhạn bắt trong thành công tội làm sao chính là hiện tại nhạn bắt trong quân không có vạn quân dương hổ thần đám người trừ chính mình lại có ai có thể ngồi bắt cảnh thống tướng chi vị đây có thể chuyển m i ệ m nghĩ đến vạn quân cùng hắn nhiều năm còn không phải nói cầm tự cầm chính mình thay hắn trong bóng tối làm những việc này nói không chắc cũng có ngày chính mình cũng sẽ rơi đến vạn quân kết quả tương tự báo truyền lệnh binh cao vang thanh âm đánh gây đan bân nghĩ ba tự tại nhạn bắc nhiều năm bị vứt bỏ nhiều năm đường đường chỉ huy tướng quân đan bân chưa từng hưởng thụ qua cỡ này quân tỉnh tấu báo tới xin phép chính mình tự huyết tẩy p h ủ tướng quân tới chính mình nghiễm nhiên thành nhạn bắt trong quân người tin tậy h trong quân tướng lĩnh dù còn có chút người vẫn chung với vạn quân đôi chính mình huyết tẩy phủ tướng quân một chuyện canh cánh trong lòng có thể khiếp sợ quan uy quân lệnh cũng đành phải coi như thôi nhạn b ắ t trong thành phố thương quyền q u ý càng là một bộ tân búc định b ỡ chi sắc chính tại chính mình dẫn quân vào thành hôm sau t i ệ u h i ê n phần mình mang theo lễ tới b á i phòng đan bân có kết thân người cũng có tặng tiền bạc đồ vật kết giao người lại còn có trong thành phố thương nguyện tặng nữ nhi làm thiết người bậc này trưởng không hết t h ầ cảm giác thực sự mỹ diệu bất chi bất giác đan bân đã đắm chìm trong đó vô pháp tự kiềm chế sửa sang lại quần áo ngồi thẳng trong chờ đợi truyền lệnh binh đến đây bẩm báo đan bân nghe do truyền lệnh binh báo cáo sự tình trên mặt vẻ đắc ý biến mất trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc tự lẩm bẩm cao đ ă n g dẫn bốn ngàn tuần thủ quân tới nhạn bắc hắn không phải tại mạng ý hai quân đóng giữ tuần thủ sao ùy xuống đất bẩm báo truyền lệnh binh mơ hồ nghe đến đan tướng quân lẩm bẩm vội vàng bẩm nói tướng quân thật là như thế trinh sát tới báo cao đ ă n g bốn ngàn tuần thủ quân chỉ khoảng cách nhạn bắc thành mười dặm nhưng chúng ta cũng chưa tiếp đến thay quân quân lệnh muốn thế nào xử lý còn mời đan tướng quân định đoạt không chịu đình điệu binh thủ lệnh cũng không chiến sự tự ý dẫn binh lên ph đan bân đã không che giấu được trong lòng tức giận đ ỗ n g nhiên đứng dậy nghĩ muốn phân phó chuyển lệnh binh điều động nhạn bắc đại doanh binh lính có thể đứng dậy về sau tâm tư chuyển đội lại nghĩ tới đã nhanh tới giữa tháng theo tể vân quân lệ phàm tới giữa tháng chư tướng muốn về nhạn bắc hướng vạn quân báo cáo có thể đan bân lần lần lại cảm thấy sự tình không đúng vạn quân lúc này đã sớm bị áp giải kinh thành bắc cảnh thống tướng một vị treo không cao đăng lại muốn hướng về a i báo cáo cao đăng là có tiếng bao cỏ tướng quân trước kia quân lệ hắn không phải mượn cớ sinh bệnh chính là dùng tuần thủ quân bên trong chuyện vặt đùn ấy sao đột nhiên dẫn binh thẳng đến nhạn bắc dùng tính tình của hắn, chớ nói nhạn bắc thành vô sự. chính là nhạn bắc có chiến sự bao cỏ hôn t r ư ớ n g này cũng sẽ nhất định tìm rất nhiều mượn cớ tránh né không tới chẳng lẽ chuyện k h á c lệnh nhưng cho dù muốn sai người đến nhạn bắc như thế nào lại là hắn đan bân không khỏi lại nghĩ tới vừa rồi trong lòng mình lo âu khởi dây r ế t lửa lúc chuyển nhiệm nghĩ tới trong phủ hậu viện khách tới thăm lời nói lại do dự cao đăng lên phía bắc sắc thực khiến người hoài nghi bất quá nghĩ đến cao đăng trước đây sở tác sở vi cuối cùng là hơi yên lòng một chút mở miệng phân p h ó i truyền lệnh binh lính nói chuyển ta tướng lệnh mệnh các doanh giữ nghiêm không được tự ý rời dùng ta quyết lệnh mệnh cao đăng lui lại ba mươi dặm hạ trại không ta thủ lệnh không được lại g nếu không dùng thông đồng với địch luận sử được lệnh nhìn lấy truyền lệnh binh lên ngựa lĩnh mệnh mà đi bóng lưng đan bân do dự đứng dậy lui hạ nhân muốn đi hướng trong phủ hậu viện tựa như lại nghĩ tới cái gì mở miệng phân phó hạ nhân hôm nay lại không gặp khách lúc này mới xoay người vào hậu đường trong viện chính có một người tựa như tại thưởng lấy ngày đông phía sau tới muộn xuân ý mắt thấy đan bân nhữ mày x à i bước mà tới rút về ánh mắt tiến ra đón đan tướng quân hôm nay xuân ý sơ hiển chính là uống rượu thưởng xuân thời cơ tốt nhưng vì sao mặt mày h rũ lúc này nhạn bắt trong thành nơi nào còn có người có thể nhượng chúng ta chỉ huy sứ đại nhân phát sầu gặp người này đan bân vội vàng thu liêm trong lòng do dự cầm tay mà làm đem hắn mang tới thư phòng đóng lại cửa phòng mới mở miệng cao đăng tới người này tựa như nghe nói qua cao đăng tri danh lập tức cười nói ồ là cái t i a cao liêm huynh đệ đây không phải là v ừ a vặn gọi tới một đạo đại gia nâng cốc luân hoan há không đẹp thay hắn suốt bốn ngàn tuần thủ quân cũng chưa b ẩ m báo hiện đã khoảng cách nhạn bắc thành chỉ m ư ờ i dặm xa đan bân lo lắng như thật cáo chi chỉ một chút người này tự nhìn ra đan bân lo lắng vì sao không chút kinh hoàng cười nói đan đại nhân vội cái gì Chớ lúc bắc nhạn nói này vạn quân đan ã là là lính, là thành thành người trướng binh, chính nhạn trong hơn vạn thủ thành binh lính, cũng không phải là hắn tuần thủ quân có thể lịch nổi. giới Gặp chi thủ thủ thể bắc có phải đ bân m ặ trong mày này hoàn yêu khuyên sầu nếu không khố, húng chi, không phải nói, đăng giải, giải tiếp loại coi tục ta t cao chủ ọ n hắn vị huynh trường g vị kia, l ạ i à y bao cỏ, có lại há có thể d u n hắn. Đan bân trong lòng có khổ khó nói người này chỗ nói quả thật không tệ mình đích thật đã là hiện tại nhạn bắc trong thành quan chức tối cao tướng quân mười vạn nhạn bắc quân tạm chịu chính mình tiết chế có thể chính mình không có hoàng lệnh trong quân chư tướng dù nghe quyết lệnh nhưng nếu thật sự muốn theo trước mặt người này chỗ cầu mở rộng nhạn bắc con đường đừng nói chư tướng có thể hay không nghe lệnh chính là cái này m ư ờ i vạn binh sĩ sợ cũng sẽ không đáp lại lại nghĩ tới gần đây trong kinh tin tức chuyển đến đan bân càng là lo âu hướng trước mặt người này lại mở miệng nói thượng thượng sứ đại nhân gần đây giang lâm trong thành chuyển tới tin tức phạm tướng hán chuyện này ta cũng có nghe thấy không chỉ có là phạm lưu còn có các ngươi cái kia đoàn mệnh thái tử không phải cũng chết tại quỷ mị trong tay sao cái này đối ta chủ tới nói thế nhưng là thiên đại hạo sự người này mặt lộ vẻ vui mừng khoan thai mở miệng cái này ta lo lắng cao đăng tới đây đan bân sắc mặt càng là khó coi vốn định theo lương tựa phạm mưu có thể thừa cơ ngồi lên bắc cảnh thống tướng chi vị lúc này mới đáp lại phạm mưu ám thông bắc tấn chi lệ n h thật không nghĩ đến phạm mưu vừa chết chính mình ở kinh thành chỗ r ử a đã mất phen này lại không nói bắc cảnh thống tướng chính là cái này ám thông bắc tấn một chuyện một khi tiết lộ sẽ là như thế nào một loại hạ tràng bắc tấn mật sứ nhìn thấy đan bân trong ánh mắt ý sợ hãi biết trong lòng của hắn đã là đung đưa không ngừng cười lạnh một tiếng thế nào đan đại nhân là lo lắng cao đăng tới đây sẽ đem ngươi thống tướng chi vị c ư p đi phải chăng là nghĩ đến cầm xuống ta cái này bắc tấn mật thám tốt tới tranh công đan bân bị mật sứ khám phá tâm sự mang theo một chút hoảng loạn v ộ i ô n quyền hành lê nói đàn mộ không dám tốt nhất không dám nhắc nhở chỉ huy sứ đại nhân n g ư ơ i ta cái này qua nhiều năm thư từ qua lại ta đã phái đắc lực người cẩn thận cất kỹ một khi ra cái gì ngoài ý m u ố n những cái kia mang theo đại nhân ấn tín thư tín sẽ xuất hiện tại bắc tấn mật sứ lời nói còn chưa vừa dứt liền gặp đường đường nhạn bắt chỉ huy sứ đại nhân đã là quỷ ở trước người lại không trưởng khống nhạn bác hết thảy xuân phong đắc ý tư thế mật sứ đại nhân yên tâm đan mộ nhất định kiệ chính là mật sứ gặp đan bân phen này bộ dáng rất là hài lòng cười lấy đỡ dậy đan bân tiếp lấy lời nói tới chính là cao đăng tới đây nhưng nhượng ngươi lo lắng phải không yên tâm phạm hưu đã chết cái k i a cao đăng huynh đệ liền không có tác dụng đây đối với đan đại nhân tới nói thế nhưng là một ngàn năm khó gặp cơ hội tôi ta đan bân mới vừa an định tâm thần nghe đến bác tấn mật sứ lời này không khỏi nghi nói thượng sứ lời này giải thích thế nào phạm hưu có thể ngồi đến t ề vân hữu tướng không chỉ có là dựa lấy cái gọi là tòng lòng tri công hắn có thể ngồi lên hữu tướng tri vị đan đại nhân tựu làm sao ngồi không được bác tấn mật sứ mắt mang ý cười nhìn về đan bân đan b â n dù đã quan tới chỉ huy sứ nhưng lại chỉ có cái dũng của thất phu chỉ là ném ra cái này r ụ hoặc liền đem đan b â n một mực hấp dẫn không khỏi nắm lại tấn sứ cánh tay hô hấp r ồ n dập nói đại nhân t r ô nói thế nhưng là t h ậ t tiết là tự nhiên cho nên tại hạ mới nói phạm h ư u chết đôi đan đại nhân tới nói chính là kỳ n g ộ cùng với quan tâm tể vân chức vụ không bằng trợ ta tấn xuôi nam đến lúc ta chủ dẫn q u â n diệt tề đại nhân nhưng chính là lập xuống bất thế chi công chớ nói gì tả hữu tướng quốc chính là phong vương ta chủ cũng định không keo kiệt tấn sư nói chắc như đinh đóng cột đan vân bị tấn sứ hoa ngôn xảo ngự hồng đến mặt mày hớn hở sớm đã quên chốc lát phía trước còn bị hắn chỗ bức hiếp một lòng chỉ nghĩ đến ngày k h á c phong vương ngậm đẹp vội mở miệng nói tạ đại nhân thành toàn đàn mỗi toàn nghe đại nhân sau đó muốn làm sao hành sự tân sứ trong lòng cười nạo h cái này đan bân đầu góc g u si hắn bực này bán nước cầu vinh hạng người cho dù thật diệt t ế vân cái kia sẽ còn trọng dụng với hắn bất quá lúc này trọng yếu nhất chính là ổn định đàn b â n thế là mở miệng nói làm sao hành sự trước mắt nhạn bắc vô chủ chính là tốt nhất hành sự cơ hội đan tướng quân trong tay có bao nhiêu có thể dùng binh mã bản tướng thân tín có chỗ xuất binh lính có thể có hơn bạn đầy đủ ta này liền thư tay một phần b ầ m lên ta chủ phái đại tướng d â n binh đến đây đến lúc nội ứng ngoại hợp phá vỡ nhạn bắc quan chỉ cần cái này nhạn bắc thành rơi vào tề vân biên lại không hiểm có thể thủ đại quân có thể thuận thế xuôi nam nghe đến t ấ n sứ lời nói đ a n bân bị quan tức sông c h o n g đầu g ó c lại bình tĩnh một chút nhạn bắc c ấ p doanh chừng mười vạn binh sĩ muốn đi hiểm chính mình vẹn vẹn một vạn c h i chúng sao có thể ngăn cản được không khỏi lo làm nói cái này phải t r ă n g quá hiểm vạn nhất đến lúc nhạn bắc đại doanh chia binh hai đường một đường chặn lại đại quân một đường vây thành chúng ta ha không thành cá trong chậu tân sứ cười nói đan đại nhân đã là nghĩ muốn cải tà quy chính chuyện này chính là ngươi hiện ra chính mình tốt nhất thời cơ chỉ cần ngươi kiềm chế lại thể vân nhạn bắc đại quân chủ lực đợi đến ta tấn quốc đại quân vừa đến đến thời điểm sau có quân ta phía trước có ngươi cái này nhạn bắc thành ngăn lại đường lui cái kia nhạn bắc quân mới là cá trong chậu nghe tấn sứ lời này đan bân nghĩ tới những thứ này năm chính mình bị vạn quân bỏ không một bên trên triều đình vị kia cũng chưa từng có việc làm chỉ chờ đến muốn trừ bỏ vạn quân lúc mới đưa bực này bận tay hắn sự tỉnh giao cho chính mình trong lòng h ô n g phục lần nữa bay lên thêm nữa trước mắt cái này bắt tấn mật sứ mở ra phong vương điều kiện thực sự quá mức bê người làm sơ suy nghĩ cắn răng mở miệng. mở Tốt, sau mô nửa h n cách giờ đã có một người khoái mã lạc yên rời thành hướng bác mà đi bác tấn mật sứ nhìn lấy đan bân đi xa bằng lưng cười lạnh một tiếng xoay chuyển hướng nhạn bắt trong thành mà đi đã dần hoàng hôn thời gian nhạn bắc dân chúng trong thành đều đi đứng thần sắc vội vàng kết thúc một ngày này vất vả sinh kế bọn hắn còn không biết sẽ có cái gì liền sắp hàng lâm tấn sứ cự tuyệt đan bân tương thỉnh chỉ dùng chính mình nghĩ tại nhạn bắc trong thành đi dạo một chút làm lý do dạo bước thưởng thức nhạn bắc c h i cảnh theo người ngoài nhìn tới tựa như tự mình du ngoạn khách thương đồng dạo thẳng đến độc hành nửa canh giờ xoay người đi vào nhạn bắc thành một chỗ hoang vu ngõ hẻm mới không gặp thân hình ngầm đầu nhìn về trước mặt cửa hàng phía trên tấm biển thông cổ hiên ba chữ rắn giỏi hữu lực tấn sứ mới khẽ mịt cười xải bước đi vào trong tiệm có lẽ là hoàng hôn thời g hoặc là cái này tiệm đồ cổ vị trí hoang vu trong tiệm cũng không khác h nhân lạnh t a n h bên dưới khắp nơi lộ ra quỷ dị chỉ có vị trưởng quỹ tại túi đầu một mực đang viết cái gì có lẽ là nghe đến có khách tới cửa trưởng quỹ ngẩng đầu lên tựa như chưa từng thấy qua lạ lẫm khác h nhân trưởng quỹ không giống tầm thường chủ quán đồng dạng đầy mặt tân cần mời c h à o sinh ý ngược lại sắc mặt lạnh lẽo mở miệng nói khách quan tiểu điện đã đóng cửa mời khách quan sơ ba tân sứ tựa như cũng không để ý trưởng quỹ lời nói lạnh nhạt chính là đi tới một bên thả đầy đồ cổ đồ vật bên giá lấy xuống một phương bình gốm tỉ mị thưởng thức trong miệm thì thảo tựa như t h bút bút, cũng n g ự chưa bởi vì cái này khách nhân nói ra trong môn ám hiệu tiêu thắp xuống lòng đề phòng trưởng quỹ để cây bút trong tay xuống nhưng người ra quầy hàng đi tới người tới bên thân g ạ t ra một chút tiểu dung khách quan tốt ánh mắt cái này bình chính là tiền triệu đồ vật nhớ năm đó lời còn chưa dứt lại nghe khách nhân dừng lại trong tay thưởng thức chi thế có chút liếc mắt nên tiếp chính mình nụ cười lần nữa lên tiếng thúc ngựa nhạn muôn bác bác phong vừa ngựa b u ồ n không biết là khách nhân tràn ngập ý cởi đáy mắt lộ ra một chút ý lạnh n h ư ợ n g trưởng q uy tùy tâm đ ấ y phát lạnh còn là khách nhân trong ánh mắt như có ma lực trưởng q uy trong nháy mắt ánh mắt đờ đẫn lẩm bẩm mở miệng nói tiếp ai thương không đắc ý trường kiếm tự mình về ta đã nói rồi bực này cửa hàng còn muốn mở tại bực này nơi yên tính, làm sao có khách nhân. quả thực là giấu đầu lòi bôi khách nhân cất tiếng cười to cười đến cái này thông cổ hiên bên trong đầy viện đều nghe quỷ dị chính là bên thân trưởng quỹ lại cũng đi theo khách nhân cười lớn cứ việc cái này tĩnh lặng trong hẻm cũng không bao nhiêu người đi đường nhưng theo tiếng cười càng thêm biến lớn cũng dần dần đem đi ngang qua lác đác mấy người hấp dẫn không khỏi thả chấm bước chân n g h ị muốn vào tiệm tìm tòi hư thực đến cùng là chuyện vui gì dẫn tới như thế tiếng cười có thể đương mấy cái dân chúng qua đường mới vừa phụ cận đã có một người theo thông cổ hiên bên cửa hông mà ra mị vừa đi hướng mấy người nói chư vị hôm nay đông ra có tin mừng váy giầy mấy vị nói đã là sờ tay vào ngực lấy ra chút vụn vặt tiền bạc nhét vào mấy người trong tay đi ngang qua bách tính vốn là ôm lấy xem náo nhiệt tâm tư nhưng không nghĩ được một chút bặt vụn lập tức vui vẻ ra mặt trong đó một người đọc sách ăn mặc người trẻ tuổi cười lấy từ chối nói cái này khiến chúng ta sao có thể an tâm thu xuống nếu không chúng ta mấy người đi vào đi cho đông ra nói tiếng vui cũng tính là toàn đồng hương c h i tình nhạn bắc các dân chúng đều là thuần pháp người nghe đến bên thân người đọc sách như thế mở miệng lập tức phụ hòa nói thư sinh nói không sai lao huynh chúng ta cũng không phải ham muốn những bặt này ngươi cầm trở về chúng ta đi vào cho đông ra nói tiếng vui tự đi mọi người đã nghe minh bạch người này ý ở ngoài lời đoán chừng liền là cưới tiếp loại hình không tốt cùng người khác nói chi công việc nhao nhao lộ ra bừng tỉnh thần sắc lập tức ôm quyển chắp tay chuẩn bị id đường đấy người này gặp đồng hương bách tính lại không xoắn suýt thông cổ hiên bên trong tiếng cười lại đưa trong tay tiền bạc cứng nhét về mọi người trong tay chối từ không có kết quả đành phải chịu tiền bạc b á i tạ rời đi đợi đến chúng đồng hương rời đi về sau người này vớt k h ẽ chính mình hai phết d â u dài trong mắt lại không lúc trước đối đãi đồng hương bách tính ấm áp ý cười mang theo vài phần lăng lệ bắn về phía thông cổ hiên bên trong thông cổ hiên bên trong khách nhân đã là ngưng cười âm thanh vớt vớt bình ốm tại trong hiên dạo bước lên bất quá lại cũng không tựa như tại nhìn những khác đồ cổ lại tựa như đang tìm kiếm cái gì bên thân t r ư ở n g quỹ cũng lại không phát ra tiếng cười nguyên bản đen thui con người đã hiện màu xăm trắng như là mất linh hồn chi con rối lặng lẽ đi theo khách nhân sau lưng kèm hắn tại thông cổ hiên bên trong dạo bước kiểm tra khách nhân chính nhìn xong thông cổ hiên một bên tựa như cũng chưa phát hiện cái gì dị thường chính là muốn kiểm tra mặt khác một bên xoay người thời khác đột nhiên thai khẽ động ánh mắt khẽ rời trong nháy mắt thân hình đã tiêu có thể thân hình mới động trong nháy mắt đã có một đạo lăng lệ chân khí thông cổ hiên bên trong chân khí bên trong ẩ n chứa vô thượng đ a u ý bá đạo vô cùng vào hiên trong nháy mắt mang theo tất sát chi ý hướng trong hiên thi triển khinh công khách nhân sau lưng mà đi trong hiên thi triển khinh công khách nhân sau lưng mà i phát ra lanh lạnh va chạm thanh n m mắt thấy liền muốn ném xuống đặt vật giá khách nhân đã là không sợ lắng không xoay người mặc cho đạo kiêng ngưng tụ đao ý chân khí thấu ngược mà qua đã cảm giác chính mình các thủ ngoài hiên hai phết d â u dài người cất bước vào hiên có thể rơi vào trong mắt của hắn lại không phải khách nhân máu tơi ư đ ầ y phòng mà là trước mặt bị chính mình xuyên thủng thân thể tàn ảnh dần dần tiêu tan tàn mộ công người tới thấy được phát này không khỏi thấp giọng k i n h hô còn chưa chờ tâm thần lật định sau l ư n g tối lui thông cổ hiên đại môn đã bỗng nhiên đóng lại trong hiên vang lên vừa rồi khách nhân cười lệnh thanh âm lừ lừ không nghĩ tới nhạn bác trong thành thế mà có thể có ngư dạng này cao thủ nhìn tới vương nhan những năm này cũng tính là chi âm ộ được chút như tài hai phiết dâu dài người chính là che t r ở vương hàng kim đao môn hộ đao trưởng lao hứa mạc hai người tại mạc quận bên ngoài tập s á t tuần thủ quân kế sách thất bại tại hứa mạc giật dây bên d ư ớ i một đường lên phía bắc đi tới nhạn bắc thành tìm đến kim đao môn bí mật cứ điểm nghị muốn triệu tập kim đao môn tại nhạn bắc nhân thủ tiếp tục hoàn thành môn chủ bàn giao sự t ì n h bồ câu chuyển thư đem cao đăng đảo ngũ sự t ì n h chuyển về kim đao môn cuối cùng là yên lòng lại tại nhạn bắc trong thành điều tra hồi lâu cũng chưa từng tìm đến hà quý đầu mối đành phải trước hồi thông cổ hiên triệu tập nhân thủ bàn bạc kỹ tảng nào có thể đoán được trở về không lâu tự phát s ớ m đã không có lúc trước xem thường thần sắc mặt mũi ngưng trọng so với lúc trước theo tuần thủ quân bên trong cứu đi vương hàng lúc không coi ai ra gì hoàn toàn khác biệt khi nghe đến sau l ư n g vang lên khách nhân thanh âm trong nháy mắt thân hình bóng chuyển dùng tay làm đao quay người liền chạm tay không lại so với chân chính danh đao còn muốn lăng lệ mấy phần có thể mới xuất chiêu trong nháy mắt h ứ a mạc đã hối hận chính mình chặt tay vừa ra chính là đao ý tư tán đừng nói là cái này nho nhỏ thông cổ hiên chính là ngàn cân đá lớn cũng nhất định bị chém thành m ộ t mịt đến lúc động tĩnh quá lớn nói không chắc sẽ dẫn tới nhạn bác quân nào có thể đoán được đao ý bổ ra nhưng lại chưa đem cái này cả phòng cổ v ậ t tổn thương nửa phần ngược lại giống như là chạm tại một đoàn mơ hồ mê vụ phía trên đao qua sương ngụ tán trở lại khôi phục như thường hứa m ạ c trong lòng kinh hãi chính mình đã mới đạp chi thiên chi cảnh tự xưng là tại tề vân trong trốn võ lâm cũng thuộc về cao thủ hàng ngũ không nghĩ tới còn là sẽ rơi vào tàn mộng công c h i trong huyết cảnh nước mắt nhìn xung quanh chính thấy quanh thân như c ũ là thùng cổ h i ê n bên trong chi cảnh nhưng lại như b ị kín một tầng hơi nước nhạt nhạt tựa như trăng trong nước có thể thấy được lại không thể đụng chạm không cam lòng như vậy bị nhốt hứa mặc vẫn hết nội lực lần nữa c h ặ n tay lăng lệ đao ý so với lúc trước lại thịnh mấy phần nhưng vẫn là như là trong nước vùng đ a o chém ra trăng sáng nhưng tại gợn sóng khuấy động về sau lần nữa khôi phục như thường ví như lúc này có người đẩy cửa vào thông cổ hiên trước mắt quỷ dị c h i cảnh nhất định để bọn hắn cho là gặp quỷ mị khách nhân còn là vớt vớt cái kia bình ốm tại trong hiên dạo bước mà thông cổ hiên trưởng q u ý cùng hai p h i ế t dâu dài người đối diện mà đứng ánh mắt trống rỗng con ngươi đều là s á m trắng với lúc lúc này một thân mặc tuyết sắc quần áo công tử vén lên thông cổ hiên hậu đường rèm cửa ngầm đầu mà vào lông mày cao lại tựa như mang theo một chút bất mạn đoán giận nói h ứ trưởng lao, ta tại hậu đường nghe đến tiền s ả n h tiếng cười nơi này cũng không phải trong môn chớ có dẫn tới nhạn bắt quân đến cùng phát sinh cái lời còn chưa dứt thông cổ hiên bên trong c h i cảnh đã đều rơi vào áo tuyết công tử trong mắt lập tức hai mắt đề phòng trật sinh nhìn lấy trưởng quỹ cùng hứa mạc hai người t h ầ n s á c đông biết trong đó cổ quái làm sơ suy nghĩ ép lại động thủ tâm tư nhìn lấy trong tiệm khách nhân bình tĩnh mở miệng khách quan là đến mua đồ cổ khách nhân quan sát áo tuyết công tử cũng chưa trả lời nhẹ nhàng lắc đầu đó chính là tới tìm người công tử n ữ khí lạnh leo mấy phần khách nhân vắng gật đầu cuối cùng là mở miệng vương nhan công tử Khi nghệ nói võ đã chắc h ít g chắn còn dùng tốt người này là bạn không phải địch vương hằng thay đổi cung kính ngựa khí mở miệng tiền bối tới đây là phụ thân phái tới tương trợ khách nhân cười nói vương công tử trong lòng rõ ràng tại hạ cũng không phải vương nhan chỗ phái không cần lại dùng ngôn ngựa dọ xét nói xong khách nhân nhẹ nhàng ngâm tay lòng bàn tay bình gốm đã rời tay mà bay không nghiêng l ệ c h chính rơi tại vừa rồi lấy tới đặt vật g á lên tự liền bình đáy cho bùi dấu vết đều chưa từng sai lệch nửa phần một tay này không chỉ có là trong tay lực đạo trưởng khống chính là nội lực trưởng khống cũng cần lô hỏa thuần thanh như có nửa điểm sai lệch cái k i a bình gốm nhất định vỡ vụn vương hằng đáy mắt k i a sáng t r ậ t lóe theo trong môn mang tới nhân thủ đã tại mà quận toàn bộ gãy trước mặt người này đã có thể dễ như t r ở bàn tay địa nhuận hứa trưởng lão cùng trưởng quỹ hai người mất đi sức chống cự đó chính là cao thủ trong cao thủ phen này nếu có thể mượn nhờ người này trí lực nhất định có thể hoàn thành phụ thân giao phó sự tỉnh đang suy nghĩ muốn thế nào mượn nhờ người này chi lực lại gặp khách nhân đã là hai tay ngón cái dựng lên năm ngón tay mở ra chủng điệp đi ra một lễ nhìn thấy lễ này vương hằng cuối cùng là yên lòng mừng d ỡ bên dưới tiến lên một bước mở miệng chẳng lẽ chủ thượng đại quân đã di chuyển người này lui về lễ tiết lắc đầu nói nhạn bác dù loạn nhưng lại không thương căn cơ mười vạn nhạn bắc quân còn tại cho dù không có vạn quân nghĩ muốn cầm xuống nhạn bắc cũng là khó càng thêm khó cái kia chủ thượng phái ngươi tới nhạn bắc là vì ý gì vương hằng lại mở miệng hỏi chủ thượng phái ta tới đây một là là tấm đồ kia thứ hai là vì tiếp ứng sư hổ thú m à tới tân sứ trầm trầm nói ra tới đây mục đích vương hằng nghe tân sứ mục đích chính cùng trong lòng mình nghĩ muốn mượn lực không như mà hợp rất là mừng rỡ có thể chuyển niệm nghĩ đến vừa rồi tân sứ trong miệng chỗ nói nhạn bắc nội thành bên ngoài còn có mười vạn nhạn bắc quân lại ham sầu lo t i u tính đem kim đao môn tại nhạn bắc nhân thủ toàn bộ triệu tập cùng cái tiêu mười vạn đại quân so sánh không đáng nhắc tới lại muốn làm sao đạt đổ tiếp ứng sư hổ thú bắc uy tân sứ đem vương hằng sầu lo đều nhìn trong mắt khẽ cười nói vương công tử cứ yên tâm tại hạ đã là dám khoe khoan khoác lác tất nhiên là có năm chắc hoàn thành chủ thượng bàn giao sự tình. cái kia v ư ơ này g h n g t đơn giản h n h tấn sứ quay người hướng trong mắt xám trắng hai người nhẹ phải ống tay náo một đạo kình phong thổi qua hai người trong nháy mắt trong mắt xám trắng biến mất lộ ra đen thui con người tới trường quý tựa như còn chưa từ trong động tỉnh lại đồng dạng hoảng hốt một mặt mờ mịt hứa m ạ c công lực thâm hậu tại thoát khốn trong n y mắt ánh mắt lăng lệ đã bắn thẳng đến tân sứ bàn tay hơi l ậ t liền muốn động thủ tân sứ cười lạnh hoàn toàn không có đem nổi giận đùng đùng hứa m ạ c để ở trong mắt nhưng càng như vậy hứa mạc t i ể u càng thêm tức giận chính mình đường đường kim đao môn hộ đao trường lão há có thể chịu này đại n ụ c h ỗ nào còn chú ý tới tàn m ộ n g công là thần châu lăng tuyệt bảng bên trên nổi danh cao thủ lập tức liền muốn làm khó dễ hứa trưởng lão chậm đã áo tuyết công tử một tiếng thở nhẹ đánh gây đã vận đầy chân khí hứa mạc q ba chương ba trăm năm mươi ba không được vào thành đầu xuân dẫn bốn ngàn tuần thủ quân đã xa xa có thể thấy nhạn bắc thành cái tiêu cao vút tường thành quay đầu nhìn về sớm đã hễ mãi không chịu nổi tuần thủ quân binh lính cao đang thẹn trong lòng đám này huynh đệ từ lúc đi theo chính mình không chỉ thanh danh bị hao tổn bị nhạn b ắ c quân đồng bào gọi đùa bao cỏ liền người nhà của bọn hắn đều hiểu lầm bọn hắn là t r ợ chính mình cái này bao cỏ hôn t r ư ớ n g là tránh chi quỷ m ạ c quận bên trong vị bắt giữ thiếu niên càng đem vốn nên thủ hộ bách tính quân đao nâng hướng m ạ c quận bách tính bây giờ liên tiếp mấy ngày đi đường chưa từng nghỉ ngơi bây giờ m ệ n mọi tật cùng con tốt đã gần nhạn bắc thành chỉ cần vào thành tự có thể chỉnh đốn còn có thể như vậy tuyên đọc thánh chỉ. đem chính mình tiếp nhận b ắ c cảnh thống tướng chiêu cáo nhạn bắc kể từ đó liền có thể điều động binh mã tạm ngừng nhạn bắc l u ậ n cục tìm kiếm cái kia hai cái chạy trốn tên đầu sỏ còn có thể thẩm vấn thiếu niên nhượng hắn giao ra cái kia bố p h ò n g đồ đồng thời lại sai người đi tìm dương h ổ thành chi tung tích chỉ cái này hai điểm còn chưa đủ để nhượng cao đang lao sư động chúng như thế trọng yếu nhất chính là tìm đến bắt đi n i n h vương điện hạ người thánh thượng định xuống đổi thái tử c h i tâm như vậy linh vương điện hạ tự không chỉ là hoàng tử an uy đây chính là toàn bộ tể vân tương lai định xuống tâm tư cao đang hướng bên thân tử an ân cần nói lão tử đoạn đường này đi nhanh đi chậm thương thế của người dạng nào chúng ta binh n g h i ệ p người trong bực này thương thế không đáng nhắc tới t ừ an vốn không để ý đ ĩ n h đạc mở miệng có thể thấy được tướng quân hỏi ý ánh mắt như thật bầm báo tướng quân yên tâm gia thị tổn thương đã tốt hơn h ơ nữa n trần ý quan không chỉ ý thuật cao minh h ắ n dược như tiên đan đồng dạng thuốc đến bệnh trừ ta nghĩ lại qua cái ba năm này vết thương này liền sẽ khỏi hẳn t ừ an vốn là kẻ kiên cường và lại nói toàn bộ tuần thủ quân đều cắn răng đi đường cao tướng quân bả vai cũng mang thương thế chính mình sao có thể kéo chân sau tao đang hiểu ý khét lời cái này lao từ tự không cần phải nói chính là cái này trong quân cần lo lắng còn là trong xe ngựa thiếu niên ngay sau đó mở miệng lại hỏi mấy ngày đều chưa từng thấy lao trần cùng nghiêm thống lĩnh bọn hắn bẩm tướng quân lao trần nói thiếu niên kia võ nghệ tuyệt luân không tầm thường người trong giang hồ đề phòng hắn khôi phục công lực cần mỗi một hai canh giờ tiểu đốt một lần nhuyễn cân tán nghiêm thống linh hắn tắc ngày ngày t r o n g t r ư ờ n g tại bên xe ngựa cùng lao trần một đạo thủ lấy thiếu niên kia từ an như thật bẩm tới trong lòng ấ y nấy lại không nói thiếu niên từng tại phỉ tặc trong tay cứu tuần thủ q u n mấy trăm huynh đệ cùng chính mình tính mệnh chính là m ạ quận bên trong chịu vì bách tính thúc thủ chịu trói nhưng bây giờ lại thành ngày đêm đ ể phòng tù nhân bực này lấy oán trả ơn sự tỉnh thực là khó để cho mình an tâm cao đăng sao sẽ không biết cái này ngay thẳng tướng quân tính tỉnh khe khe thở dài mở miệng hỏi từ an nói lao tử ta biết trong lòng ngươi hổ thẹn có thể chúng ta nhập ngũ toàn quân vì cũng không phải nghĩa khí giang hồ cũng không phải mưu đến nhất thời bình an chúng ta mưu thế nhưng là vạn thế thái bình trên mặt khó xử thần sắc chính ứng đối từ an lúc này tâm cảnh cao đăng đều nhìn tại trong mắt tiếp tục mở miệng lao tử ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi chỉ nghĩ ngươi có thể tạm thời thả xuống lời còn chưa dứt lại gặp hành quân phía trước một kỵ đạp khói bụi m à n tuyết cùng truyền lệnh binh cao vang thanh âm cùng nhau chuyển tới báo cao đăng khẽ nâng ánh mắt nhìn về truyền lệnh binh người đèo chi kia chữ lan cờ trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc bất quá chốc lát còn là sửa sang lại trên thân giáp trụ mệnh tự an truyền lệnh đình chỉ tiến quân mà chính mình tắt cưỡi ngựa ra khỏi hàng đón lấy truyền lệnh binh cao đăng nghe lệnh truyền lệnh binh mang theo xem thường n g ữ khí tướng nên đón cao đăng mở miệng cao đăng cũng không để ý truyền lệnh binh lính cao cao tại thượng tri n g ạ m ạ n trước mắt chính mình còn là nhạn bắt trong mắt mọi người ba nhạn b á c chỉ huy sứ đan bân có lệnh mệnh cao đăng s u ấ t tuần thủ quân lui lại ba mươi dặm hạ trại đóng giữ không được tướng lĩnh không cho phép tới gần nhạn b á t thành nghe lệnh ngừng đầu cao đăng trong mắt nhỏ lăng lệ c h ấ p động kẻ làm tướng khí thế b ố g hiển n h ư ợ n trước người truyền lệnh binh cũng có nhận biết không nhịn được hơi lui một bước mang theo không thể tin ánh mắt nhìn về cao đăng vị này bao cỏ tướng quân trên thân như có không nói ra chi khí thế khiến người sợ hãi cao đăng cũng cảm giác chính mình không có thu lại trong lòng tức giận lúc này còn không phải thời điểm vội vàng thay đổi lúc trước bao cỏ bộ dáng chất lên đầy mặt tiêu dung đứng dậy hướng truyền lệnh binh mở miệng huynh đệ một đường mệt nhọc tới ta tuần thủ truyền lệnh thực sự vất vả người tới à. sớm có tuần thủ quân binh lính nâng lên mâm vàng, vàng bạc nghe lệnh mà tới c a o đ ă n g đem vàng, vàng bạc nhét vào truyền lệnh binh lính trong tay mới mở miệng hỏi tuần thủ quân đặc về thành phục m ệ n h đây không phải giữa tháng sau nhạn bác đại doanh cũng nhanh đến quân lệ này cho nên cao m ộ mới dẫn quân lên phía bắc vì sao đan chỉ huy n h ư ợ n g ta lùi quân hạ trại trước mắt lại không chiến sự này không phù hợp quân lệ vàng bạc tới tay truyền lệnh binh lính thần sắc hơi hoãn tự liền vừa rồi cao đang vừa rồi lăng lệ hình dạng cũng bị ném sau đầu mỉm cười hành lê nói cao tướng quân ngươi cũng đừng khó xử nhỏ Tại hạ cao ũ n nghe lệnh đến truyền lệnh, người g chỉ đây tiểu n nhạn n tâm tại nhạn bắc g ạ hạ trại i liền vui. thành tốt, tướng ta chớ có chọc cho tướng quân nhà ta không quân có Cao đăng nghe nói đáy mắt hơi sáng chính tại truyền lệnh binh l ắ c đ ắ c mấy lời bên trong phát giác chỗ kỳ lạ bất động thanh sắc cười bồi nói vậy liền thỉnh hồi phục đan tướng quân cao mỗi l i n h mệnh dẫn quân lui ba mươi dặm hạ trại chính là đoạn đường này mà tới quân sĩ mệt mỏi cao đăng bao cỏ tướng quân thanh danh tại ngoại chớ nói đan bân thủ hạ binh lính liền bốn liền toàn bộ n h ã bắc cũng không người đem cao đăng để ở trong mắt lúc này gặp cao đăng bực này khiêm tốn bộ dáng càng không đem vị này dựa lấy h u n h trưởng tuần thủ tướng quân để ở trong mắt bất quá nhìn tại vàng bạc trên mặt còn là chậm lại ngựa khí mở miệng lương đ ồ n g sự t ì n h cần phải xin phép qua tướng quân nhà ta theo ta nhìn cao đại nhân còn là đợi hạ trại về sau nghĩ cách vào thành thấy tận mắt tướng quân nhà ta có thể cầu cuối cùng cao tướng quân không được quân lệnh tự, tự ý dẫn quân lên phía bắc cái này thế nhưng là trong quân tối kỵ vội vang giả bộ vẻ mặt buồn t h i ê u cao đang xoa xoa tay nói vậy được rồi chờ hạ trại về sau ta tự thân vào thành bái hội đ a n tướng quân còn mời thông chuyển chuyển lệnh binh đem vàng bạc thu vào trong n ự c ô n quyền mở miệng nói cao tướng quân chỗ cầu tại hạ về thành thông chuyển cho tới tướng quân nhà ta phải trang nhận lời cái này dễ nói chỉ cần thông t r u y ề n đến về sau sự tình cao mộ t ử cùng đàn tướng quân tương h nghị cao đăng liên thanh mở miệng truyền lệnh binh nhìn tại vàng bạc trên mặt hướng cao đăng một lễ sau đó trở mình lên ngựa hồi hướng nhạn bắc thành phục mệnh sau lưng từ an vô ngựa phụ cận cao đăng không cần quay đầu lại chỉ từ hắn nặng nghề hô hấp t i ể u biết hắn đầy mặt tức giận bất quá nhượng cao đăng vui mừng là cho dù lại là phẫn nộ từ an không có ngay tại chỗ quát mắng truyền lệnh binh đã là cùng lúc trước cái kia không biết biến báo ngay thẳng tướng quân trưởng thành không ít tướng quân đan bân k h i n g ư ờ i quả đáng ta tuần thủ quân tuy nói không được quân lệnh nhưng bây giờ đã là giữa tháng liền xem như theo quân l tự u quân thuộc thuộc ầ n nhãn doanh cũng bốn phận thủ hồi đại bác báo cáo thuộc về s tình, hán đ an bân căm ó quyền n lực gì g n cản tuần thủ quân vào thành, húng chi cao tướng quân đã có thánh thượng chi cao có c thủ trị. Tử vào An đã giận bất bình cuối cùng là không nhịn được mở miệng nhưng lời còn chưa dứt tự bị cao đang mở miệng đánh gãy lao tự an tâm chớ vội chuyện hôm nay trong mắt của ta cũng không phải có vào hay không nhạn bắc thành sự tỉnh nhìn lấy đi xa truyền lệnh binh bóng lưng cao đăng một đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển động lẩm bẩm nói ra tự an đi theo cao đăng đã có một chút thời gian nhìn thấy cao đăng thật tình lập tức cũng biết cái này trong đó cũng không đơn giản vội vàng thu liếm tức giận tiến lên hỏi cao tướng quân c h i ý là chính như lời ngươi nói cho dù không có điều binh thủ lệnh đã gần quân l ệ n g à y cũng đoạn sẽ không như vậy hạ lệnh ngăn cản quân ta vào nhạn bắc thành cái này trong đó có gì nguy cơ không biết được cao đang suy tư chốc lát mới nói ra lòng nghi ngờ từ an tại nhạn bắc nhiều năm này lại tại m ạ n quận kinh lịch cái này rất nhiều chuyện cũng lĩnh hội rất nhiều nhìn ra cao tướng quân c h i lo lập tức mở miệng nói chuyện nào có đáng gì không bằng từ mô dẫn lên bản bộ kỵ binh ba trăm vào thành đi gặp đàn bân đến lúc nội thành làm sao g i xét liền biết không thể còn không biết đan bân trong hồ lô muốn làm cái gì vạn quân bị bắt giữ về sau hắn đã là hiện tại nhạn bất thành bên trong quan chức tối cao tri tướng nếu là cho ngươi an cái không nghe tướng lệnh tội danh đến lúc không chỉ do không đến bất luận cái gì tin tức ngược lại đem chính mình đặt vào hiểm cảnh cao đ a n g không nghĩ từ an mạo hiểm những mày suy tư chốc lát tiếp tục mở miệng lao tử ngươi đi m ờ i trần y quan cùng nghiêm thống lĩnh gặp một lần đồng thời chuyển ta quân lệnh lui lại ba mươi dặm hạ trại được lệnh từ an lĩnh mệnh mà đi tuần thủ quân được lệnh chậm rãi lui quân vô luận kỵ binh bộ tốt ngay ngắn trật tự nếu như trong quân những khác tướng lĩnh nhìn thấy nhất định kinh ngạc bao cỏ tướng quân mang ra tuần thủ quân lại sẽ có như thế quân dùng lui binh thời khắc lại có một xe ngựa ở trong quân rất là nổi bật phản có binh lính trải qua không khỏi bị trong xe ngựa trò chuyện cười tiếng vang hấp dẫn nếu như không biết trong xe ngựa là người nào nhất định cho rằng là tuần thủ quân bên trong có người không tuân thủ quân kỷ bất quá nhìn thấy bên xe ngựa bảy trận đợi sẵn thần s ắ c nghiêm trọng mấy tên tuần thủ quân bên trong tinh nhuệ n mới nhớ lại trong quân còn áp lấy mạc quận bên trong thiếu niên kia một tiểu tử ta nói ngươi đây chính là chơi xấu nói tốt một người ba chẻ lớn rượu ngươi lúc này mới hai chén tự trốn đi rượu tới còn thể thống gì không thành không thành mau mau uống vào trong xe ngựa cười mắng thanh âm do thỉnh thoảng bị gió thổi mở màn xe bên trong c h u y ể n ra lui binh mà đi binh lính bị tiếng này hấp dẫn nhao nhao quay đầu nhìn về xe ngựa bất quá mọi người cũng chưa l ợ i lâu chính là làm sơ ngóng nhìn tựu i tiếp tục đi lui binh chi lệnh xe ngựa bên ngoài trừ giữ xe mấy tên tuần thủ quân tinh n huệ còn có một thanh niên s á t mặt ngưng trọng g ớ i tại ngựa tốt phía trên một đôi mắt h ổ không ngừng quét mắt dần dần lui binh tuần thủ quân binh lính nghiêm thanh xuyên còn không biết lui binh ba mươi dặm chi lệnh chính mang theo đề phòng nghi hoặc nhìn lấy chậm rãi lui binh tuần thủ quân binh lính thấy được bên thân xe ngựa màn vấy lên lao trần đưa đầu ra ngoài h trong bằng tiến xe ngựa, cố ù n g u n g m tiêu chén làm sao? Trần. tự bị bắt tuy nói bị cường hành trút xuống nhuyễn cơ tán phong bế nội lực vô pháp thi triển nhưng cao đang đắng người ngược lại là một đường ăn ngon uống sướng hầu hạ lấy thiếu niên cố tiêu đã là định xuống tâm tư n g hiện ĩ muốn mượn tuần thủ quân thủ h c lực l tại ì m đã là cá nằm trên ớt dứt khoát đúng hạn phục vụ bất quá bây giờ cố tiêu lo lắng cũng không phải n h u y ễ n cân tán chi động cũng không phải đến nhạn bắc về sau chính mình sẽ bị xử trí như thế nào chính mình lo lắng lại là nghiêm thanh xuyên thân là vân công tử hộ vệ đến cùng tại sao lại đột nhiên đào ngũ bị cao đ ă n g sử dụng lợi dụng cố tiêu vạn vạn k h ô n g tin tuy nói cùng nghiêm hộ vệ cũng không quen biết có thể chỉ là hắn cùng nghiêm b â n tương đồng một tay chư pháp t i ê u đoạn sẽ không bị tiền bạc thu mua huống chi trải qua mấy ngày này chính mình ngôn ngữ dò xét nghiêm thanh xuyên luôn luôn ấp úng địa tránh né cùng vân công tử tất cả chủ đề như thế nhìn tới càng giống là cao đ ă n g tại dùng chuyện gì áp chế này mới khiến nghiêm thanh xuyên chở hắn bắt giữ chính mình tự tại sau khi cố tiêu những ngày này cũng tại trong đầu không ngừng hồi tưởng lúc trước mạc quận bên trong phát sinh đủ loại nghiêm minh tại đêm đó phân biệt phía trước rõ ràng còn cấp thiết tìm v â n công tử tung tích thậm chí vì vân công tử kém chút trở mặt độc thủ có thể vẹn vẹn một đêm thời gian không chỉ cái này cao đăng thái độ t r ậ m chuyển nghiêm hộ vệ cũng đào ngũ bây giờ tinh tế hồi tưởng ngày đó mạc quận bên trong dù hạ lệnh dùng bách tính làm con tin nhưng tại đáp lại chính mình rời khỏi mạc quận lúc cái kia thần sắc lộ ra c ỗ thoải mái nghĩ đến đây cố tiêu trong lòng đã có một chút suy đoán q ba chương ba trăm năm mươi b ố cục chi sắp loạn một minh đệ hôm nay làm sao nghiêm thanh xuyên mang theo đầu xuân hàn ý vào xe ngựa mở miệng lại mang theo vài phần đáy náy nếu không phải là thiếu niên mềm mại vô lực ngồi liệt trong xe ngựa người khác còn tưởng rằng là bạn tốt nhiều năm hô hào đ ồ n g dạng không có nội lực b ằ n g thân cố tiêu theo chui vào trong xe ngựa còn mang một chút hàn ý đầu xuân làng gió nghị muốn dôi tay đi siết chặt trên thân áo dày rỗi tay thời khắc lại không khí lực đành phải hề vải thả tay xuống tự rêu cười nói hôm nay uống rượu ba chén hơi đi hàn ý lại ăn n g u y ễ n cân tán một phương toàn thân mệnh ọ c cố tiêu cũng không ý khác nhưng tại thẹn trong lòng n i ê m thanh xuyên nghe tới lại tràn đầy trảo ph một huynh đệ cần gì cố chấp cố tiêu c ư ờ i khổ lại mang theo trong lòng suy đoán dò xét nói ta cũng không có cố chấp chính là thân không do mình thôi ngược lại là nghiêm hình mấy ngày này không tại trong quân đi lại chính tại ta xe ngựa này bên cạnh phải chăng làm trái ngươi tại cao tướng quân nước hẹn một huynh đệ không cần lại phí tâm tư cái này trong đó nguyên nhân hiện tại còn không thể cùng ngươi nói rõ đợi đến lúc thời cơ chín muồi tự nhiên cáo chi cho ngươi bực này dò xét lời nói nghiêm thanh xuyên tự nhiên nhẹ nhóm nhìn tấu trong xe lao trần cũng tiếp lấy lời nói tới một tiểu huynh cũng không phải thân không do mình cho tới nay ngươi đều có tuyển chỉ bất quá ngươi lại không nguyện theo cao tướng quân lời khuyên đây mới là ngươi một mực bị khốn tại xe ngựa này trong xương phòng nguyên nhân ha ha ha còn là trần tiền bối nói đúng tục ngữ nói tốt không nghe lão nhân nói chịu thiệt ở trước mắt ta hỏi đến không đúng còn là thỉnh tiền bối lại phạt ta ba chén rượu à. thiếu niên dù thân thể vô lực nhưng một đôi tinh mô bên trong lộ ra rào hoạt c h i quang lại mở miệng hướng một bên lão trần đòi lên rượu tới lão trần cười nói chỉ cần một tiểu h n h nghị thông suốt đừng nói là những n à y trong quân rượu mạnh chính là muốn uống đương thời rượu ngon cũng không nói chơi nói đã là lấy ra túi rượu rót đầy ly rượu b ư n tới thiếu niên trước người cố tiêu tỉ mỉ nhìn lao trần rót rượu lúc cẩn thận từng ly bộ dáng tinh mâu đáy mắt tách ra một chút hào quang có thể chính tại lao trần rót đầy ly rượu thời khác lại nhanh chóng che giấu biến trở về vô lực s ủ i lơ bộ dáng nỗ lực hám i ệ n g đối đầu đưa tới bên mép ly rượu phí sức địa nhấp bên trên một ngụm chính là muốn tiếp tục hướng lao trần cùng nghiêm thanh xuyên hai người t r ọ n g lên một chút hữu dụng manh mỗi lúc lại nghe được ngoài xe ngựa dồn dập tiếng vó ngựa từ xa đến gần sau đó chính là từ an mở miệng thẳng thuật lui binh ba mươi dặm một chuyện lao trần thường ngày chỉ làm nghề y quan chức vụ đối cái này đột một lui binh một chuyện ngược lại không sau đó thần tình một biến hướng cố tiêu ô m quyền một lễ tự d è m xe vén lên mà ra lao trần thấy thế thế mới biết sự tình chi kỳ quặc liếc mắt sụi lơ vô lực thiếu niên xác nhận nguyễn cân tán dược tính còn tại về sau cũng theo nghiêm thanh xuyên mà ra dẫn nghiêm thanh xuyên cùng lao trần hai người tạm thối lui xe ngựa hơn trượng từ an tựa như đối thiếu niên võ nghệ lòng còn sợ hãi vẫn là không yên lòng lo lắng thiếu niên có thể nghe đến ba người trò chuyện thẳng đến lao trần nói thiếu niên thân chúng nguyễn cân tán tri động vô pháp thám tính đến mấy người trò chuyện từ an lúc này mới lên tiếng cao tướng quân mệnh ta tới tỉnh hai vị tiến đến thương nghị mệnh tuần thủ quân lui binh ba mươi d ặ n Đã nghiêm h h chính a n quân này, vạn quân, n tới lệ là c ũ k ô n ngăn tuần thủ tướng quân vào thành, g thể trở thủ vào c á này đàn vân thật to gan, không n đích thật to biết h gì. g i là mục đích gì. Nghiêm thanh xuyên chính là t i ê u kỵ doanh thống lĩnh biết rõ quân luật lập tức tự nhận biết cái này trong đó kỳ quặc nghiêm thống l ĩ n h an tâm chớ vội còn không biết cái này trong đó nguyên nhân đã là cao tướng quân triệu hoán chúng ta trước đi thương nghị một phen mới tốt lao trần ngược lại là bình tĩnh nói thẳng trong đó lợi hại t ừ an nhìn lấy một đám lĩnh mệnh lui binh binh lính trong lòng lo âu càn thịnh hướng hai người nói trần y quân nói không sai nghiêm thống lĩnh chúng ta còn là trước đi gặp qua cao tướng quân lại bàn bạc kỹ hơn không muộn ba người đã thương định phóng ngựa mà đi lại đều không có phát hiện hơn t chợ bên ngoài vây khốn thiếu niên xe ngựa màn tựa như bị gió hất lên chậm rãi mà rơi trong xe thiếu niên quét qua lúc trước sủi lơ vô lực bộ dáng hai mắt lập lòe tinh mang thừa dịp một chút khe hở quan sát lấy mấy người thẳng đến ba người lái ngựa ly khai mới đem trong tay v ẽ n lên một chút màn xe thả xuống bị khốn ở trong xe ngựa những ngày này cố tiêu phát hiện mỗi khi lao trần rót rượu thời khắc đều đặc biệt cẩn thận chỉ sợ sẽ đem trong tay háo cái gì ngộ nhập ly rượu bên trong liền suy đoán lao trần trong tay háo cho dù không phải cái này nhuyễn cân tán giải dược cũng là không nghĩ dược chính mình đụng chạm đồ vật. lao trần cùng nghiêm thanh xuyên khả năng còn không biết thiếu niên mỗi ngày phục d ụ nguyễn n h cân tán tuy vẫn sủi lơ vô lực vô pháp hành công vật khí, nhưng tương đồng dược phục d ụ nhiều g n hơn dược hiệu nhưng tại dần dần giảm bớt lao trần hai người tựa như cũng chưa nhận biết như cũng chiếu theo mỗi ngày canh giờ đốt thiếu niên phục d ụ nguyễn n h cân tán thẳng đến một ngày thiếu niên đã là triệt để suy tính ra n h u y ễ n cân tán chi dược hiệu canh giờ vốn định thừa dịp lao trần trở lại mớm thuốc lúc thừa cơ làm khó dễ có thể chuyển n i ệ m nghĩ đến vân công tử tung tích vẫn là nhịn xuống ra tay dục vọng sớm đã có thoát thân chi lực cố tiêu mặc dù mỗi ngày còn muốn chịu được nhuyễn cân tán nỗi khổ bất quá so với chứng thực trong lòng mình phỏng đoán sự tình ngược lại là cam chịu nhuyễn cân tán nỗi khổ đã đều đã diễn lâu như vậy không ngại lại nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì cùng lắm thì đợi đến vào thành về sau lại tùy thời thoát đi đến lúc cũng tốt tại trong thành tìm kiếm vân công tử tung tích liền là không biết rằng cô nương bọn hắn phải t r ă n g đã vào nhạn bất thành thiếu niên trong lòng lẩm bẩm tuy nói như cũng là sắc mặt trắng bệnh một bộ sủi lơ vô lực chi dạng có thể trong mắt nặng ngưng hảo quang đã là không che giấu được đang suy nghĩ đột nhiên vội vàng đem thân thể lần nữa ngã l ệ c h lại biến trở về cái tia t r ú n g độc vô lực hình dạng màn xe bị lạng yên v é n lên một người thừa dịp ngoài xe lui binh thời khắc lạng yên chui vào trong xe thấy được người tới tuy là thiếu niên cũng không khỏi kinh hãi nhẹ giọng mở miệng sao là ngươi người tới bất quá rủ xuống đ u ú i tóc tuổi tác chấp lấy một đôi mắt to xông lấy cố tiêu cấp thiết mở miệng ân công yên tâm thủ vệ tuần thủ quân mặc dù cảnh giác nhưng trước mắt đều bận rộn lui binh sự tình ta thân hình lại nhỏ không người chú ý được đến lục ca ca đã tại rìa ngoài tiếp ứng chúng ta chỉ cần chúng ta thừa dịp hiện tại canh gác không nghiêm thoát đi đến thời điểm chui vào ngoài trong rừng chính là những n à y tuần thủ quân nhân số lại nhiều cũng tìm không thấy chúng ta nhìn lấy đầy người bừa bộn hạt đậu nhỏ đủ loại cảm giác sông lên đầu mặc quận đến đây nàng cái kia thân thể nho nhỏ, nhỏ ngậm bao nhiêu đắng mới có thể theo kịp tuần thủ quân hành quân bộ pháp lúc này cái kia lông mi dài còn ngưng kết băng xương là dùng lại còn nghĩ lấy muốn cứu chính mình thoát khốn tiếc rằng mình còn có vân công tử tung tích muốn t r a trước mắt tuần thủ quân thật là tốt nhất dò xét chi địa nếu như cứ vậy rời đi chớ nói sẽ dẫn tới truy binh cái kia nghiêm thanh xuyên đảo ngũ cùng cao đang lấy đồ ý đồ liền lại không khả năng biết được nghĩ đến đây cố tiêu rỗi tay xoa lấy hạt đậu nhỏ trên mặt bừa ngay sau đó hạ quyết tâm mở miệng hạt đậu nhỏ ngươi tin tưởng ân công sao ân công nói gì vậy chứ ngươi là ta mạc quận ân nhân hạt đậu nhỏ đương nhiên tin ngươi hạt đậu nhỏ liên tục không ngừng mở miệng trả lời tốt ngươi như tin ta liền nghĩ cách trước vào nhạn bất thành cùng lục huynh hai người tìm một chỗ khách sạn ở lại chờ ta sự t ì n h làm xong liền tới tìm các ngươi hạt đậu nhỏ không hiểu ân công tại mạc quận bên trong chịu trọng thương như thế lại bị tuần thủ quân một đường áp tải đến đây sao mở miệng lại giống cố ý làm đồng dạng chính nghĩ mở miệng đặt câu hỏi lại gặp vốn là mặt không có chút máu s i lơ vô lực ân công nhẹ dơ lên bàn tay tái nhật gương mặt chính tại một hơi lúc đã h ừ n g hào hạt đậu nhỏ trong nháy mắt minh bạch lập tức cười nói hạt đậu nhỏ đã sớm nên đoán được ân công võ nghệ tuyệt luân định sẽ không bị những người xấu này chốt cầm nguyên lai ân công sớm có tính toán dạng này liền tốt hạt đậu nhỏ này liền l y khai miễn cho hỏng ân công đại sự cố tiêu nhìn thấy hạt đậu nhỏ nỗ lực đưa đầu hướng ra phía ngoài nhìn quanh cử chỉ lòng có không nỡ nghĩ muốn lưu nàng tại bên n g i có thể chuyển n i ệ m nghĩ đến tuần thủ quân bên trong còn có nghiêm thanh xuyên cùng lao trần hai vị cao thủ toa trấn đành phải hạ quyết tâm đúng â n công người giấu tại mạc quận bên trong hộp gỗ các vật ta cùng lục ca ca cũng cùng nhau mang đến vào nhạn bắt sau thành n h ư n ế u cần chỉ cần đi vân lai khách sạn tìm chúng ta liền tốt hạt đậu nhỏ chính là muốn chui ra xe ngựa tựa như liền nghĩ tới ân công vật tùy thân vội vàng quay đầu nói xong không đợi cố tiêu mở miệng đã nhảy xuống xe ngựa thừa dịp bốn phía canh gác lực chú ý như cũ tại lui binh sự t ì n h lúc chui vào một bên rừng tuyết bên trong đầu xuân thời khắc tuyết lại lên tựa như ứng tuyết lành triệu năm đội thu cách nói có thể nhạn bắt trong thành lại không năm đội thu bầu không khí trên đường dần vang lên chiến tranh bước chân thanh âm đã để đ ầ y thành bách tính cảm thấy h o à n g hốt lần trước bực này chiến tranh thanh âm hôm sau liền nghe nói vạn tướng quân trong phụ bị tịch thu không có một chuyện bây giờ lại nghe thật không biết có cỡ nào đại sự phát sinh sắp trời đã tối trên đường phố một danh o binh lính bước chân vội vàng sắc mặt ngưng trọng hướng cổng thành mà bốn đi trên đường lác đác người đi đường gặp đều nghiêng người né tránh chỉ có bên phố trong ngõ hẻ một m chỗ cổ vật trong tiệm ba người gặp những n à y nhạn bác quân sĩ binh tốt nhìn nhau trong mắt hiện lộ thần sắp mừng rỡ ba người thoáng che cửa tiệm nhìn nhạn bác b i n h lính đi xa không thấy thân thành mới thất đại nhân nghe cái này nhạn bắc chỉ huy sứ đan bân mùng một tết phía trước mới dẫn binh huyết tẩy vạn quân bắc cảnh phủ thống tướng nghĩ đến cũng là theo cái này tề vân hoàng đế chi lệnh làm việc trước mắt hắn lại thật như đại nhân châu nói hướng nhạn bắc cổng thành t ă n g binh chẳng lẽ là thật muốn phản bội tề vân sao mở miệng người một thân áo tuyết không phải kim đao môn thiếu môn chủ vương hàng lại là người nào bên thân hai người chính là hộ đao trưởng lao hứa mặc cùng tân sứ hai người nhìn lấy nhạn bắc binh lính chạy tới cửa bắc không khỏi hiếu kỳ tân sứ đến cùng là dùng biện pháp gì lại nhuộn đường, đường nhạn bắc quân chỉ huy sứ chịu đạo ngũ tân sứ cười thần không lo ít mà lo không đều vậy vương công tử đã biết được thân phận của ta trước mắt trọng yếu nhất cũng không phải là nhạn bắt trong thành biến cố mà là trước nghị cách tìm đến cái kia hạ quý còn có tấm đồ kia hạ lạc mới là lạ. vương hằng nghe nói lông mày cao lại tuy nói vừa rồi trên miệng đáp lại tương trợ một chuyện có thể đến suốt lượt lúc trong lòng lại tính toán lên suy tính chính mình hai cha con lẹn vào tề vân nhiều năm mắt thấy bố p h ò n g đồ cùng sư hổ thú đều đã có một chút mặt mũi vị này tân sứ đến đây nếu như thật bị hắn đắc thủ phụ tử nhiều năm gian khổ há không vì người khác làm áo cưới có bực này tâm tư cho nên mang theo khó xử mở miệm đại nhân nói không sai có t h ồ đại nhân t r thỉnh giảng à y n vương hằng rửa i thai p â n thủ, t r ư lắng nghe vương hằng biết đối phương võ cảnh rất cao không nghe chính mình đồn đầy t h i tử cũng đành phải cùng hắn chu toàn trong l q ba chương tại nghĩ đến làm sao không ba trăm năm mươi năm xuất quang tri pháp kia đại nhân dụ đan bân cử binh chỉ là vì cái này nhất thời chi loạn sao vương hằng ngược lại không hiểu như thế hao phí chắc trở như chỉ là vì nhạn bắt nhất thời chi loạn thực sự không đáng như đan bân sự bại tề vân nhất định đối nhạn b ắ c tăng binh phòng vệ đến lúc đó nghĩ muốn phá quan lại muốn khó hơn mấy phần tấn sứ ánh mắt như lao trực thấu vương hằng trong lòng nhạn bắc cằn loạn đối với công tử tắc càng dễ thành sự tình mà ta muốn cũng chính là như thế nếu như công tử còn không yên tâm ta có thể trước mặt thư tay một phòng trình bại bệ hạ t h ẳ n g thuật công tử cử chỉ làm sao vương hằng vì chính là chính mình hai cha con chi công lao tấn sứ lời nói gai đúng chỗ ngứa nhưng vẫn đối hắn vẫn lòng có đề phòng chầm tư chốc lát chậm rãi mở miệng chuyện kia thành về sau đan bân muốn thế nào xử lý cái này cũng không nhọc đến công tử phi tâm còn mời công tử chuẩn bị giấy mực t ấ n sứ nghe vương hằng hỏi tới đan bân biết mình lời nói này đã bỏ đi hắn cảnh giác mở miệng trả lời đã được đến mình muốn vương hằng lại không l ạ i n h ạ i lập tức phân p h ó lấy tới giấy mực t ấ n sứ ngay trước vương h ứ a hai người viết xuống nhạn bắt trong thành các chuyện tường tận giao cho vương hằng được mật hàm vương hằng lòng tràn đầy vui vẻ lại nghe t ấ n sứ đã lần nữa lên tiếng công tử hiện tại nên yên tâm à trước mắt còn là tìm ra cái kia hà quý là hơn nghe đến tần sứ lại nâng lên hà quý vương hằng lại phạm vào sầu tự vào nhạn bắt sau thành trong bóng tối điều tra nghe nóng đã có chút thời g có thể cái thể ngay à Hà quý liền như là y như hơi khỏi nhân Quý liền bốc i n đồng dạng, không có chút nào tin tức. Thầm nghĩ, chẳng lẽ hà quý đã tại chính mình cùng、hứa、trưởng lao chạy tới phía trước đã tại ạ chút thầm Hà hứa h có tức, c lao lẽ Quý tới trước xuất phía nghĩ cách quan. Ngay đã sau đó vương hằng lại phủ định trong lòng mình phỏng đoán chính là cái này giới nghiêm phía trước nghĩ muốn xuất q u a n cũng không phải chuyện dễ thú chi trước mắt nhạn bắt trong thành đã có giới nghiêm chi thế nghĩ muốn xuất q u a n là khó như lên trời tân sứ gặp vương hằng cái kia khó xử thân sắc đã biết đáp án mở miệng nói ta có một pháp có lẽ có thể tìm ra hà quý tung tích vương hằng nghe nói trong mắt sáng lời vội mở miệng hỏi đại nhân có biện pháp gì không ngại nói thẳng t ấ n sứ cười t h â n bí ra hiệu vương hằng kề thai tiến lên tại hắn bên thai liên thanh nói nhỏ vài câu này mới khiến vương hằng n h ữ hồi lâu lông mày triển khai liếc mắt nói nhỏ nguyên lai、like、như thế vương hằng minh bạch này liền sai người đi xử lý tuy là ngôn ngữ cung kính một chút bất quá vương hằng trong mắt đề phòng không giảm tiếp tục mở miệng đại nhân đã ngươi còn muốn lưu tại nhạn bắc làm việc chờ đợi chủ thượng chiếu thư không bằng t i ể u tạm dừng tại thông cổ hiên bên trong chúng ta cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng đúng không tân sứ biết vương hằng đối chính mình còn có lòng phong bị nghĩ bằng thông cổ hiên bên trong hứa mặc một đám cao thủ coi chừng chính mình bất quá tân sứ cũng không lo lắng. chính như vương hàng châu nói chính mình cũng xác thực muốn lưu lại chờ đợi chiếu thư dùng an đan bân t r í tâm cùng với ở trong thành tìm khác chỗ khác không bằng chính là ở đây an tâm chờ đợi nghĩ đến đây tấn sứ ô m quyền mở miệng đã là vương công tử mời tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh mắt thấy tấn sứ cũng không tự tuyệt vương h à n g trong lòng hơi an tâm lập tức gọi tới trưởng quỹ đ á m người quét dọn hậu viện an bài chỗ ở khỏi phải nói đợi đến hết thẻ an bài thỏa đáng mới thấp giọng phân p h ó hứa mạc y kế hành sự hứa mạc đ ư lệnh hướng nhạn bắt thành nam mà đi đầu xuân tuyết rơi ở trên người h à n ý căng đậm người đi bên đường như cũ trang phục mùa đông không giảm đem ngày đông áo đ ô n g nô thật cao che kín đồ mặt ngăn cản hàn ý xâm nhập thân thể hứa mạc lĩnh vương h à n g chi lệnh bước nhanh đuổi đến cổng thành một bên thẳng đến nhìn thấy cái kia còn tại mời chào sinh ý người đưa tin người đưa tin không biết là vì sinh kế còn là những khác nhạn bắc cửa thành nam đã gần như không người đi đường có thể cái này người đưa tin như cũ không chịu rời đi đứng sững trong gió tuyết thân hình hơi có vẻ đơn bạc chật có đi ngang qua người đi đường hảo tâm nghĩ muốn khuyên người này sớm chút trở về nhà không muốn lại đội lên đầu xuân gió tuyết các loại làm ăn có thể khi thấy người này hung ác khuôn mặt đều n ư ợ n g n g ù n với lui người đưa tin g ầ m đầu nhìn trời c anh giờ đã không còn sớm dắt lấy bên thân con ngựa chuẩn bị thu quán lúc lại gặp một người đội lên gió tuyết hướng chính mình đi tới hai p h ế t dâu dài bị gió thổi lên tại một đám đi đường người trong rất là nổi bật ánh mắt sáng n g ờ i người đưa tin ngừng lại xoay người chi thế mở miệng mời chào lên sinh ý tới đưa tin đưa tin nội thành mười tiền nhạt bác một lượng có lẽ là bị người này cao giọng hô hoán dẫn mọi người lướt mắt hai p h ế t dâu dài khách nhân xông lấy người đưa tin bước nhanh mà tới tới gần trước người mở miệng đặt câu hỏi trong nhà lao mẫu bị bệnh cần đưa tin ngoại thành mấy tiền bạc người đưa tin quan sát khách nhân nói như có kim lao không lấy một xu kim tại i tâm, đao t ề nếu bạc theo Hai h đó mà làm. p t d â dài như h tâm, làm thủ, thế, thấp giọng trả lời. Gặp thủ thế, người, người trả bình thường nghe muốn lẻn vào tuần thủ quân sợ la sớm đã hù dọa sửa lơ bất quá cái này người đưa tin lại mảy may không sợ chính là thấp giọng hỏi hứa trưởng lao muốn chuyển sao lời nhắn hứa mạc ra hiệu người đưa tin kể thái tiến lên nói nhỏ người n g h ĩ cách nói cho cái kia lĩnh quân trị tướng nhạn bác quân chỉ huy sứ đam vân nói tới sau cùng thanh em nhỏ dần không người có thể nghe nhưng theo cái này người đưa tin trận tròn hai mắt mới biết cái này lời nhắn nội dung khiến người kinh ngạc người đưa tin nghe xong lời nhắn thoáng chỉnh lý trong lòng kinh ngạc lập tức mở miệng thuộc hạ lĩnh m ệ n h này liền ra thành h ứ a mặc lúc này mới từ trong ngực lấy ra một phần thư hàm cùng nho nhỏ thọi b ạ c nhét vào người đưa tin trong tay giả vờ giả vị không người ôm của nói tự phiền t o á i huynh đệ ra mẫu bệnh nặng còn mong nhanh chóng cao chi người đưa tin có chút túi đầu tiếp lấy thư hàm tiền bạc nhét vào trong ngực chở mình lên ngựa thừa dịp cổng thành chưa đóng đi ra khỏi thành nhìn đến v õ ngựa khói bụi hứa mạc lúc này mới thở phào một hơi quay người muốn chạy về thông cổ hiên đi bẩm báo công tử có thể tại vừa mới xoay người thời khác lại đụng vào một người trên thân người này bị hứa mạc đụng đến loạn trọn mấy bước trong ngực mới mua màn t à u rơi xuống mặt đất dính tràn đầy tuyết động bùn đất không khỏi giận dữ một đôi mắt ứng mắt thấy liền muốn phun ra lửa nếu không phải có chuyện quan trọng tại người bị như thế trận mắt mà nhìn theo hứa mạc tính tình cho dù hiện tại người nhiều bất tiện động thủ cũng sẽ thừa dịp cảnh đêm truy tung lẻn vào người này trong nhà đem h ắ n cả nhà giết sạch nhưng trước mắt công tử có đại sự muốn làm. Hứa m ạ có, có, có qua đường người gặp hắn một cánh tay tại mặt đất nhạc tiền bạc chính nói hắn là tàn tật người lòng sinh đồng tình nghĩ muốn tiến lên hỗ trợ lại bị hắn mắt thương bên trong hung ác ánh mắt quát lui mắt thấy không người lại phụ cận trợ giúp chính mình mắt thư người một tay đem lúc trước chính mình chưa từng để ở trong mắt vụn vặt ngân lượng từng cái nhặt lên nhét vào trong ngực sau đó lại không đi quản trên mặt đất đã bẩn thịu không chịu nổi màn đ ầ u tự rời đi đi tới một chỗ hoang vu ngõ hẻm mắt t n g cụt một tay nam tử thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh gặp xung quanh không người chú ý mới chui vào trong hẻm đi tới cuối hẻm một chỗ hoang vu t h i ể u viện nhìn chung quanh chốc lát không thấy người khác về sau cụt một tay nam tử đẩy cửa vào viện làm sao có thể từng tìm tới s u ấ t quan tri pháp cụt một tay nam tử mới vào trong viện trong phòng người tựa như sớm đã nhận biết thanh âm theo trong phòng bày ra nghe đến lời này cụt một tay nam tử trong mắt lộ ra nồng đậm đề phòng nhưng khi đẩy cửa mà vào lúc trong mắt đề phòng sớm đã tiêu tán hướng trong phòng ngồi thẳng trước bàn lụa đen che dọc nửa trương khuôn mặt người mở miệng nghĩ ra cửa nam ngược lại là không khó có thể xuất q u a n nhưng như cũ kiểm tra rất chặt chúng ta nghĩ muốn mang theo hai người này xuất q u a n ta xem là không khả năng nói xong không đợi người che mặt mở miệng một đôi mắt lướt hướng trong phòng không thể động đậy nam nữ trẻ tuổi lần nữa lên tiếng ta thực là không rõ đã chúng ta đã vào nhạn bất thành hai người này đã là vương hữu vì sao không giết bọn hắn dùng tiền hậu hoạn người che mặt tựa như cũng không cuối cùng c h ầ m rãi mở miệng ngươi mua lương cô đây bị ngươi đụng nát c ộ t một tay nam tử gặp người che mặt còn nhớ ký đồ ăn tức giận mở miệng người che mặt khỏe môi hiện ra ý cười không nghĩ tới đường đường hà ra bảo nhị bảo chủ lại cũng có như thế ngượng ngùng này cũng không b u ồ n c ư ờ i cũng đừng quên ngươi thế nhưng là đáp ứng muốn hộ ta bắc quy ta cũng đáp ứng ngươi nghĩ vào ta t r i ề u tấn chi t h ỉ n h trước mắt còn là trước suy nghĩ muốn thế nào ra thành mới lạ c ộ t một tay nam tử lạnh lùng mở miệng người che mặt thu lại tiểu dung nhìn lấy trước mắt thần sắc hốt hoàng hà quý cũng chưa trực tiếp mở miệng trả lời mà là ánh mắt có chút rời về sau cảm thụ đến nam nữ trẻ tuổi nh vươn tay ra hai ngón tay trên vai vớt khẽ con ngón tay đạn hướng sau lưng vụ vụ vụ hai đạo chân khí từ đầu ngón tay hối h ạ bắn về phía sau lưng hai người vốn là ngưng thần nghe lấy trong phòng hai người trò chuyện thể thao trong lòng âm thầm nghĩ đến như bị hai người này mang chính mình xuất q u o n đi đến bắt tấn lại bị người nhìn ra hoàng tử thân phận lại nghe đến hai người vô pháp ra nhạn bắt lúc tâm thần hơi định âm thầm may mắn nhạn bắc quân kỷ nghiêm minh chưa từng nghĩ nghe đến chân khí tiếng xé gió vang lên trong nháy mắt ngực trì trệ còn chưa phản ứng lại mắt tối sầm lại đã ngất đi cảm thụ đến sau lưng hai người đã bị chính mình đầu ngón tay chân khí kích choáng người che mặt lúc này mới khoan thai mở miệng phập p h o n g không yên sẽ chỉ mất phán đoán hà huynh đệ an tâm chớ vội trước đem ngươi thăm dò đến tường thuật một phen có lẽ là bị người che mặt phần này thong rong chỗ nhiễm hà quý cuối cùng là tỉnh táo lại đi hướng trước bàn ngượng ngùng ồ i xuống không biết nguyên cớ cái này nhạn bắt thủ tướng đã đ i ề u bình giữ nghiêm cửa bắc cửa thành nam dù còn chưa phong thế nhưng chặt chẽ kiểm tra hai người chúng ta dạng n à y bộ dáng hiện tại lên phía bắc không được nam q uy không thành đã thành cá trong chậu ngươi là nói đột nhiên tăng binh người che mặt ngưng thần nghe xong t h ư như tìm tới nơi mấu chốt hà quý trong lòng cấp thiết nhạn bắc thành dù lớn một khi phong thành đến lúc lại nghĩ ra thành lại không khả năng trước mắt chỉ có thể gửi hy vọng ở người che mặt trên thân lập tức mở miệng nói không sai ngươi nhưng có phương pháp người che mặt như cũ vững như bàn thạch lộ ở bên ngoài đơn mắt chuyển động chốc lát tựa như phát giác cái gì hướng hà quý nhẹ g i ọ n g phun ra một chữ có sao quý hưng phấn khởi thân truy hỏi mau nói đi chờ người che mặt đáp nếu không phải theo người che mặt chi pháp một đường thông suốt tới nhạn bắc thành hà quý kém chút tựu nhất bản cố nén tức giận trào phúng mở miệng chờ đợi bao lâu đợi đến công tử này sau lưng người tìm tới chúng ta người che mặt cười lạnh một tiếng đợi đến cái này nhạn b ắ p thành đại loạn khi đó mới là ngươi t a thoát t h ầ n lúc hà quý im lặng trước mắt trừ tin tưởng người che mặt cũng không còn cách nào khác người che mặt xoa xoa h cục rung động cái bụng tiếp tục mở miệng đã lựa chọn tin tưởng ta tự không cần phải lo lắng trước mắt trọng yếu nhất không phải nghĩ cách ra thành mà là trước nhét đầy cái bao tử lại bàn bạc kỹ hơn khoe mắt run rẩy hà quý biết người che mặt bộ này rung mạo nếu như ra t i ệ u viện nhất định để người chú ý đành phải p h t tay n o đứng dậy đi hướng trong thành lại mua chút đồ ăn nghe đến hà quý tử từ, từ đi xa bộ pháp tâm thanh lúc trước còn thành trúc tại ngực một mặt nhẹ nhõm người che mặt thần s ắ c trong nháy mắt ngưng trọng tự lẩm bẩm đan bân thực sự đáng chết q ba chương ba trăm năm mươi sáu trên cổng thành đan bân trong phủ nghe lấy truyền lệnh binh lính t ấ u báo nói cao đ ă n g đã theo quân lệnh lui binh ba mươi dặm hạ trại một mực n h í u chặt lông mạy lúc này mới giãn ra m ấ y phần làm sơ suy nghĩ vẫn mơ hồ cảm thấy b ấ t a n vội vàng phân phó trong phủ hạ nhân lấy tới giáp trụ khoát nghị muốn đi dò xét thành phòng báo còn chưa chờ đan bân ăn mặc trình tề đã có trinh sát k h á i mã tới ngoài phủ tàu báo hô hảo vang lui trời đêm đan bân khỏe mắt không nguyên do co quắp bên dưới sai người thông t r u y ề n chính thấy trinh sát sắp bước vào phủ thẳng đến đan bân trước mặt quân lệ quỳ xuống đất cao giọng mở miệng bẩm tướng quân tuần thủ quân cao đăng sai người gó quan nghĩ muốn diện kiến tướng quân dùng báo quân tỉnh đan bân phất tay cho lui hạ nhân sau đó nghiêm nghị hỏi tới gó quan bẩm báo là người nào hồi tướng quân người đến là cái thanh niên mắt hổ mũi gừng thân hình rất là hùng vĩ binh lính như thật bẩm báo nghe binh lính tấu báo người tới thân hình đan bân tại trong sảnh dạo bước vắt ó c suy nghĩ nhạn bác trong quân t ự như chưa từng có nhân vật bậc này cái này cao đăng định sẽ không tùy ý sai người đến đây. người phía trước dẫn đường bản tướng muốn tự mình gặp gỡ người đến này đan bân có tật giật mình không dám chủ quan phân phó binh lính dẫn chính mình đi hướng nhạn bắc thành nam gặp gỡ cao đang phái tới người nghiêm thanh xuyên người mang thượng phương bảo kiếm đơn thương độc mã đứng ở nhạn bắc cửa thành nam bên ngoài đối mặt trên cổng thành căng dây cung trực chỉ chính mình mấy trăm n u i tên không sợ chút nào nhắm mắt hơi khép lặng đ ợ i thông t r u y ề n đợi nửa canh giờ ngầm trộm nghe đến trên cổng thành chuyển tới một chút độc tĩnh sau đó chính là binh lính cao giọng hò hét hỏi ý thanh âm phía dưới người nào x ư n g tên lên ra mắt hổ hơi mở n i ê m thanh xuyên tiêu kỵ d o a chẳng t h lẽ chính mình cùng tấn sứ lén lút gặp mặt sự tình đã bị thánh thượng biết lúc này mới phái nghiêm thanh xuyên tới nhạn bắc không đúng tấn sứ tới nhạn bắc mới ngắn ngủi mấy ngày chính là bay sợ cũng không thể thời gian ngắn như vậy theo giang lâm đuổi đến nhạn bắc Đang trong đầu linh quang trật lóe đan bân thẩm nghị trong lòng không bằng nhân dịp tốt này tạm lui nghiêm thanh xuyên bức cao đang đến đây tham gia trong quân hội nghị thường kỳ như khi đó tấn chủ chiếu thư tới vừa lúc đem nhạn bắt trong quân tướng lĩnh một mẹ hốt gọn tỏ vẻ ta quy hàng chi ý như chiếu thư khổng đến ta cũng có thể giả bộ nhìn tấu tấn chi quy kế thừa cơ lập xuống quân công định xuống tâm tư đan bân hướng một đám binh lính quát lên đều chớ có bị hắn h ầ ngôn l o ạ n ngự chỗ nhiễu nghiêm thanh xuyên chính là hộ quân tông sư nghiêm n h ư ợ c hải c o n một lại là thánh thượng trước mắt hồng nhân há có thể vô cớ xuất hiện tại nhạn bất thành nghe ta hiệu lệnh bắn tên quát lui người này chúng binh lính nghe đến nghiêm thanh xuyên chi danh vốn đã đem trong tay kình n ỏ hạ thấp có thể bị đan bân như thế hống một tiếng lại cảm giác nhà mình tướng quân nói có lý lần nữa giơ lên trong tay kình n ỏ chỉ hướng dưới thành thanh niên nghiêm thanh xuyên không biết trên thành xảy ra chuyện gì có thể nhìn thấy vốn đã vô địch lý thủ thành binh lính lại căng dây đàn chợ biết ý nghĩa đã cái này hắn cũng sẽ dùng giả kiếm cách nói thoái thác nhìn tới cao tướng quân nói không sai lúc trước tại tuần thủ quân bên trong thương nghĩ lúc cao đăng t i ự u từng nói đang bân cử chỉ dị thường cổ quái tâm tư chưa định lại nghe mưa tên tiếng xé gió vang lên nghiêm thanh xuyên vội vàng thúc ngựa q u a y người thẳng thối lui mười t r ư ợ n g bên ngoài quay đầu nhìn tới vừa rồi chính mình dựng thân chỗ bên ngoài hơn t r ư ợ n g đã tràn đầy mũi tên người đi nói cho cao đăng nghĩ muốn vào thành tựu theo quân luật ba ngày sau đi tới nhạn bắc đại doanh tham gia trong quân hội nghị thường kỳ không đợi nghi n g thanh xuyên mở miệng quắc mắng nhạn bắc trên thành binh lính thanh âm đã xa xa chuyển tới nghiêm thanh xuyên cường c h e trong lòng tức giận biết trước mắt không phải cùng cái k i a đan bân dây giữa lúc còn là hồi tuần thủ quân bên trong cùng cao đang thương nghị một phen lại làm quyết định là hơn d ụ n g ngựa xoay người thúc vào bụng ngựa nhìn tuần thủ quân chú quân chỗ mà đi nhạn bác trên hành thấy được v õ ngựa bắn lên khói bụi bùn đất dần đi xa đi đan bân trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm như người này thật là nghiêm thanh xuyên cường hành gó quan chính mình đến cùng muốn hay không đem h ắ n bắn giết nhưng tổn thương nghiêm thanh xuyên liền như là không nể mặt mũi không có đường lui vạn hạnh người này chi sự không thể vì tự mình vội lui ngay sau đó kéo căng lên mặt tới hạ lệnh m không bản tướng tướng lệnh bất kỳ người nào không được tự ý vào nhạn bắt thành được lệnh đan bân hơi gật đầu ngay sau đó nghĩ đến bực này truyền lệnh phương thức sợ khó ám nhạn bắt chư tướng c h i tâm không bằng hồi phủ triệu tập thủ hạ thiên tướng để bọn hắn tiến đến cắt trong quân truyền lệnh không thể theo những này nhạn bắt tướng quân không tới tâm tư định xuống đan bân xoay người hướng nội thành đi tới đợi đến không thấy thân ảnh nhạn bắt trên cổng thành chi binh lính lúc này mới nhao nhao mở miệng nghị luận ngươi nói vừa rồi dưới thành người kia thật là cái kia nghiêm thanh xuyên sao ta tướng quân không phải đã nói rồi sao người kia là nói mỏ cao đang thủ h ạ có thể có người tốt lành gì k ta nói g cần huynh n đệ mọi người đều chính trò chuyện dưới thành vừa rồi người kia ngươi sao đến không nói một lời nhìn trên người ngươi giáp trụ hẳn là gần đây mới từ nhạn bắc đại doanh điều tới thế nào ta trong thành này phải chăng là so với đại doanh thoải mái hơn tiểu giáo cúi đầu tựa như không thiện ngôn từ chính là chỉ giữ trầm mặc cung nọ thủ tính được trong công nhiệt tình gặp tiểu giáo không nguyện trả lời cũng không để ý tiếp tục mở miệng huynh đệ ngươi mới từ ngoại thành điều tới tự nhiên là không nhận thức trong thành tốt chờ ta đ ổ i phòng ta làm chủ dẫn ngươi đi trong thành tốt quá n ăn ăn một bữa nói liền muốn dôi tay đi ôm tiểu giáo bà vai nào có thể đoán được tiểu giáo nghiêng người tránh ra tới tựa như không nguyện nói nhiều cung nọ thủ còn nghĩ tiếp tục mở miệng lại bị bên thân một người tiếp lấy lời nói tới huynh đệ ta cái này đệ đệ từ nhỏ đã ngại ngủ không thích nói chuyện ta nhìn hôm nay tướng quân tâm tình cũng không tốt chúng ta cũng đừng đi xối khỏi chờ qua mấy ngày này ta tới làm chủ huynh đệ tuyển địa phương chúng ta hào hào uống một trận làm sao cung nọ thủ liếc mắt nhìn tới thấy được nhạn bắc quân mũ giáp bên dưới một mặt hướng phổ thông cầm kích gia huý chính hướng chính mình mở miệng cùng cái khác binh lính bất đồng chính là cái này gia huý bên hông lại nghiêng tắm vào một cây tàu thuốc so sánh hắn một thân giáp trụ trang phục lộ ra cực kỳ quái dị bất quá cung nọ thủ lại không để ý vội mở miệng đáp ứng vậy thì tốt nhìn hai người các ngươi cũng là mới tới không lâu đến lúc ta tới cấp cho hai vị huynh đệ dẫn tiến một phen bao hai vị huynh đệ tại chúng ta cái này không chịu khi dễ cầm kích gia huý nghe nói vội vàng gật đầu ra hiệu nói đa tạ đa tạ đúng vừa rồi nghe người kia tự xưng là tuần thủ quân hứng cao tướng quân p h ả i tới chúng ta tướng quân mệnh cái k i a tuần thủ quân hứng cao đang lui ra phía sau ba mươi dặm hạ trại thế nhưng là thật kia chẳng phải cao đăng kẻ này chẳng qua là ỷ vào hắn huynh trường kia mới tại ta nhạn bắt trong quân hứng có đất lập thân hắn huynh trường kia cũng bất quá là dựa lấy cung nọ thủ mở ra mày nói có thể còn không đợi nói xong tựa như nhớ tới gần đây chuyển tới giang lâm trong thành quỷ mị dạ hành một án ngay sau đó ngừng lại ngữ thế quan sát trước mặt hai người bên hông tắm vào tàu thuốc cầm kích gia úy cũng còn phổ thông cái kia n ạ i ngùng tiểu giáo lại là gia trắng tuấn tú nếu không phải là ăn mặc một thân giác trụ cung nọ thủ sợ là muốn đem hắn trở thành cô nương đối đ á i có lẽ là cảm thụ đến cung nọ thủ do xét ánh mắt ngại ngùng tiểu giáo đem đầu đội nón trụ đ ẹ thấp mấy phần thoáng xoay người nhìn về ngoại thành một cử động kia cũng làm cho cung nọ thủ lòng sinh cảnh giác nhìn về hai người lần nữa bắt đầu đánh giá vừa nghĩ lại muốn dò hỏi một phen hai người này đến cùng từ doanh nào đ i ề u đến thời điểm chợt nghe có người sau lưng mở miệng quát ngưng ba người các ngươi chớ có trò chuyện đều cơ t r í điểm nghe đến tiếng quát ba người quay đầu nhìn tới chính thấy một vị tuần thành thiên tướng xài bước mà tới đi tới ba người bên thân nhìn hướng cầm kích giao hí cùng cái k i a n g lại ngùng tiểu giáo mở miệng phân phó nói hai người các ngươi mới vừa điều tới còn không q u e n nhạn bắt trong thành sự vụ chớ có chậm trễ quân vụ hãy theo ta đi tuần tra một phen hai người vội vàng đáp ứng thiên tướng chi lệnh theo thiên tướng xuống thành lâu mà đi chỉ còn lại cung nọ thủ ánh mắt như cũ rơi tại thiên tướng rời đi chỗ nhao n a o mở miệng trêu chọc với hắn sao chẳng lẽ là đang nghĩ cái kia trắng loáng tiểu giáo hay sao hai người này quả nhiên kỳ quái cung nọ thủ cũng chưa để ý người khác t r e o chọc nói thẳng mà là mang theo nghi hoặc lẩm bẩm tự nói binh lính chúng có chuyện tốt mở miệng cười nhạo nói hai người kia thế nhưng là tôn tướng quân tự thân mang tới càng là cái kia trắng m u ố t tiểu giáo ngươi nhưng chớ có lại nghĩ nghe cái kia tôn tướng quân đã sớm qua tuổi xây dựng sự nghiệp lại chưa từng c ư ớ i vợ nói không chắc là có long dương chuyện tốt cái kia trắng m u ố t tiểu giáo là hắn độc chiếm cũng nói không chừng nghe đến lời này còn lại binh lính đều cười ha ha cung nọ thủ nghe cũng cảm giác có lý nhìn tới thật là chính mình suy nghĩ nhiều lại nghĩ tới vừa rồi tôn thiên tướng dò xét ánh mắt của mình không khỏi trong lòng d u lên toàn thân lên đầy sợn gai úc quay đầu hướng mọi người mắng lệnh các ngươi nói mỏ cẩn thận lời này chuyển đến tôn thiên tướng hai chúng đến thời điểm nhưng có các ngươi tốt chịu vừa rồi mở miệng t r e o chọc cung nọ thủ binh lính cười nói sợ hắn cái gì hắn cùng cái kia dương hổ thần giao hảo chớ nói hiện tại dương hổ thành đã không biết tung tích chính là dương hổ thần tại không có hắn cái kia vạn quân chủ nhân dương hổ thần lại tính được đồ vật gì hiện tại nhạn bất thành thế nhưng là ta đan tướng quân làm chủ có lẽ là cũng cảm giác lời này có lý cung nọ thủ cũng lại không b i luận lên tinh thần tại trên cổng thành cẩn tuân quân lệnh tại trên cổng thành cẩn thận canh gác mà lúc này dẫn lấy trắng m ố t tiểu giáo cùng cầm kích giáo ý hai người rời đi tôn tướng quân đi tới cổng thành bên dưới tránh né một đám binh lính đi tới một chỗ nơi yên tĩnh gặp bốn bề vắng lặng lúc này mới lao đi cái c h á n mồ hôi mở miệng thật hiểm không phải cùng hai người các ngươi nói sao giấu ở trong thành liền tốt vì sao muốn lên thành lâu hai người này chính là dẫn lấy dương hổ thần chạy ra mạc quận no điếu ra ngưng tuyết hai người chính là cố tiêu tại nhìn thấy hai người lại ngụy trang thành nhạn bác quân sĩ binh tốt định muốn tán dương ba người này mưu kế hay cầm kích giáo ý mở miệm nói tô ta hai người xác thực ở trong quân chưa từng đi lại chỉ bất quá hôm nay trợt hạ quân lệnh nhượng trong doanh trại tướng sĩ đi hướng cổng thành t ă n g phòng ta hai người lo lắng bại lộ thân phận đành phải đi theo mọi người đi hướng cổng thành tiểu tử kia ta lại lý giải vô cùng mặc dù nát miệng nhưng lại tâm tư nhạy bén may m à ta đúng lúc đổi tới nếu không trò chuyện lâu hai người các ngươi nhất định lộ ra chân ngựa thôn thiên tướng lòng vẫn còn sợ h a i nói không đợi nó điếu hai người mở miệng tiếp tục truy hỏi đúng dương tướng quân hiện tại nơi nào hắn nhượng ta nghe ngóng sự tình ta đã thăm dò rõ ràng vừa lúc nói cho hắn nghe đến tôn thiên tướng lời này n g u y trang thành nhạn b ắ c quân sĩ binh tốt nọ điếu mới tỉnh ngộ nói khó trách tiểu tử kia trong ngôn ngữ luôn luôn thăm dò ta hai người lai lịch còn tốt tôn tướng quân chạy tới đúng lúc dương đại ca sớm chút thời điểm đã đi hướng trong thành thăm dò nghĩ đến đã nhanh phản hồi tôn thiên tướng hơi gật đầu nói vậy liền tốt nhưng cái này nhạn b ắ c trong thành nhận biết dương tướng quân không ít người vạn nhất bị người nhận ra ha không sẽ rơi vào hiểm cảnh nọ điếu cười nói tôn tướng quân yên tâm dương đại ca cải trang ăn mặc liền ta cùng rằng cô nương mặt đối mặt đứng đấy đều không nhìn ra là hán chỉ cần cẩn thật chút tự nhiên không ngại ra ngưng tuyết một trái tim đều tại mộc nhất trên thân vừa rồi nghiêm thanh xuyên xuất hiện tại nhạn bắc d ư ớ i thành sắc trời đã tối không nhìn rõ khuôn mặt nếu như vừa rồi người kia chính là mục nhất n g h ị theo mạc quận bên trong cứu nghiêm minh bên kia mang ý nghĩa mục nhất thất thủ thêm nữa lâu như vậy không thấy mục nhất đổi tới sao có thể không nhượng g i a ngưng n g tuyết lo lắng mang theo vài phần cấp thiết g i a ngưng n g tuyết hướng tôn thiên tướng mở miệng hỏi tôn tướng quân ta nghĩ nghe nóng g sự kiện dương tướng quân với ta có ân cứu mạng các ngươi đã là dương tướng quân ân nhân chính là tôn mộ ân nhân cô nương nhưng hỏi không sao tôn mộ biết gì nói nấy q ba chương ba trăm năm mươi bảy do doanh tri pháp tới nhạn bắc giới thành tri tuần thủ quân thật là cao không tệ hiện chú đóng ở nhạn bắc thành nam ba mươi dặm đúng giang ngưng tuyết được trong lòng nghĩ muốn đáp án đã không nguyện đợi thêm tôn tướng quân thỉnh trợ ta ra thành bên thân no điếu cả kinh nói giang cô nương ngươi muốn làm gì dưới bóng đêm nhạn b ắ c quân giáp trụ bên trong nữ t ử ánh mắt bên trong không thấy lạnh lẽo chỉ còn lại kiên quyết đi tuần thủ quân tìm một nhất tung tích lời này vừa ra no điếu kinh hãi hắn cùng giang ngưng tuyết che t r ở dương hộ thần một đường lên phía bắc cùng một huynh đệ hẹn nhau nhạn bắc thành hội họp trên một đường đã có thể nhìn ra giang cô nương tâm thần không yên vào nhạn bắc thành về sau lại một mực không thấy một nhất chạy tới giang cô nương an tâm chớ vội có lẽ là một huynh đệ trên đường có chuyện chỉ hoãn hoặc là nọ điều biết rõ một nhất thân thủ nghĩ đến cái k i a tuần thủ quân bên trong hẳn là không người có thể ngăn trở nghe đến giang cô nương muốn đem dò tuần thủ quân nghĩ muốn khuyên nàng phải tin tưởng một huynh đệ có thể còn không đợi nói xong tự nhìn thấy giang ngưng tuyết trong mắt q u y ế t ý biết rõ đã vô pháp đổi hắn tâm ý hơi chút suy nghĩ tiếp tục mở miệng thôi được đã là giang cô nương n g h ĩ dò, vậy ta liền bồi giang cô nương đi một lần tôn tiên tướng tao mày nói trước mắt đã ban đêm nghĩ muốn ra thành cần có đan tướng quân thủ lệnh sợ là khó làm ba người chính lúc trò chuyện lại nghe nơi yên tĩnh b chuyến tới dồn dập tiếng bước chân ra ngưng tuyết nọ điếu hai người lập tức cảnh giác tôn thiên tướng vội vàng ra hiệu hai người thoáng lui ra phía sau chính mình tắc ngăn tại trước người hai người tôn tướng quân tôn tướng quân tiếng bước chân tiếng ầ n chuyến tới binh lính hô hoán thanh âm tựa như nghe được người đến là ai tôn thiên tướng thoáng quay đầu cùng ra ngưng tuyết hai người ra hiệu hơi an tâm mới quay đầu mở miệng chuyện gì nghe đến tôn tướng quân vị trí tìm người binh lính tìm theo tiếng đi vào trong hẻm bước nhanh phụ cận làm quân lễ mở miệng bẩm báo nói tôn tướng quân đang tướng quân hạ lệnh trong phủ nghị sự chính tìm ngơi đây tôn thiên tướng thoáng như đầu liếc mắt sau lưng hai người chuyển hướng binh lính mở miệng nói ta này liền đi ngươi đi trước một bước được lệnh truyền lệnh binh lính cũng chưa suy nghĩ nhiều l í n h mệnh mà đi thẳng đến truyền lệnh binh lính không thấy thân ả n h tôn thiên tướng xoay người mở miệng hai vị lợi chút ra thành sự tỉnh mà lại cho ta suy nghĩ phương pháp bất quá tại ta trở về phía trước hai vị c h ớ nên hành động thiếu suy nghĩ gặp giang ngưng tuyết hai người đáp ứng tôn thiên tướng lúc này mới yên tâm rời đi thẳng đến đ a n tướng quân ngoại phủ thấy được chiến tranh rậm rạp cả con đường bên trên đã tràn đầy nhạn bắc quân sĩ binh tốt mọi người gặp tôn tướng có tới n h o nhao t r ú mục làm nhạn bắt quân lễ tôn thiên tướng lông mày đan bân tuy là trước mắt nhạn bắc quan t r ư ớ c tối cao trí tướng nhưng trước mắt cũng không chiến sự lao sư động chúng như thế đã không phải thường tình thú chi lúc trước tại ngoài cửa nam nghiêm thanh xuyên đã tự giới thiệu cái tiêu cao đ ă n g lại là lớn mật cũng tuyệt không dám sai người giả mạo nghiêm tông sư con một đan tướng quân lại không quan tâm hạ lệnh tiễn lui người này chính tự nghĩ đến chỉ nghe đan tướng quân trong phủ kịch liệt tranh chấp thanh â m vang lên ngừng lại trong lòng suy nghĩ lung tung tôn thiên tướng bước nhanh đi vào đan phủ bên trong mới vào phủ bên trong liền gặp một vị thiên tướng bị binh lính áp ra tôn thiên tướng biết người này tính tình ngay thẳng thường xuyên bênh vực lẽ phải nhưng trong ngày thường đan tướng quân đối hắn cũng là cực kỳ tôn trọng. lại không biết hôm nay tại sao lại đem h ắ n lân xuống tôn thiên tướng đang muốn ngăn lại một đám binh lính nghĩ muốn mở miệng vì thiên tướng n à y cầu t ì n h lại gặp đầy mặt tức giận đan bân theo trong phòng bước nhanh mà ra hướng đầy viện thiên tướng lạnh lùng mở miệng bất tuân quân lệnh đây chính là hạ tràng mắt thấy cảnh này tôn thiên tướng không dám nói nhiều chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chúng binh lính đem thiên tướng ắp ra bên thai còn không ngừng chuyển tới thiên tướng kia giận mắng thanh âm đan bân ngươi không được chiếu cựu thiện điều nhạn bắt chi binh ngươi là muốn tạo phản sao có lẽ là thiên tướng lời nói nhộn trong lòng có quỷ đan bân thẹn quá hóa hóa giận v tốt cái t r ư ở n g nghĩa nói thẳng trung nghĩa tri tướng người đặng nghị muốn lưu danh vậy bản tướng quân t i ệ u toàn n g ư ờ i trung nghĩa c h i danh người tới nhà tướng quân giận dữ chúng tướng dựng thông báo phát sinh cái gì vội vàng muốn mở miệng cầu tình lại bị đan bân một câu cầu tình người cùng hắn cùng tội luận xử c h ố lui đành phải c h ơ mắt nhìn lấy thiên tướng bị áp tới ngoài viện một tiếng buồn bực tiếng quắt vang lên mọi người cúi đầu nhắm mắt theo tiếng nhìn tới liền gặp đao phủ sách lấy khỏa máu chảy đầm địa đầu người đưa vào trong nội viện hôm qua đồng bào hôm nay lại rơi đến trước mắt hạ tràng trong viện chư tướng không dám tiếp tục nói nhiều mà đây cũng chính là đan bân mong muốn kết quả chỉ cần chấn nhiếp thủ hạ đan bân đảo mắt trong viện chư tướng phàm ánh mắt lướt qua chỗ đều không người dám nên tiếp chính mình ánh mắt mắt thấy cảnh này đan bân cười lạnh một tiếng trầm giọng mở miệng hiện tại liền không người phản đối a trong viện rơi vào chết yến tĩnh được, được lệnh chúng tướng không dám buông lỏng ánh mắt liếc nhìn một vòng đan bân mở miệng phân phó nói các ngư dân phần mình chọn lựa đắc lực người đi hướng nhạn bắc các quân chuyển ta tướng lệnh đem tháng này quân lệ đổi tại nhạn bắc trong thành tiến hành vào thành quân lệ theo trước kia chi lệ chỉ có thể mang theo hộ vệ một mươi người còn lại binh mã đều không thể vào thành lệnh này một chỗ trong viện trư tướng hai mặt nhìn nhau Đem quân lệ các thiên tướng tự linh truyền lệch chỗ có thể đến gần tại nhạn bắc ngoại thành cao đang xuất linh tuần thủ quân lúc lại không người muốn hướng chúng tướng đều nghe vừa rồi tại nhạn bắc ngoại thành tự xưng nghiêm tông sư con một nghiêm thanh xuyên bị đan tướng quân bức lui sự tỉnh nếu như nghiêm thanh xuyên thật tại cao đ ă n g trong quân như đi truyền lệnh vạn nhất nghiêm thanh xuyên ghi hận trong lòng đường quân này liền muốn như vậy các đ ứ t đan bân lại há có thể không biết chính mình thủ hạ những tướng lãnh này tâm tư ánh mắt k h ẽ động liền muốn mở miệng điểm tướng lúc lại nghe chúng thiên tướng bên trong một tiếng mặt tướng nguyện đi chuyển tới mọi người quay đầu thấy là tôn thiên tướng có người quen tự muốn mở miệng khuyên can k h á c liệu tôn thiên tướng tựa như quyết tâm ngẩng đầu ra khỏi hàng t ư ớ n g đan bân quân lễ mở miệng tướng quân mặt tướng không có nhiều như vậy lo lắng chỉ nghĩ vì tướng quân giải sầu mặt tướng nguyện đi đan bân nhận ra tôn thiên tướng trước đây bởi vì hắn cùng dương hổ thần giao hảo vạn quân bị bắt dương hổ thần chạy trốn về sau liền đem hắm ngược lại đứng ra đoán chừng tôn thiên tướng mắt thấy không chỗ r ử a dẫm liền nghĩ muốn bằng chuyện này hướng chính mình quy hàng định xuống tâm tư mở miệng k h e n t ố t vậy bản tướng quân tựu i bày xuống tiệt diệu đợi chư vị truyền lệnh trở về các tướng lĩnh mệnh mà đi đan bân lại nhìn chăm chú tôn thiên tướng bóng lưng trong mắt sinh ra một chút hoài nghi đổi lấy bên thân một tên thân vệ thấp giọng dặn dò một phen tự đi trong phủ nghỉ ngơi tôn thiên tướng ra đan tướng quân cửa phủ bất chấp đồng bào khuyên can tự hướng cùng giang ngưng tuyết hai người ước định chỗ mà đi hoàn toàn không có chú ý tới sau l ư n g âm thầm theo dõi chính mình đan bân thân vệ thân binh tuy là quan chức thấp kém, nhưng là người cơ linh. trong ngày thường chuyên vì đàn bân làm chút không lên được mặt bản sự tỉnh nhìn tôn thiên tướng không có chút nào nhận biết không khỏi cười lạnh nhìn tôn thiên tướng đi vào tính lặng hẻm nhỏ thân binh g i ó n ra g i ó n rén bước nhanh theo kịp mới vào trong hẻm nghĩ muốn nhìn quanh một phép lúc lại cảm giác mắt tối sầm lại lập tức mất c h i giác tôn thiên tướng không kịp chờ đợi nghĩ muốn đem chính mình được ra thành c h i pháp tin tức cáo chi g i a n g n g ư n g tuyết hai người có thể nhập ngõ hẻm mới phát hiện hai người cũng không tại trong hẻm nghĩ muốn nhẹ giọng mở miệng hô h o á lúc chỉ ngay sau lưng cách đó không xa chuyển tới một tiếng buồn bồn hô quay đầu nhìn tới chính thấy hai thân ảnh sách lấy một người nhảy vào trong hẻm đợi đến hai người cách rất gần mới nhìn rõ là giang ngưng tuyết cùng no điếu hai người tiểu t ử này phỏng đoán còn không biết theo dõi truy tung chính là ta am hiểu nhất xích tín một tay nắm chặt chính mình t ẩ u thuốc một tay sách lấy bị đánh bất tỉnh đan bân t h â n tín nhảy vọt đến tôn thiên tướng trước người đem trong tay người ném tại mặt đất tiếp tục mở miệng tôn, tướng quân, người này là là Lưu. tôn thiên tướng tao mày nói nhìn tới đan bân đối ta còn là không yên lòng người này tính mệnh hiện tại đã không trọng yếu ta được thủ lệnh hai vị không phải muốn đi ngoại thành tuần thủ quân doanh g i xét sao vừa lúc cùng ta đồng hành như thế rất tốt vậy làm phiền tôn tướng quân n ọ điếu trả lời ngược lại giang ngưng tuyết nhìn lấy trên đất hôn mê binh lính nhữ mày suy tư một phen ngay sau đó tại trong hẻm s i ê u tầm đến một khối to bằng đầu nắm tay khối đá ném ở người này dưới chân lại tại trong tuyết tới lui dẫm đạp làm giả ra bất cẩn ngã xuống vết tích sau đó mới tới tôn thiên tướng trước người nhẹ giọng mở miệng được rồi đi n ọ điếu v ũ mạnh đầu cười nói còn là giang cô nương nghị chú đáo vừa rồi người này cũng chưa nhận biết chúng ta đánh lén cử chỉ chờ ba hắn tỉnh lại nhìn thấy cái này trên đất dấu vết cũng nhất định cảm thấy là chính mình đạp chúng trong tuyết khối đá bất cẩn ngã choáng cao đăng tại mạc quận quận trưởng ti bên trong gặp qua ta cùng s í c h đại ca hai người không biết tôn tướng quân nhưng có pháp để chúng ta không lộ chân dung giang ngưng tuyết cũng không tâm tư đi tiếp no điếu đồ dỡn hướng trước người tôn thiên tướng mở miệng hỏi tôn thiên tướng gặp giang ngưng tuyết làm giả ngã thương dấu vết thầm khen nữ tử này tâm tư nhanh nhạy nghe nàng hỏi tới mở miệng cười nói này cũng đơn giản nhạn bác c h i đ ị a gió tuyết thịnh tại t ề vân các châu quận nhạn bác quân lên tới tướng quân xuống tới binh lính đeo khăn mặt xuất hành cũng là truyền thưởng hai người các ngươi chỉ cần mang theo nhạn bác quân khăn mặt tùy hành là được sẽ không có người hỏi đến vậy liền tốt nhất không có nỗi lo về sau. g cao n g tướng người chỗ, người mặt, ngựa, người thành, giảm, quân, quân ngươi đã là đoán được nghiêm thống lĩnh lần này đi sẽ bị cái kia đan bân bước về vì sao không khuyên lại hắn tốt thủ lệnh cao c vợ, b đăng nheo lại một đôi mắt nhỏ lẩm bẩm nói nghiêm thống lĩnh một mực tại gian lâm chưa từng biết nhạn bắt sự tỉnh cũng chưa từng lý giải nhạn bắt chúng tướng nhượng hắn quen thuộc cũng không phải chuyện xấu t h ú n g chi thánh tâm như thế n h ư ợ n g hắn lịch luyện t r ư ở n g thành mới là thánh thượng khổ tâm tương lai mới tốt tiếp xuống đốc quản nhạn bắc sự tình tướng quân chí ý có thể thánh thượng không phải chẳng lẽ sau đó bắc cảnh thống tướng liền thành bài trí lao trần nghe được cao đăng ý ở ngoài lời kinh ngạc mở miệng cao đăng tự rêu khép lời ánh mắt rời hướng lao trần bắc cảnh các quận chính là tề vân nhất hầu lao trần cảm thấy vạn quân về sau thánh thượng sẽ còn hay không đem bực này trọng trách phó thác tại tay ngoại nhân có thể nghiêm thanh xuyên không phải cũng là ngoại nhân sao lao trần tựa như còn là không hiểu cao đăng hai mắt tuy nhỏ có thể xác thực lộ ra vô cùng thông minh lanh lợi chi quang nghiêm thanh xuyên thế nhưng là nghiêm ngược hải con một nếu nói toàn bộ tề vân có thể nhượng ta thánh thượng yên tâm trừ nghiêm ngược hải sợ là tìm không ra người thứ hai bắc cảnh thống tướng chi vị không giao cho nghiêm thanh xuyên là vì bảo hộ hắn có thể khống chế chức vụ lại có thể phó t h á c với hắn nguyên lai như thế thánh tâm có g i lao trần cuối cùng là minh bạch cao đăng vì sao mặc cho nghiêm thanh xuyên một ý đi nhìn nhạn bắp mà không ngăn trở tâm tư báo truyền lệnh binh bước nhanh mà tới bẩm tướng vân nghiêm thống lĩnh đã hồi doanh q u ba chương ba trăm năm mươi tám xe ngựa tương kiến cố tiêu cuối cùng triệt để nắm giữ cái này nhuyễn cân tán chi độc tính không chỉ có thể vận công chống đỡ còn có thể đem nguyên bản hai cái canh giờ dược hiệu áp tới một canh giờ sắc mặt mắt trần có thể thấy chuyển biến tốt một chút cố tiêu vận công đem độc tính ép lại đối với hắn mà nói sớm đã có thoát thân chi lực chỉ bất quá nghĩ muốn điều tra rõ nghiêm thanh xuyên đảo ngũ cùng tấm đồ kêu bên trong đến cùng có cái gì bí mật lúc này mới tiếp tục ngụy trang thành sụi lơ vô lực c h ú n g độc bộ dáng một mực đợi trong xe ngựa cũng chính bởi vì trải qua mấy ngày này cố tiêu vô lực bộ dáng n h ự a canh giữ ở xe ngựa xung quanh tuần thủ quân binh lính cũng vung lòng cảnh giác chưa từng lúc địa vén lên xe ngựa màn xe kiểm tra đến hiện tại chỉ cần cố tiêu đúng hạ năn vào nhuyễn cân t á n về sau hai cái canh giờ liền sẽ không lại tới điều tra nếu không lúc trước hạt đậu nhỏ cũng sẽ không dễ dàng như thế t i u m ò vào xe ngựa kể từ đó cái này rảnh rỗi một canh giờ liền thành cố tiêu tốt nhất thăm dò thời cơ nhưng nhìn tính và tính cố tiêu lại không có tính tới tuần thủ quân vào nhạn bắc thành bị c ự ngoài xe ngựa không ngừng chuyển tới ngoài xe phụ trách canh các binh lính trò chuyện thanh â m nghe nói chúng ta lui binh ba mươi dặm hạ trại là đan tướng quân sai người truyền lệnh đây không phải rõ ràng、sao. vạn tướng quân bị áp giải kinh thành không đề cập tới bắc tấn chỉ nói trước mắt cái này nhạn bắc đại doanh đan b â n liền là nhạn bắc trong quân quan chức cao nhất tướng quân có thể nhượng ta tuần thủ quân rời khỏi nhạn bắc thành trừ hán còn ai vào đây nghe ba nói vị kia trong kinh tới nghiêm thống lĩnh mang theo thượng phương bảo kiếm tự mình đi nhạn bắc thành không đề cập tới vị kia nghiêm thống lĩnh ta còn nghĩ không nổi chúng ta sau lưng trong xe ngựa vị này nghe nói cùng cái kia nghiêm thống lĩnh như có chút gia t ì n h chẳng biết tại sao lại s u ý chớ có quên chúng ta tướng quân chi lệnh mặc quận sự tỉnh không được tự ý nâng đầu lưỡi là nhỏ m ạ n nhỏ thế nhưng là đại sự đúng đúng, đúng. u chính mình c tính toán nghĩ muốn mượn tuần thủ quân vào thành phương pháp cũng theo vị kia đan tướng quân không cho phép vào thành chi lệnh rơi vào khoảng không nhìn tới còn là đi trước thoát thân nghĩ cách vào nhạn bắc thành cùng giang cô nương bọn hắn hội hợp lại tính toán sao tốt tâm tư khé động cố tiêu liền nghĩ lấy không lại trì hoãn Lúc màn h xe bị bỗng nhiên g vẫn lên ngoài xe ngựa một giáo úy thò đầu hướng trong xe nhìn quanh nhìn thấy trong xe ngựa thiếu niên tái nhợt khuôn mặt như cũ s ủ i lơ trong xe lúc này mới hạ màn xe xuống hướng canh gác hai người mở miệng hai người các ngươi đừng chỉ chiếu cố trò chuyện tiểu tử này thế nhưng là tướng quân tự thân bàn giao muốn chặt chẽ trông giữ người chạy thoát hắn chúng ta cái này một doanh đều khó tránh khỏi trách phạt đại nhân yên tâm ta hai người nhất định giữ nghiêm xe ngựa sẽ không chạy thoát hắn như thế rất tốt nghiêm thống linh trở về không lâu sau nhạn bắc thành cũng có quân lệnh chuyển tới tướng quân hạ lệnh tất cả quan tướng đi chủ tướng ngoài doanh trại n g h e lệnh ta muốn đi ngoài t r ư ớ n g n g h e lệnh hai người các ngươi trớ nên buông lỏng đại nhân tự đi nơi này giao cho chúng ta tự tốt trong xe ngựa cố tiêu nghe đến cái kia giáo húy đã đi xa may mắn chính mình còn chưa hành động nếu không còn chưa thoát đi tự bị cái này cảnh giác giáo húy phát hiện xem ra chính mình muốn rời khỏi còn cần tìm cái thế thân mới được cố tiêu vắt vóc suy nghĩ lúc mơ h ồ nghe thấy ngoài xe ngựa hai cái binh lính lần nữa lên tiếng trò chuyện vội vàng vận khí nội lực ép lại nhuyễn cân tán chi động n g h ị muốn thăm dò một chút manh mối ta láo đại cũng quá cẩn thận tiểu tử này chúng trần ý quan động nếu có thể chạy đã sớm chạy còn cần chờ đến hiện tại cái kia ngược lại là bất quá hai ta còn là cẩn thận chút tốt chớ lo lắng t i ê u tính tiểu tử kia có sức lực đ à o tẩu cũng tuyệt trốn không thoát ta tuần thủ quân nghe đến hai người này những n à y vô dụng lời nói cố tiêu biết lại nghe xuống dưới cũng sẽ không có manh mối gì vừa rồi cái tiêu cảnh giác giáo hí đã đi hướng tuần thủ quân đại doanh không bằng nhân cơ hội này đi đại doanh nghe lén một phen có lẽ có thể có thu hoạch nhưng hai cái này thủ vệ người thực sự năng giải chính đang cố tiêu khổ nao lúc tựa như lại có người trong quân người bước nhanh đi tới ngoài xe ngựa canh g ắ t rút đao quát ngưng thanh â m chuyển vào xe ngựa người nào mà người tới mở miệng trong nháy mắt nhưng nhượng cố tiêu n h ữ n chặt lông mày trong nháy mắt răng ra không chỉ có là thanh â m quen thuộc chính là cố này mùi vị cố tiêu cũng không thể quen thuộc hơn được người chưa đến vị chức chuyển cái tia sặc người khói thuốc vị rất là gáy mũi hai vị huynh đệ chớ hoảng sợ c h quân quân、okay、ừ nhà ngươi tướng quân thật lớn quan uy ta tuần thủ quân vào sinh ra tử lão nhân ra ông ta ngồi thẳng nhạn bắt trong thành còn không cho canh gác xe ngựa hai cái binh lính bên trong một người tựa như đối đan bân không cho phép tuần thủ quân vào thành một chuyện canh cánh trong lòng không phục mà miệng lợi còn chưa dứt đã bị bên thân một người đánh gãy một vị khác phụ trách canh gác xe ngựa tuần thủ quân binh lính hiển nhiên trơn chu nhiều biết rõ đan v â n hiện đã là nhạn bắt chi địa bên trong quan chức cao nhất tướng quân nếu là đắc tội với hắn chính mình hai người cái này nho nhỏ bộ tốt nhưng là gây ra đại họa lúc này mới đánh gãy huynh đệ lời nói đánh lên giảng hòa đại nhân chớ có nghe hắn nói mỏ huynh đệ chúng ta thế nhưng là đối đan tướng quân cực kỳ kính ngưỡng hai vị đại nhân nếu là hiểu rõ chút quân giới cũng hoặc danh sách còn cần nhà ta cao tướng quân thủ lệnh mới được người tới chính là nó điếu cùng giang ngưng tuyết hai người hai người theo tôn thiên tướng một đường chạy tới truyền lệnh tới tuần thủ quân lúc đã vào đêm khuya hai người lại mang theo nhạn bắc quân khăn mặt chưa vào chủ tướng quân trướng trong trướng cao đăng đám người cũng chưa phát giác đường về bên trên tôn thiên tướng đã giúp giang ngưng tuyết hai người nghĩ kỹ d ọ xét tuần thủ quân doanh c h i pháp đã là truyền lệnh chính là chiếu theo quân l u ậ t điều tra quân giới binh lính danh sách chính là thường lệ cho dù đan b ẫ n biết cũng chỉ sẽ tán dương chính mình cẩn thận mà cao đăng đã nghe lệnh lui binh ba mươi dặm tự nhiên cũng sẽ không đối cái này kiểm số sự tỉnh có chỗ kháng cự mở lớn quân yến đồng thời đối tôn thiên tướng yếu điểm tra quân giới một chuyện vui vẻ tiếp nhận liền sai người đi cùng trang nghiệm đều chưa từng nghĩ tới nói thẳng tùy tiện tôn tướng quân trang nghiệm tôn thiên tướng tất nhiên là lưu tại trong trướng dự tiệc p h ả i tùy hành giáo uý đi trước kiểm tra một phen đợi quân yến về sau lại làm điểm tra sự tình kể từ đó ra ngưng tuyết hai người liền nên ngang tại tuần thủ quân bên trong điều tra lên cuối cùng là tại xe ngựa này trước nhìn ra manh mối nghe đến binh lính giảng hòa lời nói nó điếu bày ra kiểu cách nhà còn tới lấy ra cao đăng thủ lệnh xông lấy hai người mở miệng hỏi quan uy ta nhìn là nhà ngươi cao tướng quân có quan uy mới là k ỳ hành chi thuật thế nhưng là võ tướng căn bản nhà ngươi tướng quân mà lại chỉnh lái xe ngựa lúc trước xúc động canh gác binh lính vừa nghe lập tức liền muốn phát tác lại bị bên thân chân chu binh lính ngăn lại nhìn nhà mình tướng quân thủ lệnh h ư ớ n g no điếu cười nói đại nhân hiểu lầm chúng ta tướng quân xe ngựa này cũng không phải cho ta tướng quân ngồi nghe đến cái này hai binh lính nói lên xe ngựa trong lời nói ấp đúng no điếu hai người nhất thời vui mừng trong lòng tuần thủ quân doanh bên trong định sẽ không đem phạm n h â n tù tại binh lính trong doanh chướng đoạn đường này đi tới lại không thấy bất kỳ xe tù như một một thật là lỡ tay bị bắt xe ngựa này nhất định là giam cấm chỗ tâm tư quay nhanh mở miệm dò ồ không phải nhà ngươi tướng quân ngồi chẳng lẽ là cao tướng quân vi phạm quân lệ ở nơi nào mời được giai nhân ngồi bạn hay sao lời này thực là vô lễ chân c h u binh lính cũng là l ử a giận bay lên vốn định mở miệng bắt bỏ chuyển niệm lại nghĩ đến nhà mình tướng quân làm bao cỏ tướng quân chi danh hào sớm đã truyền khắp nhạc bắc đành phải kiềm nén l ử a giận mở miệng đại nhân thật là h i ể u lầm ta tuần thủ quân tại mà c của lúc thường gặp phỉ t ắ c tập kích tướng quân nhà ta dùng kế bắt giữ một thiếu niên tên đầu sỏ nhưng tướng quân nhà ta mềm lỏng không muốn lấy xe tù n g c đãi cho nên dùng xe ngựa này xung làm xe tù sử dụng vốn nghĩ vào nh chân chu binh lính nói lại gặp tay cầm t ẩ u thuốc g i á o húy bên thân một mực chưa từng mở miệng g i á o húy có chút ngầm đầu ánh mắt bắn thẳng đến xe ngựa trong ánh mắt tuy là lạnh lẽo lại lộ ra không nói được tâm tình chân chu giá o húy không do nguyên do chính nói là hai vị này nhạn bắc quân giá o húy không tin muốn v ì cao đăng chính danh c h i tỉnh cấp thiết tiếp tục mở miệng giải thích nói lên thiếu niên này tên đầu sỏ đây chính là võ nghệ cao minh chúng ta cao tướng quân thế nhưng là phí đi khí lực lớn mới bắt được hắn có thể lời còn chưa dứt lại gặp chưa từng mở miệng nhạn bắc quân giá húy đã cất bước hướng xe ngựa đi tới hai người kinh hãi bên dưới đại nhân dừng bước cái này tên đầu sỏ rất là h u n g ác còn mong đại nhân cẩn thận là tốt g i a ngưng n tuyết nghe đến vừa rồi binh lính lời nói không khỏi nghĩ đến m ộ t nhất bị bắt những ngày này sợ chịu không ít r a thịt nỗi khổ tình thiết bên dưới chỗ nào có thể nghe đến thủ vệ binh lính khuyên can lời nói cánh tay khẽ nâng liền đem ngăn ở trước người canh gác cánh tay đầy ra tới hai cái này canh gác binh lính cũng tính được tuần thủ quân bên trong tinh nhuệ không nghĩ tới vị này thân hình nhỏ gầy nhạn bắc quân giáo ý lại như thế hữu lực chỉ là khẽ nâng cánh tay liền đem hai người hất đến loạn c h ạ n g lui lại mấy bước không ngừng thẳng ném, cái n ã chồng đó đ ợ i hai người thật không dễ dàng theo hơi d u n g trong tuyết bỏ dậy lúc gặp cái kia nhạn b ắ t quân giáo hí đã tới gần xe ngựa rũi tay đi hất màn xe hai người không khỏi giận dữ nghĩ muốn gọi tới những khác tuần thủ quân đòi hỏi thuyết pháp lúc lại bị tay nắm tẩu thuốc đầy mặt tiếu dung giáo hí đỡ dậy hai vị tha thứ ta cái này huynh đệ hắn xưa nay cẩn thận hai người các ngươi c h ỗ nói chúng ta tự sẽ đi tìm cao tướng quân chứng thực nhưng cũng thỉnh hai vị thông cảm ta hai người cũng là phụng mệnh tuần tra tẩu thuốc gia hí nói tay từ bên hông lục lọi lấy ra hai thỏi bạt nhét vào canh gác binh lính trong tay bạc tới tay hai cái canh gác binh lính thần sắc hòa hoan k h ô n g í t cho dù trong lòng k h ô n g phục chuyển n i ệ m nghĩ đến cái này hai nhạn bắc giáo uý vốn là quan chức cao hơn chính mình mà lại là p h ụ mệnh tuần tra cho dù nháo đến cao tướng quân chỗ nói không chắc nhà mình tướng quân là chu toàn dài tướng quân mặt mũi còn muốn trách phạt chính mình hai người một phen không bằng như vậy thu bạc giàn xếp ổn thỏa nhìn nhau từ đối phương trong mắt đều nhìn ra ý tứ này hai người không hẹn mà cùng đem bạc nhét vào trong ngực gặp canh gác người đã thu xuống bạc nọ điếu mừng thầm trong lòng tiếp tục mở miệng này là đa tạ hai vị huynh đệ ta hai người tuần tra hoàn tất đến lúc báo cáo cao tướng quân sẽ không để cho hai vị đảm nhiệm gì thất s á t chức trách hai người xuyên qua trước người t à u thuốc gia húy mặt mày tươi tán gặp cách đó không xa màn xe đã bị vén lên nghĩ đến cũng ngăn trở không được đành phải làm cái thuận nước dòng thuyền nói đại nhân tự tiện màn xe vén lên trong nháy mắt cố tiêu vẹn vẹn theo cặp tia tựa như ngưng mấy phần lạnh leo thu thủy trong mắt liền đã nhận ra giang cô nương bạn cũ tương phủng thiếu niên mừng rỡ và phần nhưng ở trong mắt giang ngưng tuyết chỗ nhìn lại là một phen tình cảnh khác trong xe dù dùng gấm vóc chỗ sức so với xe tủ tốt hơn nhiều nhưng lúc trước cái tia hăng hái tuấn tú phong thần giang hồ thiếu hiệp đã là đầy mặt tái nhận tinh k h q ba chương t huyết sát, ngất t nào cao thế l ba trăm năm mươi chín tinh hồng tái hiện giang ngưng tuyết nhìn lấy thiếu niên tuấn tú khuôn mặt tái hiện thần thái làm sơ suy nghĩ lập tức biết hắn lúc trước sụi lơ bộ giáng chính là nguy trang trong mắt lệnh leo biến mất mặc dù trong xe ngựa thiếu niên không ngừng ra giấu thủ thế nhưng đối diện thân mang g i á p trụ chỉ lộ ra tựa như ngưng thu thủy trong mắt chỉ có thiếu niên không việc gì thân ảnh hoàn toàn không có chú ý tới thiếu niên điệu bộ cái gì ngoài xe ngựa n、no、ó điếu thoáng quay đầu gặp g i a ngưng tuyết ngưng trệ thân hình tự biết trong xe ngựa nhất định là m ộ t h u y n h đệ vì thay răng cô nương đánh tốt tiềm hộ vội vàng quay đầu hướng còn tại quan sát hai cái thủ vệ binh lính mở miệng hai vị tự chớ có tại cái này quan sát còn m ờ i phía trước dẫn đường mang ta lại đi điểm tra những khác doanh chứng chân chu binh lính khó sử mở miệng nói cái này ta hai người phụng mệnh canh gác không chờ đến thay ca huynh đệ đến đây t h ự c không dám tùy ý ly khai còn mong hai vị đại nhân thứ lỗi các ngươi cứ việc k i ê n tâm vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy ta cái này huynh đệ thân thủ tầm thường phỉ tặc dăm ba c h ụ người gần không được hắn thân nó điếu sớm đoán được hai người này sẽ như thế trong lòng đã nghĩ kỹ ứng đối c h i tử tại hai người cự t u y ệ t lúc mở miệng quyết bảo tục ngữ nói cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn vô luận ép buộc còn là tự nguyện hai cái này tuần thủ quân binh lính thu n、no、ọ điếu bạc gặp nhạn bác gia húy đại nhân cố ý như thế nghĩ tới vừa rồi cái kia thân hình nhỏ gầy ba giáo ú y chỉ là khẽ nâng cánh tay liền đem hai người lật tung đất lúc đó cũng lại không xoắn suýt cái kia tiểu nhân tựu nghe đại nhân chi mệnh vạn nhất tướng quân nhà ta truy cứu tới binh lính không nguyện đắc tội trước mắt nhạn b ắ c quân gia quý nhưng vẫn là lo lắng cao đang truy trách no điếu hấp điếu thuốc túi phun ra trong miệng mây mủ dùng che kín hai người từ trên xe ngựa chưa từng thu hồi ánh mắt cười nói hai vị yên tâm huynh đệ ta hai người phụng mệnh làm việc nhà ngươi cao tướng quân cũng là đồng ý hai cái tuần thủ quân binh lính nghe lại không nhiều lời dẫn no điếu đi hướng trong doanh trại điểm tra mà đi thấy được ba người đi xa bốn phía lại không người khác ra ngưng tiết ước chế không nổi trong lòng tri tỉnh giật xuống khắp mặt nhưng bất thiện luôn từ tính tình nhưng nhượng một bụng ân cần lời nói đến bên miệng thành trách cứ ngươi sao như thế không nhượng người bất lo nói tốt có phương pháp thoát thân nhưng lại đem chính mình biến thành bộ dáng này nghe nói mật ra thiếu niên khỏe môi tách ra cười tới lần sau sẽ không giang ngưng tuyết rõ ràng là nghĩ quan tâm thiếu niên cũng không nghĩ tới chính mình mở miệng lại là dạng này n g ư khí trong lòng không khỏi thầm mắng mình một chương mặt s i n h xấu hổ đỏ bừng vạn hạnh sắc trời này đã m u ộ n trong quân cũng không lửa đèn không dễ dàng phát giác đúng ngươi cùng xích tín đại ca sao sẽ xuất hiện tại tuần thủ quân bên trong dương đại ca người ở nơi nào thiếu niên có lẽ là phát giác giang cô nương lung túng mở miệng hỏi lên dương hổ thần đám người giang ngưng tuyết hơi định tâm thần nói ba người chúng ta đến nhạn bắc s a o thành nghĩ đến tìm một chỗ ẩn thân chờ ngươi đến đây hội hợp nhưng dương đại ca thân hình tướng mạo lại quá mức trói mắt suy đi nghĩ lại nghĩ tới dương đại ca tại nhạn bắc trong thành trí hữu tôn thiên tướng tại cái kia nhạn bắc chỉ huy tướng quân đan bân thủ hạ nghe dùng thế là thiếu niên nghe nói vỗ tay cười nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất quả nhiên kế sách hay nhưng các ngươi sao sẽ đến tuần thủ quân bên trong nói đến kỳ quái tối nay đan vân đem nhạn bắc trong thành chư tướng gọi đi ngay lệnh lại trước mọi người chạm thiên tướng một người hạ lệnh phong bế công thành không có hắn tướng lệnh bất luận người nào không cho phép ra vào sau đó tắt phái tôn thiên tướng tới cao đăng chi tuần thủ quân bên trong truyền lệnh tựa như truyền thống cao đ ă n g đi nhạn bắt trong thành tham gia quân lệ giang ngưng tuyết đem lúc đến trên đường tôn thiên tướng cáo chi mình tin tức toàn bộ nói cùng thiếu niên không nhượng tuần thủ quân vào thành có lẽ là vì không h ấy n h u nhạn bắt bách tính nhưng cái này quân lệ một chuyện ta tuy không phải binh nghiệp người chồng nhưng cũng biết chút quý c ủ những này trong quân hội nghị thường kỳ không nên ở ngoài thành nhạn bắt quân đại doanh mới phải sao tại sao lại đổi tại nhạn bắt trong thành thiếu niên như có không hiểu ngươi chỗ nói chính cùng tôn thiên tướng chỗ nói đồng dạng có chút a lắc đầu giang ngưng tuyết than nhỏ nói nhạn bắc thành quả lớn tăng thêm cái kia đan bân lại hạ lệnh không cho phép ra vào cho dù hà quý mang theo trong miệng ngươi vị công tử kia tại phong thành phía trước vào nhạn b á c trước mắt cũng chỉ sẽ ẩn núp đi lại sẽ không tùy ý lộ diện thiếu niên nghe nói cau mày nói đây chính là ta lo lắng nhất đã ngươi không ngại sao không thừa dịp này cải trang một phen đợi đến tôn t i ê n tướng c h u y ể n song đan vân chi lệnh người theo ta cùng xích tín đại ca cùng hồi n h ạ n bắc vào thành lại đi điều tra vân công tử tung tích hà không càng tốt hơn giang ngưng tuyết nghĩ tới vừa rồi thiếu niên tái nhật khuôn mặt bộ g á n g mở miệng khuyên hắn cùng nhau ly khai trước mắt ta còn đi không được cố tiêu biết giang ngưng tuyết chi ý nhưng cũng mở miệng khéo léo từ chối giang ngưng tuyết không hiểu vì sao ta muốn tại tuần thủ quân bên trong điều tra rõ chút sự t ì n h hiện tại còn không thể đi cho tới vân công tử đúng lúc gặp nhạn bắt trong thành cho dù hà quý tại nhạn bắt trong thành hắn cũng trốn không thoát cố tiêu nói ra trong lòng mình suy nghĩ giang ngưng tuyết đâu chịu thiếu niên một người mạo hiểm chính nghĩ mở miệng lưu lại giúp hắn một tay lúc lại nghe được ngoài xe ngựa chuyển tới no điếu tận lực cao giọng phen này làm phiền hai vị đợi ta cùng huynh đệ hai người gặp cao tướng quân nhất định đem hai vị vất vả cùng nhau báo cáo đa tạ đại nhân Hiện nhiên lần này điểm tra hành trình,、no、điếu đã hống đến hai cái canh gác binh lính thần chế nhuễn điểm điếu cái vui Giang tiêu vội lui lần này no đến mừng trong lòng. Gặp giang ngưng vàng cân Tuyết đã tra t do gác Gặp sắc, cố tiêu vội vàng lui về áp về dự Cái đúng hạt đậu nhỏ cùng tiểu lục liền tại nhạn bắc trong thành vân lai khách sạn như hồi trong thành có thể trước tiên tìm bọn hắn chúng ta tại cái kia hội hợp g i a ngưng n g tuyết biết thiếu niên tâm tư đã định không nói thêm lời nào đem khăn mặt nặng che đậy mặt sinh rời khỏi xe ngựa chính nhìn thấy thủ vệ hai người đã theo no điếu tới hai người gặp thân hình gầy yếu giáo h u đứng ở xe ngựa phía trước đáy lòng còn có hoài nghi tại no điếu nhìn chăm chú bước nhanh m ặ tới dèm xe vẫn lên nhìn thấy thiếu niên như cũng là lúc trước vô lực sụi lơ bộ dáng lúc này mới yên lòng lại no điếu tại hai người này sau lưng hướng g i a ngưng n tuyết chuyển tới nghi hoặc ánh mắt đã là một huynh đệ trong xe ngựa chỉ cần g i a n g ngưng tuyết ra hiệu no điếu t ắ c sẽ không chút do dự ra tay đánh lén đem hai cái thủ vệ đánh bất tỉnh gặp giang cô nương khẽ lắc đầu no điếu biết là giang cô nương ra hiệu chính mình chớ cần độc thủ mặc dù không biết một huynh đệ trong hồ l ô muốn làm cái gì còn là đem âm thầm vận hết chân khí tàn đi hai cái thủ vệ binh lính gặp mình lo lắng dư thừa hơi có vẻ lúng nhưng sau lúng nhưng sau lưng、no điếu lại cho hai người huynh đệ ta hai người này liền trở lại p h ụ c g mệnh chờ ngươi hai người vào nhạn b ắ t thành huynh đệ chúng ta bố trí tiệt diệu khoản đãi hai vị đại nhân nói gì vậy chứ c u n g tiễn hai vị đại nhân thủ vệ hai người vội vàng quân lễ đưa tiễn đưa mắt nhìn hai người này đi hướng cao tướng quân doanh trướng mà đi thẳng đến hai người thân ảnh không có tại trong màn đêm mới mở miệng trò chuyện luôn cảm thấy hai người này quái quái có thể lại nói không lên đến cùng chỗ nào quái được rồi chớ có suy nghĩ lung tung chỉ cần không chạy thoát thiếu niên này hai anh em ta còn tới quản rất nhiều chỗ nói rất đúng cái này hai giáo ý ra tay ngược lại là xa xỉ cái này hai thỏi bạc thế nhưng là trong ngày thường mấy tháng c n tiền hai người quay lưng xe ngựa trò chuyện xuất thần hoàn toàn không có chú ý tới xe ngựa hậu phương trong rừng lại hiện ẩn ẩn tinh hồng chi quang tinh hồng quang mang tựa như trong đêm tối khát máu ác quỷ hai mắt lúc sáng lúc tối vô thanh vô tức tựa như đang chậm rãi tới gần tuần thủ quân doanh từ xa đến gần bất quá trong khoảnh khắc đã gần tới xe ngựa cố tiêu sủi lơ trong xe ngựa trong đầu chính tính toán làm sao tránh né canh g ắ t hai người dư quang lại gặp bên thân màn xe bị gió lạnh thoáng thổi lên trong khe hở vệt kia quen thuộc tinh hồng chi quang không thể quen thuộc hơn được vô luận tại t c lại không nghĩ ngợi được nhiều vốn đã sủi lơ vô lực thiếu niên bỗng nhiên đứng dậy thể nội bắn ra mánh liệt nội lực đem thể nội tàn lưu nhuyễn cân tản chi độc tính trong nháy mắt đánh tan lập tức liền n h h ĩ xông ra xét ngựa vừa mới đứng dậy trong nháy mắt chật nghĩ tới cái gì nhịn xuống trong lòng cấp thiết yên lặng theo dõi kỷ biến bất quá cố tiêu chân khí tư tán cũng dẫn tới xe ngựa phát ra một chút độc tính vốn còn đang vì được bạc mà vui vô cùng thủ vệ hai người cũng bị tiếng vang kia chỗ kinh vội vàng quay đầu nhìn về xe ngựa chiếu vào hai người mi mắt lại không phải xe ngựa dị thường mà là đoàn kia tinh hồng chi mang quan g mang bên trong như có ngược lại như ẩn như hiện đường nét hiện lên trong đó chính tại hai người ngây người trong nháy mắt đoàn kia tinh hồng chi mang đã dừng gần hai người trước người hai người chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy chi cảnh hoảng loạn bên dưới nghĩ muốn đi rút ra bên hông bội đao nhưng chưa từng nghĩ bàn tay mới vừa chạm đến b ộ đao lúc đoàn kia tinh hồng quan mang trong nháy mắt tăng vọn đem hai người thân hình bao phủ trong đó mấy hơi về sau tinh hồng quang mang dần tan hai cái thủ vệ thân hình lại h i ệ n lộ nhưng lại tựa như mất hồn đồng dạng đứng sững nguyên đ ị a không nhúc ních một màn này rơi tại trong xe ngựa cố tiêu trong mắt đã là tinh mâu trợ lên càng l à tại hà ra bảo bên trong cùng cái k i a nhân đồ x ú t sau khi giao thủ tự nghĩ trên đời này đã không có gì có thể để mình tinh hãi có thể cái này tinh hồng quang mang chính tại trong mấy giây t i u nhượng hai cái thủ vệ như thất hồn l ạ c phách cố tiêu đang do dự phải t r ă n g muốn đánh cỏ đậu rắn lại nghe cái k i a tinh hồng trong tia sáng chuyển ra đạo nữ từ thanh âm công tử cùng với nút ở trong xe ngựa không bằng đi ra tương kiến làm sao quả nhiên bị phát hiện Cố tâm i ê u t h nghĩ tư r n lòng, g chưa định lại gặp tinh hồng quang mang tái khởi lúc nào lúc đã có một đạo hồng mang tựa như tiễn hướng xe ngựa kích xả mà tới không kịp nghĩ nhiều cố tiêu vẫn hết nội lực nhấc trưởng mà lên phá vỡ xe ngựa đỉnh chóp nhảy vọt mà ra chính tại thân hình da xe ngựa trong nháy mắt đạo kia tinh hồng chi mang đã bắn trúng xe ngựa gồm xe như bị cự thạch đập chúng trong nháy mắt vỡ nát ra tản mát tại đất cố tiêu thi triển vân tung tránh né cái này đoạt mệnh một kích ơ công tử quả nhiên là hảo khinh công a thật là không nghĩ tới cái này trong quân doanh lại vẫn ẩn giấu đi ngư dạng này cao thủ giọng nữ lần nữa chuyển tới vừa rồi ban đầu nghe lúc cố tiêu chỉ cảm thấy bình thường có thể tinh hồng chi mang bên trong nữ tử lại mở miệng lúc thanh em kia lại nghe tới cực kỳ thoải mái tựa như trong ngày mùa đông một cô gió mát lướt qua thiếu niên trong lòng khiến n g ư ờ q ba chương ba trăm sáu mươi mềm dịu sắc cơ a tinh hồng chi quan bên trong đạo bóng người kia đường nét tựa như đối cố tiêu có thể trong thời gian ngắn như vậy tựu khôi phục tâm thần cực kỳ tinh ngạc không ngờ rằng thiếu niên vô luận là t ạ i dịch thủy nhận chi huyễn cảnh còn là tiền trong sương mù n h i ế p tâm mê vụ bên trong sớm đã luyện tâm nhiều lần bực này mê hoặc chi pháp dù có thể nhiều đến thiếu niên nhất thời lại không cách nào vây k h ố n hắn thiếu niên đứng ngước thân hình cũng chưa chủ động cùng công ngược lại mở miệng đặt câu hỏi nửa tháng phía trước tại lĩnh châu tiểu lâu phong bên dưới bắt đi người hiện tại nơi nào lĩnh châu tiểu lâu phong công tử đang nói cái gì nô ra có thể nghe không hiểu a tinh hồng chi mang bên trong giọng nữ tựa như sinh nghi hoặc bất quá ngắn ngủi chốc lát nhưng lại mở miệng cười nói công tử chẳng lẽ là muốn mượn tìm người mượm cớ cùng nô ra nhiều trò chuyện một、hồi. phải chăng là công tử cũng cảm thấy nô gia thanh âm đặc biệt tiêm thay cực kỳ mê hoặc thanh âm lại vang lên cố tiêu cũng đã lại không bị hắn mê hoặc chính là muốn truy hỏi lúc lại nghe được lúc này tuần thủ quân bên trong vang lên binh lính tập kết thanh âm chính là vừa rồi xe ngựa bị tinh hồng chi mang đ á nghe h nát n t i ế vang n k i động đến trong quân binh lính. Tinh hồng mang n g chi h này động tĩnh bị thanh tái khởi công tử thật đúng là không hiểu được thương h ư ơ n g tiếp ngọc nghị muốn nô ra cứ việc nói thẳng l i ề n tốt cần gì muốn lao sư động chúng như thế nô ra thế nhưng là thẻ thủng như vậy cáo tử nói xong tại cố tiêu kinh ngạc trong ánh mắt hóa thành một đoàn h ư n g vụ thuận theo đường về muốn đi có thể cố tiêu thiên tân vạn hộ không tiếc tại hà gia bảo bên trong dùng mệnh bạo sức cũng muốn đổi lấy tiến vào mộ dung cốc chi pháp bây giờ chính gặp được nhượng lâm nhi đám người mất tích tinh hồng chi quang lại sao có thể tùy tiện thả hắn ly khai lại không quản những khác chính tại hồng vụ tiến lên trong nháy mắt thi triển khinh công ngăn lại đường đi nhìn tới công tử là thật không nỡ nô ra mềm dịu thanh âm ra một trong trong t n g á y mắt hàn man g cũng tới cố tiêu sớm đã đề phòng tại tâm bất quá không có đoạn nguyện tại tay nghị muốn ngăn cản tinh hồng chi quang bên trong hàn mang chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn nhưng tránh bị tránh cố tiêu lại không chịu tránh ra đường lui không chỉ có là vì mộ dung cốc hạ lạ càng l à bởi vì vừa rồi giam cầm xe ngựa của mình đã bị tinh hồng chi mang đánh nát n g h e đến tuần thủ quân bên trong động tĩnh nhìn tới không bao lâu nữa liền sẽ có tuần thủ quân binh lính chạy tới đã chính mình nhận thân tuần thủ quân điều tra kế hoạch đã bị cái này đột nhiên xuất hiện tinh hồng chi q u a n g đánh loạn không bằng t i ể u dùng loạn trị loạn mượn tuần thủ quân chi lực dùng một chút cố tiêu quyết định tâm tư thi triển kéo tự quyết không cùng tinh hồng chính diện giao p h ò n g chỉ cùng hắn cùng nhau nhưng mỗi lần gặp hắn nghĩ muốn bước ra rời đi tự nương thân phụ cận dây dưa tiểu lâu phong bên dưới liền kiến thức qua tinh hồng chi mang lợi hại thiếu niên thi triển kinh công khoá xoay người trong nháy mắt thôi động t r ư ờ n g lực đánh út về phía tinh hồng đám sương mù nghĩ bằng trưởng phong thổi tan h ồ n g vụ thấy trong sương mù thi triển hàn mang người chân r u n g h ừ công tử cũng quá coi thường nô ra tinh hồng đám sương mù bên trong thẹn thùng m ị thanh đã hiển lạnh lẽo không tránh không né mặc cho mạnh mẽ trưởng phong chui vào đám sương mù cố tiêu khí nhân cảnh chi trưởng phong cỡ nào l a n g lệ có thể nhập cái tia tinh hồng đám sương mù về sau lại vô thanh vô tức phản phất hư không tiêu thất đồng dạng chút tài mọn công tử còn có cái chiêu gì toàn bộ dùng mỹ thanh hóa giải trưởng lực về sau tại đám sương mù bên trong mở miệng trào phúng nhưng lời vừa ra miệng lại đột nhiên ngừng lại đoàn tia tinh hồng sương mù cũng theo lời nói ngừng lại đống nhiên thất s ắ c ngươi lại dùng độc trong sương mù tiêu mị q u á t mắng hoàn toàn không có lúc trước mê hoặc không xương ngữ đ i ệ u dưới đêm thiếu niên đứng n g ư n g thân hình tinh mâu lấp lánh dạng n g ờ i mở miệng cười nói tại hạ bị độc dược này quá ý nhiễu nhiều ngày đúng lúc cũng để cho các hạ thử một chút dược này độc tính làm sao vốn là cố tiêu thi triển trường phong trong n h y mắt đem thể nội tàn lưu nhuyễn cân tán độc tính thừa cơ dung nhập trường phong bên trong cùng nhau công hướng tinh hồng chi sương có lẽ là n h u y ễ n cân tán dược tính phát tác lơ lửng trên không trung tinh hồng x ư ơ n g mù cuối cùng là tiêu tán trong x ư ơ n g mù một người thân ảnh chậm rãi hiện lên nếu như nói lúc trước mềm dịu thanh â m đã khiến người bất giác trầm mê mà nói lúc này gặp thân hình sợ là lập tức khiến người huyết mạch căng phồng xuất hiện tại cố tiêu trước mặt nữ tử tại cái này đầu xuân trời lạnh lại chân trần mà đứng trên người ngày hẹ lụa mỏng quần áo bên trong chỉ mặc bó thân áo mỏng thổi qua liền phá ra thịt thon dài thẳng tắp chân tại lụa mỏng bên dưới như ẩn như hiện hô hấp phập phồng lúc cả người đều lộ ra không nói được ôn nu mê hoặc làm người ta nhìn tới mắt đập ở lạnh leo trong tuyết đã trong nháy mắt bị đông đến đỏ bừng ngược lại tôn lên n h u y ễ n cân tán nhập thể khuôn mặt càng lộ tái nhợt nữ tử khuôn mặt không giống lâm nhi như thế động lòng người cũng không giống g i a ngưng n g tuyết lạnh leo tuyệt diễm ngũ quan thoạt nhìn rất là phổ thông có thể lệnh là t r ư ơ n g này phổ thông khuôn mặt lại có nói bất tận phong tình văn t r ù n g càng l à tại chúng n h u y ễ n cân tán c h i động bên dưới trong ánh mắt vô lực v ề n g o i mặt mũi lưu chuyển lúc khiến người không khỏi s i n thương chỉ là liếc mắt cố tiêu tự cảm giác trong lòng như có hỏi diễm bay lên tự liền hô hấp đều rồn rập mấy phần không khỏi kinh hãi vội vàng vẫn hết nội lực mới bất quá chính là ánh mắt khẽ rời cố tiêu cuối cùng là nhìn thấy vệ kia hàn mang xuất từ nơi nào kia là một thanh kiếm một thanh tản r a nhàn nhạt tinh hồng chi sắc kiếm n ư n g mắt nhìn kỹ mới biết không phải là trong kiếm lan ra tinh hồng chi quang mà là thân kiếm vốn là tinh hồng nhàn sắc kiếm dài hai thước bảy tám toàn thân như nữ tử trang điểm môi đỏ son phấn đồng dạng tiểu d i ễ m bất tát c h u i kiếm nắm tại nữ tử trong tay không thấy hắn trạng cố tiêu chưa từng thấy qua bực này trường kiếm cũng không cách nào tưởng tượng vừa rồi cái kia đòi m ạ n đoạt hồn chi hàn mang lại xuất từ dạng này một thanh trường kiếm đang nhìn nữ tử trong tay trường kiếm lúc nghe đến nữ tử lại mở miệng. Công tử, người cho nô gia hạ là dược gì đây cho nô gia giải dược tốt hay không nữ tử nghiễm nhiên một bộ bị hoảng sợ tầm thường động lòng người hướng cách đó không xa thiếu niên mở miệng xin tha nếu không phải cố tiêu kiến thức qua hàn mang chi sắc bén lúc này lại thoáng nhìn nàng nắm chặt trong tay tinh hồng t r ư ờ n g kiếm vẹn vẹn nghe thanh âm kém chút tự động muốn vận công vì nàng trừ độc ý niệm trên đời này có thể giết người không chỉ có là sắc bén l i bén còn có nữ t ử ôn đu chính tại cố tiêu bị cái kia hờn rỗi xin tha nhiều phân thần trong nháy mắt vốn là chống kiếm mà đứng nữ tự động trong tay tinh hồng kiếm quang lấp lóe đoá đoá hàn đ ộ c còn có xuất kiếm thời cơ cùng hắn cái kêu mê hoặc nhân tâm lời nói điều phối hợp tới đúng lúc thiếu niên cũng phi thường người biết do sự tình gia khác thường tất có yêu chi đạo lý sớm đã trong bóng tối đề phòng tinh hồng trường kiếm dù nhanh lại không nhanh bằng thiếu niên k i n h công kiếm qua đỏ thấm mắt đẹp ảnh đạt màn đêm lưu hương nữ tử vung vẩy trường kiếm dưới bóng đêm duy hiện tầng tầng m ị ảnh truy đuổi thiếu niên đã gần như tàn ảnh anh tài là vì báo hạ độc mối hận hoặc là là giận rỗi chi đấu trong chàng không người biết được chỉ có kiếm quang chiếu dọi trong tuyết phản xạ mà ra có chút ánh sáng chiếu dọi tại như cũ đứng sững không động thủ vệ hai người trên mặt mới biết nhìn rõ hai người này sớm đã không có hô hấp chỉ có hơi rủ xuống tròng mắt bên trong hiện hiện tinh hồng c h i s ắ c tôn lên ra nữ tử muốn lấy thiếu niên tính mệnh c h i q u y ế t ý nữ tử mỗi lần cận thân huy động kiếm chiêu luôn có ẩn ẩn mùi thơm chui vào thiếu niên x o a n m ũ i n h ư ợ n g thiếu niên thân hình hơi dừng lại biết rõ nhất định là nữ tử công pháp có mê hoặc c h i pháp không dám chủ quan đành phải tại nữ tử cận thân trong nháy mắt nữ tử trường kiếm liên điểm trực chỉ thiếu niên sau lưng cố tiêu không nhanh không chậm biến kiếm chỉ là trưởng phá chiêu trong nháy mắt chế chủ nữ từ mắt cá chân nghĩ muốn bắt giữ nàng lúc lại cảm giác nữ từ mắt cá chân như xả ra lệnh leo chân nhắn càng không cách nào khóa lại trong nháy mắt theo lòng bàn tay trượt đi cố tiêu sao có thể từ bỏ cái này cơ hội khó được muốn dùng cầm nạ kỹ pháp thừa cơ đổi theo khóa lại lại bị nữ từ một chân khác thẳng đạp mặt không thể không vén hai tay ngăn cản mẹ rời Công tuần ử m thủ quân chủ tướng trong danh chướng cao đăng nghe đến tàu báo một đôi mắt nhỏ đã trong nháy mắt ngưng tràn đầy nghi chi quang nhìn về dưới trận tôn thiên tướng lạnh giọng mở miệng tôn tướng quân tới đây đến cùng ý gì tôn thiên tướng nghe đến tuần thủ quân bên trong binh lính tàu báo nhức đầu không thôi còn nghĩ là giang ngưng tuyết cùng nó điếu hai người sự bại trong bóng tôi trách cứ hai người hành sự quá không cẩn thận náo ra động tĩnh lớn như vậy trước mắt t i ể u tính tìm đến nghĩ muốn tìm người sợ cũng khó có thể thoát thân trước mắt chỉ có nghĩ cách tranh thủ thêm chút thời gian nhượng hai người thoát thân chính mình đội lên đan v â n chi danh hảo có lẽ cái này cao đ ă n g còn không dám khó xử chính mình quyết định tâm tư chấn định đứng vậy tôn thiên tướng một độ nghi hoặc thần sắc trả lời cao tướng quân l ờ i này ý gì mặt tướng thực không rõ tôn mộ chính là phụng tướng quân nhà ta chi mệnh t ớ chuyển quân lệ sự tỉnh m ạ thôi thủ hạ ngươi hai người hiện tại nơi nào nghe tờ báo nói thẳng giam giữ thiếu niên chỗ sinh ra biến cố cao đăng trong nháy mắt nghĩ tới chính là tôn thiên tướng mang tới hai người chính đặt câu hỏi lúc lại nghe chủ tướng ngoài trướng chuyển tới tấu báo thanh âm tôn tướng quân mặt tướng hai người đã theo tướng quân lệnh điểm tra hoàn tất chuyên tới phục mệnh nghe đến no điếu thanh âm tôn thiên tướng nhất thời đã c o lực lượng m a y đầu lúc đã đảo khách thành chủ mang theo hỏi ý ngữ khí cao tướng quân thủ hạ ta chi tướng đã tại ngoài trướng ngươi trong quân chi loạn phải chăng là tướng quân trị quân không nghiêm lên nội bộ xung đột nếu là nội bộ xung đột ngược lại cũng dễ nói nếu như là trong quân nổi loạn ta nhìn cao đăng vốn cho rằng là đan bân sai người vào tuần thủ quân dọ xét không nghĩ tới trong quân rối loạn lại không có quan hệ gì với bọn họ kinh hãi bên dưới ngay sau đó nghĩ tới ngày đó mà quận bên trong c ư ỡ n g ép chính mình thiếu niên còn có đồng bọn chẳng lẽ là bọn hắn nghĩ thừa dịp cảnh đêm cứu người trước mắt thật là tốt thời cơ lân cận nhạn bất thành binh lính có nhiều buông lỏng chạy thoát thiếu niên kia cũng không phải chuyện nhỏ nghĩ đến chỗ này cao đăng đã không giành nghĩ nhiều lập tức điểm tướng mệnh từ an mang theo bản bộ ba trăm trước đi ngừng lại l o ạ n cục ố tiêu càng ngày càng kinh hãi rõ ràng cái này yêu mỹ nữ tử đã trúng nhuyễn cân tán chi độc hạ tại, tại sao tại một phen giao thủ về sau càng lại không chúng độc c h i tướng vốn là hơi có vẻ mặt mũi tái nhợt cũng đã khôi phục huyết sắc lúc này chính ngưng c ư ờ i mị nhìn chính mình công tử là đang nghĩ thật không dễ dàng dùng trưởng lực đem độc dược đánh vào nô ra thể nội trước mắt nô ra lại không có chút nào dấu hiệu chúng độc phải không nữ tử hờn d ỗ i mở miệng dù sao cũng đi không thoát không bằng dạng này nô ra liền mặc cho công tử xử lý làm sao nữ tử vốn là bởi vì n h u ễ n cân tán c h i độc tái nhợt trên mặt trợt phát sinh đỏ ửng ánh mắt đung đưa lưu chuyển tựa như ngưng vô tận phong tình n g a khí cũng biến thành mệm d ị vô cùng tựa như nghĩ đến cái gì thiếu niên n h í u chặt lông mày cuối cùng là r i a n g hắn ra thế mà mở miệng cùng nữ tử nói chuyện với nhau ta còn thực sự là hồ đồ quên đi ngươi thi triển cái tia tinh hồng công pháp vốn là có lưu kịch độc vẹn vẹn nhuyễn cân tán dù để ngươi tạm chịu cái nhiễu nhưng lại vô pháp khốn ngươi dài lâu nữ tử nghe thiếu niên lời nói cười mị hơi trệ bất quá chốc lát mị thái càng thịnh vừa rồi tự liền trong tay trôi này quỷ dị tinh hồng chi kiếm cũng đã lại không nắm c h ặ t nô ra thật là càng thêm hâm mộ công tử nếu không chúng ta không đấu tốt hay không công tử muốn như thế nào tự dạng nào a nữ tử nói trong tay trường kiếm đã quăng tại trong tuyết đầu ngón t chậm rãi rút đi biết rõ tại nữ tử mị thái bên dưới ẩn n á u sắc cơ cố tiêu đâu lại dám nhìn nhiều vội vàng nghiêng đầu rời đi ánh mắt nào có thể đoán được tại nữ tử chút bỏ lụa mỏng trong nháy mắt lại biến cố tái sinh q u ba chương ba trăm sáu mươi mốt tự mình đoàn hậu cứu ta cứu mạng chư vị đại nhân cứu mạng nữ tử lại hướng cố tiêu sau lưng mở miệng cầu cứu lên cố tiêu nhìn tính và tính không có tính tới nữ tử lại có một chiêu này vội vàng ngưng mắt nhìn tới chính thấy người, người nhồi nháo hỏa quang chiếu hồng trời đêm tuần thủ quân đã theo bốn phương tám hướng tập kết mà tới hỏng cố tiêu t h ầ mắng chính mình vốn nghĩ mượn tuần thủ quân chi lực bắt giữ nữ tử này nhưng lại quên lúc này mình mới là tuần thủ quân bên trong chỗ áp tù nhân mà cái này một bộ nhu mị bộ dáng nàng như ác nhân cáo trạng trước mình mới là khó lòng giải bày muốn lên đường truy tìm tiến lên cũng đã tới không kịp tuần thủ quân binh lính đem chính mình đoàn đoàn khốn tại trong đó hơn trăm bao đuốc trong nháy mắt đem cái này phương viên c h i địa c h i ế u sáng thiếu niên độc thân đứng ở khốn trận bên trong chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nữ tử đã chạy về phía chúng tướng sĩ biết lúc này mình coi như mở miệng cũng sẽ không có người tin tưởng chính mình từ an lĩnh bản bộ ba trăm k i n h kỵ đã tới trước này nhìn k ê khóc chạy tới nữ、tử. chỉ mặc áo lót dù mắt có n g h i hoặc nhưng vẫn là hạ lệnh t r ú n g tướng sĩ liếc mắt t r á n h n ẽ tướng quân tiểu nữ tử đường đêm qua nơi đây không nghĩ tới chui ra người này cường hành liền đem tiểu nữ tử bắt tới nơi đây còn mời tướng quân thay tiểu nữ tử làm chủ mới là nữ tử mỹ thái hiện rõ một đ á m g tuần thủ quân binh lính trong ngày thường nữ tử đều hiếm có nhìn thấy gặp cỡ này nữ tử chỗ nào còn chú ý tới suy tư cái này nhạn bắc ngoại thành ba mươi dặm sao sẽ n h ư ợ n g thiếu niên tùy ý có thể bắt tới từng cái ánh mắt ngưng trệ tiết hầu chuyển động rơi tại nữ tử bạo lộ ở bên ngoài trên da thịt lại không cách nào rời đi lên tới liếp mắt rời đi tầm mắt đều chưa từng nhìn thấy nữ tử trong mắt kế được chi quang bất quá cái này mắt đẹp cũng không tại từ an cùng một đám tuần thủ quân binh lính trên thân mà là không ngừng hướng phía sau bọn họ nhìn quanh nhìn lấy trong quân doanh từ xa đến gần to mập chủ tướng thân ảnh từ an vốn là chính trực chi tướng nhìn thấy thủ hạ binh lính nhìn chăm chú nữ tử lập tức mở miệng quát ngưng mới miễn cưỡng nhượng binh lính nhóm thoáng lấy lại tinh thần sau lưng chạy tới cao đăng cũng xuất tuần thủ quân tới chính nhìn thấy từ an quát ngưng binh lính tớ i không kịp suy nghĩ đến cùng vì sao trong quân sẽ có chỉ mặc áo l ó t nữ tử xuất hiện vội vàng ngưng mắt nhìn về trong trận thiếu niên đối với hắn mà nói bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi thiếu niên kia trọng yếu theo cao đăng đến đây không chỉ lão trần chính là tôn thiên tướng cùng ngụy trang thành nhạn bắc quân gia úy mới cùng cố tiêu tách ra không lâu n ọ điếu cùng giang ngưng tuyết hai người cũng cùng nhau chạy tới n ọ điếu yếu kỳ chính mình cùng giang cô nương mới cùng một huynh đệ tách ra không lâu theo lúc t r ư ớ c giang cô nương c h ỗ nói một huynh đệ nghĩ muốn tiếp tục giấu tại tuần thủ quân bên trong điều tra trong lòng sự tỉnh nhưng vì sao vội vã như vậy tại bạo lộ chính mình đây cũng không phải là một huynh đệ tính tình g i a ngưng n tuyết dù cũng có nghi hoặc này nhưng trực giác của nữ nhân như n g n h ư ợ n g nàng đem ánh mắt rời hướng đám tia binh lính bên trong chỉ mặc áo l ó t kiểu mỹ nữ tử nữ nhân cảm giác luôn luôn tương tự chỉ là một chút n u mì ánh mắt nên tiếp lệnh leo hai mắt áo l ó t nữ tử đồng dạng tại một đám tuần thủ quân binh lính bên trong chú ý tới cái này thân mang giáo hí giáp trụ người cứ việc che khuất hơn nửa cái khuôn mặt nhưng áo l ó t nữ tử cũng phát giác cái này giáo hí không giống bình thường Tiểu tử, bản tướng quân ngược lại hiểu người quân bản ngược kỳ, đã lực chú ý của mọi người đều bị chính mình tướng quân hấp dẫn mặc dù là lao trần cùng nghiêm thanh xuyên hai người cũng theo cao đ ă n g mở miệng nhìn về thiếu niên giữa sân với lúc lúc này nhu mỹ sát ý hiển cố tiêu nghị muốn mở miệng nhắc nhở lúc đã m u ộ n cũng rốt cục minh bạch cái k i a nhu mỹ nữ tử xuất hiện tại tuần thủ quân dụng ý thiếu niên trong mắt phản chiếu lấy nữ tử đọc đao đâm về cao đ ă n g hình bóng cao đ ă n g sau lưng nghiêm thanh xuyên cùng lao trần hai người tuy là cao thủ tâm tư đều tại thiếu niên trên người thêm nữa n u mỹ nữ tử ra tay cực nhanh đợi đến nghiêm trần hai người trông thấy l o quang lại ra tay lúc đã chầm nửa phần máu t t u ầ nữ thủ h quân n tử gặp một kích không trúng mắt đẹp lưu chuyển nghĩ muốn lại bổn một đao lại bị phản ứng lại nghiêm thanh xuyên cùng lao trần hai người đồng loạt ra tay bước lui thấy được cảnh này lúc trước bị nữ tử mê hoặc tuần thủ quân binh lính nhóm nhao nhao rút ra binh khí thẳng hướng nữ tử cao đang vội vàng đứng vậy chính thấy từ an trong miệng không ngừng tuân ra máu tươi không kịp nghĩ nhiều sông lấy lao trần quất lên lao trần Lao trần cùng nghiêm thanh xuyên hai người mới bức lui lữ tử nghe đến cao đăng tiền giống nghiêm thanh xuyên trầm giọng mở miệng trần tiền bối nhanh đi ta tới coi chừng có nghiêm thanh xuyên áp trận lao trần tự nhiên yên tâm vội vàng quay người nhảy vọt đến cao đăng trước người gặp t ử an dạng này vội vàng từ trong ngực lấy ra một viên dược hoàn nhét vào t ử an trong miệng cao đăng vội vàng k h ẽ hô t ử an tính danh ngay thẳng tướng quân lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt tướng quân nỗ lực mở miệng lại có máu tươi không ngừng tuân ra cao đăng vội nói lao tử đừng nói không có việc gì không có chuyện gì có lao cao ta tại trong miệng nói vội vàng nhìn hướng lao trần gặp hắn sắc mặt chưa từng n g ừ n g trọng như thế quát lên nhanh nghĩ biện pháp đầu cần cao đ ă n g phân phó lao trần sớm đã ô n g tay háo khé run mấy cái châm bạc vân vê tại đầu ngón tay cao đ ă n g nói ra trong nháy mắt sớm đã xuyên giáp trụ mà ra nghĩ muốn phong h u y ệ t cầm máu nhưng lại không làm nên chuyện gì vạn hạnh nữ tử đao này đã t r ệ c h hướng tâm mạch mấy phần nhưng trước mắt nghĩ muốn cầm máu lại là khó khăn nhẹ nhàng lắc đầu lao trần khe khẽ thở dài cao đang sao quan tâm cái này nhiều nghe đến tiếng thở dài một thanh nắm chặt lao trần cổ hào nói ngươi than thở cái gì ngươi không phải ý con sao ngươi không phải đương thời cao thủ sao? dù chạy hướng tâm mạch nhưng trong quân chỉ có tầm thường d ự vật như tại nhạn bắt trong thành có thể tìm được ngàn năm nhân xâm kéo lại tính mệnh hoặc có một đường sinh cơ nhưng trước mắt lao trần biết cao tướng quân lúc này tâm tình nhưng cùng hắn an ủi không bằng nói lời thẳng thắn cao đăng nơi nào chịu nghe chính muốn tiếp tục mở miệng lại nghe suy yếu thanh â m chuyển tới tướng t h ư ớ n g quân chớ ức chớ có khó xử trần y quan nghe đến từ an mở miệng cao đăng b u ô n g l ỏ n g lao trần cổ áo quay người mở miệng nói lao tử chống đỡ lao trần nói có phương pháp ngay sau đó đứng dậy trong mắt nhỏ uy nghiêm trợ sinh thấp giọng hỏi lao trần nói có thể chống bao lâu Làm lao lực lẽ toàn mở miệng, tâm mạch, sơ suy nếu nghĩ,、Lào、trần cắn răng mở miệng, nếu ta toàn lực thi triển, dùng nội công cường bảo hộ hắn tâm mạch, có lẽ có thể chống răng canh giờ. thi hộ thể ta ba bảo có có đông nhiên đứng vậy cao đăng nghĩ muốn hạ lệnh binh phát nhà bắc có thể lúc này mới phát hiện cái k i a tổn thương từ an nữ tử chính lần nữa xông chính mình mà tới trước mắt ngăn chở hắn đường về binh lính như dâm r á c không người có thể ngăn chở hắn một hiệp nghiêm thanh xuyên là thánh t ư ợ n g cấp sai không thể để cho hắn mạo hiểm lão trần võ nghệ ngược lại cao có thể chính mình lại cần hắn trên một đường bảo hộ từ an tính mệnh cao đăng trong lúc nhất thời không có chú ý một đạo nhỏ nhẹ tiếng tay tháo đã ở dưới bóng đêm lặng yên vô thành nhìn Cao lấy thoi mọi k thóp n n tự an cao đăng trong lòng biết trước mắt nghĩ muốn bức gia binh phát nhạn bắt thành xác thực cần thiếu niên này xuất thủ tướng trợ nhưng cao đăng không tin trên đời này sẽ có lấy ơn báo cáo người thống chi lúc trước thiếu niên đã tại tử sĩ trong tay cứu chính mình một lần đổi lấy lại là chính mình như thế đối đãi lạnh giọng hỏi điều kiện gì yên tâm t u y ệ t không nhượng tướng quân khó xử thiếu niên tinh mâu bên trong tràn đầy t h a n h khẩn tốt bản tướng quân đáp ứng ngươi nhưng ngươi cũng nhớ kỹ như chuyện sau đó ta điều tra rõ chuyện này cùng ngươi có liên quan chính là ngươi chạy ra tể vân bản tướng cũng nhất định đem ngươi bắt giữ thiên đ à o v ậ t quả t ừ an tính mệnh không cho phép cao đ ă n g suy tư đáp ứng thiếu niên ước hẹn thiếu niên thật sâu liếc nhìn cao đ ă n g sau lưng ngụy trang nhạn bắt quân giáo h y n ọ điếu cùng giang ngưng tuyết hai người mở miệng nói tại nhạn bắt trong thành chờ ta tin tức liền tốt còn mong lần này tướng quân có thể tuân thủ đ ớ c định cao đ ă n g không lại chỉ hoãn canh giờ phân phó bên thân để phòng mấy người lui binh vớt bỏ doanh trại binh phát n h ạ n bắc tướng lĩnh vừa ra binh lui như thủy triều chính giết nổi hứng nhu mỹ nữ tử chật thấy vây quanh mình binh lính thối lui ngẩng đầu nhìn tới thấy được hỏa con chỗ cái kia mập mạp chủ tướng đã tại mọi người vây bên dưới thối lui mắt đẹp bỗng ngưng ý lạnh nghị muốn thi triển k i n h công đuổi theo lại nghe tiếng lòng trong tay quân đao lại chống cự không nổi c ư ờ n g manh t r ư ở n g phong trong n g á y mắt đứt gãy trưởng thế tuy bị quân đao hơi ngăn trở h ắ n thế cũng không ngừng n g á y mắt liền muốn đem nữ tử nuốt hết trong đó trái lại nữ tử lại không kinh hoàng mắt đẹp bên trong hồng mang trợn lóe chỉ mặc áo lót thân hình chỉ hiện tàn ảnh du long trưởng phong l ư ớ t qua nhấc lên đầy đất tuyết động tuân tướng lệnh lui binh binh lính đều bị nghiêm thanh xuyên du long trưởng c h ấ n nhiếp trong quân có cỡ này cao thủ toa c h ấ n quân tâm công an càng có binh nghiệp nhiều năm lão binh theo trưởng này bên trong nhìn thấy năm đó hộ quân tông sư nghiêm nhược hải hình bóng nghiêm thanh xuyên gặp nữ t trưởng này dùng ra mười thành công lực nghĩ muốn giết địch tại chỗ khói bùi tan hết ngưng mắt nhìn tới chính thấy trong tuyết nào có nữ tử thi hài mắt hổ lướt qua trong tràng nghĩ muốn tìm được nữ tử tung tích lúc nghe đến bên thai chuyển tới c ở i mị thanh âm du long trưởng ý cứng tắc khí thắng khí thắng t ắ c thế cường thế cường t ắ c trưởng phong lệ cho nên lấy khí ngự trưởng nghiêm thanh xuyên mắt hổ con ngươi trật lui c h ấ n kinh chi sắc phủ đầy cả trường khuôn mặt nữ tử này tụng độc rõ ràng là du long trưởng tâm pháp chính là cái này có chút phân thần hàn mang trợ tới đã tới bên cổ nghiêm thanh xuyên bỗng ham tình thế nguy hiểm cảm thụ đến bên cổ s á t bén nghiêm thanh xuyên lúc này mới hoàn hồn thầm mắng mình chủ quan đồng thời n g h ị muốn né tránh nhưng lúc này đã m u ộ n mắt thấy liền muốn m ệ n h tang tại chỗ đã có một tay nắm lại nghiêm thanh xuyên cánh tay đem hắn kéo ra tình thế nguy hiểm chỉ cảm thấy trong mắt cảnh sắc khẽ rời lấy lại tinh thần nghiêm thanh xuyên đã rơi vào lui b ư ớ c tuần thủ quân bên trong trước người thiếu niên chính bay lưng chính mình giống như mạc quận bên trong chính mình ra tay đánh lén hắn lúc đồng dạng chính mình lấy đoán trả ơn hắn lại còn đuổi theo xuất thủ cứu giúp nghiêm thanh xuyên xấu hổ vô cùng nghĩ muốn cảm ơn nhưng lời nói đến bên miệm lại không biết làm sao mở miệng. Nghiêm có thể chọn ngày cho tại hạ biết bất quá ta lại muốn hỏi nghiêm hình một chuyện thiếu niên chưa từng quay đầu nhìn cái kia nhu mỹ nữ tử trong tay trường kiếm hướng sau lưng nghiêm thanh xuyên mở miệng hỏi một huynh lại hỏi các ngươi là chuẩn bị hy sinh vân công tử tính mệnh tuyệt sẽ không thiếu niên có chút túi đầu vân công tử là một q u a n tốt nếu ta suy đoán không sai lúc này hắn liền tại nhạn bắt trong thành tìm hắn sự tình còn có thể hay không nhờ vả nghiêm thanh xuyên kém chút không nhịn được muốn nói toạc máu theo nhưng nghị đến ninh vương điện hạ thân phận chậm nhịn xuống trong lòng lời nói thật mở miệng đáp yên tâm chính là ngươi không nói ta cũng không cho phép vân công tử ra nửa phần sai lầm. thiếu niên chưa từng quay đầu lẩm bẩm tự nói có thể nghiêm thanh xuyên nghe rõ nhưng trong lòng càng kinh không nghĩ tới thiếu niên tâm tư như thế nhạy bén tốt một cái kê trong kế tại tuần thủ quân những ngày này ngược lại suy nghĩ minh bạch một chút sự tình thế nhưng chỉ đoán đến bày x u ố n g kế này người nhựa vân công tử làm ngồi lại không nghĩ tới hắn sau đó muốn làm sao thu lưới vốn nghĩ tại tuần thủ quân bên trong đợi lâu chút thời gian gặp gỡ là nhân vật bậc nào có thể bày x u ố n g như thế c h i cục nhựa đường đường tuần thủ tướng quân cùng nghiêm hộ vệ n g u y ê đều cam làm quân cờ nhưng bây giờ ta lại có chuyện trọng yếu hơn đi làm không đợi nghiêm thanh xuyên mở miệm thiếu niên đã cất bước hướng nữ tử kia đi tới. trong miệng cười nói cô đ ư ờ n g vừa rồi ngươi ta thắng bại chưa phân ngươi lại mượn lực của ta làm ám sát sự tình cái này nối đen ta không nghĩ quõng q u ba chương ba trăm sáu mươi hai đèn trắng hương bảo nữ tử mắt đẹp lưu truyện nhìn cái kia mắt hồ thanh niên cùng thiếu niên trò chuyện bài câu che chở cái kia tuần thủ tướng quân tối lui trong lòng hơi có vẻ cấp thiết chuyện này nếu như làm không ổn đợi chờ mình sẽ là loại nào cảnh ngộ nữ tử rõ ràng trong lòng nô ra không nhìn lầm công tử thế nhưng là bị giam cầm tại cái này tuần thủ quân bên trong chi phạm nhân bọn hắn như thế đối người ngươi còn là hắn bán mạng thật không biết công tử l ạ như thế nào nghĩ nữ tử mở miệng lúc thay đổi lúc trước bị thái nữ khí hơi có vẻ ngưng trọng bực này nhỏ xíu thần tình biến hóa không có thoát khỏi cố tiêu hai mắt ta ngược lại là có hứng thú gặp gỡ cô nương sau lưng người có lẽ cô nương cải ta quy chính cũng là không mượn có lẽ là thiếu niên câu kia người sau lưng nhượng nữ tử nghĩ đến cái gì mắt đẹp bên trong dâng lên điểm điểm sợ hãi tự liền áo lót bên dưới cao v ú t lồng ngực cũng kịch liệt chập chúng lên ngắn ngủi sợ hãi về sau chính là dần dần kiên định tri tâm muốn gặp nàng nhìn ngươi có hay không bản sự này nữ tử mắt đẹp bên trong lăng lạy c ậ n lóe thân hình k h á động đã tới vừa rồi rút đi trên thân lụa mỏng chi địa chân trần khẽ hất trong tuyết lụa mỏng nhanh nhẹn vũ động đem u y ệ n c h u y ể n tư thế che đậy tinh hồng quang mang chất lên trôi này quỷ dị chi kiếm bị nàng nặng nắm tại trong tay không đợi thiếu niên đ ắ p lại nữ tử trong tay tinh hồng đã hóa ra tầng tầng kiếm ảnh thẳng bao phủ tới thiếu niên biết do nữ tử kiếm pháp sắc bén không đoạn nguyệt bản thân đã là muốn kéo lại nữ tử để cho cao đ ă n g dẫn quân đi hướng nhạn bất thành lập tức thi triển k i n h công cẩn thận đọ x ư c hai ba chiêu về sau nữ tử đã sáng tỏ thiếu niên tâm tư tuần thủ quân dù rời nhưng bằng k i n h công còn có thể đổi được Bước、lui thiếu nói i đi, ê n nghĩ muốn nào tìm mà truy c thể t h đoán được ế u quấn niên tựa như nhìn ra chính mình triển khinh công lập tức quấn lấy chính mình. Nói thi tựa tâm tư, tức ra lập lấy đến tức người lúc trước dù cùng thiếu niên giao thủ bất phân thắng bại nữ tử còn chưa nhận biết lúc này mới hậu chi hậu giác thiếu niên này khinh công lại nhanh như vậy mắt thấy tuần thủ quân đại kỳ đã xa không thể thấy nữ tử mắt đẹp bên trong c h à n đầy tức giận quyết tâm cũng lại không đuổi theo đã dần đi xa tuần thủ quân thả châm thân hình hai mắt hơi khép đợi bên t a i vang lên thiếu niên k i n h công phá không nhỏ nhẹ tiếng vang trong n h y mắt quay người một kiếm đâm thẳng sau lưng lại không có nghĩ đến chính mình một kiếm này vậy mà đâm cái không nơi nào có thiếu niên thân ảnh vội vàng nhìn quanh tìm kiếm cổ tay lại chuyển tới kịch liệt đau nhức trong tay tinh hồng trường kiếm trong nháy mắt rời tay quay người thời khắc đã gặp một đạo tàn ảnh nắm vốn thuộc chính mình tinh hồng trường kiếm nhanh nhẹn nhẹ ra thiếu niên đứng v ữ n g thân hình gặp nữ tử nhẹ đỡ chính mình cổ tay không dám lại phụ cận bộ dáng hơi liêm tâm thần mới suy nghĩ tới trong tay trường kiếm có lẽ là cố tiêu dùng quen đoạn nguyện trong tay chui này là thật thích hợp nữ tử sử dụng lúc trước lúc giao thủ chưa từng nhịn kỹ bây giờ xem tường tận bên dưới Mới nhìn rõ trong tay trường kiếm kiếm nhìn trong trường rõ tay cố á c có khắc chữ tích, chẳng cùng có khắc chữ c h phía như nhưng không nhìn sao, trên vết biết tại rõ người đến vẹt gì. bị lại đi, làm tiêu túi đầu kiểm tra trường kiếm trong nháy mắt nữ tử không chút do dự tựa hồ đối với bị thiếu niên lấy đi binh khí hào không lưu luyến thẳng hướng lúc đến bên rừng khô nhảy tới thiếu niên ngước mắt nhìn tới không thấy ngoài ý muốn thần sắc bên mép lún đồng tiền tựa như sớm đã dự liệu đồng dạng cổ tay nhẹ r u n g k é o cái kiếm hoa đem trường kiếm c o n ở phía sau lúc này mới thi triển k i n h công hướng nữ tử nhảy tới chỗ truy tìm mà đi t h i triển khinh công xuyên hành trong rừng nữ tử trong lòng mang thầm tốt cái không h i ể u thương hương tiếc ngọc tiểu tử tổn thương cổ tay của ta chờ hồi trong cốc bẩm báo sư phụ nàng lao nhân ra trở lại tìm ngươi suối q u ẩ y trôi này hàng nái tự đưa ngươi vui đ ù a một chút lại như thế nào xuyên hành trong rừng thời khắc không ngừng quay đầu nhìn quanh gặp sau lưng chỉ có còn che đậy chưa từng tan giã tuyết động không ngừng lui lại cây khô cùng khắp núi trắng ngẩn nơi nào còn có nửa phần bóng người không biết là trải đời chưa sâu còn là kinh nghiệm giang hồ không đủ n u mỹ nữ tử không chút nghi ngờ cho là mình sớm đã quăng rơi thiếu niên hướng đông đi hơn phân nửa canh giờ, thẳng đến thái dương hơi lộ mồ hôi nữ tử mới ngừng lại thân hình có lẽ là lòng còn sợ hãi lần nữa quay đầu nhìn về đường về chỉ có ban đêm tiếng gió lướt qua cũng không người khác lúc này mới yên lòng lại tâm thần chưa định lại cảm giác bốn phía âm phong t r ậ n nổi lên lại so với cái này đầu xuân trong đêm khuya gió lạnh còn muốn t h ấ u xương thân mang l a mỏng trong tuyết thi triển khinh công còn không sợ phong hàn nữ tử bị trận này âm phong lướt qua thời khắc cũng không khỏi d ù n g mình một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy ngưng trọng nhìn về một bên trong rừng chính là âm phong tia thổi tới chỗ không cần trốn hiện thân a nữ tử thanh âm lại không vẽ quyến rũ lạnh leo chi、ý. có ra. theo bạch quang lân cận mới gặp hắn dung nguyên lai cái này bạch sắc quang mang là đến từ một ngọn đèn lồng màu trắng đèn lồng cho nên đèn lồng bên trong cây nến hỏa quang tại màu trắng đèn lồng chiếu lên tôn lên phát ra khiếp người trắng bệnh nhưng quỷ dị chính là đèn lồng này càng là theo trong rừng bay ra thanh âm c h i chủ chưa từng hiện thân đ ứ n g cái này màu trắng đèn lồng lân cận nữ tử trước người hơn chữ lúc s á c thực đột nhiên tăng nhanh gấp mấy lần giống như bị người thôi phát á m khí đồng dạng bay về phía nữ tử c ư ờ i lạnh một tiếng nữ tử đạp đất vọt lên lăng không chân trần đá vào cái kia đèn lồng phía trên chịu nữ tử một chân trí lực đèn lồng phản hướng xuyên qua lúc đến tri đ i ệ mấy hơi về sau chỉ ngay bành một tiếng tựa như đèn lồng vỡ ra phát ra tiếng vang, tại âm u trong rừng phát ra tr t h a n h âm tiêu tan thời khắc quang mang trong nháy mắt lên như cũng là cái kia trắng bệnh chi quang bất quá lúc này không chỉ bạch quang còn có huyết hồng quang mang cùng nhau theo trong rừng mà ra một bộ hồng bảo trong tay vứt ư k h ẽ đèn lồng t á m gỗ trong miệng phát ra tà mị c ư ờ i khẽ trong miệng nói lẩm bẩm theo trong rừng chậm rãi mà ra t r ă n g tới bên trong tới lại đoàn viên còn mang ly hận nhàn dối trời thà đi diêm vương phong đô đường không vào nhân gian mộ dung cốc nha là người nào tổn thương ta yêu thích tiểu sư mộ i a hồng bảo nhân thủ cầm đèn lồng mới ra trong rừng ánh mắt khẽ rời bên dưới tự nhìn thấy nữ tử nắm lấy cổ tay nữ tử lạnh lùng mở miệng đồng thời. đem bị thiếu niên tổn thương cổ tay phải giấu tại sau lưng chẳng lẽ bực này chuyện nhỏ còn cần bẩm báo với ngươi sao t i y ế t là tự nhiên tiểu sư mội thế nhưng là sư phụ lao nhân ra nàng trong l ò n g bảo bực này chuyện nhỏ tự nhiên không cần bẩm báo ta cái này làm sư huynh nhưng nếu làm hư sư phụ sự tình vậy nhưng là cùng ta có liên quan hồng bào người âm dương quái khí ngữ liệu nhất thời không phân rõ hồng bào bên dưới là nam hay là nữ không đợi nữ t ử mở miệng hồng bào người dưới mũ chùm ánh mắt tựa như lộ ra một chút tia sáng mở miệng lúc đã có một chút t i n g h ú n h ì n tới tiểu sư mội không chỉ tổn thương tự liền sư ph chật chật chật đến cùng là thần thánh phương nào có thể n h ư ợ n g ta cái này c h i mới ra rằng tiểu sư muội an thiệt thòi lớn như thế ta ngược lại thật sự là muốn kiến thức kiến thức ném kiếm sự tình ta tự sẽ hướng sư phụ giải thích cũng không nhọc đến người phí tâm nữ tử mở miệng đã là gần mấy phần tức giận tựa như đ ố i trước mắt hồng bào người cực kỳ không kiên nhẫn dưới mũ trùm không nhìn rõ hồng bào người chi t h ầ n sắc chỉ nghe tiếng cười âm lanh văng lên sư muội nhà kiếm kia tuy là hàng gái nhưng cũng là sư phụ lao nhân ra nàng một phen tâm ý làm mất chẳng phải là muốn đả thương nàng lao nhân ra trái tim nhìn ngơi bộ dáng này sự kiện kia không chỉ làm hỏng còn đánh cỏ động rắn có phải hay không nữ tử lại không một tiêu mị thái nếu không phải lụa mỏng bên dưới lập loài áo lót nghiễm nhiên đã thành một người khác nghe đến hồng b à o người lời nói chỉ hư lạnh một tiếng lại không đáp lại nhấp chân muốn đi lại không có chú ý tới hồng b à o người dưới mũ t r ù m cái k i a dâm tà ánh mắt sư mội chẳng lẽ nghĩ liền như vậy hồi cốc hẳn là quên sư phụ là thế nào trừng phạt chưa hoàn thành nhiệm vụ đồ nhi hồng b à o người đứng sư nguyên n g đ ị a nhìn chăm chú nữ tử lụa mỏng bên dưới trắng tinh lương có chút như đầu mị thái lại hiền lộ Nữ bóng điệu tại lưu hòa, dưới với lúc lúc này trăng sáng c h u i ra chính có nguyệt quang rơi vại nữ tử lụa mỏng phía trên nổi bật lên như ẩn như hiện ra thịt như ngọc b ó n g ánh động lòng người mỗi một tấc lồi lõm đều tới đúng lúc thậm chí t r ư ơ n g kia phổ thông khuôn mặt cũng lộ ra vô cùng vẻ q u y ế n rũ khiến người nhìn một trong mắt tự không thể rời đi ánh mắt h ồ n g b à o mũ trùm đều đã che không được dục vọng tri quang sao chú ý được nhiều tại nữ tử ôn nu n g khí bên dưới lại không cách nào che giấu trong lòng tàn niệm nhìn quanh b u n phía không thấy người khác mở miệng nói thẳng phương pháp là có chỉ cần sư muội theo ta một mực đến nay tâm tư chớ nói có phương pháp chính là không có phương pháp sư m i n h thay sư muội chịu phạt cũng là cam tâm tình nguyện ồ sư m i n h có tâm tư gì sao đến tiểu muội một mực không biết chẳng lẽ là dạng này sao dưới trăng nữ tử mỹ thái hiện rõ có lẽ là cổ tay phải có tổn thương cái tay trái nhẹ dơ lên hơi tuột trên thân lùa mỏng bả vai nửa lộ n g u y ệ t quang như lúc đầu tôn lên ra nữ tử trên mặt đỏ h ư n g như xuân có thể cặp kia mắt đẹp bên trong từng kia nhu mị bên dưới ẩn chứa sắc ý g ụ c vọng xông lên cảm giác cùng cảnh giác biến mất hồng bào người lại không nửa phần lúc trước lý trí lẩm bẩm nói không tệ không sai đúng là như thế sư mội hôm nay theo ta ta ta định không phụ sư mội sư minh chẳng lẽ màn trời chiếu đất hay sao nữ tử v ẻ quyến rũ ba phần hờn rỗi bảy phần yếu đuối đã nhanh nhuộm trăng sáng thất s ắ c t h ú n g chi đã nhanh mất tâm trí hồng bào người vội vàng mở miệng nói cái kia cái kia sư muội nói muốn đi đâu nữ tử đã xoay người lại mang theo đầy người v ẻ quyến rũ hướng hồng bào người chậm rãi tới gần căng đầy hai chân cất bứt lúc mỗi một lần đạp đất căng cứng Nhượng phần, vẹn vẹn xa, lồng, vào, cũng n hồ hồ hồng ư ợ n g h bào người dối tay trong nháy mắt nữ tử vẽ quyến rũ biến mất hóa thành tầng tầng sắc cơ bàn tay trái làm lao vận đầy chất khí từ dưới lên trên nhẹ nhóm phá vỡ hồng bào người chỗ thủ môn hộ xuyên thẳng giữa cổ xuất chiêu nhanh chóng hồng bào người căn bản không kịp phản ứng t i ế t hầu t i u bị nữ tử đầu ngón tay chọc thủng nữ tử một kích thành công ngay sau đó nhảy lùi lại hơn trượng kéo ra cùng hồng bảo người khoảng cách hồng bảo người xích sao che lấy t i ế t hầu h ề vải quỳ xuống đất máu tươi phun tung tóe nhuộm đỏ đầy đất trắng ẩn dỗi tay trước muốn bắt lấy nữ tử nhưng lại không còn chút sức nào nữ tử đứng ở hơn trượng bên ngoài mắt lạnh nhìn phát sinh trước mắt hết thảy mắt đẹp bên trong không có chút nào đồng tình nhưng chốc lát sau con ngươi t r ậ t lui lập tức muốn thi triển khinh công nghệ rời có thể xoay người trong né mắt lại bị đột một xuất hiện một cái tay chế trụ tuyết trắng c ầ n a n sư m ộ i sợ là quên người ta cùng ra một môn người cái này mê hoặc cấm pháp có lẽ giấu giếm được người khác có thể nhưng không giấu giếm được ta nha chế chủ nữ tử cái cổ hồng bào người mũ t r ù m che mặt như cũng không thấy khuôn mặt bất quá cái kia đắc ý n g ư ỡ khí lại ức chế không nổi nữ tử bị chế trụ giữa cổ nghĩ muốn giơ tay chống cự nhưng là ngạt thở cảm giác cùng hồng bào người lòng bàn tay truyền ra nội lực gắt gao khóa lại chỉ có thể nỗ lực nhìn về vừa rồi hồng bào người vừa rồi bị chính mình chọc thủng giữa cổ chi địa có thể chỗ ấy đâu còn có hồng bào thân ảnh rõ ràng chỉ có một tờ tàn phá giấy trắng đèn lồng q ba chương ba trăm sáu mươi ba sư muội công pháp của ngươi vẫn chưa đến nơi đến trốn nữ tử hoảng loạn thất thố hình dạng rơi vào hồng bảo người trong mắt cười lạnh một tiếng tràn đầy trào phúng nhìn về nữ tử thân thể lại không cách nào che giấu trong lòng dục vọng nữ tử nghiễm nhiên đã không có biện pháp tại tuần thủ quân bên trong vốn là bị thiếu niên kia tổn thương cổ tay trước mắt bị sư m i n h chỗ cầm vô lực dãy ruộng nhưng xuyên qua hồng bảo mũ trùm tựa như đã trông thấy hồng bảo người tràn đầy ô hề ánh mắt cảm giác bất lực sông lên đầu nữ tử nghĩ muốn trốn có thể nơi đây bốn bề vắng lặng lại có thể có ai tới cứu mình nghĩ muốn mở miệng hô h á n lại bị hồng bảo người hối hối h cảm thụ đến đầu ngón tay truyền tới mềm mại cảm giác hồng bào người ngửa đầu dùng sức ngửi lấy yêu đ ớt mùi thơm cơ thể nhìn lấy đã không thể động đậy nữ tử cười r â m mở miệng sư m ộ i vừa mới không phải nói màn trời chiếu đất sao ta nhìn tối nay ánh trăng không sai không bằng t i ể u trời làm trăn địa là giường ngươi ta cùng ngủ à nữ tử nghe lấy hồng bào người ô u nôn huyền ngữ nghĩ muốn cường vận nội lực xông mở h u y ề t đạo lại bị hồng bào người túi người để lại lúc này hồng bào người đã không kịp chờ đợi rốt cục đem trên đầu mũ chùm phủ xuống lộ ra chân dung kia là trương xấu xí mà lại giả mua khuôn mặt cả trương khuôn mặt tựa như bị lo lời còn chưa dứt dẫn không kèm được hồng bào người trên mặt vết sẹo ngấn đã đỏ bừng lên dối tay kéo hướng nữ tử trên thân luồng mỏng chỉ nghe lốp đốp một tiếng luồng mỏng đã bị hồng bào người xé nát nương theo lấy nữ tử kinh hô Hồ, hồng bào người trên mặt tức giận hóa thành dâm hế thân sắc nhìn chăm c h ú trong tuyết thân thể không ngừng nốt u n ư ớ c bọt người trong cốc sớm muộn cũng sẽ bị sư phụ t h ư ở n g cho những cái tia ngoài cốc khách tới p h ụ sa không chạy ra ngoài tiện nghi người khác không bằng t h ừ a dịp sư huynh ta tâm ý đến lúc ta hướng sư phụ cầu h ô n n g ư ơ i chúng ta làm một đôi bên đ ư ờ n g trong cốc tiêu g i a k h ó i hoạt h á không đẹp t hay tâm thần khoái động bên dưới hồng bào người r ố i ra tay đều đã bắt đầu run r ỡ i chậm g ã i phụ hướng nữ t ử trên thân còn sót lại q u ầ áo nữ từ lồng ngực theo phân nộ khuất nhục không ngừng chập chùng càng thêm kích thích hồng bào người trong lòng dục vọng lại không đợi lâu liền muốn thao xuống còn sót lại kiện ngựa quần áo khuất nhục nữ tử trong hai con ngươi chứa đầy thanh lệ đã là tuyệt vọng hai mắt nhắm lại chỉ mong lấy chính mình có thể chết ở lúc này không cần chịu này đ ạ i đủ khu khu. một tiếng ho nhẹ đánh gây trong rừng chính phát sinh hết thảy hồng bào người dối ra tay đ ố n g nhiên đình trệ hắn phản ứng đầu tiên lại không phải đi che đậy nữ tử bạo lộ ở bên ngoài thân thể mà là đem c ở i mũ t r ù m lại che khuôn mặt về sau đ ố n g nhiên đứng dậy nhìn về phát ra ho nhẹ thành âm trong rừng cao nhân phương nào không ngại hiện thân tương kiến hồng bào người bị hỏng chuyện tốt trong lòng giận dữ nhưng nghĩ đến người tới đã có thể tìm đến nơi đây nghĩ đến là hướng phía chính mình cùng nữ tử mà tới cẩn thận bên dưới cố nén trong lòng tức giận trầm giọng mở miệng hiện thân tương kiến tương kiến gặp hồng bào người thanh niên bay vào trong rừng lay động ra tiếng vang lại không được đến bất kỳ đáp lại nào cái này khiến vốn là cẩn thận rẻ rặt hồng bào người càng lộ bất an nếu là thường ngày cẩn thận bên dưới hồng bào người sớm đã nghĩ cách ly khai có thể quay đầu liếp nhìn sư m ộ i cái tia tràn ngập dụ hoặc trí thể hồng bào người cuối cùng là không nỡ lần nữa quay đầu cắn răng mở miệng sợ hãi rụt rè tính được cái gì hảo hán đã dám mở miệng cũng không dám gặp người sao không biết là câu nói này đầm chúng trong rừng người còn là hồng bào người cố giả bộ chấn định tri bộ dáng t r ọ c cười đồng dạng trong rừng người cuối cùng làm ở miệng ha ha ha người xác định là tại hạ sợ hãi rụt rè không dám gặp người sao hồng bào người tự ti nhắc gan hận nhất người khác nói đến chính mình thiếu hụt thanh âm chuyển tới trong nháy mắt đã tìm theo tiếng bạo nộ ra tay vây tay một cái hồng bào bên dưới không gió tự lên đồng bềnh ra mấy chén giấy trắng đèn lồng hướng tiếng ra chi điệu đ ố n g nhiên vào tới giấy trắng đèn lồng chui vào trong rừng theo hồng bào người trong miệng nói lẩm bẩm đèn lồng bên trong lửa đèn trong nháy mắt dấy lên trắng b ậ chi quang trong nháy mắt đem trong rừng chiều chính thầy m ấ y chén bạch q vang. vang nổ tung cái mở thanh nhâm lên. tức đại ỉ tay h vang vọng trong núi rừng khoáy động lên khói bùi biết động che đậy trong đêm trăng sáng bạo liệt chi uy quá thịnh thời gian uống cạn trung trả khói bùi mới lạc định hồng bào người dưới mũ trùm trong mắt ngưng mừng rỡ bước nhanh vào rừng nghĩ muốn tìm kiếm chết tại chính mình thủ hạ người kia thi thể vung tay háo lướt tán như cũ đồng bể tàn dư khói bụi hồng bào người cẩn thận hướng phía trước dò tìm hai mắt không ngừng quét mắt mặt đất khắp nơi đều là bị giấy trắng đèn lồng nổ đoạn cây khô nào có vừa rồi hư ảnh thi hải hồng bào người nghi hoặc tự l ầ m b ầ m chẳng lẽ đã hôi phi yên gì sao không nên nha ít nhất là có thể nhìn thấy hắn tàn chi mới lạ người nói không sai không nghĩ tới ngư dây trắng đèn lồng bên trong thế mà ẩn nó thuốc nổ ngư trong tay háo sợi tơ mới là khống chế lại những này đèn lồng mấu cho ta thiếu niên than gặp vào rừng chỗ đứng trước lấy một thiếu niên lấy một thân áo dài áo bảo rộng dây buộc tùy ý bó lại bên hông tóc dài tản mát tại vai mày kiếm nhập tấn hai mắt tại dưới ánh trăng lấp lánh dạng ngời ư trong tay nắm n g ư ợ c đặt ở sau lưng trường kiếm chẳng phải là sư mội ném mất sư phụ tặng kiếm sao nhìn thấy thiếu niên tuấn tú khuôn mặt cầm kiếm anh tài dưới mũ t r ù m hồng b à o người tự ti chi tâm trong nháy mắt lên càng là trông thấy thiếu niên sau lưng lẳng l ặ nằm g n trên mặt đất trong tuyết nhà mình sư mội cái tiết như chút được gánh nặng ánh mắt hồng bào người trong lòng bị thật sâu đâm bị thương không phục đến hướng nữ ta nhìn ngươi không phải là mất m sư phụ kiếm mà là đưa cho tiểu tử này làm đính ước tín và ta các hạ lời này không sai tại hạ ngược lại là rất vừa ý thanh kiếm này thiếu niên như có c h ủ ý càng tại lúc trước trong rừng nhìn thấy nữ tử cùng hồng bào người phát sinh hết thảy biết rõ hồng bào người tâm tư thiếu niên thế mà thuận theo hồng bào người phẫn nộ lời nói ưng xuống thiếu niên lời này vừa ra trước không đề cập tới hồng bào người ngược lại là bị thiếu niên bảo hộ ở sau l ư n g nữ tử mắt đẹp trở lên chính mình tuy là m ị thái b ả y người có thể thật là chân thực trong sạch nữ tử bị thiếu niên lời này đáp lại dùng chính mình sư huynh này tính tỉnh chớ nói hai người sẽ hã nguy cơ tự tính may mắn đ sư huynh hồi trong cốc dùng trong cốc quy củ mình nhất định sẽ bị nghiêm trị cho dù không hồi trong cốc n g h ị muốn dạo trốn giang hồ cũng sẽ bị một đời truy sát người người tin miệng mở nữ tử dù không thể động nhưng xấu hổ giận dữ bên dưới n g h ị muốn mở miệng biện luận n g h ị muốn thoát thân tựu trước mở miệng nếu không ta ly khai nơi đây ngươi là loại nào hạ tràng tự mình biết thiếu niên từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu thấp giọng hướng sau lưng nữ tử mở miệng nữ tử thầm nghĩ trong lòng thiếu niên lời nói không sai nơi đây chỉ có sư h u n h cùng chính mình ba người chỉ cần chuyện này không chuyển ra ngoài người khác như thế nào lại biết hướng hồ so với một chút thanh danh bị hao tổn sư h i n h chỗ làm hành động mới càng làm cho nữ tử sợ hãi thiếu niên này như thật quăng chính mình bất chấp nghĩ đến đây nữ tử lập tức n mở miệng lại không nhiều lời gặp mình lời này đối nữ tử có hiệu quả thiếu niên trong mắt khé động tiếp tục hạ thấp giọng mở miệng cô nương ta không quản ngươi vì sao muốn đi ám sát tuần thủ tướng quân ta chỉ có một cái điều kiện trước mắt nghĩ muốn thoát thân không chịu sư h i n h vũ đ h ụ c thiếu niên ở trước mắt chính là toàn bộ hy vọng nữ tử không có lựa chọn khác nhìn lấy cái kia thân hồng bào dần dần tiếp cận bước chân mắt đẹp bên trong kinh hoàng vừa hiện vội mở miệng hỏi điều kệ ta không phải bực này dâm tà chi đổ cũng sẽ không để ngươi làm thương thiên hại lý sự tình thiếu niên tựa như cũng không sốt ruột đầy hứng thú địa nhìn lấy dần dần tiếp cận hồng bảo hướng sau lưng nữ tử chậm rãi mở miệng、tốt. ta ố t t đều đáp ứng ngươi giải khai h u y ệ t đạo của ta mắt thấy hồng bảo người đã chỉ hơn trượng khoảng cách nữ tử biết do thiếu niên đang ép mình nhưng bây giờ đã không cách khác đành phải mở miệng đáp lại tiểu tử trong giang hồ có câu nói đoạt người c h ỗ tốt nhưng là muốn trả giá thật lớn hồng bảo người xa xa nhìn chính mình yêu thích sư muội cùng tiểu tử kia thấp giọng trò chuyện dù nghe không do đang nói cái gì nhưng mánh liệt ghen tị sông lên đầu không lo được vừa rồi thiếu niên là như thế nào tránh né chính mình giấy trắng đèn lồng tập kích lạng y ê n không tiếng động xuất hiện tại sư m ộ i trước mặt dưới mũ trùm ánh mắt đã tràn đầy sát ý đúng dịp tại hạ lại thích đoạt người chỗ tốt bảo kiếm này muốn được cô nương này ta cũng muốn được thiếu niên ngước mắt thản nhiên nên tiếp dưới mũ trùm ngưng đầy sát ý ánh mắt tinh mâu bên trong tràn đầy xem thường dưới mũ trùm hồng bào người tức giận khó chịu đến nỗi khoe mắt khoe miệng có chút run dậy không đợi thiếu niên nói xong hồng bào khe run đã ra tay hơn trượng khoảng cách cái kia thân hồng bào t r ớ c mắt là đến rộng lớn trong tay h á o hai tay đều cầm một thanh binh khí đánh út về phía thiếu niên mặt xuất chiêu đột nhiên mà lại cự ly chỉ hơn trượng binh khí tới hơn tất khoảng cách thiếu niên mới nhìn đến rõ ràng hồng bào người trong tay chỗ nào là cái gì binh khí rõ ràng là hai chi c h ố n g lên giấy trắng đèn lồng đoàn côn mà thôi có thể lại là tầm thường đoàn côn lúc này lại như kiếm lộ ra sắc bén chi ý thẳng đến gò má hồng bào người giận dữ bên dưới ra tay không giữ lại chút nào giơ tay liền là sắt chiêu ép thiếu niên thối lui nửa bước đặt ở sau lưng tinh hồng trường kiếm trở tay mà ra giơ kiếm ngăn tại gò má phía trước mới chặn lại cái này đoạt mệnh một chiêu. dù chưa đắc thủ lại một chiêu đ ắ c thế đoạt tiên cơ hồng bào người cũng không hăng chiến hai tay nắm chắc đoàn côn lui chiêu lại ra chính tại trong c h ư ớ c mắt lại liên điểm vài gậy côn côn đều chỉ hướng thiếu niên mặt đoàn côn hư ảnh t ừ n g trận thiếu niên kiếm ảnh t ầ g tầng tuy bị đoạt tiên cơ đoàn côn c ẩ n thân trường kiếm vô pháp thi triển có thể thiếu niên chỉ lui bước nửa bước liền lại không di động hai chân vô luận cái kêu đoàn côn làm sao nhanh điểm hướng thiếu niên lúc đều bị hắn nghiêng người tránh né vốn là giận dữ nhiều lần không đắc thủ hồng bào nộ đã mất trí mũ chùm bên trong quắc khẽ một tiếng nhìn chuẩn thiếu niên nghiêng người chưa hồi một sắt na xong p hai e n này nhìn như vẫn là điểm hướng mặt, nhưng tại thiếu niên muốn nghiêng người lại tránh trong ngáy nhiên biến chiêu, đâm về thiếu niên là yếu thiếu chiêu, thiếu mạch hại. h về lại điểm đột đâm tại mặt, mắt, tâm ngực người giao thủ thiếu niên sau lưng nữ tử thấy rõ ràng gặp sát chiêu đều ra t i u biết sư huỳnh sát tâm đã thịnh nghị muốn mở miệng đề điểm thiếu niên lại lo lắng cho mình mở miệng sẽ cho khắn phân tâm chỉ có thể ngưng thần q u a n chiến gặp song côn đều xuất trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên biến s á c không nghĩ ngợi được nhiều vội mở miệng kinh hô cẩn thận tâm mạch chỗ nhưng mở miệng đã muộn mắt thấy song côn dừng vào thiếu niên ngực trong n h y mắt nhìn thấy tinh hồng chật lóe không biết thiếu niên lại như thế nào xuất kiếm nhưng lại nhìn thấy bị tinh hồng trường kiếm đẩy ra s o n g côn còn có thiếu niên thuận thế xuất chiêu đánh vào sư huy ngược một trường hồng bào thối lui tới dăm ba t r ư i n g bên ngoài đứng thẳng thân hình điên cuồng tiếng cười theo trong áo bảo truyền ra chưa ngừng hồng bào tái khởi nhảy tới s o n g côn đỉnh chót đột nhiên bắn ra hai cái gai nhọn như ong độc lộ ra phần đuôi độc châm đồng dạng đoạn nguyện không tại lại có tinh hồng thiếu niên huy động trường kiếm tựa như đem nguyện quang dẫn vào trong kiếm tinh hồng hàn mang cùng trong trèo ánh trăng tưng dùng hóa thành kiếm ảnh nên tiếp hồng bảo dưới ánh trăng hai đạo hồng mang đan sen, vừa chạm mà qua. t i nữ h tử thay thế còn nghĩ là thiếu niên bại tâm thần run lên bất chấp những thứ khác lập tức làm song xấu nhất dự tính chỉ cần thiếu niên này na xuống chính mình tự vận chuyển huyết khí s o n g đoạn tâm mạch mà chết tự mình đoạn dù sao cũng tốt hơn bị hắn vũ nhục hồng bào xoay người dưới mũ t r ù m y nguyên nhìn không rõ thần tình bất quá cái kia điên c u ồ n g tiếu d u n g lại theo mũ t r ù m bên trong không ngừng truyền ra cất bước hướng phía trước từng bước tiếp cận nữ tử mắt thấy hồng bào dạng này nữ tử đã tuyệt vọng lập tức thẩm vận công pháp nghĩ muốn tự mình đoạn lúc lại gặp hồng bào bước chân chi thế nhất thời dừng lại thẳng đến trước người mình dăm ba bước khoảng cách lúc chậm rãi ngừng lại bất quá mấy hơi tựa như dưới gối m ề m lún uy một gối tại nữ tử trước người ngừng lại công pháp nữ tử nhìn về hồng bào thân ảnh n g ư ớ mắt nhìn kỹ mới gặp hắn hồng bào chỗ ngực một điểm đỏ thấm rõ ràng đem hồng b à o thấm luộm tí tách tí tách lách tách đỏ thấm rơi vại nữ tử trước người tuy vô pháp quay đầu trông thấy nhưng máu tươi nhỏ xuống đất mùi máu tanh truyền vào nữ tử trong núi nhất thời biết hồng b à o người trên thân xảy ra chuyện gì quả nhiên một lát sau hồng ba bảo người hai tay háo vô lực bông xuống trong tay háo hai thanh bị gọt đi gai nhọn đoàn côn theo trong tay háo trượt xuống đất tựa như bị rút đi n g ò i o a n g o ă n g đ ầ u lại không sinh cơ túi đầu mà chết nữ tử chuyển động ánh mắt nhìn về thiếu niên gặp hắn lúc này mới xoay người mắt ngưng sắc ý đi tới trước người mình, vung rơi tinh hồng trên trường kiếm chi đỏ thấm đem kiếm cắm ngược tại đất túi người tới. nhìn lấy thiếu niên rỗi tay giải khai hắn hai lưng nữ tử kinh hai thấp giọng quát nói ngươi ngươi muốn làm gì thiếu niên cũng chưa mở miệng cũng chưa từng nhìn hướng nữ tử chính là tự mình giải khai quần áo nữ tử trong lòng tuyệt vọng tái t h ở i không nghĩ tới thiếu niên này cùng chính mình cái tia sư h ì n h càng là cá mẹ một lứa thua thiệt chính mình còn tưởng rằng được cứu lập tức lại thẩm vận lên nội lực nghĩ muốn tự mình đoạn mấy hơi về sau nữ tử trên mặt đỏ ứng với hiện cũng không phải nàng đã xông mở về đạo mà là vận chuyển nội lực đem toàn thân huyết dịch đảo ngược vào tâm mạch bên trong chỉ lại cần ngắn n g ủ thời gian liền có thể dùng máu đổ vào sập đoạn tâm mạch mà chết thiếu niên quần áo thoát đến cực nhanh đã đem áo ngoài cởi bỏ chỉ mặc đồ trong dư quang lại gặp nữ tử hơi biến sắc mặt tinh mâu tựa như nhìn thấu nữ tử suy nghĩ đem chính mình quần áo hơi chỉnh nhẹ dọn g mở miệng ta không phải đồ vô s ỉ cô nương nếu là dạng này tự đoạn tâm mạch mà chết h ả không đáng tiếc thiếu niên trong miệng nói đã là đem quần áo khoác tại nữ tử chỉ mặc áo l ó t thân thể phía trên một cử động kia nhuộm nữ tử vốn đã vận chuyển chân khí thoáng ngưng trệ nhìn quen trong cốc xấu x í nhân tâm lúc này thiếu niên này cử chỉ n h ộ m nữ tử bất giác thất thần một đôi mắt đẹp không ngừng qu thiếu niên lúc này mới rời xuống ánh mắt nhìn lấy nữ tử khuôn mặt hỏi tại hạ đã hoàn thành đáp ứng cô nương sự tình hiện tại đến cô nương thực hiện lời hứa lúc điều kiện của ngươi là cái gì nữ tử gặp thiếu niên đã không ác ý cuối cùng lại an định tâm thần mở miệng hỏi trong tới chính giữa lại đoàn viên còn mang ly hận nhàn dối trời thà đi diêm vương phong đô đường không vào nhân gian mộ dung cốc thiếu niên t r ầ m rãi mở miệng từng câu từng chữ trong mắt tinh quang bắn thẳng đến nữ tử khuôn mặt ngươi ngươi sông lấy ta mộ dung cốc mà tới nữ tử nghe hắn nói xuất sư huynh vừa rồi lời nói biết không gạt được hắn nhưng trong lòng sinh n g h i hoặc chính mình theo sư phụ lệnh đi giết cái kia tuần thủ tướng quân nhưng vì sao tuần thủ quân bên trong thiếu niên này lại xông lấy mộ dung cốc mà tới dưới trang thiếu niên bên mép cách ra ý cười lại không phải ôn hòa ấm áp nụ cười mang theo ba phần ý lệnh mở miệng nói ta xông lấy mộ dung cốc cô nương chớ nói những này ta chỗ cầu điều kiện là ngươi dẫn t a nhập cốc ngươi muốn làm cái gì nữ tử không hiểu trên giang hồ chỗ truyền thả đi diêm vương đạo không vào mộ dung cốc lại đều không dọa được thiếu niên này là cái gì nhượng hắn đối mộ dung cốc có chấp n i ệ m này không cầm đồ vật ta muốn tìm người thiếu niên nói lên tìm người t h ầ n s á c càng lạnh nghe thiếu niên lời nói nữ tử tựa như nghe đến chuyện cười không nhịn được cao giọng mà cười hoàn toàn quên đi trước đây không lâu chính mình còn thân nơi hiểm cảnh thiếu niên không hiểu muốn hỏi cô nương cảm thấy có rất buồn cười nữ tử gặp thiếu niên nhìn thẳng không có t à tâm tâm thần định xuống giải thích nói không nghĩ tới lần đầu xuất cốc lại gặp được dạng này quái sự ngươi tiểu tử này một không cầm vật hiếm có hai không c h i ệ u đồ mà lại muốn đi người trong giang h ầ người sợ như sợ cọt mộ rung cốc còn muốn tìm người. người nói có buồn cười hay không nàng đối ta cực kỳ trọng yếu đừng nói là mộ d u n g cốc chính là trên trời tiên cung dưới đất diêm phụ ta cũng muốn xông vào một lần thiếu niên cũng không để ý nữ tử cười nhạo thanh â m mà là tự mình mở miệng tinh mô bên trong quyết ý như t r ă n g sáng lấp lóe n h ộ m nữ tử không khỏi thất thần như thế bị người để ý bị người nhớ mong không biết là gì cảm giác đ ừ n g lại t h i ế u d u n g hướng thiếu niên mở miệng hỏi ngươi làm sao chắc chắn ngươi muốn tìm người liền tại mộ d u n g cốc bên trong thiếu niên đỡ dậy nữ tử ngồi dậy quay đầu theo mặt đất rút lên trôi này tinh hồng trừng kiếm bọn hắn mất tích lúc có người nhìn thấy ngươi thi triển công pháp còn có nói liền muốn từ trong ngực lấy r i a huyên lương đội có thể dối với ba tay sờ s o ạ n mới nghĩ tới tất cả mọi thứ đều tại ngày đó lẹn vào mạc quận quận trường ti lúc giấu tại hạt đậu nhỏ phương kia trong tiểu viện còn tốt hạt đậu nhỏ đã tới nhạn bắc chỉ cần đi nhạn bắc trong thành tìm đến hạt đậu nhỏ nữ t ử gặp thiếu niên lời nói tới nửa tựa như rơi vào suy tư mắt đẹp lưu truyền thầm nghĩ trong lòng lúc này sư huynh đã chết chỉ cần có thể lừa gạt thiếu niên này giải khai huyệt đạo chính mình liền có thể nghĩ cách thoát thân định xuống tâm tư trên mặt tái hiện vẻ quyến rũ mầm i ệ n g còn có cái gì muốn không công tử chức giú ta giải khai huyệt đạo lại nói nữ tử nhu mỹ ngôn ngữ nhựa ư thiếu niên rút về suy nghĩ trông thấy nữ tử vẻ quyến r ụ ánh mắt tựa như như trong nước vòng xoáy lòng sinh g ậ n sóng bên d ư ớ i kém chút rơi vào trong đó vội vàng an định tâm thần đứng dậy liếc mắt tránh né trong tay tinh hồng trường kiếm vũ khẽ thẳng đến nữ tử tuyết trắng cổng an trường kiếm sắp bén thêm nữ a thiếu niên đối hắn không cảm giác cứu giúp tri ân mà phẫn kiếm tới bên cổ đã là vạch phá một chút da thịt đỏ t h â m vết dịch thuận theo kiếm p h o n g mà rơi công tử thà ta mắt thấy mị công vô dụng nữ tử kinh khủng s i n tha thiếu niên lạnh lẽo thanh n m vang ở bên thai ta cứu người. chỉ vì tìm người như ngươi lại dùng ta công cũng đừng trách ta kiếm hạ vô tình công tử yên tâm nô ra không dám tiếp tục nữ tử vội mở miệng đáp lại chính mình thân này mị công mỗi một tấc da thịt đều là vũ khí bị thiếu niên tổn thương một chút nhộn nàng không dám lại tùy ý đối thiếu niên thi triển chỉ sợ thiếu niên này thật hạ quyết tâm đến lúc chính mình thật không dễ dàng được đến một thân tu vi chết sạch thiếu niên trong tay cố tiêu thu kiếm hướng nhạn bắc thành mà nhìn lòng sinh do dự trước mắt đã được mộ dung cốc hạ lạc càng là nhìn thấy vừa rồi cái kia hồng bào người dâm tà bộ g á n g sao có thể không lo lắng lo lắng lâm nhi đám người hoàn cảnh nghĩ muốn tức khắc động thân chạy tới mộ dung cốc nhưng vân công tử sự tình còn chưa kết thúc còn có chính mình đáp lại phong cô nương đoạt lại sư h ổ con non hứa hẹn tình thế khó xử cố tiêu trong lúc nhất thời khó làm quyết định sau lưng nữ tử bị cố tiêu hết lại không dám tiếp tục tùy ý thi triển bị công bất quá nhìn thấy thiếu niên n h u mày trầm tư còn la cẩn thận từng ly từng tí mở miệng công tử cứu ta tính mệnh đã nghĩ vào mộ dung cốc ta nguyện thực hiện lời hứa chỉ bất quá công tử nhưng nghĩ tốt phàm vào mộ dung cốc người cứ ít có người có thể toàn thân mà ra nghe đến lời này thiếu niên tạm thu trong lòng do dự quay đầu nói có chỗ nghe thấy ta còn có chút sự tình muốn thỉnh giáo cô lương ta bộ dáng này công tử hỏi cái gì nghĩ đến ta không muốn trả lời cũng không được nữ tử tự rêu khét cười cố tiêu t h ấ y thế suy nghĩ chốc lát ra tay điểm nhanh phong bế nữ tử đan điền c h â n khí sau đó giải khai nàng định thân huệ vị ánh mắt rời hướng cái k i a hồng báo thi thể mở miệng hỏi trong cốc phải chăng còn có bực này dâm tả chi đồ công tử muốn tìm là người trong lòng a nghe đến thiếu niên vấn đề này nữ tử nhất thời bừng tỉnh mịn cười mở miệng nữ tử hỏi một đằng trả lời một nẻo nhưng người trong lòng ba chữ tựa như lâm chúng cô tiêu trái tim hơi ngẩn ra mới cau mày nói thật là cô lương nhưng cũng có trong nhà trường bối lúc nào chỗ nào nữ tử lại hỏi hơn nửa tháng phía trước lĩnh châu tiểu lâu phong bên dưới cố tiêu cấp thiết mở miệng trong lòng cấp thiết muốn biết nữ tử có chút túi đầu suy tư chốc lát nếu là nửa tháng phía trước công tử liền có thể yên tâm n g ư ờ i cái kia người trong lòng không có việc gì cố tiêu nghe nữ tử lời nói trong mắt hiện ra sắc mặt vui mừng nói quả thật trong cốc dù có bực này dâm tả chi đồ nhưng tóm lại công tử yên tâm bất quá ta còn là muốn hỏi công tử nhưng n g tốt còn có muốn vào mộ dung cốc cố ô n g tử t tiêu nhất vẫn là chuẩn bị chút h vật là bị ế m có. Có lẽ có Cố lẽ lấy. thể Đạt t sử dụng i nghe đến nữ tử lời thề s o ă n s á t lâm nhi không ngại lập tức yên tâm nhiều dù trong lòng còn có lo lắng nhưng cũng đồng thời quyết định chủ ý cứu người tuy t r o n g yếu nhưng vẫn là trước giải nhạn bắc bách tính nỗi lo về sau chính mình mới có thể không có giảng buộc đi sông mộ dung cốc huống hồ cái kêu anh l y tiếp còn có chính mình vật tùy thân cùng đoạn n g u y ệ t kiếm còn tại hạt đậu nhỏ trong tay muốn sông mộ dung cốc còn là đem đoạn nguyệt mang ở trên người càng có niềm tin định xuống tâm tư cố tiêu đứng dậy mở miệng cô lương chúng ta lên đường a nữ tử bị thiếu niên phong nội lực cũng đành phải theo thiếu niên động thân có thể mới đứng dậy lại gặp thiếu niên đi tây bắc động thân nghi ngờ nói công tử không phải muốn đi mộ dung gốc đương tử ta dẫn đường mới lạ cô nương không phải nói muốn chuẩn bị chút vật hiếm có sao người ta hiện tại dạng này chỗ nào là giống có vật hiếm có người nhìn lấy thiếu niên mở ra hai tay toàn thân trên giới chỉ mặc đồ trong chỉ có c h ô i này tinh hồng trường kiếm thoạt nhìn còn giá trị một chút b ạ c nữ tử không khỏi mỉm cười lại nhìn chính mình mặc thiếu niên áo bào rộng bên trong áo lóc như ẩn như hiện che miệng cười nói thật là muốn chuẩn bị chút chân quý đồ vật bất quá hai người chúng ta dạng này nghĩ muốn vào tới nhạn thiếu niên n g mắt ngưng giỏ xét nói giải khai huyền đạo cô nương thừa cơ mà chạy ta lại muốn thế nào lại đi tìm cô nương nữ tử cười một tiếng công tử võ nghệ còn sợ nô giá chạy trốn chính là nô gia chạy trốn nửa đêm còn không phải bị công tử đuổi theo lại nói đồng môn mất mạng nô gia hồi trong cốc cũng muốn có cái bàn giao không phải công tử gặp hắn đối nô ra chỗ làm sự tình vừa lúc có thể làm nhân chứng cố tiêu gặp nữ tử thần tình cũng không nửa điểm v ẻ quyền lính rũ ngược lại là thần tình k h ẩ n thiết suy nghĩ chốc lát lập tức r a chỉ, giải khai phong bế nàng đan điền chân khí tri huyện nữ tử cảm thụ đến đan điền chân khí lưu truyền dần dần tràn đầy trong lòng vui vẻ nhưng nhìn thấy thiếu niên đề phòng ánh mắt nghĩ tới hắn một kiếm kết thúc sư huynh sắp bén lập tức liễm thần cảm ơn mộ dung vũ đa tạ công tử không Tại hai ạ m người đã thương định lại không do dự tức khắc động thân thi triển khinh công nhìn nhạn bắc thành mà đi hai người ly khai không lâu cái kia đã sớm chết đi hồng báo thi thể đột nhiên động đậy